Ách cái này cũng là trùng hợp, trước đó ta cũng không biết đối phương là làm vương, nhìn Long Đại ca lúc ấy kém chút thụ thường, ta mới nhịn không được xuất thủ. Diệp Thần sờ lên cái chán ngượng ngùng nói, bị một vị niên kỷ so với hắn lớn không ít người vội vàng kính khích lệ, hắn quái ngượng ngùng. Long tiểu tử còn kém chút thụ thương, ngươi đừng cho trên mặt hắn rất vàng, hắn là kém chút chơi song. Nếu không phải ngươi cứu được hắn, đoán chừng lúc này đã không có Long tiểu tử người này. Điện thoại bên kia Nhất Mi cùng mấy cái niên kỷ khá lớn lao giả tập hợp một chỗ, nháy mắt ra hiệu cùng Diệp Thần gọi điện thoại. Ách, không nói cái kia. Nhất Mi chân nhân tìm ta chuyện gì? Diệp thân từ lần trước từ biệt, đã có đoạn thời gian không có nhìn thấy hắn, Nhất Mi có thể nói là mình tại võ học bên trên đời thứ nhất lão sư, kim xả triển thủ các loại hoa hạ võ học đều là thông qua Nhất Mi giới thiệu hắn mới hiểu rõ. Diệp thân sáng tạo xích diễm quyền pháp bên trong rất nhiều ý nghĩa cùng chiêu thức đều là tại cùng Nhất Mi đối chiến cùng giao lưu bên trong sinh ra, cho nên hắn đối Nhất Mi rất coi trọng, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Diệp lão đệ, ta cho ngươi gọi cú điện thoại này là phải nhắc nhở ngươi, ngươi bày ra chuyện, ngươi bày ra đại sự. Nhất Mi lời nói mặc dù có chút trò đùa tính chất, nhưng là trong thanh em này lại lộ ra một câu ngưng trọng cùng nghiêm túc hắn nói không phải trò cười Diệp Thần đúng là gây chuyện người giết cái kia do Bất Y Li Am là mỹ tương đối có danh tiếng Lang Vương một trong, danh tiếng của hắn không ở chỗ thực lực mà là ở thân phận của hắn tại Lang Tộc Lang Vương phía trên còn có Lang Hoàng mà lần này Lang Hoàng cũng họ Bất Li Am không sai do bất là cháu của hắn nghe Nhất Mi lời nói Diệp Thần nội tâm nhảy một cái nghe rất nhiều bức dáng vẻ. kia Lang Vương chạy đến Hoa Hạ tới quay rối chẳng lẽ còn giết không được ẩn sĩ một môn không phải phát biểu qua tuyên bố sao Phạm La tới quay rối chạm lực quyết Diệp thần nhướng mày, sự tình có phức tạp như vậy sao? Ai Diệp lao đệ muốn là bình thường Lang Vương, giống như ta đang tìm cái này rõ bề Lang Vương, coi như tại bọn hắn quốc thổ giết hắn cũng không quan trọng, xảy ra chuyện nằm ở chỗ cái này do bất dòng họ bên trên, ngươi gần nhất đừng ra nước, ta sợ ngươi rời đi Hoa Hạ Phạm Vi không có ẩn sĩ một môn chấn nhiếp, Lang Hoàng sẽ dẫn người đi ám sát ngươi. Nhất Mi thông qua bên người mấy cái lao hỏa kế nhắc nhở, bản muốn mời Diệp Thần cùng đi giúp hắn giết chết rõ nhưng là cuối cùng vẫn vì Diệp Thần an toàn cân nhắc, khuyên hắn đường ra nước. Được rồi, ta ơn Nhất Mi chân nhân nhắc nhở. Ngươi truy sát cái kia rợ bẻ thế nào?" Diệp Thần mặc dù trong lòng có chút ý nghĩ, nhưng là căn bản không để trong lòng, hắn cũng không tin, lang hoàng thế lực giảm trắng trận xuất hiện tại Hoa Hạ quốc thổ bên trên. Ai dù sao nhiều năm như vậy, ta những này lão hỏa kế cũng đang giúp ta tìm kiếm, nhưng là tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây, vẫn là người ta cái bậy bên trên, khó tìm à. Sau đó Diệp Thần lại cùng Nhất Mi Hàn Huyên vài câu, lẫn nhau căn dặn đối phương cẩn thận sau khi an toàn, cuộc đoạn này vượt dương điện thoại. Cúp điện thoại Diệp Thần nội tâm ấm áp, không nghĩ tới Nhất Mi chân nhân quan tâm như vậy an nguy của mình, bọn hắn đã trở thành bạn vô nguyên nếu là có cơ hội, hắn nhất định phải trợ giúp Nhất Mi đem điều tâm nguyện kia cho hoàn thành. Đinh Linh Linh. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị thả lại điện thoại tiếp tục xào giao đi thời điểm, điện thoại lại nghĩ đến. Huy. Lão đệ, ta là Ngươi Long Đại Ca. Long Ngạo Thiên. Diệp Thần trong mắt lộ ra một vẻ vui mừng kêu một tiếng Long Đại Ca. Cái này Nhất Mi cùng Long Đại Ca trước sau chân điện thoại liền như thượng tiên sắp xếp xong xôi đồng dạng, bao quát chuyện kế tiếp. Lão đệ à, phía trên xuống tới cái nhiệm vụ, để Long Tổ đề cử một người dẫn đội đi hoàn thành, ta càng nghĩ chỉ có ngươi tới làm mới phù hợp à. Trong điện thoại Long Ngạo Thiên thanh âm lộ ra một cấu ngưng trọng, nói rõ lần này điện thoại ý đồ đến. "Ồ, nhiệm vụ gì?" Diệp Thần có chút tò mò hỏi, toàn bộ Long tổ năng nhân dị sĩ nhiều như vậy, Long đại ca vì sao lại chọn hắn? Chương 496, nhận nhiệm vụ. "Chúng ta tại Mỹ gián điệp tin tức truyền đến, Mỹ giống như có hành động lớn, tài chính đại thần chuyển hướng Nhật Bản đại lượng tiền tài, mà lại Mỹ tổng thống cũng mỗi ngày hướng quân đội chạy, cái này trước kia là không thường gặp. Trừ phi trừ phi là Mỹ lại nghiên cứu ra cái gì tiểu mới vũ khí, mà gián điệp thông qua nội tuyến truyền về một cái từ, quái vật" Long Nạo Thiên nói đến đây, cũng có chút không biết rõ căn này điệp truyền về câu nói này có ý tứ gì, cái từ này ý tứ quá rộng. Có thể là người, có thể là dã thú, cũng có thể là uy lực to lớn vũ khí, cho nên phía trên hạ đạt một cái mệnh lệnh, đi điều tra minh bạch chuyện này. Hoa Hạ đang ở tại thời khắc mấu chốt, không thể có bất luận cái gì không thể chưởng không biến số phát sinh. Đi Mỹ. Diệp Thần trong mắt lộ ra nồng đậm cổ quái cùng im lặng, ngẩng đầu nhìn trời. Lao Thiên gia ngươi có phải hay không chơi ta a? Nhất Mi chân nhân vừa cho hắn gọi điện thoại để hắn đừng ra ẩn sĩ Trố Phàm Vi, đường ra nước càng đừng đi mỹ hệ ruột đại bản doanh kết quả cái này long tổ liền hạ tới loại này mệnh lệnh một mặt là đến từ làng tổ uy hiếp cái mạng sống con người an toàn một mặt khác là đến từ mỹ uy hiếp quốc gia an toàn cân nhắc lợi hại về sau diệp thần cắn răng một cái được rồi long đại ca ta cái này hướng kinh thành đuổi đến lúc đó chúng ta gặp mặt trò chuyện tiếp diệp thần sau khi cúp điện thoại mặt cười khổ cái này đều là chuyện gì con a mình cùng nghệ ruột cứ như vậy đón kia lên hệ thống hiện chữ thúc chủ phát động nhiệm vụ đặt tù đến từ mỹ uy hiếp nội dung nhiệm vụ Mời tốc chủ đến mỹ quân đội điều tra rõ ràng quái vật một từ hàng liễu điều tra rõ đến từ mỹ uy hiếp nhiệm vụ ban thưởng ngẫu nhiên thiên phú một hạng nhiệm vụ thất bại thiên phú ngẫu nhiên biến mất một hạng hắn hạ. thiên phú biến mất một hạng diệp thần không nghĩ tới cái này trừng phạt thế mà nghiêm trọng như vậy hắn lúc này thiên phú bao quát mỹ vị tăng thêm lực lượng phòng ngự nhanh nhẹn tăng thêm các loại đều là ác không thể thiếu không thể thiếu thiên phú cũng là hắn so người khác mạnh chỗ căn bản nếu thật là thiếu một hạng tiên muốn thì đau chết xem ra nhiệm vụ này là nhất định phải hoàn thành từ nhiệm vụ trừng phạt bên trên đó có thể thấy được hệ thống không có cho diệp thần lưu đường lui hệ thống hiện chữ phát động cái thứ 2 nhiệm vụ đặc thủ, về dọa uy hiếp nội dung nhiệm vụ đến từ mỹ về dọa thế lực uy hiếp mời tốc chủ lần nữa giết chết lang vương một lấy chấn nhiếp lang tộc chủ nông trường uy nghiêm không có thể tùy ý mạo phạm nhiệm vụ ban thưởng ngẫu nhiên ban thưởng sách kỹ năng một bản, món ăn hoặc chiến kỹ đồng đều có khả năng nhiệm vụ thất bại khấu trừ tốc chủ đã sẽ kỹ năng một hạng hệ thống hiện chữ phát động màu đỏ nhiệm vụ đặc thù chiến lang hoàng nội dung nhiệm vụ nếu như tao ngộ lang hoàng công kích Vì giữ hình chủ nông trường uy nghiêm, chiến. Nhiệm vụ ban thượng, sủng vật danh nghịch một cái, chiến ý một hạng, sủng vật thăng giai danh nghịch một lần. Nhiệm vụ thất bại, tử vong. Oanh. Diệp Thần lúc này đã bị liên tiếp 3 cái nhiệm vụ cho nện một bước đây là Diệp Thần từ tiếp xúc hệ thống đến nay, lần thứ nhất liên tiếp tiếp bị ba cái nhiệm vụ. Mà lại nhiệm vụ trừng phạt một cái so một cái nghiêm trọng, cái cuối cùng càng là đạt đến tử vong trừng phạt. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, đối mặt lang hoàng trên địa cầu này không biết giai cấp đối thủ, thất bại kết cục không cần hệ thống trừng phạt, đoán chừng cũng là tử vong. Sùng vật thăng giai danh ngạch một lần, có ý tứ gì? Phân thưởng của hắn a, trừng phạt ta đều rất dễ lý giải, nhưng là liền sùng vật này thăng giai là có ý gì? Hệ thống hiện chữ, sùng vật thăng giai chính là đột phá sùng vật bản thân chủng tộc cướp túc, tỷ như đại hoàng trưởng thành thuộc tính là lực 1, mẫn 2, thể một nhanh nhẹn hình sùng vật, nhưng là thăng giai về sau, đem đặt tới lực 2, mẫn 2, thể một dạng này, cũng chính là trở thành song thuộc tính sùng vật. Ta dựa vào, kia không rồi cùng nhất giai song thuộc tính đồng dạng rồi. Diệp thân ánh mắt lóe lên một tia đồng đậm kinh hỉ, gần nhất đụng phải đối thủ càng ngày càng cường đại hắn đã có chút không dám đem sủng vật của mình cho phong xuất, vạn nhất một cái không tốt, thủ thương hoặc tử vong, vậy hắn cũng không hối hận đi. Nhưng là theo hệ thống lời giải thích này, Diệp Thần cao hứng, xem ra sủng vật số lượng là một mặt, một phương diện khác chất lượng cũng rất trọng yếu. Hệ thống hiện chữ: Kỳ thật sủng vật thăng giai là vì đền bù tốc chủ trước gặp phải sủng vật quá mức nhỏ yếu, mà sủng vật danh ngạch lại là cố định không đổi mà nghiên cứu ra phương pháp. Hệ thống hiện chữ: Tốc chủ có thể thông qua loại phương thức này để lúc đầu đi theo tốc chủ hoặc là tốc chủ thực lực yếu kém lúc ký kết sủng vật không ngừng mạnh lên, không đến mức để đó không dùng một cái danh ngạch. Đây là hôm nay ta đã nghe qua tốt nhất một tin tức. Diệp Thần một mặt hưng phấn nắm chặt lại quyền. Mỗi lần chiến đấu, hắn lo lắng nhất chính là sùng vật của hắn nhóm. Sùng vật là hắn một đại sát thủ giản, là một lớn ưu thế, cũng là Diệp Thần lớn nhất mạnh một chút. Nhưng là sùng vật lại là Diệp Thần lớn nhất một cái nhược điểm, thường thường mạnh nhất địa phương cũng là một người yếu nhất địa phương. Vạn nhất có một cái sùng vật bất hạnh chiến tử, hắn nhất định sẽ mất lý trí, phát cuồng. Cho nên mỗi lần chiến đấu, Diệp Thần đều là để các sùng vật dễ hoa trên gấm, chỉ có hắn cảm thấy có thể khống chế lại trạng diện thời điểm, hắn mới có thể đem đại hoàng bọn chúng thả ra. Xem ra cái này thời gian yên bình lại muốn nói cùng bãi bai đi. Diệp Thần đem trên người tạp dề cởi ra, sau đó cùng Lưu Di bàn giao vài câu, liền bước lên tiến về kinh thành con đường. Thật tình không biết tại Diệp Thần vừa đi không lâu, một chút Thần Sĩ người cũng tìm tới cửa, bất quá khi lấy được Diệp lão bảng đã tiến về kinh thành về sau, bọn hắn cũng theo sát mà đi. Bang Dương. Ngay tại phòng bếp làm đồ ăn Lưu Di nhìn xem một đám ẩn sĩ người cáo từ cái khác đầu bếp vội vàng rời đi thân ảnh, nàng kia khẩn trương gương mặt rốt cục hô thở phào một hơi. Cũng có lẽ những này đầu bếp nhìn không ra cái gì, chỉ biết là những người này có chút thân phận là tìm đến Diệp Thần Diệp lão bản, nhưng là Lưu Di biết, những người này đều là hoa hạ ẩn sĩ. "Vì vậy ngươi sao?" Diệp Thần để ta cho ngươi biết, hắn có việc gấp đi hoàn thành phía trên hạ đạt nhiệm vụ, bây giờ tại đi kinh thành trên đường, hơn hắn nói nhiệm vụ rất nhẹ nhàng, không phức tạp, "Ta đúng, để ngươi yên tâm." "À, đúng, ngươi mấy ngày nay không muốn về nhà, trong tiệm bận bịu ta cũng không trở về, ta ở văn phòng ở vài ngày, ngươi liền ở trong trường học liền tốt." Nghe lời, "Ta cứ như vậy cũ trước. Nếu là Diệp Thần ở đây, Hắn nhất định sẽ phát hiện lưu gì cái này có chút không bình thường vẻ mặt và lời nói, nhưng đáng tiếc là hắn không ở nơi này. Đại sư huynh, cái này Diệp thần đến cùng là người phương nào? Sư phó vì cái gì để chúng ta tới lôi kéo hắn? Một người mặc đồ vét, một đầu ngắn tóc, làn da ngăm đen tướng mạo dương quang xuất khí nam tử hướng bên người một tên khác cao lớn nam tử hỏi. Lao tam không nên hỏi nhiều, sư phó lời nhắn nhủ sự tình chỉ có đại sư huynh biết, chúng ta không cần luận hỏi. Cái này cao lớn nam tử còn không có đáp lời, một tên khác giữ lại rìa mép nam tử lại nói. Không sao, nhị sư đệ Đây không phải cái gì trọng yếu tư ẩn, chỉ là Diệp thần người này có chút đặc thù mà thôi. Chương 497, Tống Thiên. Nói chuyện chính là trong nhóm người này nam tử cao lớn, hắn chính là trong nhóm người này đại sư Minh, chuyên môn vì Diệp thần mà tới. Kinh thành Long tổ trụ sở dưới đất, Diệp thần đi vào Long Ngạo Thiên trong văn phòng. Long đội trưởng, Diệp thần đẩy cửa vào về sau, liền thấy Long Ngạo Thiên cùng từ đội trưởng bọn hắn đã đang đợi đã lâu. Diệp đội trưởng, Diệp lão Đệ mau tới, liền chờ ngươi. Nhìn thấy Diệp thần đến, từ đội trưởng cùng doanh đội trưởng Bao Quát Đẳng Xuân đều đứng lên. Diệp Thần Quốc kiến đêm đó thực lực đã hướng bọn hắn chứng minh, Diệp Thần tuyệt đối là siêu vượt bọn họ chỗ nhận biết một loại tồn tại. Sau khi trở về, một đám Long Tổ thành viên nhao nhao nghị luận ở mỹ, đều nói cái này Diệp Thần thực lực đã siêu việt Long đội trưởng. Đến cùng là nhiệm vụ gì? Diệp Thần cùng mấy người bắt chuyện qua về sau, một mặt ngưng trọng dò hỏi, bởi vì hắn từ trên mặt mấy người nhìn ra được, chuyện này giống như rất nghiêm trọng. Chuyện là như thế này, chúng ta cùng mấy đại cường quốc mặc dù hợp tác lẫn nhau nhưng là cũng sẽ đề phòng lẫn nhau, tại chung sống hòa bình điều kiện tiên quyết cũng đang tìm kiếm nhược điểm của đối phương cùng tệ nạn. Đây chính là gián điệp tác dụng, tâm phòng bị người không thể không. Diệp Thần nghe Long đội trưởng, quả nhiên những này đại quốc ở giữa đều lẫn nhau có thẩm thấu cùng đề phòng, dù là trên quốc tế lại thế nào ký tên hòa bình công ước hoặc kinh tế hợp tác, giống như Long đội trưởng đã từng gặp phải cái kia miêu nữ, cũng là đến nước ta gián điệp. Đúng vậy, chúng ta tại mỹ cái này gián điệp danh hiệu tuyệt hồ, đến lúc đó đi ngươi còn muốn tìm nàng liên lạc. Lần này nàng truyền về tin tức là màu đỏ nhất cao cấp bậc dự cảnh, mặc dù chỉ có quái vật hai chữ, nhưng cũng thấy tính nguy hiểm cực mạnh. Về phần nhất tuyển, từ đội trưởng thực lực bọn hắn đều không đủ mà ta lại không thể rời đi thủ đều cần bảo hộ thủ trưởng bọn hắn, cho nên nhân tuyển chỉ có ngươi." Long Nạo Thiên nói dứt lời về sau, một mặt kỳ vọng nhìn xem Diệp Thần, hắn tin tưởng Diệp Lao đệ sẽ không từ tuyệt, đối với loại này nguy hại hoa hạ an toàn, đối hoa hạ có thai hỏa ngầm nhiệm vụ, lấy Diệp Thần tâm tính hẳn là sẽ không cự tuyệt. "Được rồi, kia chừng nào thì bắt đầu hành động, cụ thể an bài có nào?" Bởi vì thời gian cấp bách, tại ngươi trên đường tới ta đã đem nội dung nhiệm vụ nói cho Đàng Xuân, lần này để liền hắn còn có Long Vũ đi theo ngươi đi. Đây cũng chính là Diệp Thần tại lúc đi vào nhìn thấy nguyên ba đại đội trưởng tại cái này nguyên nhân chủ yếu từ đội trưởng cùng doãn đội trưởng thực lực cũng không bằng Đằng Xuân, mà gần đây Đằng Xuân biểu hiện lại trung quy trung củ, đặc biệt là quốc kiến đêm đó Diệp Thần biểu hiện ra thực lực đã triệt để chinh phục Đằng Xuân. Long Vũ, phanh phanh phanh. Diệp Thần tiếng nói này còn chưa rơi xuống, ngoài cửa liền đã vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Tại Long Nạo Thiên gia hiệu hạ ngoài cửa đi tới một vô luận dáng người vẫn là tướng mạo đều phi thường nữ nhân hoàn mỹ. Diệp đại đội trưởng ngươi tốt. Vào cửa sau Long Vũ tùy ý cho Long đội trưởng cùng từ đội trưởng lên tiếng chào liền đưa ánh mắt tập trung vào Diệp Thần trên thân, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ cùng treo chọc nhìn xem hắn. Ách, ha ha, Long Vũ a, ngươi liền không thể khiêm tốn một chút? Hút. Người ta Diệp Thần Diệp Đại đội trưởng thế nhưng là có bạn gái. Long Ngạo Thiên một mặt cười khổ đối cái này mới vừa vào cửa nữ người nói. Bất quá đang nghe Long Ngạo Thiên về sau, Long Vũ nhưng không có một chút thu liễm, ngược lại liếc mắt cho hắn. Diệp Lão đệ, vị này chính là Long Vũ, ngươi lần này cộng tác, lần này Long Vũ đóng vai bạn gái của ngươi, Đằng Xuân đóng vai Long Vũ ca ca, ba người các ngươi là đi mỹ du lịch người hoa. Bạn gái. Đại cứu ca. Diệp thần nghe được Long Ngạo Thiên an bài sau một mặt một bước, không phải liền là ra ngoài chấp hành cái nhiệm vụ à. Thật tình không biết thân phận này căn bản cũng không phải là Long Ngạo Thiên an bài, Long Vũ tại tiếp vào nhiệm vụ này thời điểm một cái duy nhất yêu cầu chính là Diệp thần bạn gái cái thân phận này. Càng nghĩ, Long Vũ làm nữ đội viên bên trong thực lực mạnh nhất một cái, mà lại tại Long tổ xếp hạng trước năm đội viên, cuối cùng Long Ngạo Thiên vẫn là đáp ứng. Nếu là không có cái bạn gái, ánh sáng hai cái đại nam nhân đi du lịch, cũng quá bắt mắt một chút. Nội dung nhiệm vụ Long Vũ cùng Đằng Xuân đều biết. Trên đường bọn hắn sẽ nói cho ngươi biết. Buổi chiều máy bay, ngươi trở về phòng sửa sang một chút thứ cần thiết, liền chuẩn bị lên đường đi. Long Nạo Thiên lại bàn giao vài câu về sau, ra hiệu Long Vũ mang theo Diệp Thần đi chuẩn bị đồ vật. Long đội trưởng, xem ra Long Vũ là coi trọng Diệp đội trưởng a. Quả nhiên, hai người vừa đi, từ đội trưởng cùng Doãn đội trưởng liền vẻ mặt mập mờ cùng Long Nạo Thiên nói. Đằng Xuân, trên đường ngươi nhìn xem Long Vũ điểm, đừng để nàng tùy ý làm vậy. Yên tâm đi Long đội trưởng, Tiểu Vũ mặc dù tùy hứng nhưng là tại lúc thi hành nhiệm vụ thế nhưng là chưa bao giờ rơi qua dây xích. Đang Xuân từ khi một lần kia về sau cả người phảng phất đều đổi một người khiêm tốn nghiêm túc phụ trách. Ân, ngươi cũng trở về chuẩn bị một chút đi. Lần này nhất định phải điều tra rõ ràng. Nhìn thấy Tuyết Hồ đồng chí thay ta vẫn an còn có chú ý an toàn. Hai giờ chiều ngay tại Diệp Thần bọn hắn còn có hơn một giờ chuẩn bị cất cánh trước khi rời đi. Long tổ trong căn cứ đột nhiên lại tới một đám người. Long tổ kia nghiêm mật phòng ngự cùng nghiêm khắc phòng giữ thêm mà tại bọn hắn lộ ra một cái nhỏ bài bài sau cho đi. Tống Thiên. Long Ngạo Thiên nhìn lên trước mặt cái này cao lớn nam tử còn có sau lưng một đám nam nữ trẻ tuổi, có chút ngạc nhiên mà hỏi, cái này Tống Thiên là bắt quái môn trẻ tuổi một đời đại sư mình. Long Ngạo Thiên trước đó bởi vì chém giết Hề Dụp lúc cùng hắn gặp qua một lần, sau đó Long Ngạo Thiên tiếp xúc đến ẩn sĩ, mà Tống Thiên cũng biết Hoa Hạ Long tổ căn cứ tồn tại. Ha ha, Long Tiên sinh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Mà Tống Thiên có thể dẫn người thông suốt dẫn người tìm đến, cũng là bởi vì Long Ngạo Thiên khi đó lưu cho hắn một tấm lệnh bài, phía trên khắc lấy một cái Long chữ, nhớ đến lúc ấy Long Ngạo Thiên nói qua. Nếu như có chuyện có thể cầm lệnh bài trực tiếp tới căn cứ tìm đến hắn, thật sự là tống huynh đệ. Ngươi làm sao có rảnh xuống núi? Long Nạo Thiên vội vàng đứng lên, những này ẩn sĩ người thế nhưng là rất ít xuống núi, lúc ấy lưu cho đối phương một mặt lệnh bài cũng là lưu lại một cái thiện duyên, căn bản là không có nghĩ tới đối phương sẽ thật tìm đến hắn. Lần này ta tới là phụ lệnh của sư phụ tới gặp một người, thuận tiện đem hắn mang về môn phái. Được gọi là Tống Thiên Nam tử nhìn xem Long Nạo Thiên nói, cái này Diệp thần đến cùng là thần thánh phương nào? Thế mà để sư phó điểm danh muốn gặp hắn? Thấy một người kia ngươi tìm đến ta sẽ không là muốn gặp ta à? Long Nạo Thiên ngửa há hốc mồm nội tâm lại có chút kích động ẩn sĩ một môn hắn một mực rất hướng tới cấp độ này nhân vật nếu là không có mời căn bản là không gặp được a trừ cái này không biết môn phái ở nơi nào làm sao cũng tìm không thấy Tống Thiên cũng liền Nhất Mi là hắn tiếp xúc qua ẩn sĩ đương nhiên không thể tính những cái kia đi vào Hồng Trần tại Trung Nam Hải khi khách khen người, hỏi bọn hắn lúc bọn hắn đối với mình môn phái cũng ngậm miệng không nói Ách Long Tiên sinh suy nghĩ nhiều gia sư muốn gặp là dị thần Tống Thiên ánh mắt lóe lên mỉm cười Hắn nhưng là biết Long Ngạo Thiên Thế, nhưng là rất muốn tiếp xúc một chút ẩn sĩ cao tầng, từ lần trước bị hắn lôi kéo không thả hỏi lung tung này kia liền có thể nhìn ra được. Chương 498: Đến từ Lang Hoàng Nguy Hiệp. Diệp Thần. Diệp đội trưởng. Long Ngạo Thiên trên mặt kích động một cái tử cứng ở nơi đó, sau đó nhấc lên mộng bức mặt nhìn về phía Tống Thiên. Đúng vậy, lúc trước đi Yến Thành tìm hắn, nhưng là thủ hạ nói hắn đã rời đi, đến kinh thành chấp hành nhiệm vụ gì, ta tưởng tượng hắn là Long tổ thành viên, vừa vặn đến hỏi một chút tiến sinh. Anh, Diệp Thần là ở căn cứ? bất quá lập tức liền muốn đi máy bay tiến về mỹ nước chấp hành nhiệm vụ thời gian có chút eo hẹp góp à tống thiên vừa dứt lời long nạo thiên liền văng lên cái gì đi mỹ hắn không muốn sống nữa sao nghe xong long nạo thiên tống thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi có chút khẩn trương hỏi cái này là lúc nào thế mà còn tự chui đầu vào lưới tống minh có ý tứ gì long nạo thiên nghe được tống thiên biến sắc cái gì không muốn sống nữa long Tiên sinh còn không biết ta chúng ta bắt quái môn mấy cái hoa hạ đại môn phái đã nhận được mỹ lang hoàng thông chi hạ tại xin có thể tiến vào hoa hạ quyền hạ chỉ vì đến giết chết diệp thần, ân oán cá nhân sẽ không cho hoa hạ mang đến cái khác phiền phức. cái gì? Tống thiên câu nói này để long ngạo thiên kinh đứng lên, lang hoàng. cái này lang vương do bớt mặt trên còn có người, ta lần này chính là đến thông chi hắn, thuận tiện bị gia sư mời, để hắn đi bắt quái môn tạm ở một thời gian ngắn. nếu là khả năng, ta nhìn sư phó ý tứ còn muốn để hắn bái nhập bắt quái môn hạ. Tống thiên rốt cục nói ra lần này lai lịch, mặc dù hắn chưa từng gặp qua diệp thần, cũng không biết diệp thần thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng là nghe sư phó nói hắn đơn độc đánh chết một con soi vương cái kia hẳn là không khác mình là mấy thực lực a mặc dù tống thiên tụ mệnh tới mời diệp thần nhưng là hắn đối diệp thần không phải rất cảm mạo trẻ tuổi nóng tính nha ai cũng không phục ai diệp thần đến phòng làm việc của ta một chuyến chính tại chuẩn bị lấy hành lý diệp thần đột nhiên tiếp thu được long ngạo thiên tin tức sau đó một mặt buồn bực hướng long ngạo thiên nơi đó tiến đến long vũ cùng đảng xuân cũng nghe tin cùng theo đến đây long đội trưởng cái gì sự tình diệp thần đẩy cửa ra sau vừa nói được một nửa liền dừng một chút không nghĩ tới lúc này long ngạo thiên trong văn phòng thế mà đứng đầy người rất nhiều không quen biết tuổi trẻ gương mặt đều một mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thần cùng sau lưng Long Vũ. đây chính là Diệp Thần. còn trẻ như vậy. đại sư huynh nói sư phó muốn thu hắn đâu, không phải đâu. còn không bằng phía sau mỹ nữ đẹp mắt đâu. mỹ nữ này hình tượng khí chất tốt, khó gặp nha. ai u, tiểu sư muội ngươi đừng bắt ta. ta chỉ nói là nói mà thôi. một người khác là nam nhân vẫn là nữ nhân. ta làm sao phân biệt không được. trong lúc nhất thời đi theo Tống Thiên cùng một trâu đến đây tiểu sư đệ tiểu sư muội nhóm đều kinh ngạc nhìn qua vừa mới tiến tới ba người. Diệp Thần. Vị này là bát quái môn trẻ tuổi một đời đại sư huynh, Tống Thiên. Tống huynh đệ, vị này chính là người muốn tìm Diệp thần. Mặc dù Long Ngạo Thiên kêu Tống Thiên Tống huynh đệ, nhưng là Tống Thiên tuổi trẻ muốn so Long Ngạo Thiên nhỏ không ít, tiếng kêu huynh đệ cũng là vì biểu hiện tôn kính. Người chính là Diệp thần. Tống Thiên không nghĩ tới Diệp thần thế mà còn trẻ như vậy, cũng liền chừng 20, hắn nhưng là bên trên 30 người a, đối phương thế mà liền giết chết một con sói vương. Hắn không tin. Đúng, tại hạ Diệp thần, ngươi tốt, có việc. Nghe Long Nạo Thiên rõ ràng liền là đối phương có việc muốn tìm mình, nhưng là mình không biết hắn a không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy, chắc không được sư phó động lòng yêu tài. Ta bị gia sư chi mệnh trước tới mời Diệp Thần lao đệ tiến về chúng ta bắt quái môn. Sư phó lao nhân già ông ta muốn gặp ngươi. Tống Thiên thu thập tâm tình một chút, biểu lộ ý đồ đến. không có ý tứ, không rảnh. Diệp Thần nghe được đối phương ý đồ đến sau nội tâm mặc dù có chút kích động, hắn cũng muốn gặp thấy ẩn sĩ một môn những cái kia chân chính đại lao, hơn nữa còn là hoa hạ lớn nhất hai môn phái một trong bắt quái môn mời. cái gì? người dám cự tuyệt? Tống Thiên vốn cho rằng đối phương sẽ cùng Long Ngạo Thiên đồng dạng kích động muốn mang ơn. Không nghĩ tới đối phương há miệng lại là Phong khinh vân Đạm Cự Tuyệt, cái này khiến hắn cái này một mực cao cao tại thượng nội tâm nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Ách, Cự Tuyệt không được sao? Ta có nhiệm vụ mang theo, hơn một giờ sau liền muốn đi máy bay tiến về Mỹ. Diệp Thần buồn cười nhìn xem đối diện Tống Thiên, chẳng lẽ mình Cự Tuyệt rất đột ngột sao? Nếu là có người nghe được Diệp Thần vấn đề không phải muốn tức hồn hển mắng hắn không biết điều, ẩn sĩ một môn rất ít rời núi, mà hôm nay tới đây mời lại là hai đại môn phái một trong bát quái môn, hơn nữa còn là Đại sư huynh tự mình đến đây, có thể thấy được đối Diệp Thần coi trọng nhưng là hắn lại hơi hợt cự tuyệt. ngươi cũng đã biết ngươi lập tức liền muốn mất mạng. Tống Thiên thu hồi nụ cười trên mặt, một mặt nghiêm túc nhìn xem Diệp Thần, hắn ngược lại muốn xem xem tại biết Lang Hoàng uy hiếp về sau, đối phương muốn dọa thành cái gì biểu dạng. thế mà tại trước mặt bọn hắn giả thanh cao, chẳng lẽ lại cự tuyệt ngươi còn nguy hiểm đến tính mạng? Diệp Thần cũng không phải ăn chay, nghe đối phương kia một mực cao cao tại thượng ngự khí trong lòng của hắn khó chịu. vừa rồi để hệ thống quét hình qua, trong nhóm người này một cái nhất dài trung đoạn, hai cái nhất dài, cái khác cũng chưa tới nhất dài thực lực. Xem ra cái này một tiết trung đoạn chính là trước mặt cái này Tống Thiên. Hừ hừ cự tuyệt ta ngược lại là không có nguy hiểm đến tính mạng, bất quá ngươi thật muốn đi Mỹ, tử kỳ của ngươi cũng liền đến. Tống Thiên một mặt cười lạnh nhìn xem Diệp Thần, hắn cũng không tin đối phương tại biết Lang Hoàng tồn tại về sau còn dám tiến đến. Tống huynh đệ, có chuyện hảo hảo nói, Diệp Thần, ngươi chú ý ngữ khí. Long Nạo thiên tại vừa có chút sốt ruột, song phương đều là bằng hữu của hắn, mặc dù Tống Thiên nói chuyện cùng hắn cũng một mực có chút náo kiểu ngữ khí, nhưng là người gia môn phái ở nơi nào, thực lực ở nơi đó, hắn vẫn luôn cảm giác được đương nhiên không, có coi ra gì, không nghĩ tới Diệp Lão đệ lại có chút không cao hứng dọn điệu này. Long đại ca, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Thần cũng không tốt mỏng Long Nạo Thiên mặt mũi, quay đầu hướng Long Nạo Thiên hỏi. Nhiệm vụ lần này ngươi đừng đi thi hành. Long Nạo Thiên nhìn thoáng qua Diệp Thần, ánh mắt lóe lên một chút do dự, nhưng là trừ Diệp Thần, Long Tổ những người khác ai có thể dẫn đội hoàn thành màu đỏ dự cảnh nhiệm vụ? Vì cái gì? Diệp Thần ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Long Đại ca sẽ đem quốc gia nhiệm vụ phóng tới sau lưng, bởi vì hắn sợ ngươi đi chịu chết. Mỹ Lang Hoàng đã hướng chúng ta Hoa Hạ ẩn sĩ xin đơn độc cùng ngươi lập chiến, vì cháu của hắn do bất uy William báo thủ, sau đó sẽ cho chúng ta ẩn sĩ một đống lớn chỗ tốt. Tống Thiên đột nhiên ngồi xuống, một mặt buồn cười thay long nạo thiên áp, hắn muốn nhìn một chút cái này Diệp Thần tại biết Lang Hoàng uy hiếp sau rốt cuộc muốn sợ thành dạng gì. Chúng ta sư phó niệm tình ngươi là ta Hoa Hạ lương đống, lại còn trẻ như vậy lần này chính là đến đây bảo vệ ngươi, mời ngươi đi ta bắt quái môn tạm ở một thời gian ngắn, ngươi còn có hy vọng bái nhập ta bắt quái môn hạ. Tống Thiên để ở đây người đều trong lòng giận mình, Lang Hoàng uy hiếp. Chương 499 trước có nước, sau có nhà. Các ngươi còn không biết lang hoàng thực lực à? Ha ha, hiện ở thế giới bên ngoài có cái bảng xếp hạng, sư phụ ta hạ 8, lang hoàng hạ 9. Về phần ngươi giết do bất con kia lang vương, xếp tại 100 tên có hơn. Tống Tiên lại một cái quả bom nặng ký rơi vào trong thai mọi người, mạnh như vậy do bất thế mà tại 100 tên có hơn. Vậy cái này lang hoàng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Long đại ca, ta nếu là không đi, ai đi hoàn thành cái này màu đỏ cấp bậc nhiệm vụ? Diệp thần không có để ý Tống Tiên, giết do bất thời điểm hắn cũng không hề dùng đem hết toàn lực, bá vương chi nộ, trang bị Tùy vật đều là lá bài tẩy của hắn. Hệ thống hiện chữ, theo phân tích, Lang Hoàng cùng Tống Tiên Chi sư khả năng đều là thật nhị giai sinh vật thể. Mời túc chủ chú ý an toàn. Tê thật nhị giai. Diệp Thần nhéo mắt, chắc không được cái cuối cùng nhiệm vụ đặc thù chiến Lang Hoàng ban thưởng như vậy phong phú, thất bại liền là tử vong trừng phạt nghiêm trọng như vậy. Nguyên lai like cái này Lang Hoàng thực lực cường đại như vậy. Ngươi, cái này, cái này ngươi không cần phải để ý đến. Nhiệm vụ này hủy bỏ. Long Vũ cùng Đặng Xuân trở lệnh, Diệp Thần cùng Tống Minh đệ đi bắt quái môn đi. Long Nạo Thiên một mặt do dự suy nghĩ liên tục vẫn là quyết định không cho Diệp Thần tiến đến chấp hành nhiệm vụ. Ngươi trốn ở người Hoa nhà lang hoàng đều không muốn buông thang ngươi, huống chi ngươi muốn đi người ta đại bản doanh. Cái này không phải liền là chịu chết sao? Không được, nhiệm vụ đã tiếp, nhất định phải hoàn thành. Tiểu Vũ, đang đội trưởng, chúng ta đi. Diệp Thần nhìn thấy Long Ngạo Thiên trong mắt khó xử, đột nhiên đứng lên lên tiếng cự tuyệt nói, sau đó vung tay lên liền muốn đi ra ngoài. Ngươi không sợ chết? Tống Thiên đột nhiên đứng lên lập tức ngăn tại cửa phòng làm việc, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Diệp Thần người trẻ tuổi này, hắn một mực mong đợi sợ hãi. Sợ hai thế mà không có tại Diệp Thần trên mặt xuất hiện, đối phương Y Nguyên kiên quyết muốn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Sợ chết, nhưng là người an toàn cùng quốc gia an toàn so ra, trước có nước, sau có nhà. Diệp Thần đẩy ra nghe xong hắn lời nói sau có chút ngẩn người tống thiên, vung tay lên mang theo Long Vũ cùng Đằng Xuân đi ra ngoài. Có có nước mới có nhà. Tất cả mọi người ở đây đều ngơ ngác thưởng thức Diệp Thần câu nói này, Long Nạo Thiên đấy mắt hiện ra một tia lệ quang, đây chính là quân nhân. Cùng bọn này thực lực cường đại ẩn sĩ si không giống, quân nhân là vì quốc gia, vì mọi người còn sống. Ai ta rốt cuộc biết sư phụ ta tại sao phải để ta dẫn hắn trở về, liền cái này tâm tính cùng đảm lượng, ta không bằng hắn. Nhiệm vụ này rất nguy hiểm. Tống Thiên đột nhiên giống như là già mười mấy tuổi đồng dạng, nơ ngác nhìn thoáng qua đã quan bế lại môn, không nghĩ tới đối phương đối mặt lang hoàng uy hiếp thế mà không có chút nào bỡ ngỡ, không chút do dự đứng dậy, lấy nước làm trọng. Rất nguy hiểm. Nếu như lần này không có điều tra minh mạch, Hoa Hạ có thể sẽ có đại phiến thoái. đây là nhiều năm trước tới nay cái thứ nhất màu đỏ cấp bậc nhân vật. Long Nạo thiên trán nạn nằm ở trên ghế, nếu không phải hắn muốn chủ trì lại cuộc còn muốn bảo vệ thủ trưởng an toàn, chuyện này hắn sẽ đích thân tiến đến. Không có nghĩ đến người này cùng chúng ta không tranh lệch nhiều, cư nhưng đã khiêng lên bảo vệ quốc gia trách nhiệm, mà lại đối mặt lang hoàng nguy hiếp, còn dám xâm nhập lang huyện, chân nam nhân. Ừm, không sai. Lúc đầu nghe đại sư huynh mời hắn đi muôn phái, sư phó khả năng còn muốn thu hắn làm đồ ta còn có chút không phụ, nhưng là chỉ bằng phần này tâm tính cùng đảm lượng, ta phụ. Vừa rồi nam nhân kia rất đẹp trai à, còn như vậy có đảm đường, Đại sư huynh, ta không muốn để cho hắn đi chịu chết, ngươi lại đi khuyên một chút hắn đi. Trong lúc nhất thời Tống Tiên mang tới các sư đệ sư muội tất cả đều nghị luận, không nghĩ tới Diệp Thần cái này ngắn ngủi một câu, thế mà chinh phục như thế một đám ẩn sĩ cao nhân. Ta trước xin phép một chút sư phó, các ngươi chờ ta ở đây. Sau đó Tống Tiên xuất ra một bộ điện thoại, cho sư phụ của mình gọi điện thoại. Diệp đội trưởng, ngươi thật không sợ? Biết nhiệm vụ lần này nguy hiểm như vậy Long Vũ một mặt tò mò nhìn Diệp Thần, đối phương liền không lo lắng đến Tử Lang hoàng trả thù sao? Làm sao? Ngươi sợ, ngươi sợ có thể không cần đi. Diệp Thần còn chưa lên tiếng, một bên Đặng Xuân liền một mặt ý cười nhìn xem Long Vũ cút đi, ngươi cái tiểu bạch kiểm mới sợ đâu, lại không có nói chuyện cùng ngươi. nghe được long vũ về sau, diệp thần im lặng che lấy cái chán ngồi ở phi cơ chỗ ngồi, toàn bộ long tổ cũng liền long vũ cái này bề ngoài nữ thần, nội tâm hán tử người dám nói như thế đằng xuân đi. đối với nguy hiểm không biết mỗi người đều sẽ có cảm giác sợ hãi, nhưng người sợ dĩ là người, là bởi vì chúng ta có trách nhiệm cảm giác. đã quốc gia cần ta, vậy ta nghĩa bất dung tử. diệp thần đem phía sau lưng hướng sau lưng khẽ nghiêng, miệng bên trong bình tĩnh nói, tốt, nói tốt. diệp lão đệ tuổi tác không lớn, cái này tư tưởng giác ngộ thật không nhỏ. Tống tiên sinh, ngươi. Ngay tại Diệp Thần vừa nói xong câu đó thời điểm, đột nhiên tại phía sau bọn họ truyền đến một tiếng tiếng than thở, cái này máy bay khoang hạng nhất đã bị Diệp Thần bọn hắn cho bao xuống tới, người bình thường thật đúng là vào không được, bất quá cái này đột nhiên xuất hiện Tống tiên là thế nào cái tình huống. Ngươi tốt, nhận thức lại một chút, bắt qué môn Tống tiên. Ngươi tốt, Diệp Thần. Ta là Lâm Vũ. Đang Xuân. Lần này Tống tiên trong mắt nhưng không có loại kia ánh mắt cao cao tại thượng, nói chuyện cũng không có lúc trước như vậy vênh vang đắc ý cao cao tại thượng cảm giác. Diệp thần loại này vì dân vì nước tình hoài đã chinh phục hắn luôn rồi, vô luận thực lực hoặc tuổi tác, chỉ vì điểm này hắn liền nguyện ý đem Diệp thần đặt ở ngang nhau địa vị. Kỳ thật Tống Thiên là một cái cấp tiến ái quốc phái, nhiều lần đề nghị ẩn sĩ lại xuất hiện sân môn, vì nước vì dân làm một cái chuyện, nhưng là dù sao hắn chỉ là trẻ tuổi một đời đại sư mình, mặt trên còn có sư phó cùng sư công tồn tại. Một lời nhiệt huyết không cách nào đền đáp quốc gia, rất nhiều sư đệ sư muội cùng hắn là giống nhau ý nghĩ, còn có người học nghệ lui lại đi ra ngoài phái đi thẳng tới quốc gia, cũng chính là lúc trước Diệp thần nhìn thấy khách khen một loại người. Ta cùng sư phó báo cáo ngươi tình huống, hắn rất bội phục ngươi dũng khí, nói ngươi có trí riêng, theo ngươi đi đi. Vậy ngươi, ta cùng sư phó chờ lệnh, để ta cùng một chỗ tham dự nhiệm vụ lần này, ta so ngươi lớn tuổi, học một thân bản lĩnh, không thể vì quốc gia hiệu lực lại ẩn vào sơn lâm không có tiếng tăm gì cô độc chờ lão, đây không phải chúng ta tác phong, cho nên. Nghe đến đó Diệp Thần hai mắt đột nhiên trợ to, có chút khâm phục lên cái này Tống Tiên đảm lượng đến, hắn là có hệ thống nhiệm vụ, lại nói Lang Hoàng tìm được hay không hắn là cái vấn đề, coi như tìm tới thực lực của hắn cũng có thể liều mạng, cho nên gan mập. Về phần cái này Tống Thiên Thế, nhưng là liền một cỗ nhiệt huyết xông về phía trước, bội phục. Kia hoan niên ngươi. Đàng Xuân cùng Long Vũ trong mắt cũng rõ rỉ ra một kia tán thưởng lần nữa vươn tay cùng Tống Thiên nắm chặt lại, trước đó gặp qua mấy lần ẩn sĩ người, đều một bộ cao cao tại thượng, tự tác thanh, cao bộ dáng, mặc dù thực lực mạnh, nhưng là mạnh có ích lợi gì? Không vì bất tính, không vì quốc gia làm việc, cả ngày liền uốn tại sơn lâm thu hành, sau đó rời núi sau quốc gia còn tốt hơn sinh chiêu đãi, dựa vào cái gì? Vừa mới bắt đầu bọn hắn coi là Tống Thiên cũng là loại người này, nội tâm khịt mũi coi thường. Không nghĩ tới Hắn lại là cái khác loại. Chương 500, nông trường dư cấu phóng ra. Người quy thuật đến, thế nhưng là đội trưởng vẫn là Diệp Thần, chúng ta đều nghe lệnh của hắn. Đang xuân hiện tại chỉ phục Diệp Thần, vô luận nhân phẩm vẫn là tâm tính cùng thực lực, về phần cái này Tống Thiên mặc dù cảm giác liền rất cường đại, nhưng là còn không biết phẩm tính như thế nào. Được rồi, không có vấn đề. Tống Thiên đến là có tự mình hiểu lấy, nhập ra tùy tục. hắn ở trong núi ổ nhiều năm như vậy học nghệ, đã có chút theo không kịp xã hội phát triển cùng đạo lý đối nhân xử thế. Cho nên hắn cũng không mạo xưng đầu to muốn tranh cái gì đội trưởng vị trí. Cho đây là nhiều chức năng phiên dịch cơ, đến chỗ kia mang lên nó, liền có thể tự động đem ngoại ngữ phiên dịch thành hán ngữ. Diệp Thần lần này thế, nhưng là mang theo mấy cái cái đồ chơi này, học tiếng Anh cái gì nhất là đáng ghét. Hắn muốn cảm tạ phát minh vật này người. Lần này Diệp Thần đi Mỹ có hai cái mục đích. Cái thứ nhất là điều tra quái vật cái từ này chỉ là cái gì. Cái thứ hai chính là nhìn xem có thể hay không giúp Nhất Mì chém giết dọ bẹt đầu kia Lang Vương. Về phần có thể hay không đụng tới Lang Hoàng, nội tâm của hắn rất lo lắng, nhưng là không có cách nào. Phía dưới cắm truyền bá một đầu kinh tế tin tức. Tư đồ tập đoàn thị trường chứng khoán gần nhất nghiêm trọng rơi xuống, đã có nhiều nhà cổ đông lùi cựu. Mới nhất thông tin đến từ tài chính và kinh tế kênh. Tư đồ gia, Tư đồ gia không phải hoa hạ lớn nhất kinh tế Long đầu sao? Làm sao lại? Đúng à? Cái này Tư đồ gia tại trên buôn bán thế nhưng là không ai bằng. Trước đó muốn mua điểm cổ phần cũng không thể, làm sao có thể rơi xuống? Diệp đội trưởng, ngươi nói làm sao xem chuyện này? Một bên Long vũ cùng Đằng Xuân một mặt nghi hoặc nhìn tin tức trong TV, trong mắt lộ ra nghi hoặc. Diệp đội trưởng, kêu hai tiếng, không có nghe được bên người trả lời. Ngẩng đầu đi lại nhìn thấy Diệp Thần ngơ ngác nhìn tivi, thế mà thất thần. Kỳ thật Diệp Thần không phải thất thần, mà là bị hệ thống mang tới nhắc nhở cho làm động. Bởi vì ngay tại vừa rồi, "Đinh! Nhiệm vụ mới, đường báo thủ 2 đã hoàn thành. Đường báo thủ 2 tốc chủ đã hoàn thành đường báo thủ. 1. mời trong thời gian kế tiếp hoàn thành đối cái thứ 2 thủ phạm đã kích cùng cát vọng, triệt để hóa giải tô bên trong trong lòng ngán nghiệm. Nhiệm vụ ban thưởng: Nông trường hư cấu phóng ra kỹ năng. Nhiệm vụ thất bại, không trừng phạt. Nông trưởng hư cấu phóng ra, tốc chủ có thể tìm một mảnh lớn như vậy đất trống." Sử dụng nông trường hư cấu phóng ra kỹ năng, mini nông trường có thể phóng ra đến trong hiện thực tới. Hệ thống hiện chữ: "Chúc mừng túc chủ thu hoạch được nông trường hư cấu phóng ra kỹ năng, mời không ngừng cố gắng." Ta cái này cái này hoàn thành. Diệp Thần ngơ ngác nhìn hệ thống nhắc nhở có chút không rõ ràng cho lắm, nhiệm vụ này hắn coi là muốn kẹp lại hắn chí ít 1-2 năm. Bởi vì muốn triệt để đem đến một cái thương nghiệp cự đầu là bực nào khó khăn. Hệ thống hiện chữ: "Xét thấy túc chủ muốn đi trước nguy hiểm lĩnh vực hoàn thành nhiệm vụ đạt tụ, hệ thống độ khó giảm xuống, sớm cấp cho nhiệm vụ ban thưởng." về phần đối tư đổ ra đà kích đã hình thành quy mô chỉ là vấn đề thời gian chờ túc chủ hoàn thành nhiệm vụ đặc thù sau tái phát thả đến tiếp sau nhiệm vụ chính tuyến lao thiên gia a hệ thống thế mà cây vạn tuế ra hoa rồi diệp thần trong mắt lộ ra vô hạn kinh hỉ cùng hương phấn không nghĩ tới hệ thống thế mà sớm cấp cho nhiệm vụ ban thưởng kỳ thật hắn không biết là tư đổ ra lúc này thật là sức đầu mẹ chán chính tại xử lý chuyện này trước mấy ngày diệp thần tại quốc tiễn bên trên kia đột nhiên xuất hiện thiên hạ đệ nhất cửa hàng quảng cáo thật sự là chấn kinh tất cả thương nghiệp vòng nhân sĩ nhao nhao nghĩ bắt trước diệp thần cách làm Tại tin tức bên trên phát ra mình quảng cáo, nhưng là một là thời cơ không đúng, hai là bọn hắn không quan hệ, quốc gia cũng không cho phép có lẽ a. Cái này liền trực tiếp đưa đến, gần nhất những ngày gần đây, thiên hạ đệ nhất cửa hàng người mỗi ngày bận mãn, mà đối diện hoặc liền nhau tư đổ ra tiệm cơm lại không người hỏi thăm. Đệ nhất mỹ hiệu quả càng là chấn kinh toàn thế giới nữ tính, hiện tại không chỉ là người hoa tại tranh mua, liền ngay cả nước ngoài rất nhiều nữ tính đều muốn ngồi chuyên cơ tiến về tiêu thụ điểm mua. Bởi vì đệ nhất mỹ không cho mua hộ, mỗi người chỉ có thể mua một phần rất nhiều người hoa chỉ vào bọn này ngoại quốc cô nàng nhao nhao cảm thán diệp lão bản cái này sản phẩm thật mẹ hắn cho hoa hạ tăng thể diện tư đổ ra rất nhiều cổ đông đều là trên buôn bán kẻ ra đời tại biết rõ tư đổ ra cùng diệp gia mâu thuẫn hạ tư đổ ra còn không tranh nổi diệp gia vậy khẳng định đại thế đã mất hiện tại rút lui cố dù sao cũng so đến lúc đó mất cả chỉ lẫn trải tới mạnh a diệp đội trưởng ngươi thế nào long vũ một mặt quan tâm tại diệp thần trước mặt phất phất tay tư đổ ra cùng diệp gia ân oán các nàng đều hoặc nhiều hoặc ít biết một chút nhìn thấy tư đồ ra thị trường chứng khoán sập bàn Diệp thần hẳn là cao hứng mới đúng à làm sao ngây dại đầu. a a không có việc gì là cái này kinh hỉ tới quá đột ngột ta có chút chấn kinh Diệp thần vội vàng che giấu đi nội tâm cung hỉ quay đầu nhìn thoáng qua Long Vũ trở lại nông trường hư cấu phóng ra là cái gì hệ thống nhanh nói cho ta một chút rất mạnh sao Diệp thần cùng mấy người lên tiếng chào sau liền nhắm mắt lại nói là nghỉ ngơi một chút nhưng là cái này tư duy sinh động độ kia là tương đương hưng phấn hệ thống hiện chữ túc chủ biết nghị nhị giai cùng nhị giai chân chính khu chớ ở đó bên trong sao Nghị nhị dai. Nhị dai. Chẳng lẽ không phải thuộc tính bên trên áp chế sao? Hệ thống hiện chữ, cũng không phải, cũng không phải. Nghị nhị dai cùng nhị dai thuộc tính cũng liền trên lệnh một người hoặc hai người chi lực, nhưng là một cái nhị dai có thể ngược sát hai cái Ngụy nhị dai là có nguyên nhân. Cái gì? Ngược sát hai cái Ngụy nhị dai. Tiêu lang hoàng. Diệp thần đột nhiên cảm giác trong lòng căng thẳng, xem ra hắn cùng lang hoàng chi ở giữa trên lệnh cũng không phải mình tưởng tượng đơn giản như vậy a. Hệ thống hiện chữ, đúng vậy, ngược sát. Nếu như trước ngươi đụng phải lang hoàng đoán chừng chỉ có bị ngược sát phần nhưng là hiện tại không đồng dạng, bởi vì có hư cấu phóng ra, mà nhị giai sở dị có thể ngược sát ngụy nhị giai là bởi vì bọn họ lĩnh vực. Lĩnh vực? Diệp Thần càng nghe càng ngạc nhiên, hôm nay hệ thống mang đến cho mình xung kích thật rất lớn, lĩnh vực là hắn lần đầu tiên nghe nói từ ngữ. Hệ thống hiện chữ, lĩnh vực giống như khí trạng, hóa vô hình vì hữu hình, tại người khác lĩnh vực bên trong chiến đấu chẳng khác gì là suy yếu mình, mà lĩnh vực chủ nhân sẽ có được các loại tăng phúc, này lên kia xuống, thuộc tính bên trên số liệu đã không phải là cuối cùng thủ thắng tính quyết định nhân tố. Nghe được hệ thống giải thích, Diệp Thần nội tâm chấn động càng lớn. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, loại vật này thế mà cũng có. Cái này không phải liền là trong trò chơi Quang Hoàn a? Không đúng, hóa vô hình vì hữu hình quả thực chính là ma pháp, so Quang Hoàn còn cường đại hơn. Hệ thống hiện chữ, nông trường hư cấu phóng ra chính là tung ra nông trường năng lượng trợ giúp tốc chủ tiến hành chiến đấu, tương đương với một cái lĩnh vực, nếu không phải xét thấy hành động lần này quá mức nguy hiểm, hệ thống cũng sẽ không sớm cấp cho kỹ năng này. Hô còn tốt, còn tốt chính mình không có cuồng vọng tự đại đi khiêu chiến cái gì lang hoàng loại hình, nguyên lai like bên trong còn có nhiều như vậy lão đạo. đạo. Diệp Thần trà sát trên chán một vệt mồ hôi lạnh, sau đó lại hưng phấn cực độ lên, không nghĩ tới hắn bởi vì nông trưởng hư cấu phóng ra kỹ năng, tương đương với gián tiếp nắm giữ một loại lĩnh vực. Hệ thống hiện chữ, mỗi cái nhị giai sinh vật thể lĩnh vực công năng không hoàn toàn giống nhau, có trọng lực, có tăng tốc, có giảm tốc, đến lúc đó còn xin tốc chủ mau chóng nắm giữ hư cấu phóng ra thuộc tính. Chương 501, đóng vai tình lữ. Thuộc tính. Ngươi trực tiếp nói cho ta không tốt sao? Diệp Thần có chút im lặng nhìn xem hệ thống đáp lời, thế mà đến nơi này bán được cái nút tới. Hệ thống hiện chữ, mời tự hành tìm tòi. Sau đó Diệp Thần lại thế nào truy vấn, hệ thống cũng chính là câu nói này, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi máy bay lên bay đến Mỹ lại nói. Trên đường đi Tống Thiên cho Long Vũ bọn hắn giảng thuật ẩn sĩ một chút sinh hoạt cùng môn phái, mà Long Vũ cùng đặng xuân cho Tống Thiên giảng giải hiện tại xã hội này tình huống phát triển. Nói tóm lại, Tống Thiên không có thoát ly xã hội phát triển, nên biết đều biết, chỉ là một chút tương đối 666 lời nói hắn không hiểu. Diệp Thần cứ như vậy một đường nhắm mắt vừa ngủ, một đường nghe lấy bọn hắn nói chuyện thế mà liền vượt qua trên máy bay thời gian. Kít xuý xuý. Theo máy bay hạ xuống, Tại mấy tên nhiệt tình tiếp viên hàng không chào hỏi hạ, Diệp Thần chờ người vẫn là máy bay hạ cánh. Dọc theo con đường này, những này nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp liền không có yên tĩnh qua, có thể bao lên khoang hạng nhất không phú thì quý, huống chi đám người này đều còn trẻ như vậy. Diệp Thần nghiêng người một mực ngủ, cái này khiến một đám tiếp viên hàng không đều không có cơ hội tiếp cận hắn, nhưng là còn lại hai tên nam sĩ đây chính là đặc biệt được ham nên. Long Vũ vóc người này cái này tướng mạo, tại tăng thêm cô ý chọn một thân siêu bó sát người tu thân váy dài, hoàn toàn liền là một bộ minh tinh cách văn mặc. Vệ phân đằng xuân đường nhìn có chút thú mỹ có chút nữ tính hóa nhưng là vô luận như thế nào đây cũng là một loại đẹp trai có chút nữ tính còn liền thích loại này khẩu vị Tống thiên liền càng đừng nói nữa một thân khí chất xuất trần xoáy khí vóc người khôi nô đối mặt một đám mỹ lệ tiếp viên hàng không ám chỉ cùng định loạn hắn thế mà đỏ mặt cuối cùng khi diệp thần xuống máy bay thời điểm càng là đưa tới một đám tiếp viên hàng không ghép lên các nàng không nghĩ tới một mực đưa lưng về phía thân thể bên cạnh ngủ không có có ý tốt ấy giày người lại là hiện tại danh tiếng thịnh nhất diệp thần a tiểu mỹ ta hối hận nếu là sớm biết là diệp thần ta chính là bị mắng cũng phải đánh thức hắn cùng hắn nói hai câu. Dẹp đi đi, còn đánh thức người ta, ta nhìn ngươi mùa xuân tới, ngươi nếu là biết là Diệp Thần Diệp lão bản, đoán chừng ngươi mới sẽ không đánh thức người ta, ngược lại là nằm tại người ta trong ngực ngủ chung đi. Phốc phốc, tốt, hai ngươi đừng làm rộn, ai, Diệp Thần không phải chúng ta có thể chạm đến đẳng cấp, thật không biết muốn dạng gì nữ người mới có thể xứng được với hắn. Mấy người các ngươi hoàn hồn, người ta thân ảnh đều biến mất tại chỗ ngoạn, thế mà còn đứng lấy phát hoa xi, si, mau tới quét dọn vệ sinh. Một đám ăn mặc đồng phục cùng tất chân, trên đầu mang theo nhỏ phương ngũ trên cổ quấn lấy khăn lụa tịnh lệ tiếp viên hàng không cứ như vậy ngơ ngác nhìn Diệp Thần kêu biến mất địa phương. Phốc phốc Diệp đội trưởng, ngươi không thấy được vừa rồi mấy cái kia tiểu nhi tử khi nhìn đến ngươi lúc muốn đem ngươi sinh nuốt xuống ánh mắt còn rất có nữ nhân duyên nhà. Vừa mới tiến đến trong hành lang Long Vũ liền không nhịn được cười nói, bất quá giọng điệu này bên trong có chút tế ẩm, phảng phất mình âu yếm đồ chơi bị người khác sờ soạn đồng dạng có bị. Diệp đội trưởng không cần đề phòng mấy cái kia tiếp viên hàng không à, bất quá ta trong đội ngược lại là có đầu cọp cái ngươi phải cẩn thận đề phòng, cẩn thận lên phải thuyền giặc liền sượng mặt đi. Đang Xuân vừa đi vừa mở ra Long Vũ cho đùa. Từ khi tâm kết giải khai, Đàng Xuân giống như biến thành người khác, rất nhiệt tình cũng rất rực rỡ. Tốt, các ngươi không cần mang ta ra đùa giỡn, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Diệp Thần nhức đầu nhìn xem cái này hai cái tên dở hơi, sớm biết liền không mang bọn hắn tới, như mấy ngàn con như con vịt, trên đường đi liền không có yên tĩnh qua. Long đội trưởng nói đến lúc đó trước tìm địa phương ở lại, qua mấy ngày sẽ có người liên lạc chúng ta. Nâng lên chính sự, Đàng Xuân liền nghiêm túc, hắn là truy cầu hoàn mỹ người, đối mỗi một lần nhiệm vụ cũng giống vậy, không có một tơ một hào qua loa. Đã dạng này, vậy liền đi theo ta đi. Ta muốn đi người hoa đường phố thấy một người. Đã hiện tại không có chuyện làm, Diệp Thần quyết định trước đi gặp một lần nhất mi chân nhân. Diệp đội trưởng, không nghĩ tới ngươi đường đi rất rộng à, cái này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương thế mà còn có người quen. Đừng nói nhảm, đi thôi. Sau đó Diệp Thần mang theo ba người đánh chiếc taxi đi đến mỹ nổi tiếng người hoa đường phố. Trên đường đi may mắn mà có có cái này người thông dịch khí tồn tại, giải quyết ngôn ngữ không thông vấn đề lớn, Diệp Thần cùng Long Vũ cũng giả vờ như một bộ tình lữ dáng vẻ hỏi một chút điểm du lịch. Thân ca, ngươi đem để tay ta trên lưng chính là Ta đều không có cự tuyệt, ngươi còn lại cái gì co lại. Long Vũ nửa ngồi tại Diệp Thần trong ngực, ôm Diệp Thần bả vai, bờ môi đều muốn thân tại Diệp Thần lốt hai. Bốn người đánh phía trước ngồi khôi ngô Tống Thiên, đằng sau đương nhiên là Diệp Thần ba người, nhìn có chút chen, nhưng là Long Vũ cũng không phải đèn đã cạn dầu, đã coi trọng Diệp Thần, kia nàng thế nhưng là sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào cơ hội. Diệp đội trưởng, ngươi liền theo Tiểu Vũ đi, ngươi nhìn Tiểu Vũ muốn eo co eo, trước sau lồi lõm, quả thực liền là dáng người ma quỷ, thiên sứ khuôn mặt, nhìn ngươi kia một mặt lúng túng bộ dáng ta đều thay ngươi bắt gặp. Đang xuân lại đi một bên ngồi ngồi, cho Diệp đội trưởng cùng Long Vũ trở lại đầy đủ địa phương dày vò, mà lái xe tài xế là cái trung nhân người, một mực liền không có đình chỉ qua đối Long Vũ tán dương, một mực khen Diệp thần có phúc lớn. Ách "Hai ngươi đủ a, đóng vai tình lữ không cần nghiêm túc như vậy a, diễn kịch mà thôi." Diệp thần tay bị đặt ở kia có kèm theo cơ dàn eo thon bên trên, cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến chân nhắn cùng co giãn, trong lòng một mảnh bỡ ngỡ, trong lúc này tâm thế nào như thế dày vỏ đâu, giống như ngay tại làm chuyện xấu nội tâm bất an đồng dạng. Nếu không phải Long đại ca nói qua, vì không làm cho hoài nghi cùng chú ý, cái này vừa đến mỹ liền muốn giả tình lữ, diệp thần mới sẽ không để long vũ có tiếp thân cơ hội. uy nhất mi chân nhân, ta là diệp thần, ngươi bây giờ ở chỗ nào? diệp thần rút ra một cái tay khác, khoe môi nết lên một tia cười xấu xa, bấm nhất mi điện thoại, nghĩ đến nếu là hắn biết mình đến mỹ, còn lập tức liền muốn đi tìm hắn, hắn đoán chừng sẽ rất kinh ngạc đi. diệp thần, ta đương nhiên là tại người hoa đường phố, không phải hôm qua vừa cho ngươi gọi điện thoại A. nhất mi chân nhân vừa ăn điểm tâm, một bên kỳ quái nói, ta biết ngươi tại người hoa đường phố, người hoa đường phố địa phương nào? Ta lập tức tới ngay. Phốc cụ cụ ngươi nói cái gì? Ngươi lập tức tới ngay. Nhất Mi kia vừa uống vào miệng bên trong cháo nháy mắt liền phụ tới, cái này Diệp Thần nói cái gì chuyện hoang đường đâu, hôm qua không phải còn tại Hoa Hạ à. A, ta đến chấp hành một cái nhiệm vụ, thuận tiện gặp ngươi một chút. Diệp Thần buồn cười nghe đối phương kia phun nước thanh âm, cái này kinh hãi hiệu quả cũng không tệ lắm. Thật hay dạ. Ngươi đừng gạt ta, nếu dối gạt ta ta trở về nhưng muốn tìm ngươi tính số sách. Nhất Mi một bên ra hiệu lấy mấy người đồng bọn không có việc gì, một bên cắn răng nghiến lợi nói, như thế đùa nghịch người có ý tứ sao? thật đến, mau nói của ngươi chỉ. Sau đó Nhất Mi tại một mặt kinh ngạc cùng không tin tình huống dưới nói một cái khách sạn danh tự, cái quán rượu này là bạn hắn mở, hắn cũng không tin Diệp Thần thật dám đến. Hôm qua thế nhưng là vừa cùng hắn nói Lang Hoàng tại truy na hắn. Chương 502, gặp mặt. Nhất Mi, ý gì? Người kia bạn Vong Niên tiểu hưu mới tới. Ngay tại Nhất Mi vừa cúp điện thoại thời điểm, đồng dạng là một cái hạc phát đồng nhan lớn mập lão giả tò mò hỏi, lão giả này mày trắng dau bạc trắng, sắc mặt hùng nhuận, trên mặt liền chút nếp may đều không có, liền đục lỗ như thế xem xét, hoặc là có thuận chú nhan hoặc là chính là công lực thâm hậu. Mặt khác, vây quanh một bàn này cùng một chỗ ăn điểm tâm còn có hai người, một cái niên cấp hơn 40 tuổi, trong đầu hương nửa cái trọc, chỉ lưu một chút thưa thất tóc ở phía trên, xem toàn thể rất phổ thông. Người cuối cùng lại là một người trẻ tuổi, 20 tuổi, giữ lại một đầu tương đối trào lưu nhỏ bẩn biện, cái này bẩn biện tại mỹ phi thường lưu hành, bình thường đều là người da đen lưu loại này tiểu tóc, nhưng là người trẻ tuổi kia giữ lại cũng rất xuất khí. Sư thúc, người kia tiểu hữu thật có người nói lợi hại như vậy. Người trung niên kia một mặt tò mò nhìn nhất mỹ hỏi: Nhất Mi cùng kia lớn mập lão giả là nửa cái sư huynh đệ quan hệ, lão giả tên là Trương Đinh Sơn. So Nhất Mi còn muốn lớn không ít. năm đó Nhất Mi nhập môn thời điểm, Trương Đinh Sơn liền đã có rời núi dự định. Năm đó Trương Đinh Sơn chịu không được trên núi đạo gia nghèo khó sinh hoạt, học cái đại khái sau liền từ biệt sư môn ra phát triển, dứt khoát cũng tránh thoát sư phó bị giết kia đoạn kết nạn. Về phần ẩn trong môn phái cũng không phải rất hòa bình. Về sau hắn liền đến đến Mỹ định cư. Trung niên nam tử này là lão giả này nhí tử gọi Trương Nhân Hoa, người trẻ tuổi là hắn cháu trai gọi Trương Dương. Nhất Mi chỗ tông phái võ công không được ngoại truyền cũng chỉ là hắn chủ động từ biệt sư môn, cho nên hắn chỉ đem học được những cái kia dạy cho con của hắn cùng cháu trai. Về sau Nhất Mi tìm tới cửa, Trương Đinh Sơn mới chợt nghe tin dữ, sư phó đã tiên thăng. Trước đó hắn vẫn cảm thấy là hắn lại cũng không mặt mũi thấy sư phó, rất nhiều lần muốn trở về nhưng đều không mặt mũi. Kết quả, không nghĩ tới sư phó thế mà không được chết tử tế, mà là bị Lang Vương làm hại. Mặc dù hắn cùng sư phó sau cùng quan hệ nào không được, nhưng là cái này truyền nghề tri ân hắn một mực nhớ kỹ, cho nên sư phó thủ này hắn cũng phải giúp bận dịu. Diệp Lão để nói như thế nào đây? Thâm tàng bất lộ. Nếu không phải ta cùng hắn lẫn nhau nghiên cứu thảo luận qua có hay không, căn bản là nhìn không ra hắn mạnh bao nhiêu. Nhất Mi, thật có mạnh như vậy? Tiên sư phó thủ. Nghe được Nhất Mi về sau, Trương Linh Sơn hai mắt tỏa sáng, thực lực của hắn còn không bằng Nhất Mi mạnh, nếu là thật đi giết này rọ bẹt hắn không thể giúp quá lớn bận địu. Không được, Diệp lão đệ đã bị Lang Hoàng truy nã, nếu như lại bồi cùng chúng ta đi giết rọ bẹt quá nguy hiểm. Trương Linh Sơn để Nhất Mi giật mình trong lòng, nếu là có Diệp thần hỗ trợ, cái kia thành nắm sẽ càng lớn, nhưng là Diệp thần tình cảnh. Càng nghĩ Nhất Mi vẫn là không muốn để cho Diệp Thần mạo hiểm. Ha ha, Nhất Mi chân nhân lời này ta không đồng ý à? Nếu là có cơ hội ta sẽ giúp ngươi. Ngay tại Nhất Mi vừa dứt lời, ngoài cửa đã truyền đến một tiếng cười mở tiếng cười. Diệp Thần, ngươi thật tới. Nghe được thanh âm này sau Nhất Mi xoát một tiếng đứng lên, cái này mỹ thế nhưng là lang hoàng cái bệ, không nghĩ tới Diệp Thần thế mà thật dám đến. Sau đó tại Trương Linh Sơn ông cháu ba người nhìn chăm chú, ngoài cửa lớn đi tới ba nam một nữ, dẫn đầu Diệp Thần một mặt cười mở tiếng cười. Đằng Xuân mặt không biểu tình bốn phía nhìn quanh lấy hoàn cảnh bốn phía. Long Vũ ánh mắt nhưng Thủy Trung nhìn chăm chú lên Diệp Thần nhất cử nhất động, đó có thể thấy được đối với hắn tình hưu độc chung. Cái cuối cùng Tống Thiên một bộ hiếu kỳ cục tương dáng vẻ nhìn đông ngó tây, chớ nhìn hắn hơn 30, nhưng là cái này xuất ngoại thật đúng là lạ lần đầu tiên. Mỹ nữ, Trương Dương ánh mắt ngay lập tức liền khóa chặt một thân bó sát người váy dài, khí chất hình tượng đều tốt Long Vũ, hắn tuy là người Hoa nhưng là tại mỹ cái này mức độ cởi mở quốc gia thật lớn lớn lên, tính cách này liền tương đối mở ra, mà lại mỹ người đều tương đối chủ động, nhìn thấy thích mục tiêu đều sẽ chủ động xuất kích. Nhất Mi chân nhân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diệp Thần đối Nhất Mi chắp tay, nhưng sau đó xoay người giới thiệu một chút Lang Vũ bọn người, sau đó Nhất Mi cũng đem Trương Đình Sơn mấy người giới thiệu cho Diệp Thần. Thời gian này vẫn còn tương đối sớm, người ngoại quốc còn không quen sớm như vậy dùng cơm, cho nên cái này kiểu Trung Quốc phòng ăn cũng không có cái gì người. Tiểu tử ngươi là gan thật là lớn a, lúc này ngươi cũng dám chạy tới. Đám người sau khi ngồi xuống, Nhất Mi một mặt im lặng nhìn xem Diệp Thần, Lang Hoàng thực lực chỉ có trong truyền thuyết nghe qua, căn bản không phải bọn hắn đám người này có thể đối kháng chúng ta tới là có nhiệm vụ, đừng rêu rao. Diệp Thần một câu chân khí truyền âm bất động thanh sắc truyền vào Nhất Mi trong thay, trong này cũng liền Nhất Mi quen biết hắn, ba người khác hắn đều không yên lòng. Ha ha, chúng ta là đến du lịch, nghe nói cái này bãi cắt không sai, đến chơi nắng. Diệp Thần tại ngoài sáng bên trên cởi mở cười một tiếng, biểu thị đối Nhất Mi không chút nào lo lắng, một bộ chỉ biết là truy cầu hưởng chịu công tử ca bộ dáng. Vị mỹ nữ kia, chúng ta cái này bãi cắt tắm đặc biệt dễ chịu, không biết ta có hay không cái này vinh hạnh buổi ngài cùng đi. Ngay lúc này, Trương Dương đột nhiên đối chính đối diện Long Vũ phát ra mời. Vừa rồi hắn nghe được Diệp Thần về sau, đã đem hắn xếp vào ăn chơi thiếu gia hàng ngũ, Nhất mi nói cái gì thầm tàng bất lậu a cái gì đã sớm ném đi nào bên ngoài. Vậy ngươi trước muốn hỏi một chút bạn trai của ta. Long Vũ mắt liếc Diệp Thần về sau, thanh âm làm nũng đối với Trương Dương nói, một bộ muốn đi lại sợ Diệp Thần không vui dáng vẻ. Cái này Long Vũ lâu dài bên ngoài đơn độc hoàn thành nhiệm vụ, dạng gì nhân vật không có đóng vai qua, cho nên chắc lần này ổn ổn, tất cả mọi người cả người nổi ra gà. Bạn trai? Liền hắn? Trương Dương ánh mắt lóe lên một tia khinh miệt, hắn bởi vì từ nhỏ đã đi theo gia gia học võ, trong trường hợp trong sinh hoạt một mực có một loại cảm giác ưu việt, ngẫu nhiên để lọt bên trên một bản lĩnh, cô gái còn không phải dễ như trở bàn tay. Về phần Nhất Mi đạo nhân thực lực hắn chưa thấy qua đối phương xuất thủ, căn bản cũng không có khái niệm, cho nên Nhất Mi tán dương Diệp Thần hắn cũng không có để vào mắt. người xin cứ tự nhiên. Diệp Thần cũng lời cùng Trương Dương so đo, đối với Long Vũ hắn là thoát khỏi còn đến không kịp, hắn không thể nàng tranh thủ thời gian bị Trương Dương lôi đi, cho nên nún vai ra hiệu Trương Dương tùy. ý. Thôi đi, hẹn nhát. Giao dạng. Trương Dương cái này vừa nói, Nhất Mi cùng Long Vũ bọn người biến sắc, có chút khó coi không biết sống chết ta Tống thiên có chút im lặng nhìn trời liền trương dương thực lực này hắn một bàn tay liền có thể chúc chết không nghĩ tới còn dám cùng giết chết qua lang vương diệp thần nói như vậy mấy vị không cần cùng tiểu hải tử so đo không hiểu chuyện không hiểu chuyện trương linh sơn một mặt lúng túng chướng mắt trương dương nói đây chính là trung ngoại trinh lệnh ở nước ngoài ngươi có thực lực liền muốn qua trường, càng là điệu thấp người khác càng sẽ xem thường ngươi giống như lúc này trương dương đồng dạng chỉ nói là diệp thần thực lực đều là hư cấu không sao người trưởng thành sẽ không cùng tiểu hải chấp nhận diệp thần cười ha ha phất ngăn cản sau lưng long vũ bọn người. Sau đó đem ánh mắt chuyển hướng nhất mi. Chương 503, kế hoạch hành động. Nhất mi chân nhân, ta muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Diệp Thần không nhìn Trương Dương trong mắt kia phun lửa ánh mắt, ra hiệu một chút nhất mi tìm cái gian phòng, đã nhất mi truy tra dò bẻ làng vương, khẳng định cùng làng tộc tiếp xúc qua, hắn muốn biết một chút tin tức. Tốt, kia ngươi đi theo ta gian phòng. Sau đó Diệp Thần cùng nhất mi trở lại khách sạn gian phòng, sau đó đem nhiệm vụ lần này một bộ phận giảng cho nhất mi nghe. Nhất mi trải qua hoa hạ bị xâm lấn thời kỳ, hơn những này ngoại quốc lao tận giường, không có khả năng phản bội hoa hạ đi trợ giúp người ngoại quốc. Quái vật, gần nhất chúng ta một mực tại mỹ thâm sơn cùng trong rừng rậm lục xoát lang tộc, căn bản không có chú ý chính khách nhóm có cái gì đại động tác a. Nhất Mi cao mày, hắn đến mi đã không thời gian ngắn, nhưng là báo thủ xuất ruột, trừ lang tộc tin tức, hắn thật đúng là không chút chú ý phương diện khác động thái. Ừm, có thể bị Long Đại Ca coi trọng như vậy nhiệm vụ khẳng định không đơn giản, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến Hoa Hạ an toàn. Diệp Thần coi là Nhất Mi có thể làm đến quốc kiến ban đêm video, chính khách bên trên khẳng định có người, nhưng là đối với Tuyết Hồ đưa ra quái vật, thế mà không có đạt được một điểm tin tức. Đã ngươi không biết. Kia ta đổi đề tài đi, lang tộc ngươi hiểu bao nhiêu rồi? Vấn đề thứ nhất Diệp Thần chỉ là tùy tiện nhắc tới sách, bởi vì hắn tương đối tin tưởng nhất mi nhân phẩm, về phần vấn đề thứ hai cùng lòng tổ nhiệm vụ không có quan hệ, nhưng là cùng hệ thống nhiệm vụ có quan hệ a. Nhiệm vụ thứ hai là giết chết một cái lang vương, nhiệm vụ thứ ba chiến lang hoàng. Cho nên cái này lang tộc động thái, hỏi nhất mi muốn tiết kiệm không ít thời gian. Lang tộc ai kỳ thật ta đã bắt lấy qua mấy đầu sói con, những này bắt con hoặc là trà trộn tại quán ba quán năm đêm bên trong, hoặc là ngay tại thành trấn khu vực biên giới, nhưng là bọn hắn đều là chút hạ tuyến nhân vật căn bản cũng không biết lang tộc đại bản doanh ở nơi nào, về phần rợ bẹt bọn hắn càng là chưa thấy qua. Nhất Mi nói đến đây cũng có chút đau đầu, cái này chưa quen cuộc sống nơi đây, Mỹ lại như thế lớn, rất khó tìm à. Bất quá ta đến là nghe một cái lang tộc người nói qua, mỗi tháng 15 ngày ấy, tại Thâm Sơn bọn hắn đều có tụ hội, một đêm kia gặp được lang vương. Ngay tại Diệp Thần cao mày thời điểm, Nhất Mi đột nhiên lại nói ra một cái tin tức, đây là hắn nghiêm hình thẩm vấn thời điểm biết đến tin tức. Tại lang tộc, mỗi một vùng đều có một cái phạm vi lãnh địa, mà lãnh địa đầu lĩnh đều là một con sói vương. Nói cách khác mỗi cái lãnh địa chỉ có một cái lang vương tồn tại. Về phần lang hoàng chỗ đại bản doanh ta không hỏi, đoán chừng hỏi cũng là hỏi không. Đó không phải là ngày mai. Diệp thần kinh ngạc hỏi, ngày mai sẽ là số 15. Đúng, ta đã để mắt tới một cái tiểu lang nhân, đến lúc đó ta dự định theo dõi hắn. Nhất Mi ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý, phải biết phát hiện một hệ duột còn muốn không đánh cỏ động rắn cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Lang tộc cái mùi thế nhưng là rất linh, người qua mùi của ngươi về sau, ngươi lại nghĩ vô thanh vô tức tới gần hắn căn bản chính là vọng tưởng. Kia ta cùng đi với ngươi hiện tại tuyết hồ còn không có liên hệ bọn hắn, tại cái này hao tổn cũng là hao tổn, còn không bằng đi theo nhất mi đi tìm hiểu một chút lang tộc người. Ta dựa vào, ngươi thật không sợ chết ta, phải biết, vạn nhất bị lang hoàng biết ngươi đã đến mỹ, ngươi liền xong rồi. Nhất mi nghe được diệp thần sau hai mắt trợn thật lớn, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem diệp thần, Ách, cũng không thể cái này, sợ lo gì cái gì cũng không dám làm đi. chúng ta người tập võ há có biết khó mà lui. lúc đầu diệp thần còn có chút e ngại lang hoàng nguy hiếp, nhưng là thu hoạch được kỹ năng mới hương nghĩ đầu ảnh về sau, diệp thần cái này gan càng mập. được. Xảy ra chuyện cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi à, tiểu tử thúi thật về lên. Bất quá ta thích ha ha ha. Nhất Mi vừa rồi kéo căng lấy mặt lập tức nở nụ cười, sau đó dẫn theo Diệp Thần đi xuống lầu dưới. Đủ. Các ngươi đây là cái gì phá tiệm cơm? Đây là cơm trưa cơm trứng chiên sao? Đây là sợi khoai tây chua cay sao? Quá mẹ hắn khó ăn. Ngay tại Diệp Thần cùng Nhất Mi vừa mới chuyển qua góc rẽ thời điểm, liền nghe đến đại sảnh bên trong truyền đến một trận tiền ồn ào. Chỉ thấy năm sáu tên tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc vỗ bàn náo loạn lên, chỉ vào trên bàn mấy phần cơm trứng chiên cùng sợi khoai tây chua cay nói. Người, Trương Dương một mặt phẫn nộ đứng lên, bọn hắn một nhà một mực sống ở nơi này, mở cái này kiểu Trung Quốc phòng ăn, phía trên là rừng chân địa phương, dưới lầu là phòng ăn, mặc dù tay nghề không có đến cỡ nào ăn ngon, nhưng là tuyệt đối không thể nói khó ăn. Trương Dương, Trương lão gia tử quát khẽ một tiếng ngăn lại Trương Dương xúc động, bọn hắn biết võ là không giả, nhưng là bọn này khách nhân chỉ nói là đồ ăn khó ăn, cũng không hề động vào gây chuyện, vậy bọn hắn liền không thể dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Đây chính là quy cụ. Mấy vị tiên sinh các ngươi tốt, đây chính là cơm trứng chiên cùng sợi khoai tây chiên. Các ngươi không phải liền là điểm cái này sao? Trương Dương phụ thân Trương Nhân Hoa trên mặt mang tiêu dung đi tới, thao lấy một ngụm lưu loát ngoại ngữ cho đám người này giải thích. "Oh, that migot, David, đây chính là người nói thiên hạ vô song cự ăn ngon hoa hạ mỹ thực. Cái gì cơm trứng chiên cùng sợi khoai tây chiên chỗ tay?" Mấy tên người ngoại quốc nhau nhau bụm mặt, một mặt im lặng nhìn xem bên trong một cái người da trắng tiểu tử nói: "À, trời ạ, ta nghĩ lao bản này nhất định là bên trên sai, lần này ta đi hoa hạ du lịch thật ăn vào kia cử thế vô song mỹ vị, cự ăn ngon. Các bằng hữu, ta không có lựa các ngươi." Tên Tiêu người da trắng tiểu tử nghe xong những người khác chất vấn, vội vàng giải thích lên, bất quá hắn lại nhìn một chút bàn ăn bên trên kia mấy phần cơm trứng chiên cùng sợi khoai tây, thực sự là không có bất kỳ cái gì sức thuyết phục a. "Trời ạ, David, ta thật hoài nghi ngươi vị giác có vấn đề, khó ăn như vậy đồ vật căn bản cũng không phù hợp chúng ta người da trắng khẩu vị được không?" "David, lần này thật sự là mắc bẫy ngươi, bị ngươi nói động tâm có nhịn, từ thật xa lái xe tới liền vì ăn cái này cái gì chua không chua, cay không cay cây khoai tây từng cái từng cái." "Hoa hạ mỹ thực." Cười từ bản thân đã cảm thấy đi giả món ngon nhất, các loại khẩu vị đi giả có rau quả có thịt bò, đây mới thực sự là mỹ vị. đúng, lúc đầu ta còn đối hoa hạ mỹ thực ôm lấy một tia kỳ vọng. à trời ạ, thật sự là quá khó ăn. một đám người ngoại quốc khoa trương thuyết minh lấy mình đối những thức ăn này thái độ, mặc dù cái này đồ ăn không tính là khó ăn, nhưng là cùng david miêu tả thứ mùi đó trên lệnh rất xa, cái này trên lệnh cực lớn tăng thêm mỹ người cái kia trương dương tính cách, nói lời đều rất khó nghe. nhìn xem trương dương bọn người sắc mặt khó coi, diệp thần có chút hiếu kỳ đi về phía trước. này anh em, thật khó ăn như vậy. Diệp Thần một mặt hoài nghi biểu lộ nhìn xem bọn này người ngoại quốc, lại nhìn một chút trên bàn sợi khoai tây chua cay. À anh em, thật rất khó ăn, không tin người nếm thử." Diệp Thần cầm một đôi công cộng đũa kẹp mấy cây sợi khoai tây bỏ vào trong miệng. Sau đó nhíu mày. Hòa hầu không đúng, mặn, còn có giấm thả nhiều, vì cái gì còn có một số cả chua vị?" Chương 504, tự mình xuống bếp. Trọng yếu nhất chính là, cái này sợi khoai tây chua cay cay thế mà chỉ là cay, không có xào ra hương đến. Phi. Diệp Thần trực tiếp đem miệng bên trong sợi khoai tây nôn trên mặt đất. Diệp Thần Ngươi có ý tứ gì?" Trương Dương trên mặt đột nhiên hiện lên một chút tức giận, Diệp Thần động tác này thực sự so với cái kia người còn quá phận, quả thực là trần trụi mà làm mất mặt. Trương Nhân Hoa trên mặt kia thương nghiệp thức tiếu dung cũng ngưng kết trên mặt, ánh mắt lóe lên vẻ lúng túng. "Ha ha, anh em, có phải là rất khó ăn." David cũng nhìn xem cái này ra vàng mắt đen tóc đen nam tử có chút kinh ngạc hỏi, hắn lúc đầu coi là Diệp Thần là đến giúp đỡ trong tiệm này người hoa. Không nghĩ tới đối phương thế mà nổ ra. Diệp Thần không có trả lời David cùng Trương Dương vấn đề, ngược lại quay đầu nhìn về phía Trương Đinh Sơn lão gia tử. Lão gia tử, chúng ta vừa xuống máy bay, còn không có ăn điểm tâm, phía sau phòng bếp ta có thể sử dụng dùng sao?" Mặc dù Trương Đình Sơn sắc mặt cũng khó coi, nhưng nhìn nhìn Diệp Thần sau lưng nhất mi nhữ mẩy phất phất tay. Khi lấy được lão gia tử cho phép về sau, Diệp Thần trực tiếp quay người tiến vào phòng bếp. Mà nhất mi giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng, trong mắt toát ra mãnh liệt kinh hỉ cùng hưng phấn, miệng bên trong chảy nước miếng cũng đang nhanh chóng bài tiết. Cùng Diệp Thần kết giao đoạn thời gian kia, Diệp Thần thế nhưng là hiện ra qua tài nấu nướng của hắn, vậy đơn giản là không cách nào hình dung mỹ vị a. "David, làm sao bây giờ?" Chúng ta mang tới tiền đều nhanh tiêu hết, chẳng lẽ muốn đói bụng trở về sao? Mấy cái người ngoại quốc đến cũng không phải chuyên môn đến gây chuyện người, mặc dù cái này đồ ăn bọn hắn không thích, nhưng cũng không có giống rất nhiều người Hoa đồng dạng yêu cầu trả lại tiền loại hình. Ngược lại vẫn tương đối có tố chất. Ai, các bằng hưu, lần này là lỗi của ta, trở về ta mời các ngươi ăn ti giả, chúng ta trước đem liền ăn chút đi, ta lần trước ăn vào tuyệt đối không phải cái này. Mặc dù bộ dáng rất giống, nhưng là ta dám cam đoan cái kia so cái này ăn ngon vô số lần. David một mặt ngượng ngùng nhìn xem mấy vị bằng hữu. Những người này đều là nghe theo hắn từ thật xa chạy tới, mà Mỹ cũng liền người hoa đường phố kiểu Trung Quốc phòng ăn nhiều nhất chính tông nhất, không nghi tới. "Đang đội trưởng, diệp thần đây là ý gì?" Hắn đi phòng bếp, chẳng lẽ hắn sẽ còn làm đồ ăn? Tống Tiên một đường lời nói cũng không nhiều, tại bên ngoài hôn không cần nói nhiều, giống hắn loại này đã thoát ly hiện thực xã hội thật lâu ẩn sĩ liền càng còn ít nói hơn. Nói ít tăng thêm hăng khí chất kia còn có thể chứa một cái thế ngoại cao nhân dáng vẻ, nói nhiều ngược lại lộ tẩy. Tống Tiên sinh an tâm chớ vội, một hồi đáp án tự sẽ công bố. Đang xuân một mặt thần bí đối Tống Tiên nói, Diệp Thần đương nhiên sẽ làm đồ ăn, không chỉ có sẽ mà là rất biết. Quốc Khánh Quốc Yến thế nhưng là Diệp Thần chủ bếp, ương ngược. Nhớ tới Diệp Thần tay nghề, Đàng Xuân cùng Long Vũ đều ương ngực một chút nuốt một chút nước bọt. Bọn hắn mặc dù không có ăn vào Diệp Thần làm mỹ thực, nhưng là bọn hắn bảo hộ chính khách nhóm tham gia dạ yến thời điểm, ánh sáng kia mùi thơm liền để bọn hắn nước bọt chảy ròng. Gia Gia, vì cái gì để hắn tiến phòng bếp? Trương Dương sắc mặt khó coi hướng Trương Linh sơn hỏi. Mặc dù hắn từ nhỏ ở mỹ lớn lên, nhưng là Gia Gia một mực dạy bảo hắn cùng phụ thân, bọn hắn là người hòa. Vĩnh Vĩnh viết xa. Đời đời kiếp kiếp đều là người hoa. Liền ngay cả phụ thân tên chữ đều là Trương Nhân Hoa, đảo lại chính là người hoa Y tứ. Nhưng là Diệp Thần cái này rõ ràng ngay trước một đám người nước ngoài vũ nhục hoa hạ thức ăn ngon hành vi, đây chính là người hoa sao? Cạch đương cạch đương. Ngay tại Trương Đinh Sơn há to miệng không biết nói cái gì thời điểm, trong phòng bếp đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng kim loại va chạm, thanh âm này nghe xong liền biết là đầu bếp tại điên cuồng. Bất quá theo thanh âm này vang lên, trong đại sảnh đột nhiên tràn ngập lên một cỗ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hư khí, để người nghe sau không cầm được miệng lưỡi nước miếng. Nhao nao quay đầu nhìn về phía phòng bếp phương hướng. "Trời ạ, đây là mùi vị gì, làm sao thơm như vậy? David, ngươi ngửi thấy sao? Cái này mùi thơm làm sao thơm như vậy? Đây là món gì?" "Đúng a, David, giữa chúng ta liền ngươi đi qua hoa hạ, đây là cái gì mùi thơm? Chúng ta muốn ăn cái này đồ ăn." Ngay tại gian nan nuốt xuống người ngoại quốc đột nhiên đều ngẩng đầu ngửi ngửi cái mũi, sau đó một mặt kinh ngạc hỏi David. "Cái này đây là từ trong phòng bếp chuyển tới. Mùi thơm này chưa từng có hỏi qua a." "Phu thân, cái này hễ ẩm là giấm hương, còn có quả ớt hương, a trời ạ." thế mà còn có nồng đậm khoai tây hương đây là sợi khoai tây chua cay trương nhân hoa nhắm hai mắt lại cẩn thận ngửi ngửi sau đột nhiên kinh ngạc đối trương đình xuất hỏi trong này tổ tôn ba người cũng chỉ có hắn biết làm cơm lão gia tử sẽ chỉ võ trương dương cũng yêu võ đối phụ thân mở cái này tiệm cơm một chút hưng thú đều không có không có khả năng phụ thân ngươi làm sợi khoai tây chua cay nhưng không có cái mùi này trương dương một mặt kinh ngạc đối với trương nhân hoa nói trương nhân hoa cũng là theo chân bốn phía người hoa học hoa hạ đồ ăn về sau lại mời mấy cái sa phiêu mà đến người hoa khi nấu bếp đúng chính là cái này vị là Diệp đội trưởng tay nghề, đây tuyệt đối là Diệp đội trưởng tay nghề mới có mùi thơm. Đàng Xuân cùng Long Vũ nhao nhao nhắm hai mắt lại, một mặt hưởng chịu người người trong không khí hương vị, trước đó không có ăn vào là bọn hắn tất cả lòng tổ thành viên tiếc nuối lớn nhất, nhưng là không nghĩ tới, Diệp đội trưởng lần này lại xuống bếp. Thoải mái. Trở về sau nếu là cùng bọn hắn nói chúng ta ăn vào Diệp đội trưởng tay nghề, bọn hắn không phải sắp điên không thể. Ha ha. Long Vũ một mặt cười xấu xa đối Đàng Xuân nói, ánh mắt lóe lên một tia mãnh liệt lòng ham chiếm hữu, đẹp trai như vậy, mạnh như vậy, còn có ngón này tốt chủ nghệ nam nhân, nàng sẽ không bỏ qua. Bang đương. Bang đương. Ngay tại mọi người còn tại kinh ngạc nhìn phòng bếp thời điểm, trong phòng bếp lại chuyển tới một cái khác trận hương khí, bất quá lần này tất cả mọi người chỉ là từ từ nhắm hai mắt cẩn thận nghe, không có quá nhiều nói cái gì. Mà kia mấy tên người ngoại quốc tại nuốt xuống một chút nước bọt sau càng là đứng lên, lặng lẽ hướng phòng bếp tới gần, dự định nhìn xem cái này mùi thơm mê người đến cùng là lai lịch thế nào. Hoa rồi. Ngay tại mấy người nhìn chằm chằm mấy tên người ngoại quốc, nhẹ nhàng ngửi ngửi cái mùi thời điểm, cửa phòng bếp màn bị mở ra. Diệp Thân bưng một cái khay phía trên bày biện mấy bản sợi khoai tây cùng cơm trứng chiên đi ra. khi thấy David mấy người đứng tại cửa ra vào, hai mắt nhìn chòng chọc vào khay thời điểm, Diệp Thần để lộ ra mỉm cười, lách qua mấy người, khi đi ngang qua David bàn ăn thời điểm, lưu lại một phần sợi khoai tây cùng cơm trứng chiên. sau đó bưng những thức ăn này đi tới một cái bàn ăn, còn lại sợi khoai tây có hai đại phần, cơm trứng chiên lại là có năm phần, đúng lúc là Diệp Thần bốn người cùng Nhất Mi lượng, Nhất Mi đến qua Diệp Thần mỹ thực, nếu là không cho hắn làm, vậy còn không được náo loạn trời. mấy người các ngươi tới ăn, bọn hắn đều đến qua. Diệp Thần vây vây tay, ra hiệu tống tiên bọn người tới ăn, mọi người phủi một chút Trương Đinh Sơn mấy người bàn ăn, người ta đúng là đến qua. Sau đó Diệp Thần còn cho Nhất Mi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn cũng tới ngồi một chút. Chương 505, không giống cơm trứng chiên cùng sợi khoai tây. Diệp Lao Đệ, ngươi đối ta tốt nhất rồi. Nhất Mi mặt mày hớn hở đột nhiên lao đến, tại Diệp Thần trợn trắng mắt tình huống dưới đặt mông làm số dưới. Ách cái này, Nhất Mi sư đệ, ngươi không phải nếm qua sao? Trương Đinh Sơn mí mắt nhảy một cái, cùng cam cùng khổ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Đây là sư phó giáo dục tôn trị của bọn hắn. Ước. Nhìn xem nhất mi trước mặt kia màu sắc mê người như một hạt một hạt hoàng kim cơm trứng chiên, còn có trong mâm óng ánh sáng long lanh sợi khoai tây. Trương Linh Sơn dùng sức nuốt một chút nước bọt. Nha. Chơi ạ. Mùa rát. Đây là cái gì? Làm sao lại ăn ngon như vậy? Ngay tại mọi người vừa mới ngồi xuống, Diệp Thần phân hạ đuôi chuẩn bị bắt đầu ăn thời điểm, đột nhiên kêu to một tiếng vang vọng tiệm cơm. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, lại là vừa rồi bàn kia người ngoại quốc tập hợp một chỗ. Bên trong David đột nhiên đứng lên rống lớn một tiếng. Rẽ đi đi. David, ngươi cũng quá khoa trương. ở nhà thời điểm ngươi chính là cái dạng này, để hình dung ngươi đi hoa hạ sau ăn vào mỹ thực. Nhưng là kết quả đây. Nói chuyện một người chỉ chỉ lúc trước ăn vào cơm trứng chiên cùng sợi khoai tây chô cay, im lặng nhìn xem David. Đúng à, David, ngươi đừng giống lên, ta thừa nhận cái này đồ ăn nhìn rất mê người cũng rất thơm. nhưng là, tại như thế nào làm cũng chỉ là cây khoai tây cắt thành từng cái từng cái, có thể ăn ngon đi nơi nào. Lại là một đồng bạn ủng hộ cái này lúc trước quan điểm, đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem David. Một đám ẩn. David mắt mới lười nhắc cùng đám người này so đo, túi đầu chậm rãi thưởng thức, bất quá hắn không có đều ăn hết, dù sao đều là anh em. thật sa tới, để bọn hắn nếm thử là nhất định. Ui, David, đủ a, nói chuyện cùng ngươi đâu? Mấy người nhìn David túi đầu không nói, nhao nhao nghi hoặc, nhìn David trên mặt kia vẻ hạnh phúc thật chẳng lẽ ăn ngon như vậy? Ta nếm thử. Lời mới vừa nói nam tử kia cầm lấy cái nĩa bước lên mấy cây sợi khoai tây bỏ vào miệng, lần này trên mặt biểu lộ nháy mắt ngưng kết, sau đó cùng ngẩng đầu lên David đối mặt vài lần. David lông mày chớp chớp, ánh mắt ý tứ ở ngoài sáng hiện bất quá ngùi vị không tệ a, ta dựa vào, ngó ngó ngó, đây là cây khoai tây sao, làm sao có thể ăn ngon như vậy thơm như vậy, hắn cái này vừa hô không quan trọng, bốn phía một đám tráng hắn tất cả đều xông tới, bọn hắn không tin David nhưng là cái này cái nam nhân sẽ không lừa hắn đâu a, lại nói David trước kia nhân phẩm cũng một mực rất tốt, a ai đặc biệt, ta ta cảm giác muốn bay lên, làm sao sẽ tốt như thế ăn, thức ăn này ăn quá ngon, so ta đến qua tất cả mỹ thực cộng lại đều tốt hơn ăn, trời ạ, ta lại có loại bị cụt băn chúng cảm giác, David ngươi ra ngoài. Vừa rồi ngươi cũng ăn được lắm lời, không cho phép lại ăn. Đúng. David không cho phép ngươi lại ăn, tranh thủ thời gian y miệng. Một đám người nước ngoài nhao nhao che chở đĩa đem David chen ra ngoài, giống như che chở gà con gà mái đồng dạng. Ngoá, vong ân phụ nghĩa các ngươi, là ta mang các ngươi tới có được hay không? À nơi này còn có một chén cơm, không biết. David bị gạt ra sau một mặt tức giận, bất quá hô xong lời nói sau hai mắt tỏa sáng, vừa rồi diệp thần thế nhưng là lưu lại một phần sợi khoai tây cùng một phần cơm trứng chiên. Ừm ăn quá ngon, thương quá. David sau khi ăn xong cái thứ nhất thời điểm liền biết cái này cơm trứng chiên là một loại không thể so sợi khoai tây trên lệnh mỹ thực, bất quá lần này hắn đã có kinh nghiệm, không có hô to gọi nhỏ, một mặt cười gian bừng bắt nhìn xem kia mấy tên đại hán tại đoạt kia trong mâm sợi khoai tây. Bất quá loại này hưởng bị không có tiếp tục quá lâu, tại một người bị gạt ra sau đột nhiên nhìn thấy David trong tay bắt về sau, giống to một tiếng lại kéo theo một đám người tới kiếm ăn. Trang diện trong lúc nhất thời hỗn loạn không chịu nổi, vô cùng náo nhiệt. Ưng ngực ách phụ thân, cái này cái này muốn hay không ngăn lại bọn hắn? Trương Nhân Hoa một mặt được vòng nhìn xem mới vừa rồi còn rểm pha hoa hạ đồ ăn, hiện tại ngươi tranh ta đoạt hiện trường, thật ăn ngon như vậy. Suỵt. Ngay tại Trương Đinh Sơn muốn nói gì thời điểm, nửa cái bát thế mà bày tại Trương Đinh Sơn tổ tôn ba miệng trước mặt. Là nhất mi. Khoảng thời gian này Trương Đinh Sơn ba người không ít vì Lang Vương rõ bẹt sự tỉnh suất lực, lại nói Trương Đinh Sơn là nhất mi đại sư huynh, hắn không có khả năng đọc hưởng mỹ thực, lại cầm một cái cái chén không làm ra nửa bát cơm trứng chiên cùng mấy đũa sợi khoai tây, đặt ở trước mặt bọn hắn. Nếm thử. Nhất Mi một mặt đắc ý đối Trương Đinh Sơn chớp chớp hắn kia lông mày chữ nhất, trong mắt tất cả đều là thỏa mãn. Không được, Tà sợi khoai tây. Bất quá còn đắc ý không được bao lâu, Nhất Mi đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn lại quả nhiên Tống Thiên đám người đã đoạt. Nhất Mi buông xuống bát sau lập tức cũng trở về bàn ăn bắt đầu tranh đoạt. Ách. Diệp thân nhìn xem nháy mắt bị chưa cắt, sau đó như bao che cho con đồng dạng che chở mình kia phần sợi khoai tây một đám người, ngơ ngác giờ đũa định ở giữa không trung. Hắn thế mà chỉ còn lại trong chén cơm trứng chiên. Phu thân, ngài ăn trước. Trương Nhân Hoa bưng trong chén đồ ăn đưa cho Lão Gia Tử, bọn hắn đều ăn điểm tâm rồi không phải rất đói, nhưng nhìn trước mặt cái này nửa bát cơm trứng chiên cùng sợi khoai tây, không biết vì cái gì bụng lại có loại cảm giác đói bụng. Trương Đinh Sơn đang ăn đến cái thứ nhất trứng trưng trắng thời điểm, đôi đũa trong tay liền rơi trên mặt đất. Làm sao có thể có loại vị đạm này? Đây chính là sư phó cùng ta đề cập tới ý cảnh sao? Thế mà tại trong cơm thể hiện ra ngoài. Sau đó Trương Đinh Sơn lại nhặt lên đũa ăn một miếng sợi khoai tây, thở dài một hơi sau giao cho Nhi Tử Trương Nhân Hoa. Cái này cái này. Trương Nhân Hoa sau khi ăn xong hai miệng sau cũng ngơ ngác nhìn trong chén sợi khoai tây cùng cơm trứng chiên, lại giao cho một mực đối Diệp Thần không phục Trương Dương. Cái gì đó, các ngươi đều gặp quỷ. không phải liền là cái gạo cơm cùng khoai tây à? Đến mức đó sao? Trương Dương đối mọi người đang ăn đến Diệp Thần đồ ăn sau kêu biểu hiện ra bộ dáng khịt mũi coi thường, có hay không khoa Trương như vậy, một đám không có thấy qua việc đời đổi nhà quê. Không phải liền là gạo? Trương Dương cầm lấy đũa hướng miệng bên trong lột một miếng cơm, cái này nói lời nói cũng nháy mắt định lại ở đó, không không có khả năng, đây không có khả năng đây là hoa Hạ Mỹ thực Trương Dương từ nhỏ ở Mỹ lớn lên đến qua đồ ăn rất tạp, hamburger, ti giả, cơm trưa các loại đều có hắn vẫn cho là hoa Hạ Mỹ thực cũng cứ như vậy cùng Mỹ đồ ăn hương vị mỗi người mỗi vẻ không có người nào thắng ai kém nhưng là cho đến giờ phút này hắn mới biết được hắn sai mười phân sai hoa Hạ Mỹ thực thiên hạ đệ nhất trước kia chỉ ở bệ bồ bên trên gặp qua nhưng là hắn đều khịt mũi coi thường nguyên lai like hắn ý nghĩ là sai là bọn hắn những này người hoa đường phố người sẽ không làm cho đến giờ phút này hắn mới biết được vì cái gì Long Vũ sẽ coi trọng diệt thần liên ánh sáng diệp thần tay người này liền có thể ngâm tận thiên hạ cô nàng không cần buồn a mỹ thực phương diện này ta phục trương dương hiện ở trong mắt tất cả đều là trước mặt cơm trứng chiên cùng sợi khoai tây nội tâm đã đối diệp thần mỹ thực triệt để tán thành trương 506, muốn học dạy nhưng là nam nhân cũng không thể làm cái gia đình nấu năm a vẫn là phải nhìn thực lực cùng mỹ lực long vũ có thể là bị tài nấu nướng của hắn chối lừa bịp ta nhất định phải chứng minh trừ trung nghệ địa phương khác ta đều còn mạnh hơn hắn trương dương một bên cạnh ăn trong chén mỹ thực trong mắt lại bắn ra càng nhiều đầu trí Hắn cho là hắn tìm được Diệp Thần đuổi kịp long vũ bí mật, đó chính là mỹ thực. Nhưng là nam nhân còn muốn có nhiệt huyết, có kích tình, có lãng mạng, có thực lực. Đây đều là hắn cường hạng Trước tiên sinh, ngươi tốt, xin hỏi ngài vừa rồi làm đồ ăn tên gọi là gì? Là quốc gia nào mỹ thực? Ngay tại Trương Dương còn đang suy nghĩ lấy hắn cùng Diệp Thần ở giữa ưu khuyết thời điểm, đột nhiên một câu tra hỏi đánh gậy ý nghĩ của hắn. David mang theo một đám đồng bạn bưng so cho liếm còn sạch sẽ bắt cùng đĩa đi tới Diệp thần sau lưng hỏi cái này không phải liền là các ngươi vừa rồi điểm cơm, trưa cơm trứng chiên cùng sợi khoai tây chua cay sao? Diệp thần im lặng nhìn xem chống không sợi khoai tây bàn ăn, còn có mình trong chén tràn đầy cơm trứng chiên, tức giận hồi đáp, vừa rồi liền không nên hảo tâm cho David bọn hắn cái này bản sợi khoai tây, dẫn đến hắn đều không có đồ ăn ăn. Không thể nào, tiên sinh tôn kính, ngài nhưng đừng có gạt bọn ta, vừa rồi cái kia sợi khoai tây cùng cơm trứng chiên ngài cũng ăn vào, cùng cái này so, quả thực so heo ăn không khá hơn bao nhiêu. Một ngoại quốc tiểu tử để trương nhân hoa đầu trong nháy mắt lưu lại ba đạo hất tuyến, bất quá hắn không có cách nào phản bác. Diệp Thần làm mỹ thực vừa rồi hắn cũng ăn. Nếu là so ra, sắc thực như heo ăn a. Không có lừa ngươi, chính là sợi khoai tây cùng cơm trứng chiên, nguyên liệu nấu ăn đều là giống nhau. Nói chuyện Diệp Thần đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đưa tay cửa vào trong túi làm bộ lại móc ra một bê đê bình. Lúc này Diệp Thần địa vị trong lòng mọi người đây chính là rất cao rất cao rất cao. Hắn một cử động kia đưa tới chú ý của mọi người. Chớp chớp cái này cơm trứng chiên rót tương chính là không giống a. Diệp Thần một bên từ bình thủy tinh bên trong đến ra một bộ phận tương liệu tại mỹ cơm bên trên, một bên miệng bên trong nước bọt không ngừng bài tiết. Diệp Thần lúc này lấy ra tương liệu chính là hệ thống cung cấp thịt bò tương, làm ăn cơm trứng chiên mặc dù cũng ăn thật ngon, nhưng nếu là phối hợp một chút tương liệu hoặc món ăn, đó mới là một loại chân chính hưởng bị. Diệp lão đệ, cho ta điểm. Ta cũng nếm thử. Nhất Mi tại Diệp Thần ngược lại xong thịt bò tương một cái mắt, trên tay giống như huyền ảnh đầu dạng, nháy mắt liền đem tương liệu cho cầm tới. Sau đó học Diệp Thần dáng vẻ cũng hướng mình cơm trứng chiên tăng thêm một chút. Ừm, ăn ngon. Ăn quá ngon. Lại là tê cay thịt bò tương, quá sướng rồi. Nhất Mi cầm đũa tại trong chén quấy một chút cơm trứng trên cùng thịt bò tương, ăn một miếng sau trong mắt bắn ra một tia chấn kinh cùng kinh hỉ. Ta đến, là ta, còn lại chính là ta. Nhìn xem Nhất Mi để lên bàn bình thủy tinh, Tống Thiên, Long Vũ, Đặng Xuân ba người toàn bộ hai mắt tỏa sáng, đưa tay đi lấy, mà lại vì có thể cướp được còn thừa không nhiều thịt bò tương, mỗi người thế mà đều thi triển ra riêng phần mình công phu. Mấy tên người ngoại quốc chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt, bọn hắn một mặt khát vọng bình thủy tinh thế mà liền đã mất đi bóng dáng, cuối cùng tại Tống Thiên trong tay vừa tìm được cái này thần kỳ bình thủy tinh thần kỳ hoa hạ, thần kỳ hoa hạ công phu, thần kỳ mỹ thực, cuối cùng David mấy người chỉ lấy được cái kia chống không bình thủy tinh, đương nhiên cái bình trên vách còn lưu có một ít nước tương, bọn hắn như nhặt được trí bảo nhao nhao cao tử. Trước khi đi tất cả mọi người quay đầu nghiêm túc nhìn một chút Diệp Thần, nói một tiếng cảm ơn, nhao nhao biểu thị muốn dẫn các bằng hiệu đến nhấm nháp hoa hạ mỹ thực. Diệp tiên Sinh, người đây chính là hại khổ ta a? Trương Nhân Hoa một mặt hệ vải đi vào Diệp Thần bên người, mấy cái này người ngoại quốc nếu là trở về tuyên truyền một chút, xem ra khẳng định sẽ mang rất nhiều người đến trong tiệm dùng cơm. Nhưng là cái này sợi khoai tây cùng cơm trứng chiên là Diệp Thần làm, nếu là Diệp Thần đi, hắn bàn giao thế nào? đám kia thật xa chạy tới người ngoại quốc còn không phải mỗi ngày náo sự a. Mặc dù náo sự hắn không sợ, nhưng là thanh danh này nhưng sẽ không tốt, về sau tiệm này còn có thể mở đi sao? Ách giải thích thế nào? Diệp Thần ăn xong cuối cùng một ngụm thịt bò tương trộn lẫn cơm, một mặt không hiểu quay đầu hỏi. Sau đó Trương Nhân Hoa đem lo lắng trong lòng nói ra, dẫn tới mọi người một trận suy nghĩ sâu xa. Xác thực, đến qua Diệp Thần tay nghề, đời này đều sẽ không quên. Đang ăn thời điểm mọi người còn không có cảm giác cái gì. Nghe tới Trương Nhân Hoa sau khi nói xong, bọn hắn đều cảm thấy Diệp Thần tốt xấu. "Đúng a, Diệp lão đệ, ngươi hại thằng ta. Về sau nếu là ăn không được tay nghề của ngươi làm sao xử lý a? Ai loại này mỹ thực, ăn một lần khó quên tiếp này, đã lên cao đến một loại cảnh giới, giống như sư phó một mực nói với ta cảnh giới võ học đồng dạng, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu." "Vậy còn không đơn giản, Diệp đội trưởng, đời ta liền gả cho ngươi, về sau ngươi nhưng phải chịu trách nhiệm ta một ngày ba bữa." Khì <cười> khì một đám cơm nước song xuôi món ăn người nhao nhau đều một mặt lũ án nhìn xem diệp thần nghĩ đến về sau không thể mỗi ngày ăn vào loại này mỹ thực vừa rồi cảm giác hạnh phúc đều biến thành lũ án liền ngay cả trương dương cũng muốn lần tiếp theo diệp thần xuống bếp thời điểm muốn hay không theo cái giám sát đem cái này bí kíp cho học qua tới ách cái này còn không đơn giản ta dạy cho các ngươi chứ sao diệp thần căn bản là không có lấy chuyện này coi ra gì thuận miệng nói a diệp thần ngươi không phải nói đùa đúng a vị tiểu huynh đệ này ngươi cái này bí phương thật chịu giáo cho chúng ta Tông Thiên cùng Trương Nhân Hoa một mặt không tin nhìn xem Diệp Thần, loại bí mật này người khác đều che lấy cất dấu, làm sao có thể lấy ra dạy cho mọi người? Liên ngay cả Trương Dương đều giật mình đến mức há hốc mồm, mới vừa rồi còn nghĩ đến dùng biện pháp gì làm ra Diệp Thần nấu cơm bí mật chứ, kết quả người ta há miệng dạy. Chuyện nào có đáng gì, thật muốn học liền đến. Diệp Thần nghĩ nghĩ dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, đêm mai Lang tộc chuyến đi, còn có Tuyết hồ không có liên lạc bọn hắn, vậy liền trước ngược lại ngược lại, giờ dạo chơi cái này không giống phong thổ đi. Đây là Diệp Thần lần đầu tiên tới những người khác loại quốc gia vừa rồi lúc đến đầy đường người da trắng người da đen rất mới lạ chính tông hoa hạ mỹ thực liền dùng chính tông nhất cách làm vừa rồi ta ăn vào sợi khoai tây thế mà còn có sốt cà chua cái quỷ gì sau đó diệp thần biểu diễn một chút cơm trứng chiên cùng sợi khoai tây cách làm cái gì dùng tài liệu cái gì hỏa hậu lúc nào điên môi chờ chút chờ chương nhân hoa đều nhất nhất ghi lại về sau diệp thần cắn răng ký chọn răng đi ra kia không tê răng thịt bò hạt thế mà nhét hẳn răng đây có phải hay không là một loại thượng tiên ám chỉ biểu thị hành động lần này bất lợi cùng nguy hiểm hệ thống hiện chữ cái dám ám chỉ Ngẫu nhiên tê răng tỷ lệ cũng là có, hệ thống xuất phẩm có việc cũng sẽ ngẫu nhiên phạm sai lầm. Ách ta chính là tùy tiện tưởng tượng mà thôi. Như thế chăm chỉ làm gì? Nôn. Cuối cùng đem tê răng thịt bỏ loại bỏ ra đến nổ ra diệp thần cảm giác được một trận sảng khoái, không có cái gì so tê răng càng khó chịu sự tình. Chương 507, lãnh chúa hình thức. Sau khi ra ngoài Trương Đinh Sơn cùng Trương Nhân Hoa đối Diệp thần thái độ kia rõ ràng nhất có chỗ chuyển biến, trong mắt đều lộ ra một cố khâm phục nhìn xem Diệp thần. Bọn hắn đến Mỹ quá lâu lâu đến rất nhiều hoa hạ chính tông đồ vật đều quên hoặc là căn cứ khách nhân khẩu vị mà bị ép cải biến giống như kia sốt cà chua cũng là bởi vì bọn này người ngoại quốc thích ăn mới thêm vào thật tình không biết chậm rãi cái này mỹ thực đã thay đổi vị dở dở gương Diệp đội trưởng vừa rồi ta thu được một cái tin ngắn ngắn ngày mốt giữa trưa tòa án khách sạn gặp mặt là cái số xa lạ Đang Xuân đột nhiên đụng lên đến lặng lẽ cùng Diệp Thần nói một câu bây giờ có thể hẹn hắn nhóm gặp mặt sẽ chỉ là tuyết hồ hoặc là tuyết hồ phái người tới ư biết Diệp Thần ánh mắt lóe lên một tia tinh băng nhiệm vụ này đến cùng là dạng gì, liền nhìn ngày muốn gặp mặt. Sau khi cơm nước xong, Nhất Mi dẫn theo Diệp Thần mấy người đi dạo cái này người hoa đường phố, cuối cùng chỉ vào một quán rượu. Kia lũ sói con mỗi ngày đều ở nơi này uống rượu, ngày mai ban ngày ta liền muốn tới này nằm vùng. Vạn Nhất bỏ lỡ cơ hội lần này, ta nghĩ ngươi không có càng nhiều thời gian ở nơi này lấy. Nhất Mi ý tứ rất rõ ràng, Diệp Thần là bước lên to lớn nguy hiểm lại tới đây, nếu là chờ một tháng nữa, Kia Lang Hoàng khẳng định sẽ biết hạn tới. Cho nên Diệp Thần kéo không nổi. Được rồi, đi dạo một ngày, nếu không chúng ta trở về đi. Diệp Thân nhìn xem mấy nam nhân trên người bao lớn bao nhỏ các loại đồ vật, đây đều là Long Vũ mua. Cái này mỹ các lớn nhãn hiệu túi sách, quần áo các loại đều rất rẻ, mua sắm lại là nữ thiên tính của con người. liền ngay cả mỗi người bao quát nhất mi ở bên trong, Long Vũ đều cùng một chỗ cho mua mấy bộ quần áo. Không nhìn ra, Long Vũ vẫn là tiểu phú bà một cái. Chậm chậm. Đang Xuân cũng rất kinh ngạc Long Vũ có tiền như vậy, phải biết tại Long Tổ làm việc phúc lợi thật là tốt, nhưng là tiền lương cũng liền như thế. Mà bình thường ở căn cứ bên trong Long Vũ lại không có biểu hiện ra cái gì xa xỉ phẩm đến mọi người lại đối tất cả mọi người nội tình không rõ ràng lắm, cho nên cũng không biết Long Vũ có tiền như vậy. Ha ha, kia liền trở về đi. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai các ngươi tiếp tục dạo phố quan sát cảnh vật chung quanh. Ta cùng Nhất Mi chân nhân có việc đi làm. Diệp Thần giao phó xong câu nói này về sau, liền dẫn đám người về tới trương nhân hoa mở nhà kia người hòa khách sạn. Diệp Thần, ngươi cùng Nhất Mi có phải là có hành động? Long Vũ cùng Đằng Xuân là Diệp Thần thủ hạ, mặc dù bình thường cãi nhau ầm ĩ không quan hệ, nhưng là Diệp Thần đã cho nhiệm vụ, bọn hắn sẽ không phản bác, nhưng là tống thiên nhưng không dễ dàng như vậy rồi. Hắn vốn chính là ra mở mang hiểu biết. Vừa rồi Diệp Thần gọi Nhất Mi tiến gian phòng chuyện thương lượng hắn liền trong lòng khó nhịn tình mình. Nếu là có chuyện tốt gì cũng không thể vứt xuống hắn à? Ngày mai chúng ta đi lang tộc lãnh địa tìm kiếm tình huống. Ngươi muốn tới. Diệp Thần nhìn một chút phảng phất không có nghe được Long Vũ cùng Đặng Xuân. Một tia chân khí truyền âm tiến vào Tống tiên lỗ tai. Tốt thâm hậu nội tâm. Tống tiên ánh mắt lóe lên một tia chấn kinh. Hắn chỉ biết là Diệp Thần thân thủ không yếu, nhưng cái này một tia ngôn ngữ rõ ràng, lực lượng sung túc chân khí truyền âm cũng có thể thấy được Diệp Thần nội lực rất là hùng hậu. Vậy ta cũng đi. Ngày mai ta đi theo ngươi. Tống Thiên cũng một tia truyền âm lọt vào thay tiến vào Diệp Thần lỗ thay, bất quá Diệp Thần không có cự tuyệt, hắn cũng muốn biết một chút Tống Thiên thực lực, còn có ẩn sĩ một môn kĩ pháp. Tiến vào nông trường. Diệp Thần tại sau khi trở lại phòng ngay lập tức liền tiến vào nông trường, từ khi đạt được hư cấu phóng ra kỹ năng, Diệp Thần còn không có cơ hội sử dụng qua, lập tức đại địch tiến đến, nếu là chưa quen thuộc mình kỹ năng, thật đúng là chết cũng không biết chết như thế nào. Tiến hành tinh anh khiêu chiến hình thức. Hệ thống hiện chữ, tốc chủ thuộc tính, kỹ năng đã đạt tới bốn khoản nửa tinh, có thể mở ra lãnh chúa khiêu chiến hình thức, khiêu chiến thắng lợi sau ban thưởng phong phú. Mỗi lần nữa lựa chọn hình thức. Bốn quả nửa tinh, tốc chủ thể chất đã đạt tới nhất giai trung đoạn tiêu chuẩn, kỹ năng chạm đến lĩnh vực cánh cửa, đã là một cường đại chủ đồng trường, có thể khiêu chiến lãnh chúa hình thức. Trước đó Diệp Thần mặc dù thể chất đã sớm đạt tới nhất giai, nhưng là kỹ năng này tại hệ thống nhận định bên trong tương đối bình thường, bây giờ lĩnh ngộ hư cấu phóng ra kỹ năng, tương đương với đạt tới nhị giai lĩnh vực, có thể kích phát lãnh chúa hình thức khiêu chiến. Kia liền tiến vào lãnh chúa hình thức khiêu chiến. Diệp Thần kiềm chế lại nội tâm kích động, mỗi lần hệ thống thăng cấp hắn đều sẽ có được càng nhiều chỗ tốt, mà lại là càng sớm nếm thử càng tốt. Hắn đã thấy rõ, hệ thống sẽ không đem chỗ hắn tại hẳn phải chết hoàn cảnh hạng, hết thảy đều có chiến thắng khó khăn cơ hội, có thể hay không quá quan liền muốn nhìn diệp thần nội tính. Hệ thống hiện chữ, lãnh chúa hình thức cấp bậc thấp nhất đối thủ đều là nhị giai đối thủ, mời túc chủ chú ý an toàn. Và anh. Theo câu nói này, nông trường đột nhiên một trận xoay tròn, trên trời cũng không có rớt xuống lớn lôi đài, mà là đem diệp thần hút vào một cái trong vòng xoáy. Khi diệp thần mở hai mắt ra thời điểm, lại là tại một mảnh rộng lớn vô ngần trong rừng rậm, bất quá rừng rậm này xem xét cũng không phải là trên địa cầu thực vật, thấp nhất cũng có cao mười mấy mét. Tôi muốn mấy người ôm hết. Hệ thống hiện chữ, bởi vì nhị giai chiến đấu sinh ra tổn thương quá lớn, Túc chủ đã tiến vào chiến trường mô phỏng, đối thủ hình thành bên trong, xin sao? Ta dựa vào, có không cần như thế. Sinh ra tổn thương quá lớn. Có hay không khủng bố như vậy? Nhìn xem bốn phía kia vô số viên đại thụ ngay cả liên miên chiến trường, có thể nghĩ nhị giai chiến đấu tuyệt đối không phải Diệp Thần tưởng tượng đơn giản như vậy. Các loại nhị giai. Ngao Ba. Ngay tại Diệp Thần cảm thấy chỗ nào không đúng thời điểm, đột nhiên một tiếng làm người ta sợ hai tiếng sói tru đột nhiên nhô tới. Sau đó tại Diệp Thần ánh mắt kinh hãi bên trong, từ một viên đại thụ che trời hạ đi ra một con một người cao, dài 4 mét màu đen cự lang. Hiện lục ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Thần nhìn, phảng phất ở trong mắt nó, Diệp Thần đã là nó món ăn trong mâm đồng dạng. Ta dựa vào, có hay không biến thái như vậy, cái này sói làm sao như thế lớn, mà lại đây không phải trên địa cầu sinh vật a. Diệp Thần chỉ vào đầu sói độc giác vội vàng hô, cái này bị phóng đại vật thể từ đầu đến cuối có thể cho người mang đến cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Hệ thống hiện chữ: Lúc nào cho ngươi cung cấp qua địa cầu sinh vật, lần này không phải liền là lớn một chút, cực điểm, hung ác điểm à. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ách. Nghe được hệ thống Diệp Thần luôn có loại hệ thống đang cười trộm cảm giác, được rồi, như là đã tuyển định đối thủ, vậy liền nghiêm túc chiến đấu đi. Hệ thống hiện chữ, lãnh chúa hình thức mỗi lần khiêu chiến tất rơi phần thưởng, xin nghiêm túc đối đãi, còn có hoạt dụng mới học kỹ năng, nếu không ngươi đem chết rất thảm. Kỹ năng mới? Ngao giống ba. Ngay tại Diệp Thần còn tại phạm vi hệ thống nữ lúc, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, "Whoeng" một tiếng cả người liền bị vỗ ra. Whoeng. Diệp Thần thân thể kia hung hăng đụng tại sau lưng đại thụ bên trên, ho ra một ngụm nhỏ máu tươi. "Tà thao, muốn hay không như thế ra sức?" Chật vật đứng lên, ánh mắt lóe lên một tia chấn kinh cùng kinh ngạc, cái này cự lang khí lực thật là lớn cùng tốc độ, mà lại đối thủ là sói. Chương 508, nhị giai lĩnh vực. Đây là hệ thống cố ý gây nên vẫn là cơ duyên xào hợp. Bởi vì căn cứ hệ thống nhiệm vụ, hắn sẽ cùng lang tộc đồn khiên bên trên, chẳng lẽ đây là hệ thống để hắn đến luyện tập? "Ngạo giống." Lại là một tiếng sói tru chu truyền đến, nhìn xem Diệp Thần bị mình một bàn tay đánh bay. Cự Lang ánh mắt lóe lên một tia khinh miệt, liên loại này không có đạt tới nhị giai vật nhỏ cũng xứng làm đối thủ của mình. Ta dựa vào, không phải đâu, cái này sói cũng quá nhân tính hóa đi. Diệp Thần thế mà từ đối phương trong mắt nhìn ra kia khinh miệt ý tứ, sau đó nội tâm hiện ra một tia tức giận, thế mà bị một con xúc sinh cho nguyệt thị. Khí bạo quyết mở, đại sư cấp quyền cất mở, trung cấp vũ khí đại sư mở. Diệp Thần một tiếng buồn bực giống, chân khí trong cơ thể điền cuồn vận chuyển, toàn thân cũng nháy mắt tràn đầy chân khí, trong lúc nhất thời Diệp Thần tất cả thuộc tính toàn diện đến tăng lên lại thêm hệ thống thiên phú tăng thêm, diệp thần lực lượng đã đạt đến tháng 1 năm 99 điểm, thể lực cùng nhanh nhẹn cũng đều đạt đến 170 tà hưu. Cự Lang nhìn thấy diệp thần biến hóa, trong mắt ý trào phúng cũng không có giảm bớt, đây chính là lần này con ngồi. Sử toàn bộ sức mạnh cũng không có một cái thuộc tính đến 200. Nhìn lên trước mặt cự Lang kia thân thể khổng lồ, diệp thần nội tâm cưỡng chế tức giận trở về bình tĩnh, đối mặt cương địch, hết thảy cảm xúc đều sẽ để cho mình bại lộ nhược điểm, từ đó làm cho đối phương nắm lấy cơ hội đánh giết chính mình. Cái này cự Lang thân thể to lớn, hẳn là tính linh hoạt không bằng mình, vậy liền chiến đấu. Du Long Bộ Diệp Thần định ra kế hoạch về sau, nhanh chóng vây quanh màu đen cự lang quay vòng lên, một hồi trốn ở phía sau cây, một hồi trèo lên đầu cảnh, giống như một mực linh viên đồng dạng đi bắt đầu chuyển động. Mà cái kia màu đen cự lang từ đầu tới cuối duy trì lấy lúc trước tư thế, ánh mắt miệt thị nhìn xem Diệp Thần trên ngã dưới tránh. Xích Diễm quyền pháp bạo quyền, ngay tại vây quanh sói đen phía sau một mấy mắt, Diệp Thần nhắm ngay đối phương phần eo, từ trên cây đột nhiên từ trên trời giáng xuống, dơ lên nổi đất chuyển lớn năm đấm hung hăng đập xuống. Nào, ai ngờ ngay tại Diệp Thần sắp tới người thời điểm. Màu đen cự lang đột nhiên một tiếng kêu nhỏ tiếng vang lên, Diệp Thần chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt, trước mặt sói lưng thế mà biến thành đầu sói. Roeng. Diệp Thần cái này dùng hết toàn lực một quyền thế mà hung hăng cùng một con thú sói đụng vào nhau. Phụp. Theo một tiếng vang thật lớn vang lên, Diệp Thần chỉ cảm thấy năm đấm giống như đứt gãy đồng dạng, cả người bị hung hăng đánh bay ra ngoài, khảm nạm tại sau lưng cự một bên trong. Khô khô cái này sao có thể, cái này cự lang như vậy thân thể khổng lồ, làm sao có thể tốc độ nhanh như vậy, mà lại ta lực lượng này cũng không cần đối phương kém bao nhiêu a. Vì cái gì cự lang không có việc gì? Diệp Thần ánh mắt lóe lên một tia cực độ chấn kinh, hắn lực lượng đã đến gần vô hạn nhị giai lực lượng, thông qua vừa rồi chạm vào nhau, hắn cũng cảm thụ được, cái này cự lang lực lượng cũng không có so với hắn lớn hơn bao nhiêu, nhưng vì cái gì hắn thụ thương bị đánh bay? Kỳ thật cái này cùng cự lang toàn phương diện đột phá nhị giai có quan hệ, Diệp Thần chỉ có 170 thể, nhưng là cự lang thế nhưng là 200 thể, đối mặt đồng dạng va chạm lúc, cự lang khả năng không có việc gì, nhưng là Diệp Thần phiền phức nhưng lớn lắm. Lại thêm cự lang kia cao 2m, dài 4m thân thể khổng lồ, Ánh sáng trọng lượng cái này một khối liền miểu sát Diệp Thần. Phàm phất biết đối thủ quá yếu, Cự Lang đã đã mất đi chơi đùa hứng thú, trong mắt đột nhiên bộc phát ra một cỗ hừng quang, sát khí nghiêm nghị hướng Diệp Thần cái này lao đến. Lạnh lóng lánh, tiếp cận dài 10 cm răng mang theo một ngụm tanh hôi chi khí hướng Diệp Thần căn tới. Từ bi quang minh bộ đồ. Diệp Thần mắt thấy đã tránh cũng không thể tránh, cắn răng một cái đã lấy ra lá bài tẩy của mình. Cái này Cự Lang thực sự quá cường đại, đối phương còn không chút ra chiêu đâu, Diệp Thần bên này đã dùng hết toàn lực nôn hai ngụm máu. Ngay tại Diệp Thần vừa dứt lời nháy mắt, một đạo trướng mắt kim sắc hào quang đột nhiên phát sáng lên, dọa ngay tại chạy vội tới cự lang nhảy một cái. Bất quá dọa về giận mình, nhưng là công kích này nhưng không có chậm lại, ngược lại bởi vì bị sợ hãi đập thẳng mà xuống đuốt sói càng là nhanh ba phần. Oen. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần phía sau cự mục trực tiếp bị Diệp Thần đụng gãy ra, một kích này không chỉ đánh vào Diệp Thần trên thân, liền ngay cả hắn khảm nạm cự mục cũng sủi dẻo, bị một bàn tay cho đánh gãy. Bất quá, tại một trận xương ngủ tiêu tán về sau, Diệp Thần thế mà lần nữa đứng lên. Ngào. Màu đen cự lang phảng phất không tin trước mắt con ngồi tại thụ hắn kia một kích toàn lực sau còn có thể đứng lên sự thật, trong mắt lộ ra một câu nghi hoặc nhìn Diệp thần. Ta dựa vào, bộ này giả tổng thể công kích 4, phòng ngự 10, tốc độ 4 thật đúng là không phải là dùng để chừng cho đẹp, nếu không có cái này phòng ngự, đoán chừng vừa rồi liền treo. Phải biết lực công kích này một chẳng khác nào lực lượng một người, cái này lực lượng một người nhưng là muốn 10 điểm lực lượng. Nói cách khác, chỉ xem thuộc tính, diệp Thần lực lượng thêm 40 điểm, thể lực tăng thêm 100 điểm, nhanh nhẹn thêm 40 điểm. Giờ khắc này Diệp Thần có thể nói tại lực thể mẫn bên trên đạt đến nhị giai tiêu chuẩn. Vô hình. Ngay tại Diệp Thần còn không có cao hứng bao lâu thời điểm, cả người đột nhiên nhận lấy liên tiếp công kích, trước ngực, phía sau lưng bị kéo dài đả kích. Chỉ thấy trên trận sói đen thấy vừa rồi một kích thế mà không có thương tổn đến con ngồi, trong mắt lóe lên một chút tức giận. Yếu như vậy đối thủ tại mặc vào cái này sát rùa đen về sau thế mà không có có thụ thương. Rầm rầm rầm. Liên tiếp đả kích trực tiếp đem Diệp Thần cho đánh phủ. Cái này sói đen tốc độ đến cùng có bao nhanh à? Làm sao cảm giác cái này nhanh nhẹn phá hai sau vẫn là theo không kịp đối phương? Hệ thống hiện chữ, họ chó động vật đều là nhanh nhẹn hình động vật, giống như đại hoàng đồng dạng. Trước mặt cái này, độc giác lang cũng thuộc về nhanh nhẹn hình, mà lại là nhị giai sinh vật thể nhanh nhẹn hình cá thể. Chẳng, chắc không được đối phương tốc độ nhanh như vậy. Thế mà ở trong mắt sinh ra tàn ảnh, nếu không phải bộ này giả lực phòng ngự cường hãn, đoán chừng chính mình cũng không biết chết bao nhiêu lần a. Diệp thần một mặt may mắn sở lên trên người tử bi quang minh bộ đồ, may mắn hắn mặc vào cái này. Ngao, ngay tại Diệp thần tìm kiếm biện pháp, nghĩ có biện pháp nào có thể phá giải cục thế trước mắt thời điểm, Cự Lang ánh mắt lóe lên một chút tức giận. Đối mặt nhỏ yếu như vậy, vẫn chưa tới nhị giai sinh vật, nó thế mà công kích nhiều lần như vậy, mà lại trọng yếu nhất là đối phương không chết, mà lại nghe hô hấp bị thương cũng không nặng. Cái này để người Vương Giả này đồng dạng màu đen cự lang phẫn nộ, to lớn bước sói bên trên hiện lên một tia bạch quang, hung hăng hướng Diệp Thần Trâu nào đánh ra. Roeng. Phụp. Diệp Thần bị đạo này mang theo bạch quang cự trảo đập về sau, cũng không giống như trước đó nhẹ nhàng như vậy đó lấy, ngược lại là phun ra một ngụm máu tươi bay về phía sau. Hệ thống hiện chữ, cảnh cáo. Cảnh cáo. Độc Giác Lang đã sử dụng nhị giai lĩnh vực, mời túc chủ cẩn thận. Cái gì? Lĩnh vực? Diệp Thần nghe được hệ thống cảnh cáo về sau, hai mắt kinh hãi nhìn về phía cự lang trung quanh. Quả nhiên, cái này xem xét liền nhìn ra vấn đề, cự lang bốn phía năm trong phạm vi 10 thước, phản phất bị một tầng màu trắng ánh trăng bao phủ, đi tới chỗ nào nơi đó liền sáng. Bốn canh chúc mọi người phụ thân tiết vui vẻ. Chương 509, xung vật hộ thể. Hệ thống hiện chữ, Độc Giác Lang lĩnh vực thuộc tính, tốc độ. Người tốc chủ mau chóng sử dụng hư cấu phóng ra kỹ năng. Tốc độ. Đúng. Ta còn có hư cấu phóng ra kỹ năng đâu, lần này tới nông trường mục đích chủ yếu ta thế mà đem quên đi. Sử dụng hư cấu phóng ra kỹ năng. Diệp Thần nghĩ tới đây vội vàng hét lớn một tiếng, đối phương vốn chính là tốc độ hình quái vật, lại thêm lĩnh vực tốc độ tăng phúc, cái kia còn đánh, cái cái giám a, phải biết trọng lực tăng tốc độ chính là lực công kích. Cái này sói tại lực lượng không đổi tình huống dưới, tốc độ càng nhanh, lực công kích này cũng lại càng lớn. Hệ thống hiện chữ, mời tốc chủ lựa chọn hợp thể chủng vật, lựa chọn 1, đại hoàng lượi chọn 2, nhị hoàng lượi chọn 3, tiểu bạch lượi chọn 4, ngân nguyệt lượi chọn 5, hấu sinh thể sắt nhiên liệu. Tạm thời không thể lựa chọn. Hắc, có ý tứ gì a? Diệp Thần trực tiếp bị hệ thống câu nói này cho làm mở bước, không phải nông trường hư cấu phóng ra a, làm sao còn muốn lựa chọn sùng vật đâu? Còn hợp thể, hệ thống hiện chữ, căn cứ đối thủ tình huống, đề nghị lựa chọn cùng là nhanh nhẹn thuộc tính sùng vật đại hoàng hoặc lực mệnh thuộc tính ngân nguyệt, nhưng là thuộc tính càng nhiều sùng vật hao phí tốc chủ tinh thần lực càng nhiều, căn cứ tốc chủ còn không có đột phá nhất giai trí lực thuộc tính, đề nghị lựa chọn đại hoàng. Ách vậy liền tuyển đại hoàng. Diệp Thần nhìn xem đối diện xông tới màu đen cự lang. Cái kia còn có tâm tư nghiên cứu cái này cái kia, hệ thống nói cái gì chính là cái đó thôi. Và anh, Ngay tại Diệp Thần cái này vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên từ Diệp Thần phía sau hiện ra một cái công nghệ cao nông trường hư ảnh, cái này hư ảnh lấy Diệp Thần làm trung tâm, thế mà cũng hướng phía ngoài kéo dài chừng 50m. Hư ảnh bên trong một đám gà vịt nga chó, dê bò lợn cá, lại là toàn bộ nông trường ảnh thu nhỏ, bên trong thình lình còn có đại hoàng, nhị hoàng chờ sủng vật thân ảnh, mà theo Diệp Thần lựa chọn, đại hoàng huyến ảnh nháy mắt phóng đại xông về Diệp Thần. Xa xa màu đen cự lang cũng một mặt không thể tưởng tượng nổi hai mắt giọt gì ra không giảng hòa kinh hãi ngừng lại bước chân đối diện đây là cái quỷ gì nay một đám gà vịt nga chó gọi bậy thanh âm thế mà dọa sợ nó đúng vậy theo diệp thần nông trường hư cấu phóng ra mở ra không chỉ là hư ảnh liền ngay cả những động vật thanh âm cũng truyền tới phảng phất đang cho diệp thần góp phần trợ uy đồng dạng Go! cái này mẹ hắn tình huống gì diệp thần ngơ ngác nhìn quyền xương bên trên kia đột nhiên xuất hiện hơn 20 cm hàn quang lưới dao thế mà kêu một tiếng chó sủa còn có cái này tạo hình không phải liền là trên màn ảnh đại anh hùng sói thúc sao hệ thống hiện chữ Túc chủ nhưng để điều chỉnh tư duy, nói tiếng người. "Ngươi ta thao, cái này cái gì cái tình huống?" Còn tiếng người, Diệp thân bị bất thình lình biến hóa cho nói lừa rồi, bất quá từ toàn thân cao thấp kia không ngừng hiện ra tới lực lượng cảm giác, đặc biệt là trên hai chân cảm giác mạnh mẽ, thật sự là quá mẹ hắn sướng rồi. Hệ thống hiện chữ: túc chủ kích hoạt đại hoàng kỹ năng, Lang nha phong phong trảo, kích hoạt thiên phú cầu ảnh vô tung. Hệ thống hiện chữ: Nông trường hư cấu phóng ra hình thức 1, có thể phóng ra nông trưởng sủng vật hư ảnh một con hoặc nhiều con, thực lực cùng bản thể giống nhau, sau khi chết cũng không ảnh hưởng bản thể sinh mệnh tiếp tục thời gian căn cứ túc chủ tinh thần lực bao nhiêu có quan hệ chiến đấu phạm vi nông trường hư ảnh phạm vi bao trùm bên trong hệ thống hiện chữ hình thức 2, cùng sùng vật chỉ có hoặc nhiều con hợp thể thu hoạch được sùng vật thuộc tính cùng thiên phú tăng thêm tiếp tục thời gian căn cứ túc chủ tinh thần lực có quan hệ hợp thể mạnh yếu căn cứ túc chủ cùng sùng vật vốn thuộc tính có quan hệ ta dựa vào như thế thoải mái diệp thần bị bất thình lình biến hóa cho sợ ngây người cái này nông trường hư cấu phóng ra kỹ năng thật sự là giải quyết diệp thần vấn đề lớn một là diệp thần sợ sùng vật tham gia chiến đấu sẽ chết điều này hai là đối phương có lĩnh vực tăng phúc Hắn có sùng vật hợp thể tăng phúc mà lại là có thể mang tính lựa chọn tăng phúc. Nói cách khác cùng đại hoàng hợp thể là nhanh nhẹn tăng phúc, cùng nhị hoàng hợp thể là phòng ngự tăng phúc, cùng tiểu bạch hợp thể là trí lực tăng phúc. Mà cái khác nhị giai sinh vật lĩnh bực thuộc tính là cố định. Ngao, ngay tại Diệp Thần còn tại hương phấn cực độ cùng khó mà tự kiểm chế thời điểm. Đối diện màu đen cự lang ánh mắt lóe lên một tia thật trọng. Đối Diệp Thần thị uy tính gầm rú. Loại này gầm rú một là kêu gọi đồng bạn, hai là cảnh cáo địch nhân không nên khinh cử vọng động, ba là nhìn xem có thể hay không dọa lùi dọa đi đối phương điều này nói rõ lúc này Diệp Thần đã cho màu đen cự lang mang đến to lớn uy hiếp. Hắc hắc, lần này cần phải đến phiên ta đến sung sướng. Gâu, ta đậu phộng cái này không nhịn được chó sủa là thế nào cái tình huống. Diệp Thần một bên chửi bậy một bên giơ lên trong tay lợi chảo. Hắc hắc cười lạnh xông về đối diện cự lang. Mà hắn cái này khẽ động nhưng khó lường, chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt phi tốc về sau thổi qua. Cùng cự lang mấy khoảng trăm thước thế mà trước mắt liền đến. Có thể thấy được tốc độ nhanh chóng. Xoát xoát xoát. Diệp Thần cái này trong tay lưới dao thẳng hướng màu đen cự lang trên thân chào hỏi. Mà cự lang tốc độ cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, thế mà một cái lắc mình tránh ra. Dầm dầm dầm. Mà theo Diệp Thần cùng cự lang chạy qua, một người một sói hai bên đại thụ nhưng xôi xẹo, lớn như vậy đại thụ thế mà bị Diệp Thần lưỡi dao cho cắt ra. Khí. Thế mà tại mỗi một cây lưỡi dao bên trên thế mà còn có một cỗ khí dài hơn, liền như dao khí, kiếm khí đồng dạng, còn có một cỗ không cách nào hình dung phong duệ chi khí tại. Giống. Đang tránh né Diệp Thần mấy lần công kích về sau, màu đen cự lang trong mắt lóe lên một chút tức giận, không dứt đúng không? Cho ngươi mặt mũi đúng không? thân là vương giả tôn nghiêm để sói đen nháy mắt phát cuồng, to lớn đầu sói một cái thay đổi, thế mà đối diệp thần thẳng cắn qua tới, giang giác, song phương cứ như vậy dùng nhất phương pháp nguyên thủy chiến lại với nhau, trần chuôi vật lộn, cự lang thân rộng thể lớn, chiếm trọng lượng cùng hình thể ưu thế, diệp thân người mặc phòng ngự mười từ bi quang minh giả, tại đều có lĩnh vực tăng phúc tình huống dưới, thuộc tính lại làm ra tác dụng phòng ngự chiếm ưu, phúc, ô à ô, theo hai tiếng cùng loại tiếng tiêu diệt, một người một sói đột nhiên phân ra, lúc này song phương thân bên trên khắp nơi đều là vết cào cùng vết thương. Diệp Thần tứ chi bị cắn máu me đồng địa, cự lang trước ngực phía sau lưng cũng khắp nơi đều là vết cào. Ta độ phộng, lúc nào ta cái này không tự chủ chó sủa có thể bỏ. Diệp Thần im lặng nghĩ đến vừa rồi mình thụ thương kia kìm lòng không được cầu cầu tiếng nẹn ngào, hai cái thác nước rộng nước mắt chảy xuống. Cái này nếu là có người xem có thể hay không cho là hắn là biến thái. Một bên khác màu đen cự lang trong mắt cũng lộ ra một vẻ hoảng sợ, đây quả thật là một cái nhân loại nhỏ nhỏ, bị hắn xem như đồ ăn vật nhỏ. Từ vừa rồi phương thức tấn công còn có tiếng nẹn nào bên trong. Màu đen cự lang làm sao cảm giác tại cùng một con đồng loại chiến đấu đồng dạng. Định thân thuật. Từ từ. Ngay tại Diệp Thần muốn sử dụng định thân thuật kết thúc thời điểm chiến đấu, trên tay kết ấn thế mà lẫn nhau ma sát, tiếp không ra. Thực sự là cái này 20 phân lợi trảo quá dài, va chạm nhau căn bản là kết thúc không thành kết ấn động tác. Xem ra lần tiếp theo cùng cái gì sủng vật hợp thể, trường hợp nào hợp thể là phải thật tốt nghiên cứu một chút. Diệp Thần một mặt im lặng từ bỏ sử dụng định thân thuật, song phương đánh như vậy liền thời gian, Diệp Thần đều cảm giác có chút hết sạch sức lực. Hắn chí lực thuộc tính còn không có đột phá nhất giai đoán trường phóng ra kỹ năng làm không lâu như vậy. chương 510, át chủ bài ra hết. xem ra phải nghĩ biện pháp tốc chiến tốc thắng. Cùng đại hoàng hợp thể về sau hình thức diệp thần đã nắm giữ cơ bản, nếu không phải đầu có chút mê muội, tinh thần lực rõ ràng có chút không đủ, hắn còn muốn thử xem cái khác sùng vật hợp thể. hiện tại diệp thần càng nghĩ cái này nông trường hư cấu phóng ra kỹ năng quả thực so nhị giai lĩnh vực đều dễ dùng, có thể triệu hoán sùng vật hư ảnh tiến hành chiến đấu, có thể hợp thể có được sùng vật thuộc tính tăng thêm, thiên phú tăng thêm, hơn nữa nhìn ý tứ còn có thể hợp thể mấy cái sùng vật, chỉ cần tinh thần lực đủ mạnh lớn xem ra phải thật tốt đổi dưỡng sùng vật mạnh yếu hợp thể sau thực lực mạnh yếu cùng sùng vật cùng diệp thần thực lực có quan hệ hệ thống hiện chữ thật nhị giai sử dụng lĩnh vực so tốc chủ kỹ năng tiêu hao thấp hơn mới nhận rõ hiện thực ta dựa vào ta liền nói không có khả năng có chuyện tốt như vậy thì ra là thế dù sao không phải thật sự lĩnh vực mặc dù phương pháp vận dụng linh hoạt nhưng là cái này tiêu hao là cái vấn đề lớn mà đối diện màu đen cự lang trong mắt hồng quang cũng càng ngày càng sáng không nghĩ tới đối diện tiểu nhân thế mà cường đại như vậy cùng hắn thế mà đứng cái lưỡng bại cầu thương a ngao ngay lúc này màu đen cự lang đột nhiên ngửa đầu chỉ lên trời, một tiếng xa xăm to sói chu chỉ lên trời giấu lên, mà trên trời lúc đầu trời u ám bầu trời thế mà cạnh, đột nhiên để lộ ra một vầng trăng. Diệp thần cái này hai mắt trong lúc nhất thời trợn lão đại, loại này làm trái phản khoa học hiện tượng tình huống, để hắn có chút không tiếp thụ được. Hệ thống hiện chữ, các ngươi tất cả mọi thứ ở hiện tại điểm nào nhất là phù hợp khoa học hiện tượng tồn tại. Ếch với anh. Ngay tại Diệp thần cùng hệ thống đối thoại thời điểm, đối diện cự lang đột nhiên phát sinh biến hóa cực lớn, cái kia vốn là cao lớn dáng người đột nhiên lại tăng vọt một tiết. Toàn thân lông đen như rối loạn đồng dạng từng chiếc dựng thẳng đứng thẳng lên, miệng bên trong răng càng là lồi ra miệng bên ngoài, lạnh long lánh. Hệ thống hiện chữ, Thiên Lang thiếu Nguyệt, Lang tộc bản mệnh kỹ năng, kích phát độc giác Lang thể nội tiềm lực, khiến cho thuộc tính trong khoảng thời gian ngắn gấp bội, có tác dụng trong thời gian hạn định một phút. Hoa liệt, cái này không phải liền là ta Bá Vương chi nộ a? Ngoan, ngay tại Diệp Thần vừa mới nói dứt lời, cả người liền anh một tiếng bị đụng bay ra ngoài. Nhanh, quá nhanh, vốn là nhị giai nhanh nhẹn thuộc tính cự lang, thêm bên trên Thiên Phú tăng thêm, lại thêm thuộc tính gấp bội. Diệp Thần vừa rồi căn bản cũng không có nhìn thấy một tơ một hào tàn ảnh, liền bị đụng bay ra ngoài. Nếu không có trang bị bảo hộ, lần này đoán chừng liền muốn toàn thân gãy xương. Bên hông bàn đột xuất, Bá Vương chi nộ. Giờ khắc này Diệp Thần đã có kinh nghiệm, về sau đối mặt loại này tuyển thủ, nhất định ngay lập tức mở ra lá bài tẩy của mình. Nếu không, cũng có lẽ liền tại một giây sau, chết cũng không biết chết như thế nào. Vâng anh, lần này Diệp Thần thấy rõ hành động của đối phương, mà Song Phương thuộc tính lại đứng ở cùng một cấp độ bên trên. Diệp Thần cùng độc giác lang Song Phương ngươi tới ta đi lại chiến lại với nhau. Nào. Loại này chiến đấu không có tiếp tục bao lâu thời gian. Độc giác lang một cái sau chết thẳng cẳng đá vào diệp thần trên thân sau mình phản bắn đi ra. Độc giác lang ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong vô luận nó làm sao va chạm diệp thần, đối phương thế mà một bước đã lui. Bá thể không nhìn va chạm cùng bị công kích sau không có ngửa ra sau. Hệ thống hiện chữ, túc chủ xin cẩn thận, độc giác lang hẳn là muốn liều mạng. Ách đều đánh thành dạng này, còn không tính liều mạng. Diệp thần cả người toát mồ hôi lạnh nhìn một chút song phương thương thế, cái này nhị giai sinh vật thể thật khó dây dưa. Át chủ bài nhiều, sinh mệnh lực mạnh, còn có tuyệt chiêu. Nếu không phải lần này hệ thống an bài lãnh chúa hình thức khiêu chiến, Diệp Thần nếu là trực tiếp đối đầu Lang Hoàng, kia thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Ngao giống, Thiên Lang Toàn, hệ thống hiện chữ, Thiên Lang Toàn, độc giác Lang Liều mạng chiêu thức, trăm năm chỉ có thể phát ra một lần, trên chán độc giác đem đối mục tiêu tạo thành hủy diệt tính bạo tạo tổn thương, lực công kích to lớn, mời túc chủ cẩn thận. Hệ thống hiện chữ, quét hình túc chủ hiện hữu phong ngữ, không cách nào ngăn cản Thiên Lang Toàn, không cách nào né tránh Thiên Lang Toàn, tự mang khoa chặt thủ tính một khi phát sạng, tất chúng, cái gì, không cách nào ngăn cản. đây không phải là muốn mạo rồi. Diệp thân sắc mặt đại biến nhìn xem đối diện độc giác lang kia cái chán càng ngày càng sáng độc giác, vừa mới bắt đầu nhìn thấy cái này sừng thời điểm hắn còn cảm thấy rất buồn cười, không có việc gì trên đầu giả cái sừng, đẹp mắt là đẹp mắt, đặc biệt là đặc biệt, nhưng là vướng ứng như a, kết quả không có nghĩ rằng cái này độc giác lại là bí mật của người ta vũ khí. kỳ thật ở hành tinh khác bên trong, nếu là trông thấy trên chán có độc giác độc giác lang, người bình thường đều sẽ đi vòng, hoặc là nửa đánh nửa lui tuyệt đối sẽ không đem độc giác lang bước gấp. một khi bước gấp, vậy cái này độc giác liền sẽ bắn ra đến. cùng giai vị bên trong có rất ít người có thể ngăn cản được lần này công kích. bất qua nếu là gặp phải trên chán không có độc giác độc giác lang, kia thường thường đều sẽ bị giết chết. cái này độc giác lang khắp người đều là bảo vật, tác dụng rất lớn. Đúng. ngay tại diệp thần còn đang nhìn hệ thống giảng giải thời điểm, đối diện độc giác lang trên chán độc giác đã sáng đến trình độ nhất định. vừa mới bắt đầu nhàn nhạt màu ngà sữa, hiện tại đã thành như trăng sáng đồng dạng sáng màu xanh nhạt, to lớn mắt sói bên trong phản chiếu ra diệp thần thân ảnh, bị khóa định. A Ngao. Vâng. Chỉ thấy độc giác cự lang khóa chặt hoàn tất sau đem to lớn sói cúi đầu, cự giác đột nhiên hiện lên một đạo bạch sắc hơi nước trạng sương ngủ, đối diệp thần phun ra. Kim Trung Cháo. Diệp thần nghe được hệ thống giảng giải về sau, liền biết đêm nay cái này buộc kỹ năng Kim Trung Cháo nhất định phải sử dụng. Mặc dù chấn kinh tại độc giác lực công kích, cũng chấn kinh tại độc giác lang lai lịch, nhưng là diệp thần trong mắt từ đầu đến cuối có một tia bình tĩnh tại đáy mắt. Bởi vì hắn có sao cùng át chủ bài. Kim Trung Cháo. Vâ Quả nhiên ngay tại Diệp Thần bên này Kim sắc vỏ trứng đồng dạng quang mang vừa mới sáng lên thời điểm một đạo laser đồng dạng bạch tuyến đã xẹt qua chân trời hung hăng đâm vào Diệp Thần Kim Chung Cháo bên trên Cái này Kim Chung Cháo như lần trước đối mặt Kiếp Đồng Dạng sinh ra to lớn vạn mẹo cùng biến hình không đúng là so với lần trước nghiêm trọng hơn biến hình giống như một cái bong bóng muốn bị đè ép biến hình đồng dạng nhưng là để Diệp Thần thở dài một hơi chính là Kim Chung Cháo không có phá Ngao màu đen Cự Lang cũng bị trước mắt biến hóa cho sợ ngây người đây chính là nó công kích mạnh nhất thả ra một kích này sau nó sẽ tiến vào trạng thái hư nhược. Mà nó lựa chọn lúc này công kích cũng là có nguyên nhân, lúc này chính là nó thiên lang khiếu nguyệt trạng thái mạnh nhất, cái này thiên lang toàn cũng là uy lực lớn nhất thời điểm. Nhưng là, cái này thật mỏng kim sắc trong suốt cháo cháo là cái quỷ gì, thế mà chặn lại nó một kích mạnh nhất. Lang nha phong phong chảo. A Ngao. 3 giây thời gian vừa tới, Diệp thần nháy mắt khôi phục hành động lực, cùng đại hoàng hợp thể sau kỹ năng lang nha phong phong chảo phát động. cỏ, Trên hai tay lưới dao nháy mắt lại tăng vọt một đoạn, lại đã đạt tới dài nửa thước ngắn toàn bộ tốc độ của con người cũng bởi vì cái này kỹ năng nháy mắt tăng lên một cái độ cao mới, Diệp Thần cứ như vậy hai tay giơ dao nhắm ngay độc giác lang cái cổ thẳng vào tới. Hệ thống hiện chữ, bá vương chi nộ đếm ngược 321. Ngay tại một giây sau cùng, đối mặt Diệp Thần cái này nhanh tựa như tia chớp lang nha phong phong chảo, đã tiến vào trạng thái hư nhược độc giác lang đã tránh tránh không kịp, còn một chút, một viên to lớn mắt trong mang theo không cam lòng cũng không dám tin đầu sói bị gọt xuống dưới. Đinh. Mà theo sát sói ngã xuống đất, một kiện vật phẩm cũng rơi trên mặt đất. Chương 511, Thiên phú, Bách thú chi vương. Diệp Thần hai mắt tỏa sáng, đang chuẩn bị đưa tay đi lấy thời điểm, trước mắt đột nhiên tối đen, cả người một chút mới ngã trên mặt đất. Tinh thần lực tiêu hao. Chờ Diệp Thần lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, đã về tới trong nông trại, bốn phía vây quanh đại hoàng, nhị hoàng, tiểu bạch mấy cái sủng vật, liền ngay cả Ngân Nguyệt cũng tại cách đó không xa cảnh giác nhìn xem bốn phía, đề phòng lấy có tình huống ngoài ý muốn đột kích. Hệ thống hiện chữ: "Chúc mừng tốc chủ lần đầu hoàn thành lệnh chúa hình thức khiêu chiến, khen thưởng thêm sủng vật danh ngạch một cái, mời không ngừng cố gắng." Đinh. Hệ thống hiện chữ: "Tốc chủ giết chết nhị giai độc rắc lang một đầu." Thu hoạch được trí lực thuộc tính đan một viên. Ta dựa vào thuộc tính đan, mà lại là hiện tại nhược điểm, Trí lực thuộc tính thuộc tính đan. Quá tốt rồi. Diệp Thần bị tin tức này một kích, lập tức ngồi dậy, bất quá vừa làm thân thể của hắn lại lay động một cái. Một cú kịch liệt đau đầu tập tới, lần này đau đầu quả thực trước nay chưa từng có, giống như đầu muốn nổ tung đồng dạng, đau đến Diệp Thần giống như bị niệm chú giống như con khỉ, kém chút lại lần nữa ngất đi. Hệ thống, cái này là chuyện gì xảy ra? Cắn răng hỏi ra một câu về sau, Diệp Thần toàn thân thể mà kịch liệt co có quắp. Hệ thống hiện chứ? Túc chủ tiêu hao tinh thần lực quá lớn, đây là không đến nhất giai trí lực thuộc tính, cưỡng ép mở ra nhị giai kỹ năng di chứng, nếu muốn giảm bớt thống khổ, người lập tức phục dụng thuộc tính đan. Ta dựa vào, không nói sớm. Diệp thần vội vàng xuất ra hệ thống vừa mới ban thưởng thuộc tính đan, cố nén đầu đau đớn một ngụm nuốt xuống. Đinh. Hệ thống hiện chữ, chúc mừng Túc chủ trí lực thuộc tính đạt tới 109, đột phá nhất giai, ban thưởng tiên phú trí tuệ siêu quần. Trí tuệ siêu quần, kỹ năng bị động, tùy thời mở ra gia tăng tốc chủ tổng trí lực 30%. Theo hệ thống câu này nhắc nhở, Diệp Thần đột nhiên cảm giác một trận sảng khoái truyền khắp toàn thân, sắp nổ tung đầu cũng như rót vào một trận thanh tuyển. Tư duy nháy mắt rõ ràng, hệ thống hiện chữ, trí lực đột phá 100 về sau, tất cả kỹ năng số liệu hóa, mỗi lần phóng thích cần nhất định trị số tinh thần. Như Bá Vương chi nộ hủy bỏ thời gian hạn chế, chỉ cần tinh thần lực đồng ý có lẽ, có thể tùy thời mở ra tùy thời quan bế. Ta dựa vào, quá mẹ hắn số rồi. Diệp Thần đột nhiên lập tức đứng lên, trên mặt bộc phát ra vô hạn kinh hỉ. Bình thường hắn đều muốn thận trọng mở ra Bá Vương chi nộ, đây là hắn lớn nhất át chủ bài một trong, nhưng là một mực tại lo lắng. Vạn nhất ngay cả gặp hai đại cường địch, bá vương chi nộ không thể lần nữa mở ra, phải làm sao? Chí lực thuộc tính lần này đột phá, thật sự là giải quyết diệp thần hồ hoạn chi lo, tránh khỏi kỹ năng thời gian lãng phí. Hệ thống hiện chữ: túc chủ chí lực thuộc tính phá trăm sau có thể tùy thời phóng thích nông trường hư cấu phóng ra kỹ năng, thẳng đến năng lượng hao hết trước cũng không gì chứng. Vậy ta hiện tại có thể thi triển sao? Hệ thống hiện chữ: Có thể. Thoải mái. Nông trường hư cấu phóng ra. Nhị hoàng. Oeng. Ngay tại Diệp thần hồ xong câu nói này thời điểm, trước mặt Nghị hoàng đột nhiên biến thành hai cái không chuẩn xác mà nói là một cái bản thể, một cái năng lượng thể. cái này năng lượng thể là nông trường năng lượng diễn biến ra. nhị hoàng trừng mắt như chuông đồng lớn nhỏ như nhãn kinh ngạc nhìn một chính mình khác, đây là tình huống gì? hợp thể. bất quá ngay tại nó còn không có hiểu rõ sự tình gì thời điểm. theo diệp thần quắc khẽ, năng lượng thể nhị hoàng nháy mắt vọt vào diệp thần thể nội. hệ thống hiện chữ, thu hoạch được nhị hoàng kỹ năng tường đồng vét sắt, thu hoạch được nhị hoàng thiên phú thể lực tăng thêm. bọ 4. họ ta dừa bảo, vì cái gì mỗi lần hợp thể sau ta đều muốn trước học một chút tiếng tiêu của bọn hắn a. Diệp Thần triệu hồi ra một cái tấm gương nhìn xem trong gương mình, ngơ ngác gãi đầu bên trên hai cây sừng trâu, Đây quả thực là hiện thực bản như ma vương a. Cung nhị hoàng hợp thể về sau, Diệp Thần chính xác người đều khôi ngô một vòng, thân cao đều cất cao đến hai em mở năm tà hưu. Quả thực chính là một cái cự nhân. Quá mẹ hắn ra môn. Bỏ 4. Ó. Diệp Thần chống chống trên cánh tay cỗ hai đầu cơ, lúc này cánh tay của hắn thô như thân cây, bày ra một cái khỏe đẹp cân đối tiên sinh tư thế về sau. Quả thực chính là hột phiên bản thu nhỏ a. Giải trừ hợp thể, tiểu bạch hợp thể. Diệp Thần như tâm hữu linh tê. Vô sự tự thông giải trừ nhị hoàng hợp thể, sau đó lại cùng Tiểu Bạch, ngân nguyệt hợp thể thử một cái. Bất quá cùng ngân nguyệt hợp thể về sau, Diệp thân loại kia cảm giác chóng váng đầu lần nữa đánh tới, xem ra ngân nguyệt làm xong thuộc tính nhất giai sinh vật, mà lại là nhất giai trung đoạn sinh vật, cần tinh thần lực quá to lớn. Ngân nguyệt từ khi được thu vào nông trường về sau, bị cấp thương tổn ám thương đã bị nông trường chữa trị, trải qua khoảng thời gian này cố gắng, hậu tích bắc phát, cũng đột phá đến nhất giai trung đoạn thực lực, cùng Lang Vương tương đương. Cùng Tiểu Bạch hợp thể thời điểm, Diệp thân bề ngoài cũng không có bao nhiêu biến hóa vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ có thể hay không mọc ra một đôi cánh, nhưng là đáng tiếc là cũng không có. hợp thể sau Diệp Thần thu hoạch được Tiểu Bạch kỹ có thể động cảm ba ba, một loại cường đại cự ly xa kỹ năng công kích. Thiên Phú là Tiểu Bạch Quang Liệu Thuật, có thể chữa trị thương thế. Ngân Nguyệt hợp thể liền có chút biến thái, Diệp Thần sau lưng thế mà nhiều hơn một đầu dài 2 mét màu đen cái đuôi, cái này cái đuôi lực công kích cùng độ linh hoạt cũng không yếu, tương đương với Diệp Thần lại tăng thêm một cánh tay đồng dạng. cả người tóc tăng vọt, thế mà tạo thành màu bạc trắng áo trắng phát, trên mặt từng đạo màu đen hổ văn lồi hiện ra một cô không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cao quý cảm giác đập vào mặt liền từ bề ngoài bên trên nhìn cùng ngân nguyệt hợp thể đẹp trai bạo mà kỹ năng là bốn tập tăng tăng tốc độ cùng lực công kích một loại kỹ năng ai bảo ngân nguyệt là lực mẫn song thuộc tính sùng vật đâu cực kỳ để diệp thần kinh ngạc chính là ngân nguyệt mang tới thiên phú bách thú chi vương bách thú chi vương toàn diện bộc phát tất cả tiềm lực toàn diện thuộc tính gấp bội tiếp tục thời gian một phút không thể làm tiêu hệ hệ thống cái này cái này bách thú chi vương có thể cùng bá vương chi nội địa ra sao diệp thần ngơ ngác nhìn cái này bách thú chi vương thiên phú nói trong mắt lộ ra vô hạn khát vọng cùng chờ đợi hệ thống hiện chữ có thể nhưng là lấy túc chủ lúc này tố chất thân thể còn không cách nào mở ra kỹ năng này ách kia muốn lúc nào hệ thống hiện chữ thời cơ đã đến tự nhiên sẽ nói cho người biết diệp thân hiện tại là thống khổ cũng vui vẻ cái này vui vẻ là này tiên phú thế mà thật có thể cùng bá vương chi nội ra thống khổ chính là nhu bức như vậy kỹ năng hắn hiện tại thế mà không thể dùng xem ra ta vẫn là phải thật tốt trong chọn đề cao thuộc tính của mình giải trừ hợp thể về sau Diệp Thần đặt mông ngồi trên mặt đất, cái này nông trường hư cấu phóng ra quả thực chính là biến thai a. Nhiều mặt toàn phương diện tổ hợp có thể hình thành hiệu quả khác nhau. Hệ thống hiện chữ, đây chính là a nhị khắc lợi tinh chủ nông trường chiến đấu trạng thái bình thường, cuối cùng lấy quyết thắng thua không chỉ chủ nông trường bản thân, còn có sủng vật chủ loại, thuộc tính cùng mạnh yếu. Mời thu nhiều một chút cường đại sủng vật đi, thiếu niên, ta dựa vào, không cần cùng ta xét sủng vật, lần trước cái thứ 5 sủng vật danh ngạch sắt nhân liễu cái này ngạnh ta không qua được. Diệp Thần bị hệ thống cho kích thích, sắt nhân liễu kia cây nhỏ mà một mực là cái gai trong lòng của hắn. Trong năm 512, bất đắc dĩ. Bất quá Vua Luận Diệp thần lại thế nào hô, hệ thống đều không tiếp tục trở lại lời nói. Chờ Diệp thần rời khỏi nông trường về sau, nông trường trên không chậm rãi hiện ra mấy chữ, Ngân Nguyệt ngẩng đầu nhìn trên trời chữ rơi vào tầm tư. Hệ thống hiện chữ: Sớm muộn cũng có một ngày, tốc chủ sẽ bởi vì có được sát nhân liễu mà vang danh thiên hạ. Ngân Nguyệt chậm rãi dạo bước đi vào nông trường một cái trong phòng nhỏ, căn phòng nhỏ không lớn, chỉ có một cái bàn, trên mặt bàn nằm một cái hộp, bên trong chính là bị Diệp thần phong bế sát nhân liệu cái giống. Có vẻ như Diệp thần đạt được một cái khó lường sủng vật. Ta không có thể là thời cơ không đúng, cũng không có trưởng thành. Ngân Nguyệt là không biết sát nhân liễu trưởng thành đại giới, nếu là biết, đoán chừng cũng sẽ đem nó để ở chỗ này. Hô lại đạt được một cái danh ngạch, từ lần này đối chiến đến xem, sủng vật thuộc tính cùng thực lực vẫn là rất trọng yếu, cũng không thể tùy tiện lãng phí cái này danh ngạch, xem duyên phận đi, hy vọng có thể đụng phải một cái đặc thù lại mạnh mẽ sủng vật. Diệp thân nằm tại trên giường của mình, quy hoạch một chút tương lai của mình, không nghĩ tới nhìn như bình tĩnh trên địa cầu thế mà có nhiều như vậy khoa học không cách nào giải thích, bách tính không có nhìn thấy không phải sức mạnh tự nhiên vậy cái này thưa thất sủng vật danh ngạch liền càng phải thật tốt sử dụng trước giữ đi chờ gặp thích hợp sủng vật lại bắt đáng tiếc lãng phí một cái danh ngạch, cái này sát nhân liều hắn căn bản cũng không có muốn bồi dưỡng qua hút thi thể huệ thật tình không biết chính là cái này bị hắn chán ghét ghét bỏ sủng vật tại mấy năm sau để hắn danh dương thiên hạ thậm chí danh dương vũ trụ phanh phanh phanh diệp thần diệp thần mau dậy đi ngươi mau xuống đây nhìn xem a ngay tại diệp thần nghĩ đến cuộc sống sau này lúc cửa phòng bị phanh phanh phanh nện văng lên diệp thần xem xét sắc trời bên ngoài cư nhiên đã sáng rõ cái này trong bất chi bất giác một đêm cứ như vậy đi qua ách thế nào mở cửa phòng chỉ thấy trương nhân hoa cùng nhất mỹ đứng tại trước cửa phòng của hắn một mặt hưng phấn nhìn xem diệp thần cái này sáng sớm cũng liền tám điểm không đến làm sao hai người một mặt hưng phấn diệp thần ngươi mau xuống đây nhìn xem phía dưới phòng ăn đã ngồi đầy người đều là tới tìm ngươi trương nhân hoa một mặt kích động đối diệp thần nói hắn tiệm này xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy sáng sớm thế mà đều ngồi đầy người mà lại tất cả đều là người ngoại quốc Bình thường tới đây ăn cơm vẫn là lấy người hoa trên đường người hoa chiếm đa số, bất quá cũng không có sớm như vậy à? Mà Nhất Mi nội tâm cũng có chút cao hứng, đại sư Minh con trai cửa hàng làm ăn chạy, hắn nhìn cũng cao hứng. Sau đó nghe thấy tiếng vang đối diện, Long Vũ, Tống Thiên, Đàng Xuân đều mở cửa phòng ra, cũng tò mò nhìn lại. Đi, là ngày hôm qua mấy cái người ngoại quốc, trong những người này có bọn hắn, ta đoán chừng những người này sẽ đến, khả năng cùng bọn hắn có chút quan hệ. Trương Nhân Hoa đương nhiên biết mình bao nhiêu cân lượng, nhắc tới đoàn người là tìm đến hắn ăn cơm, chính hắn đều không tin cho nên tìm tới nhất mi tới trước gọi diệp thần. Sau đó diệp thần một đám người đi theo trương nhân hoa đi xuống thang lầu, chỉ thấy không lớn mặt tiền cửa hàng đã tràn đầy ngồi lời người. Trong đó cái kia gọi david người da trắng người trẻ tuổi khoa tay muối chân cùng mấy người bằng hữu kia miêu tả cái gì? David nhìn là vị kia diệp tiên sinh. Chỉ thấy một cái ngay tại đồng ý david lời nói người đột nhiên thọc một chút david phía sau lưng chỉ vào diệp thần lớn tiếng hô một câu. Ai trời ạ là hắn chính là hắn các bằng hữu cái này chính là ta nói hoa hạ tới thần chủ diệp tiên sinh. David một mặt hưng phấn chỉ vào Diệp Thần lớn tiếng hô lên. Lần này ánh mắt mọi người đều nhìn Diệp Thần phương hướng nhìn lại. Ách đây là tình huống như thế nào? Diệp Thần một mặt mộng bức nhìn xem đám người này, sẽ không là tìm đến hắn làm thức ăn ngon à? Làm sao có thể à? Lúc này mới một ngày thời gian, danh tiếng của hắn đã như thế vang dội sao? À, Diệp tiên Sinh, ngươi làm bị thực quả thực so ta tại Hoa Hạ Quốc khánh bên trên ăn vào còn tốt hơn ăn. Những người này có chút là bằng hữu của ta cùng người nhà, còn có là bằng hữu ta bằng hữu cùng người nhà. Chúng ta hôm qua trên xe ngủ một đêm, để bọn hắn lại mang tiền chạy tới. David một mặt hưng phấn đối Diệp Thần nói: Hôm qua bọn hắn không có tiền. Lúc đầu sau khi ăn cơm xong muốn trở về, nhưng là thực sự không ăn đủ à? Diệp Thần lúc ấy liền cho bọn hắn một phần sợi khoai tây cùng cơm trứng chiên, căn bản không đủ ăn. Dứt khoát thời gian một ngày, cho người nhà gọi điện thoại, nói rõ địa chỉ, để bọn hắn mang đủ tiền mau lại đây. Còn dùng máy tính phát cái mới bổ, nói người hoa đường phố kinh hiện lễ quốc khánh thần chủ, tất cả nhìn tin tức, nghĩ đến nếm thử bằng hữu tất cả nhanh lên một chút tới. Cuối cùng liền tạo thành buổi sáng hôm nay một màn này mà lại bọn hắn hôm qua còn không có tiền ở khách sạn, trong xe ở một đêm. Ách nhưng ta không phải đầu bếp a, ta tới đây là du lịch. Diệp Thần tức giảm mặt lại nhìn xem từng bề dùng ánh mắt mong đợi nhìn hắn khách nhân, hắn không muốn cao điệu như vậy. Vạn Nhất ảnh hưởng tới Long Tổ nhiệm vụ vậy thì phiền thoái. A, người không phải đầu bếp. Vậy ngươi hôm qua. David một mặt hưng phấn đột nhiên cứng ở trên mặt. Quả nhiên nghe được Diệp Thần về sau, tất cả người tới đều thất vọng lên, có chút trách cứ nhìn xem David. Mới vừa buổi sáng, David cùng một đám bằng hữu đã đem Diệp Thần chủ nghệ khen đến trên trời. Mỗi người thèm chung đã bị David đầy đủ câu dẫn lên, kết quả làm cái gì a? Người ta không phải tiệm này đấu bếp. Ách Diệp Tiên Sinh, ngươi nhưng không muốn như vậy à? Ta thế nhưng là thật xa đem người đều mang đến Phùng Tràng. Ngươi nếu là không bộc lộ tài năng, ta sẽ chết rất khó coi. David một mặt khổ bức bu lại, đều do hắn trước đó không hỏi rõ ràng, coi là Diệp Thần có thể đi vào phòng bếp nấu cơm, khẳng định là tiệm này nấu bếp, không có nghĩ rằng người nhà thế mà là đến du lịch. Diệp Thần, nếu không ngươi bộc lộ tài năng, phản chính thời gian còn có, quán ba nơi đó không có sớm như vậy mở cửa. Nhất Mi nhìn Trương Nhân Hoa có chút làm khó thần sắc, quyết định vẫn là giúp một tay Đại sư Minh Hải Tử dù sao hắn tại cái này ăn không ở không lâu như vậy người ta mở miệng một tiếng sư thúc đê ạ anh david ngươi biết hoa hạ có câu nói gọi bất đắc dĩ à diệp thần im lặng nhìn trung quanh, mỗi người đều một mặt chờ đợi nhìn xem hắn liền ngay cả trương Đinh sơn lão gia tử cũng dạng này mặc dù diệp thần hôm qua giáo cho bọn hắn làm sao làm nhưng là bọn hắn cũng thí nghiệm qua vô số lần mặc dù hương vị so với ban đầu tăng lên rất nhiều nhưng là loại cảnh giới đó hương vị một mực không có làm được mà lại hôm qua trương đình sơn chỉ ăn vào một chút xíu đồ ăn căn bản không đủ à tốt ta các ngươi chờ một lát bất quá ta cơm này đồ ăn thế nhưng là rất đắt một trăm đẹp tệ một phần trước đưa tiền diệp thần im lặng bày xuống hai tay hư cấu phóng ra kỹ năng cần hao phí nông trường năng lượng mà nông trường năng lượng chính là diệp thần tiền kiếm ngày hôm qua một trận chiến thế nhưng là hao phí không thiếu nông từ trường lượng cuối cùng tính toán diệp thần chỉ có cảm thán cái này không phải đánh trận quả thực chính là đốt tiền a chương 513, trăm bài sư cho nên nếu là các ngươi tìm tới cửa kia không làm thịt thì phí ai trời ạ ngươi là tại cướp bóc sao ta muốn đi cáo ngươi ngươi đây quả thực là hai điểm đúng à, làm sao lại đắt như vậy? cái này một trăm đẹp tệ đổi thành các ngươi hoa hạ tệ nhưng là muốn hơn 800 trăm a. David, ngươi đây là dẫn ta tới một nhà cái gì cửa hàng? là đến để ta làm coi tiền như rất sao? quả nhiên nghe xong Diệp Thần, bốn phía thực khách đều nho nhau, nhau đổi sắc mặt, cái này một trăm đẹp tệ đủ bọn hắn ăn một bữa không tệ bữa thì lớn. thật xa chạy đến, cứ nhưng chính là vì một chút thức ăn cùng một bát cơm sao? có ăn hay không tùy ngươi. Diệp Thần nhún vai dựa vào phía sau một chút, hắn vốn là không muốn tại cái này khi cái gì nấu bếp đã chế đắt, kia không ăn vội vặn bất quá diệp thần còn là xem thường mỹ người hưởng bị con niệm bọn hắn những người này cả một đời có bao nhiêu tiêu bao nhiêu xưa nay sẽ không tiết kiệm tiền cái gì cho nên ngay tại diệp thần coi là có thể thanh nhàn một chút thời điểm trên mặt mỗi người đều một mặt táo bón thế mà thật móc ra một trăm đẹp tệ tại bọn hắn nghĩ đến nếu như không thể ăn liền yêu cầu trả lại tiền không trả lại tiền liền báo cảnh ta dựa vào diệp thần ngươi đây quả thực là đang dượt tiền a trương nhân hoa trong mắt toát ra một trận kinh hỉ cùng im lặng hắn cơm trứng chiên cùng sợi khoai tây cộng lại mới mười đẹp tệ người ta diệp thần há miệng chính là gấp mười mà lại mỗi người đều muốn trước giao tiền. Diệp Thần tiên sinh, ngươi thật sự là quá tối, bất quá ta nghĩ bọn hắn nếu là ăn vào tài nấu nướng của ngươi, nhất định sẽ kinh ngạc, cái giá tiền này không có chút nào quý. David nhìn đến mọi người đều nhao nhao không tình nguyện móc ra tiền về sau, hô thở ra một hơi, chỉ cần Diệp tiên sinh chịu làm, đó chính là chuyện tốt, tối thiểu cũng sẽ không trách cứ hắn gạt người. Chờ một lát. Sau đó Diệp Thần quay đầu lại nhìn một chút Long Vũ, Đàng Xuân, nhất mi bọn người, cất một xấp trăm đồng đẹp tệ đi vào phòng bếp. Chuyện sau đó giống như lúc trước phát sinh một màn đồng dạng, Khi mỗi người đều ăn vào dịp thần trung nghệ thời điểm, quả thực không thể tin được đầu lưỡi của mình. nhao nhao lấy điện thoại di động ra chụp ảnh lưu niệm. Giờ khác này bọn hắn cảm thấy cái này một trăm đẹp tệ không có chút nào quý. Mặc dù chỉ là thật đơn giản một cái sợi khoai tây chua cay cùng cơm trứng chiên, nhưng là mỗi người đều ăn toàn vẹn vong ngã. Quả thực so với trước qua rượu ngon nhất cửa hàng đều tốt hơn ăn. 3. Ngay tại diệp thần mấy người ngay tại đang ăn cơm thời điểm, đột nhiên trên mặt bàn lại chụp được một sớt tiền. Diệp Thiên Sinh, phiền phước ngài lại xào một phần. Chúng ta đều không có ăn đủ. David bị đám người chọn làm đại biểu. Hảo hào thu về tiền lại đi tới, một mặt lấy lòng nhìn xem Diệp Thần, ách mỗi người mỗi bữa chỉ hạn một phần, nhiều không có. Diệp Thần không nghĩ tới đến nước ngoài, lại làm lên đầu bếp láo nghề. Nói xong câu đó, Diệp Thần lại cúi đầu xuống bắt đầu ăn cơm của mình đồ ăn đi. Không phải đâu, Diệp Tiên Sinh, ngài liền lại làm một phần đi, ngài mỹ thực thực sự ăn quá ngon, chúng ta những người này căn bản cũng không có ăn đủ à? Đúng à? Chúng ta thật xa chạy đến, chính là vì ăn ngươi làm mỹ thực, không thể như thế vô tình à? Tiền chúng ta có thể lại thêm, muốn bao nhiêu ngươi nói chính là, chúng ta còn muốn ăn. Bốn phía thực khách rồi rít chi viện lấy David, yêu cầu Diệp thần lại làm một phần. Mà Diệp thần lại như không có nghe thấy đồng dạng, vẫn như cũ cúi đầu ăn cơm của mình đồ ăn. Phan, mấy cái ngoại quốc tráng hán xem xét cái này, người hoa thế mà không cho mặt mũi như vậy, trên mặt tức giận lói lên, dùng sức vỗ bàn một cái, để lộ ra trên cánh tay kia phát đạt cơ bắp cùng nô ra cơ ngực. Tại bọn hắn nghĩ đến, những này người hoa đều là lẫn yếu sợ mạnh nhân vật, nhưng mà này còn là tại mỹ cái bệ bên trên, cũng nên có chút én ngại bọn họ. Đám người hảo luôn khuyên bảo không được, vậy liền rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đi. Ngươi hoa, ngươi không cần ít có điểm tay nghề liền đem mình nhất quá cao. Ngươi đòi tiền chúng ta cho, nếu là không đủ chúng ta cũng sẽ thêm. Chúng ta thật xa chạy tới ngươi thế mà cũng chỉ là một phần. Đúng đấy, Diệp Tiên sinh đúng không? Ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian cho chúng ta lại làm mấy phần. Ta muốn đóng gói mang đi, tiền sẽ không thiếu ngươi. Mau đi đi. Nhanh, nói nhiều lời như vậy làm gì? Không phải liền là một cái nấu cơm đầu bếp sao? Lão tử muốn ăn, ngươi liền muốn làm. Mấy người này là nhìn mấy bùa bên trên tin tức chạy tới. David cùng bọn hắn không biết, đều là một cái kiện thân câu lạc bộ. Đoạn thời gian trước Hoa Hạ Quốc kiến tin tức để bọn hắn nhìn hướng tới không thôi, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy bộ liền thấy một cái tại người hoa đường phố thần chủ. Khi thấy nhiều người như vậy ở đây thời điểm, bọn hắn cũng không kém chút tiền này liền cho, bất quá nghe xong Diệp Thần thế mà cự tuyệt David yêu cầu, còn định ra quy củ mỗi người mỗi bữa ăn hạn mua một phần thời điểm, mấy người này ngồi không yên. Luyện qua người đều thích kiếm chuyện, huống chi là bọn hắn những này tên cơ bắp, không có việc gì liền muốn tìm một ý chuyện để chứng minh chính mình. Đang dùng cơm tống thiên nhất mi bọn người liếc mắt, bọn này tên cơ bắp biết mình tại cùng ai nói chuyện sao? Tiếng cùng nhất Mi đều có chút hoài nghi bọn họ có phải hay không trong núi ngốc lâu, thế nào cái này người trong xã hội đều như như vậy tách ra rồi. Cọ. Diệp Thần vừa vẫn ăn xong miệng bên trong cơm, mắt nhìn tại bàn ăn trên chỗ ngồi lộ ra cánh tay, biểu hiện ra kia cường tráng hai đầu cơ bắp mấy tên nam tử, đôi đũa trong tay lập tức văng ra ngoài. Mà mấy tên tên cơ bắp chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt, trước mặt kia 10 cm dày thực cái bàn gỗ thế mà bị cắm lên hai chiếc đũa. Cả chiếc đũa chỉ lọt một cái đũa đầu ở bên ngoài, đây là Diệp Thần cố ý lưu lực lượng để bọn hắn có thể trông thấy đũa mà thu lực. Nếu là chỉ có trên bàn hai cái lỗ, bọn hắn đoán chừng cũng không biết xảy ra chuyện gì. A mà cát, công phu, Là Hoa hạ công phu. Ông trời ơi, đây là đôi đũa trong tay của ta sao? Cái bàn này thế nhưng là gỗ thật. 10 cm dày a. Cái này sao có thể? Cái này Diệp Tiên Sinh không chỉ có tay nghề tốt, thế mà lại còn hoa hạ công phu. Ta muốn bai sư. Một đám thực khách nhao nhao kinh ngạc đứng lên, nhìn chằm chằm mấy tên dọa sợ cháng hán trước mặt trên mặt bàn, trong lúc nhất thời liền ngay cả thức ăn ngon dụ hoặc đều quên, vây quanh cái bàn kia tự nghiên cứu. Đã ăn xong liền lăn trứng, đừng tại đây phiền ta." Diệp Thần tức giận nhìn thoáng qua bốn phía thực khách, sau đó đi theo Nhất Mi đi ra ngoài, mà Tống Thiên cũng liền bận biểu đứng lên, đi theo Diệp Thần. Vệ Phần Long Vũ cùng Đằng Xuân liếc nhau về sau, cũng đi bốn phía khảo sát địa hình đi. "Bình, Diệp tiên sinh, ta muốn bái sư. Cầu ngài thu chúng ta làm đồ đệ." Ngay tại Diệp Thần muốn đi ra khỏi cửa thời điểm, David cùng trước đó mấy tên đồng bạn đột nhiên quỳ xuống, một mặt thành kính nhìn xem Diệp Thần. "Cái này Diệp tiên sinh chủ nghệ tốt, sẽ còn hoa hạ công phù, quả thực là không thể tốt hơn bái sư đối tượng." Tại Mỹ, hoa hạ công phu một mực là trong truyền thuyết thần thoại, đây là võ thánh Ly đánh ra tới tiếng tăm. Không thu, Diệp thân một cái lắc mình vòng qua mấy người trực tiếp biến mất tại trên đường phố. A trời ạ, vừa rồi Diệp tiên sinh là thế nào đi ra? Các người ai thấy được? Chương 514, theo đuôi. Trời ạ, Diệp tiên sinh quá đẹp rồi, ta nhất định phải bái hắn làm thầy, đặc biệt là vừa rồi để chúng ta ăn xong xéo đi, quá bá khí. Đúng, ta cũng cảm thấy là quá đẹp rồi quá bá khí, về sau ta muốn mỗi ngày tới đây bái sư, thẳng đến hắn chịu thu ta cho đến tương bây người ngoại quốc nhao nhao nghị luận ở đây có bản lĩnh người là nhất bị sùng kính nếu là ngươi lại thêm như vậy một chút bá đạo cùng nói tụ vậy đơn giản chính là thần tượng của bọn hắn liền ngay cả vừa rồi nói dọa mấy cái tên cơ bắp lúc này cũng một mặt sùng bái nhìn xem Diệp Thần biến mất địa phương tại mỹ bọn hắn sùng bái nhất người không phải siêu nhân cũng không phải siêu nhân địa quang, mà là đến từ Hoa Hạ võ thánh lý mặc dù võ thánh lý đã tạ thế rất nhiều năm nhưng là hắn lưu lại võ học cùng tinh thần một mực ảnh hưởng mọi người ra ra cái này cái này Diệp Thần đến cùng cái gì lai lịch Trương Dương nhìn trên bàn chỉ loạn cái đầu lúa. Ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, bất quá điểm này hắn cũng có thể làm được, mà lại sẽ so với hắn làm càng tốt hơn, hoàn toàn có thể xuyên thủng cái bản. Hắn kinh ngạc chính là cái này, Diệp Thần Nguyên Lai không riêng chỉ là một cái ăn chơi thiếu gia, mà là có chút bản sự. Ai Dương Dương a, ngươi về sau cách hắn xa một chút, hắn không phải ngươi có thể trêu chọc người. Trương Đinh Sơn xa so với Trương Nhân Hoa cùng Trương Dương thấy rõ, cái này đũa xuyên tấu 10 cm dày gỗ thật đấy vậy, đũa đầu từ phía dưới lọt ra, mặc dù ba người bọn họ đều có thể dùng đũa làm được điểm này, nhưng là hắn quan sát so người khác cẩn thận cái này đuỗi đầu thế mà không có một tia tổn hại, giống như cái này một đôi đuỗi trời sinh liền dài ở trên đây đồng dạng. điều này nói rõ cái gì? điều này nói rõ cái này Diệp Thần là cố ý giữ lại đuỗi cho bọn này người ngoại quốc nhìn, có thể làm được điểm này người chẳng lẽ không thể xuyên thủng cái bàn sao? hắn liền làm không được cái này đuỗi tại xuyên thủng thực cái bàn gỗ sau còn có thể bảo tồn hoàn hảo như lúc ban đầu. thôi đi, có gì đặc biệt hơn người? không phải liền là biết làm cơm, biết chút võ à, ta cũng không tin nổi không kịp Long Vũ tiểu thư. Trương Dương quẹt quẹt khe môi sau cũng quay người đi ra ngoài, vừa rồi hắn nhưng là thấy được. Long Vũ cùng Diệp Thần bọn hắn đi phương hướng không phải một cái phương hướng, đây chính là một cái cơ hội tốt. Ai Nhân Hoa, Dương Dương đứa nhỏ này, một mực tính cách này chỉ sợ phải bị thua thì ta. Trương Đình Sơn chỉ chỉ dưới mặt bàn rõ rị ra đầu đúa, vừa mới bắt đầu Trương Nhân Hoa còn không có nhìn ra cái gì, bất quá chậm rãi cái này hai mắt càng mở càng lớn, trong mắt rõ rị ra một tia kinh hãi. Trở về ta cùng Trương Dương hảo hảo nói chuyện, cái này Diệp tiên sinh không phải chúng ta có thể trêu chọc đối tượng. Trương Nhân Hoa sau đó đưa tiễn bọn này còn tại chụp ảnh lưu niệm người ngoại quốc, chuẩn bị trước quán bế một chút mặt tiền cửa hàng quét dọn một chút vệ sinh. Bất quá nhớ tới bọn này người ngoại quốc trước khi đi còn gào to lấy về sau thường đến mỗi ngày bảo đến yêu cầu bái sư dáng vẻ trương nhân hoa cũng im lặng lắc đầu vừa rồi diệp thần thế nhưng là để bọn hắn xéo đi cái này một câu chửi bậy chẳng những không có đắc tội khách hàng ngược lại để bọn hắn đối diệp thần tôn sùng đầy đủ ta muốn hay không cũng học một ít nói tủ đóng lại đại môn trương nhân hoa miệng bên trong nghĩ linh tình nghĩ đến về sau sinh ý chính là cái này quá rượu cái này lũ sói con xế chiều mỗi ngày đều sẽ tới uống rượu chúng ta chờ ở tại đây nhất mi lần nữa mang theo diệp thần cùng tống thiên đi tới con đường này. Nhìn cách đó không xa khách sạn nói, "Được rồi, quán ba chúng ta thì không nên đi vào, quá loạn chịu không được, chúng ta lên trên lầu quán trà đi, dạng này cửa chính, cửa sau đều có thể thấy được." Diệp thần chỉ chỉ bên cạnh trà lâu nói, "Lúc này mới buổi sáng, nếu là lúc này tiến quán ba đi, không phải loạn đau đầu." "Tốt, ta cũng đang có ý này." Nhất Mi gật đầu, hướng một bên trà lâu đi đến, sau đó mấy người điểm ấm cực phẩm thiết quan âm cùng bánh ngọt, mật thiết quan sát quẩy rượu đám người tới. Cứ như vậy, sau cơm trưa, cũng chính là 2 giờ chiều tà hưu, một cái mái tóc dài màu nâu, toàn thân săm ngời, Trần Chuỵ Tráng kiện hai tay háo giả kích nam tử đi vào cái này quán ba. Đối diện Nhất Mi cho Diệp Thần cùng Tống Thiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để bọn hắn nhìn chằm chằm người này. Cho tới chưa thời gian Diệp Thần đã đem Nhất Mi cùng địa phương hắn muốn đi, hành động nội dung nói cho Tống Thiên, đối với cái này Tống Thiên là phi thường có hứng thú. Hắn ở trên núi tu hành nhiều năm như vậy, còn chưa từng gặp qua những này sẽ biến thân giống loài đâu. Lần này cần là nhìn thấy Lang Vương, nhớ kỹ lưu hắn một cái mạng. Mục đích của chúng ta chuyến này là dọa bẹt Hạ Lãng, nhớ lấy không phải là vì giết chóc. Diệp Thần vẫn còn có chút mềm lòng. Song Vương không oán không cửu, nếu là thống hạ sát thủ, hắn còn có chút không thả ra. Bất quá đối với cái này, Nhất Mi lại một điểm không có áp lực tâm lý, năm đó những người nước ngoài này cũng không có ít giết người hoa, kia giữa bọn hắn có cái gì ân oán sao? Diệp lão đệ, ngươi vẫn là quá cẩn thận rồi, Lang Vương là mỗi cái lãnh địa thủ lĩnh, nhưng là cùng Lang Hoàng cũng không quan hệ, cái này Lang Vương tuyển chọn đều là thông qua khiêu chiến sinh ra, cũng chính là của người đó thực lực đạt đến, liền có thể khiêu chiến hiện Hữu Lang Vương, chỉ cần chiến thắng, đó chính là một đời mới Lang Vương. Nhất Mi coi là Diệp Thần là sợ hãi giết chết Lang Vương sẽ khiến Lang Hoàng chú ý. Sau đó cho Diệp Thần giải thích một phen. Lang tộc thống trị cùng môn phái không giống, nơi này tôn trọng tự do, Lang Vương thường xuyên thay đổi, có lẽ sẽ tử vong. Nhưng là Lang Hoàng cũng sẽ không để ý những này. Nhưng khi Lang Hoàng cần thời điểm, chỉ cần một tiếng sói chu, đàn sói đi theo. Đây chính là Lang tộc đặc hữu xã hội kết cấu, nhìn như lời nhắc nhưng lại chặt chẽ tương liên. Còn có Diệp Lão đệ, ta đoán chừng đến lúc đó ngươi nhìn thấy cái này Lang Vương về sau, khả năng so ta còn có xúc động muốn giết chết hắn. Nhất Mi đột nhiên lại cười thần bí cái này lang tộc cũng không phải chút kẻ tốt lành gì, theo hắn biết, cái này lang tộc tại mỗi tháng 15 ban đêm sẽ cử hành tha hồ vui chơi, mà tha hồ vui chơi tiết mục chính là loạn, còn có ăn thì người. lang tộc thành viên tại đêm hôm đó sẽ bắt giữ một thiếu nữ cung cấp lang vương chơi đùa cùng dùng ăn, đây cũng chính là tin tức bên trên thường xuyên đưa tin rừng rậm hoặc là khe núi bị mất người nguyên nhân chủ yếu. bất quá những này nhất mi không có nói cho diệp thần, hắn còn còn muốn hỏi rõ best tình báo, vạn nhất diệp thần lao đệ giận dữ, trực tiếp đem lang vương giết đi, vậy tháng này liền đợi huân công. mau nhìn, tia tiểu tử ra. Vừa chiều 4 giờ tà hưu, mái tóc dài màu nâu tên xăng mình từ quán ba cửa sau đi ra, bốn phía nhìn quanh một chút không ai về sau, nhanh chóng lách vào quán ba phía sau trong rừng cây. Tiến vào rừng cây sau tốc độ của người này lại chậm lại, ngã trái ngã phải cầm một bình rượu tây vừa đi vừa uống. Thật tình không biết tại hắn kia lung la lung lay sau lưng ba cái bóng đen tại thần không biết quỷ không hay tình hung dữ bám theo một đoạn lấy hắn. Cứ như vậy nam tử tóc nâu vừa đi vừa nghỉ đi gần 2 giờ, đi tới một mảnh rậm rạp rừng cây biên giới. Cái này rừng cây đã rời đi thành thị cũng đi ra đại bộ phận nông trường biên giới đến đã tới chưa khai thác trong rừng rậm. Khi đi tới ven rừng rậm thời điểm, nam tử này cảnh giác lại bốn phía nhìn quanh một chút, sau đó một cái lắc mình nhanh chóng bật vào. Chương 515, tha hồ vui chơi. Theo sát hắn, Nhất Mi nhướng mày, nhìn chung quanh rừng cây rậm rạp, không nghĩ tới bọn hắn tụ hội rừng rậm sẽ nhiều như thế cây, nếu là mất dấu coi như không dễ tìm. Bất quá Nhất Mi đây là quá lo lắng, Diệp thần hệ thống quét hình có thể thẳng tắp truy tung mục tiêu mười mấy cây số, sẽ không làm mất. Mà lại lang tộc lựa chọn nơi này tụ hội là có nguyên nhân, nơi này ban đêm đen nhánh cùng bố Căn bản cũng không khả năng không người nào dám tới nơi này. Khu rừng rậm rạp lại có thể trở thành thiên nhiên ô dù cùng che chắn vật. Bọn hắn tha hồ vui chơi sẽ không bị bại lộ. Cứ như vậy Diệp Thần đi theo cái này tên xăm mình trong rừng rậm nhanh chóng đi tới trường một giờ. Đột nhiên hệ thống nhắc nhở bốn phía nhiều rất nhiều sinh mạng thể. Xem ra nhanh đến Lang tộc tụ hội địa phương. Bốn phía nhiều rất nhiều người. Diệp Thần dùng truyền âm cho Tống Thiên cùng Nhất Mi lên tiếng chào hỏi. Mấy người hành động càng thêm ẩn nấp. William, ngươi lần này tới hơi chơi a, chẳng lẽ không muốn ta sao? Ngay tại Diệp Thần ba người dùng cây cối che kín thân thể của mình tiếp tục theo đôi tiến lên thời điểm một cái giọng nữ đột nhiên truyền vào sau đó liền thấy một cái người da trắng nữ tử mặc một đầu quần đùi xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong nữ nhân này mặc hở hang toàn thân trên dưới vải vóc ít đến thương cảm trắng kiện đùi lộ ra phá lệ cường tráng cái này nếu là đặt ở hoa hạng có ít người đoán chừng sẽ cảm thấy có chút xấu xí hoặc buồn nôn nhưng là ở đây lại là một loại giả tính đẹp Tiểu Vi tại khách sạn uống rượu làm chễm lại chút thời gian ta làm sao không muốn ngươi đây tiểu bà mối bị nữ tử xưng là William nam tử cũng chính là bị diệp thần bọn hắn bám theo một đoạn tên xăm mình lập tức ôm nữ tử kia hai người cứ như vậy tại nhất mi cùng tống thiên một mặt lúng túng tình huống giới kích tình đùng hôn liền ngay cả kia hai bàn tay to cũng bắt đầu không thành thuận hiện tại tha hồ vui chơi còn chưa có bắt đầu lang vương hiệu tần đã tới chúng ta mau chóng tới đi chờ đến tha hồ vui chơi thời điểm ngươi muốn như thế nào đều được nữ tử đẩy ra trước mặt hiệu tần có thể thấy được vừa rồi ở ức hôn có bao nhiêu kịch liệt tam thanh đạo tổ ở trên nhắm mắt làm ngơ sai lầm sai lầm nhất mi cả đời đều sinh hoạt ở trên núi trải quang nghèo khó sinh hoạt kia gặp qua loại chiến trận này, hai người vừa rồi ma sát tầm ướt hôn đã để hắn có chút không chịu nổi. Bất quá một bên Tống Thiên lại hai mắt nhìn tỏa ánh sáng, tốt kích thích. Được rồi, Tống huynh, lại nhìn con mắt liền rơi ra tới. Diệp Thần khẽ môi nhếch lên một kia cười xấu xa đụng một cái Tống Thiên, lập tức đem Tống Thiên làm cái đỏ cho mặt. Trên núi huynh đệ, thuần rất a. Sau đó ba người đi theo đôi nam nữ này đi về phía trước, chậm rãi một cái đại không xuất hiện ở Diệp Thần ba người trước mặt. Hệ thống hiện chữ, phát hiện nhất giai trùng đoạn sinh vật thể một cái, nhất giai sinh vật 15 cái. Ngay lúc này Hệ thống nhắc nhở đột nhiên xuất hiện ở diệp thần trước mặt, nhắc nhở lấy diệp thần cái này làng tộc cường đại. Đây chỉ là một lãnh địa bên trong làng tộc, thế mà liền có nhiều như vậy nhất giai sinh vật. Mà diệp thần nhìn thấy lại không chỉ chừng này số lượng, ước chừng hơn trăm người, có nam có nữ tụ ở phía dưới, xem ra không tới nhất giai vệ ruột không có bị hệ thống để vào mắt. Mưu Tần lão đại, nhanh lên bắt đầu đi. Chúng ta đều đã đợi không kịp. Đúng vậy à, lão đại, sắp trời này đã tối xuống, mặt trăng một hồi liền muốn ra, chúng ta muốn hay không bắt đầu a? Đúng đúng, bắt đầu, bắt đầu lần này cho lão đại làm tới một cái cực phẩm hàng, chờ ngươi xong việc chúng ta còn muốn kiếm một chén canh đâu. Bốn phía về dọc có người da trắng có người da đen, tốt năm tốt ba tập hợp một chỗ hoặc ôm hoặc nằm, rất là tự tại. Xem ra cái này lang tộc thành viên đều rất biết hưởng bị, mà lang vương cũng không có nghiêm khắc như vậy quản lý thủ hạ. Tốt, đã người đều đến đông đủ, vậy chúng ta tha hồ vui chơi bắt đầu. Các ngươi đều cho ta kiềm chế một chút, ngày thứ hai đừng không bỏ dạy nổi. Ha ha ha. Mà nói chuyện người kia là một cao tráng người da trắng nam tử, lúc này nam tử này mặc một đầu quần dài màu trắng phơi bày nửa người trên, toàn thân trên dưới rõ ràng đều là nồng đậm lông tóc, cái này khiến Diệp Thần cảm giác có chút buồn nôn. Bắt mắt nhất chính là, nam tử này trên mặt lại là tràn đầy vết sẹo, vết sẹo này không giống như là đau vạch, ngược lại càng giống động vật lợi trào trào ra, lộ ra phá lệ hung lệ. Ngao, ngao, nói xong câu đó, Tấn đột nhiên đem đầu vừa nhấc, ngửa mặt lên trời chính là một tiếng sói chu, bất quá cái này sói chu là từ thân thể người bên trong phát ra tới, có vẻ hơi dở dở ở gương. Mà theo một tiếng này sói chu, ở đây hơn một nam nữ nho nhau cũng nửa mặt lên trời một trận sói chu. Mỗi người trong mắt đều lộ ra phá lệ hưng phấn. "Ta dựa vào, ta đây là rơi vào ổ sói bên trong tới, còn có bọn hắn đây là đang làm gì? Làm sao đều thành đôi thành đôi đi cùng nhau?" Tống Tiên thấp giọng với Nhất Mi cùng Diệp Thần nói, sau đó đột nhiên trừng lớn hai mắt, nhìn xem một nhóm người này thế mà bắt đầu cử hành bất nhã hoạt động. "Cái này cái này sẽ không làm muốn." Diệp Thần cũng đột nhiên mở to hai mắt, loại sự tình này hắn tại lên đại học thời điểm chỉ là từ cùng phòng nơi đó đã nghe qua, nhưng là đây chỉ là truyền thuyết ta. Hiện tại thế mà thật thấy được. Người nước ngoài này chính là mợ giã a, quá loạn, quá dơ bẩn. Nhất Mi nhìn qua liền nhắm mắt lại, lớn tuổi như vậy, cái này kích thích có chút chịu không được a. Mà Theo mấy người đối thoại, trang diện cũng bắt đầu hỗn loạn cả lên, từng tiếng dị dạng thanh âm chậm rãi truyền vào ba người trong lỗ tai. Phốc. Tống Thiên cái này không có thấy qua việc đời anh em kia chịu được cái này, đột nhiên phun ra hai đi má mũi, sắc mặt đỏ lên nhìn xem phía dưới trang diện. Vĩ đại lãnh chúa Hựu Tần, đây là chúng ta lần này cho ngài mang tới lễ vật, xin vui lòng nhận. Ngay lúc này, một tráng hán da đen khiêng một cái bao tải ném vào trên đài cao. Vũ Tần sờ lên cằm có chút hăng hái nhìn xem cái này vừa đi vừa về cố kén đen bao tải. Có, chỉ thấy một trận ánh đao lướt qua, một bên thị vệ đồng dạng một người nam tử đột nhiên đem bao tải cắt ra, từ bên trong thế mà cút ra đây một nữ nhân. Một cái tóc vàng mắt xanh khuôn mặt mỹ lệ, dáng người cao gầy đôi chân dài, dáng người đầy đặn mỹ nữ. Mà theo thị vệ này một người như vậy có động tác, Diệp Thần mấy người mới phát hiện, phía dưới kia hỗn loạn trường hợp cũng không có có ảnh hưởng đến trên đài cao một số người. Một cái là Lang Vương Vũ Tần, còn có Tạ Hữu các bốn cái trắng hãn, đều một mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên bốn phía cũng không có gia nhập tha hổ vui chơi bên trong. Cái này tám người đều là Lang Vương hộ vệ, tất cả đều là nhất giai sinh vật, bình thường phụ trách Lang Vương an toàn cùng chấp hành một chút nhiệm vụ. Tốt. Không sai, biết ta thích vóc người đẹp tóc vàng nữ lần này lễ vật chọn lựa không tệ. Ha ha ha. Bản là đang ngồi ở tần khi nhìn đến nữ nhân này sau lập tức đứng lên, vết sẹo trên mặt bởi vì thiếu dung lộ ra phá lệ giữ tợn cùng đáng sợ. Không. Không muốn. A. Nữ hải kia vừa mới bắt đầu còn có chút chán vãng, nhưng là khi nhìn đến nữ gương mặt kia sau dọa đến kinh thanh hét lên. Chương 516 lên hay là không lên, tiểu bảo bối không cần gọi, ngươi càng làm ta càng hư phấn, hahaha, mấy người các ngươi hạ đi chơi đi, ta chỗ này không cần các ngươi. Sau đó Diệp Thần vung tay lên, tám tên tráng hán nhao nhao gật đầu một cái, trên mặt rốt cục phóng xuất ra vẻ hư phấn, bốn phía nhìn quanh một chút mình chọn trúng mục tiêu, nhao nhao vọt xuống dưới. Khi bọn hắn đi vào đang tiến hành nam nữ bên cạnh lúc, thường thường một cước đem nam cho đạp qua một bên, mình lên trước. Nhất Mi, thống Thiên, chúng ta muốn hay không bên trên. Diệp Thần quay đầu nhìn thoáng qua hai người, kết quả im lặng nhìn thấy Nhất Mi từ kia nhắm mắt đả toại miệng niệm thành tâm chú, Tống thiên liền càng không chịu nổi, máu mũi hàng lưu, sắc mặt đỏ bừng, một bộ muốn nhìn lại không có ý tứ nhìn dáng vẻ. bên trên trước cái dám muốn đi ngươi đi, chúng ta người tu đạo tuyệt không đi cái này cầu thả sự tình. nhất mi sắc mặt đột nhiên một trận đỏ lên, thấp giọng quát nói, đúng, ta không đi, loại sự tình này chính ngươi đi tốt, ta nhiều nhất liền nhìn xem, liền nhìn xem. Tống thiên nhìn diệp thần ánh mắt quét tới, vội vàng lắc đầu cự tuyệt nói, ta dựa vào hai người nói gì thế, ta nói muốn hay không hiện tại giết đi qua, các ngươi muốn đi đâu? Diệp Thần tức sạm mặt lại nhìn xem nhất mi cùng Tống Thiên, bọn hắn tới này mục đích không phải liền là hàng phục Lăng Vương, hỏi ra rõ bẹt hạ là sao, cũng không phải chuyên môn đến rình coi. Lại nói, coi như hạ đi cái kia cái gì, cũng không trở thành như thế không chịu nổi a. Hai cái đồ nhà quê. Thật tình không biết nghĩ như vậy hai người Diệp Thần mình cũng là sắc mặt từng hồng, cái mũi ngựa cũng nhanh chảy máu mũi. Dù sao hắn vẫn là cái xử nam a. Ách. Cái này. Nghe được Diệp Thần về sau, hai người mới phát hiện bọn hắn lý giải sai lầm Diệp Thần ý tứ, một mặt im lặng nhìn nhau. Loại chiến trận này bọn hắn thật chưa từng gặp qua, mà lại bọn hắn bị bất tình lình hiện trường trực tiếp bị hôn mê rồi, đều kém chút quên bọn hắn mục đích tới nơi này. Cứu mạng! Không muốn. A! Ngay lúc này, ba người bên thai đột nhiên truyền đến dứt lên một tiếng, mấy người quay đầu nhìn lại, mấy cái kia bị bắt cóc mà đến thiếu nữ đã bị tần xé mở quần áo, một mặt cười tà tới gần nàng. Tiểu mỹ nhân, không cần kêu sợ hãi, không cần phải sợ. Một hồi ta chơi chắn người, còn có người phía dưới hầu hạ người, bất quá có đôi khi ta sẽ nhịn không được trong lòng cắt máu có thể sẽ tại ngươi nhất thời điểm hưng phấn trực tiếp đào ra tâm của ngươi cùng lá gan đến ăn nha hắc hắc bửu tần vị để cho nữ hải càng thêm sợ hãi cùng dãi dủa đem hắn di vãng tất phong đều nói ra mục đích đúng là vì để cho nữ hải càng e ngại hắn hắn thích loại này cao cao tại thượng những người khác sợ cảm giác ta dựa vào thật giả cái này tư còn ăn người diệp thân ánh mắt lóe lên một chút tức giận cùng sát khí đột nhiên nhìn về phía đài cao bốn phía kia đen nhánh khô cạn vết tích lại là máu xem ra cái này lang vương nói đều là thật hắn ăn người tiểu bà bối ngươi xinh đẹp như vậy. So với tháng trước ta ăn bảo bối kia xinh đẹp hơn, lần trước ta đều không có để cho thủ hạ chơi, thực sự là quá hưng phấn. Tại kích thích nhất thời điểm ta dùng tay cầm ra trái tim của nàng, cứ như vậy thả ở trước mặt nàng, để nàng nhìn nhưng có ý tứ. Milton nhớ tới tháng trước tụ hội, hưng phấn đối thiếu nữ này so với làm sao giết chết cái trước người, trên mặt tất cả đều là biến thái cùng dữ tợn. a ta không muốn, ta không muốn. van cầu ngươi thả qua ta. van cầu ngươi a Thiếu nữ tóc vàng kia phảng phất nhận lấy kích thích cực lớn trong mắt bắn ra từng giọt nước mắt, liền ngay cả bị xé mở quần áo cũng không lo được che lấy, cứ như vậy lắc đầu hướng nơi xa bỏ đi. Cái trước nữ hải cũng là nói như vậy, cũng là như thế này bỏ, giống như lúc này người đồng dạng. Tới đây cho ta. Diệu Tần ôm đùm xấu mỹ nữ tóc vàng quần áo trên người, lần này mỹ nữ thân thể bắt đầu như ẩn như hiện lên, sau đó hắn một mặt hưng phấn chuẩn bị lấn người mà lên. Phúc. Ngay tại Diệp Thần một mặt phẫn nộ cùng sát ý bành trướng, chuẩn bị đi cứu thiếu nữ này thời điểm, chỉ nghe thấy bên cạnh một trận phun nước thanh âm. Ta dựa vào. Lao tử nhịn không được, ta lên trước. Tống Thiên khi nhìn đến cái này mỹ nữ tóc vàng thân thể về sau, cái này máu mũi lập tức phun tới, trong mắt lóe lên một chút tức giận, hét lớn một tiếng xuống tới. "Ai? Ở đâu tới mùi máu tươi?" Vưu Tần đột nhiên biến sắc, dùng sức ngửi một chút cái mũi, trong không khí truyền đến một tia mùi máu tươi. Nguyên lai là Tống Thiên cái này phun máu mũi quá nhiều, trong không khí đã tràn ngập một tia nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi, mà lang tộc cái mũi lại là đặc biệt vẫn cảm, cái này một tia mùi máu tươi giống như trong đêm tối một ngọn đèn sáng chói mắt như vậy. Nhất Mi, cái này Tống Thiên làm sao so hai tà còn tích cực? Diệp Thần một mặt im lặng đối nhất mi nói, phía dưới này như vậy loạn, lúc này đi vào thật được không? Bất quá thiếu nữ này hắn nhất định là muốn cứu được, còn có cái này Lan Vương, phải chết. Lúc đầu chỉ muốn hỏi ra rõ bẹt hạ lạc, Song Vương không oán không cựu Diệp Thần không muốn hạ sát thủ, không nghĩ tới cái này tần thế mà biến thái như vậy, không riêng hèn mọn mỹ nữ, còn muốn ăn lòng của bọn hắn cùng lá gan. Bất quá cái này cũng từ khía cạnh biểu hiện ra Lan Vương tại trong bầy sói địa vị chi cao, đạo vật tâm cùng lá gan bình thường chỉ có thủ lĩnh mới có thể hưởng dụng, trong đó giàu có năng lượng khổng lồ cùng cao lòng trang chứng không có nghĩ tới những người này đồng dạng nghệ ruột thế mà cũng cùng dã thú một cái dạng. đi trước cầm xuống đầu này Lang Vương Nhất Mi cũng là tương đương im lặng nhìn xem đã lao ra Tống Thiên rõ ràng là hai người bọn họ nhiệm vụ cùng mục tiêu. làm sao cái này Tống Thiên so với hắn hai còn kích động? Kỳ thật Tống Thiên một mực có khoa hiệp nghĩa chi tâm tại trong núi sâu tu hành càng là chưa thấy qua mỹ nữ trong lòng hắn mỹ nữ đều là dùng để đau cùng truy. không nghĩ tới cái này Lang Vương lại là dùng để phát tiết cùng ăn. cái này khiến hắn như thế nào chịu được trực tiếp phun máu núi sông về phía trước đi. thề muốn cứu cái này mỹ nữ người tới địch tập vưu tần hai mắt phun lửa giận nhìn xem từ trên núi trong rừng cây lao xuống tống thiên hắn ghét nhất tại hắn chơi đùa cùng ngang thời điểm bị người quấy rầy một khi bị ai quấy rầy vậy cũng chỉ có chết kết cục Ngao ô giết hắn trên núi còn có hai cái giết bọn hắn một đám ngay tại tha hồ vui chơi người nhao nhao đẩy ra người bên cạnh một mặt lửa giận vọt lên đám người này cách đài cao xa cách rừng cây gần khi bọn hắn nhìn thấy tống thiên xông tới thời điểm bọn hắn là trước hết nhất tiếp xúc tống thiên người mà trên đài cao vưu tần một mặt cười lạnh nhìn xem lang tộc các thành viên hành động trong mắt hắn sau một khắc chính là cái này cái nam nhân bị phanh thây thời điểm bát đại hộ vệ cũng đều nháy mắt về tới hư tần bên người một mặt cảnh giác nhìn xem đột nhiên xuất hiện ba người đụng đụng chút mà sự tình sự thật cũng đúng như hư tần sở liệu tống thiên tại tiếp xúc về giọt thời điểm trực tiếp bị làm nằm xuống trên mặt đất lốp bốt bị đánh mặc dù đánh vào người đối tống thiên tổn thương không lớn nhưng là mất mặt ta ta dựa vào cái này tống huynh thế nào hắn đường đường nhất giai cao thủ thế mà bị một đám gấp bốn năm lần thường nhân thể chất lũ sói còn đánh chương năm trang tròn ra ách ta cũng không biết cái này Tống Thiên không phải là giả chứ? Còn bắt quái môn đại sư huynh, Diệp Thần cùng Nhất Mi một mặt kinh ngạc nhìn xung ở phía trước Tống Thiên bị đè xuống đất đánh cho tê người nhao nhao sợ ngây người. Kỳ thật Tống Thiên không phải đánh không lại những này tiểu la nhân, nhưng là nhưng là ngươi có thể tưởng tượng một chút, hắn một cái tại Thâm Sơn tu hành nhiều năm lao xử nam, đột nhiên một đám đang tiến hành tha hồ vui chơi người hướng hắn gọi tới, cái này rõ ràng cảnh tượng trực tiếp đem hắn sợ ngây người, cả người một mặt ngậm bực ngốc đứng ở nơi đó, thang đến bị một trầu đánh cho tên người đánh ngã xuống đất, còn có chút chưa kịp phản ứng. Liên ở phía xa mấy tên huệ dược cầm chùy thủ xông lại liền muốn hướng Tống Thiên trên thân đâm thời điểm, một con nổi đất đại bản lớn nắm đấm một quyền vánh bạo một người da đen đầu. Nhất Mi, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nhất Mi cùng Diệp Thần chạy tới, Diệp Thần còn có giữ lại, hắn không muốn đại khai sát giới, nhưng là Nhất Mi nhưng liền không, có khách khí như thế, một chiêu bạo quyền trực tiếp đánh nổ một cái sói đầu người. Những người sói này thực lực bây giờ cũng chính là gấp 3 4 lần thường nhân thể chất, cũng đã bước vào nhất giai trung đoạn nhất mi so sánh, quả thực chính là trứng gà độn thịt đầu mà lại nhất mi mặc dù cũng sắc mặt đỏ bừng nhìn xem đám người này nhưng là dù sao năm nào cấp lớn định lực mạnh trực tiếp giết nhắm mắt làm ngơ. tống minh lúc này không dậy nổi chờ đến khi nào diệp thân đem đặt ở tống thiên trên thân quyền cước tương ra những người sói kia toàn bộ đều đạp bay ra ngoài về sau đối còn nằm trên mặt đất chưa có trở về thần tống thiên hô ách tốt lớn tốt có đả tính vật này vừa rồi đụng phải ta đụng phải ta diệp thân nghe nói như thế sau không còn gì để nói trực tiếp một cước đá vào tống thiên bọn ngông diệp diệp lão đệ bị Diệp Thần một cước đạp hồi hồn Tống Thiên nhớ tới vừa rồi cảnh tượng cùng bộ dáng về sau một mặt lúng túng sững sờ tại nơi đó làm việc tốt sau đó Diệp Thần cùng Tống Thiên trực tiếp giết tiến đám người hướng nơi đài cao phóng đi hai người những nơi đi qua nhau nhau người ngã ngựa đổ không có người nào là bọn hắn một hiệp chi địch một bên Khắc Nhất Mi tại giết mấy người sau trong lòng cũng có chút không đành lòng hắn dù sao không là năm đó những cái kia tàn sát bách tính quái tử thủ tại giết mấy người sau trong lòng tức giận cùng oán khí cũng tiêu tán không sai biệt lắm nhìn xem từng cái nam nữ nhau nhau hoảng sợ nhìn xem mình Nhất Mi cảm thấy dạng này mình cùng năm đó người xâm nhập khác nhau ở chỗ nào đâu. Mà đạo gia dạy bảo lại để cho hắn đối với những người này hạ thủ lưu tình, dù sao cũng là người. Các ngươi là ai? Tại sao tới ta lang tộc cái rối? Vụ tần một mặt kinh hãi nhìn xem Diệp Thần ba người thân thủ, những người này đến cùng là ai? Cái này từng cái thân thủ làm sao khủng bố như vậy, sau đó lại bất động thanh sắc nhìn thoáng qua trên trời bóng đêm. Thả nữ hài kia. Tống Thiên tiến lên một bước, chỉ vào hư tần trước người mỹ nữ tóc vàng nói, mà hắn cũng bày làm ra một bộ cao lãnh, hành hiệp trượng nghĩa phong phạo. Bất quá ngay tại hắn nói câu nói này về sau, sau lưng Diệp Thần một tay bị mặt mình, cái này ngu xuẩn. Quả nhiên. Ha ha ha, nguyên lai like các ngươi là tới cứu cô gái này, nếu biết các ngươi muốn làm gì, vậy thì dễ làm rồi. Newton cười lạnh một tiếng, thân thể một nghiêng bắt lại nữ hài kia cái cổ nhấc. Mà hắn cũng đem ba người này trở thành là tới cứu cô gái này người, đã có thể đánh bại, chuyện kia liền dễ làm. Lúc này Nhất Mi cũng đánh bại một bọn người, đi tới Diệp Thần bên người, sau lưng 50, 60 người bị đánh bại trên mặt đất, người còn lại đều một mặt e ngại nhất thời không dám lên trước. Tống Minh Đệ Về sau ngươi ghi nhớ, nếu như ngươi muốn làm chuyện nào đó, nhất định đừng để địch người biết ngươi mục đích, nếu không người khác liền có thể đánh bạc. Mặc dù Diệp Thần bọn hắn không phải chuyên môn cứu cô gái này, nhưng là cái này thuận tay liền có thể làm chuyện tốt, bọn hắn vẫn tương đối nguyện ý làm. Nhưng nhìn xem bị bắt lại cổ nâng lên giữa không trung tóc vàng nữ hải, Tống Thiên cũng biết mình làm kiện chuyện sai. Nói đi, các ngươi đánh làm chúng ta bị tổn thất nhiều huynh đệ như vậy, còn có mấy tộc nhân bị giết, muốn làm sao bồi thường? Vị Tần coi là bắt lấy ba người này được điểm, thế mà bắt đầu cùng Diệp Thần bọn hắn nói về điều kiện. Đối với cái này liền ngay cả tống thiên đều liếc mắt, con hàng này làm sao cũng giống như mình ốc. bồi thường em gái ngươi, tranh thủ thời gian thả người, hoặc có lẽ một hồi ra ra sẽ còn tha cho người một mạng. diệp thần ngăn lại nhất mi cùng tống thiên muốn nói chuyện xúc động, hai vị này ra đều là trên núi tới, một chút động tác võ thuật căn bản cũng không hiểu a. loại thời điểm này còn là hắn đến nói đi. đã các ngươi không biết điều, vậy ta liền bóp chết cô gái này. diệu tần đột nhiên giơ tay một cái, trên tay nổi gân xanh, nữ hài hai tay nắm lấy diệu tần tay, chân ở giữa không trung đá lung tung, sắc mặt nẹn đến đỏ bừng không thở nổi. diệp thần. Đừng nói chuyện. Diệp Thần lại ngăn lại Tống Thiên cái này hai hàng lời nói, tiểu tử này không nghĩ tới vẫn là cái đa tình hẳn giống, không nhìn nổi mỹ nữ chịu khổ, bất quá hư tần cái này Phó Trương Thanh Thế đối Diệp Thần một chút tác dụng không có. Diệp Thần ba người thực lực tần căn bản cũng không phải là đối thủ, nếu là hắn dám giết cô gái này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, lúc này chỉ bất quá Phó Trương Thanh Thế hù dọa một chút Tống Thiên mà thôi. Quả nhiên. Nhìn Diệp Thần ba người liền chút phản ứng đều không có, hư tần đột nhiên ngửa mặt lên trời một trận cười to, lại liếc trộm một chút bóng đêm. Như vậy đi, cô gái này ta sẽ cho các người các ngươi giết chúng ta mấy cái tộc nhân, bút chướng này cũng xóa bỏ. từ đây chúng ta nước giếng không phạm nước sông, thế nào? Diệu Tần đem nữ hải thả trên mặt đất, dẫn đầu lấy lòng, đã uy hiếp vô dụng, vậy hắn lại đến mềm thử một chút. hắn thật coi là ba người đến chính là vì cô gái này, cũng không muốn phương diện khác. tốt, ngươi thả nàng. vừa rồi chúng ta cũng thất thủ giết mấy người, hai chuyện hòa nhau, xóa bỏ. Diệp Thần đối Diệu Tần nói như vậy, cái này khiến cô bé đối diện cảm thấy rất ngờ vực. ba người này là ai a? nàng không biết cái nào, vì cái gì cứu nàng, còn giết người. tốt, như thế tốt lắm. Ta cùng mấy vị cũng có thể trở thành bằng hữu nha, cô gái này cấp ngươi lĩnh đi thôi." Sau đó Huệ Tần vung tay lên, ra hiệu thủ hạ đem cô gái này đưa qua, bởi vì cái này nữ hài một hồi sẽ trở thành đối phương lớn nhất Vương nữ. "Tống thiên, ngươi trước đưa nàng ra ngoài, ta cùng Nhất mi còn có việc muốn hỏi hắn." Diệp Thần thoát cái tiếp theo áo khoác cho nữ hài phủ thêm, muốn để Tống thiên hộ Tống nữ hài ra ngoài. "Việc hữu Tần đúng không?" "Nữ hài sự tình hòa nhau, nhưng là ta có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi thành thật trả lời." Đã nữ hài đã tới tay, Diệp Thần trong lòng càng là vui mừng không ít, sau đó sắc mặt lại lẽo lần nữa nhìn về phía Diệu Tần, Bằng hưu muốn hỏi cái gì cứ việc. ngay lúc này bầu trời đêm đột nhiên một trận lạnh, tròn võ mặt Trăng đột nhiên lộ ra, Diệu Tần một mặt nụ cười thân thiết cũng nháy mắt trở nên dữ tợn. bất quá liền nhìn ngươi có hay không mệnh biết đáp án. trang tròn biến thân. ngao, ngao, ngao. chương năm trăm mười tám, đàn sói động. nguyên lai Diệu Tần vô luận là lúc trước bắt tay cầm, vẫn là về sau bàn điều kiện, bao quát thả nữ hải kia trở về chờ chút, cũng là vì kéo dài thời gian. một cái một vòng trang tròn, mới mặt trang xuất hiện cơ hội ta dựa vào. Tống Thiên bảo vệ tốt cô bé này. Diệp lão đệ, xem ra chúng ta nhất định phải đánh khai sát giới, nếu không chết chính là chúng ta. Nhất mi cùng Diệp thần, Tống Thiên bao quát nữ hải kia, đều một mặt kinh hãi nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa. Bởi vì ở đây tất cả hệ dọc thế mà đều đối bầu trời đêm giống kêu lên, mà theo cái này âm thanh gần rú, mỗi người đều phát sinh biến hóa cực lớn. Sói. Hiện tại Diệp thần rốt cuộc biết vì cái gì cái này tụ sẽ bắt đầu về sau, tất cả mọi người đem quần áo cởi bỏ, biến thân mỗi một cái huyệt ruột tại sau khi biến thân đều là đầu sói nhân thân đứng thẳng lên, toàn thân lông tóc nhao nhao chui ra ngoài, tứ chi móng đuôi cũng thay đổi giải biến sắc bén, giống như đêm đó do bất đồng dạng. Na O, trong lúc nhất thời, Diệp Thần bốn phía thế mà bị một đám lông quái huyệt ruột vây lại, mỗi cái huyệt ruột đều hai mắt buốt lên lục quang, miệng bên trong răng nanh lồi ra, nghe răng trợn mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần bọn người. Hẹ, ngay tại cái này âm trầm kinh khủng ban đêm, một bầy quái vật quay trung quanh bên trong, vốn là khủng bố cùng sợ hai thời khắc, đột nhiên bị một tiếng nôn mửa âm thanh mà xáo trộn. Hẹ Diệp Lão đệ. Ta con mẹ nó chứ cũng không tiếp tục nhìn những nữ nhân này. Hẹn. Tống Thiên chỉ vào mới vừa rồi còn sóng lớn mà mỹ nữ mấy người một mặt tái nhợt. Nhớ kỹ vừa rồi mấy cái này nữ nhân cái kia còn chạm qua mình, mình còn trở về chỗ một hồi. Nhưng nhìn nhìn hiện tại toàn thân lông đen, đầu sói lợi chảo quái vật, Tống Thiên chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Lên, giết bọn hắn. Đêm nay một cái đều chạy không thoát. Ngao, biểu tần thân là Lang Vương, tại sao khi biến thân còn có thể bảo trì lý trí? Miệng nói tiếng người, bất quá cái này rét lạnh mắt sói bên trong lộ ra một kia âm tàn, biến thân kia toàn bộ lang tộc thực lực đem đạt được tăng lên cực lớn, chúng chi là bọn hắn hội nghị đêm trang trọng, thực lực này tăng lên là lớn nhất thời điểm. Ngao, ngao, theo lang vương cái này âm thanh tiếng sói chu, phía dưới toàn bộ đàn sói đều đi bắt đầu chuyển động, ngao ngao hướng phía Diệp Thần không sợ chết lao đến, vừa rồi Nhất Mi giết người cùng Diệp Thần thực lực cường đại chấn nhiếp đã đã mất đi tác dụng, sau khi biến thân huệ duột chỉ cần không có đạt tới nhất giai, liền không thể bảo trì lý trí, như là gia thú. Lúc trước thân là thân người lúc, người e ngại cùng sợ hãi toàn bộ bị thú tính thay thế. Diệp Thần, lưu thủ không được. Giết. Nhất mi đột nhiên từ hông bên trên rút ra một đầu nhớ kiếm. Đây là hắn vì thích hứng xã hội bây giờ mà chuyên môn chế tạo một thanh có thể thu tại trong dây lưng vũ khí, bình thường trong sinh hoạt không bị ảnh hưởng, vạn nhất gặp phải tình huống khẩn cấp cũng sẽ không tay không nên địch. Giết. Đối mặt đã biến thành dã thú đồng dạng, không phải hình người quái vật, diệp thần nội tâm gánh vác nhỏ không ít. Song rỗi tay ra sau lưng, thế mà rút ra đã lâu không cần gỗ đen côn nhị khúc, đối mặt chen trúc mà đến đàn sói, hắn rốt cục muốn hạ sát thủ. Tạo Thiên Quân, anh. một ít. Nhất Mi bên kia còn không có tiếp xúc đến tên địch nhân thứ nhất, Diệp Thần bên này một đạo hình quả sóng chấn động đồng dạng công kích đã đánh ra ngoài, mặc dù hệ ruột sau khi biến thân thực lực tăng nhiều, trước đó gấp 3 4 lần thường nhân Vệ Dột, lúc này cứ nhưng đã đạt đến 8 9 lần thể chất, nhưng là cùng Diệp Thần so vẫn là thực lực cách xa. Theo một tiếng vang thật lớn, xông vào hàng trước 10 cái hệ ruột trực tiếp như bị pháo vỡ đồng dạng, nháy mắt bay ngược mà quay về. "Nóa, Diệp Thần, ngươi bọn này công như bức a." Tống Thiên che chở trong ngực tên kia mỹ nữ tóc vàng, hai mắt lại trợn lão đại, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi a một kích này quẩn công bắt quái môn bên trong cũng không nhiều thấy. Phúc. xem hết diệp thần công kích nhất mi bên kia liền càng huyết tinh một kiếm đeo đầu to lớn sát sói trực tiếp ngã trên mặt đất các ngươi lên diệu tần ánh mắt lóe lên một chút tức giận mắt thấy sau khi biến thân tộc người vô pháp cầm xuống cái này đột nhiên xông tới ba người sau đó vung tay lên mười lăm tiên nhất giai luyện ruột toàn bộ xung tới bao quát hắn tám tên hộ vệ cũng không tin lần này còn làm không chết các ngươi bọn này nhất giai luyện ruột vừa lên nhất mi bên này hình thức liền không có lạc quan như vậy áp lực nháy mắt liền lớn rất nhiều ta dựa vào Những người sói này sau khi biến thân thế mà cả đám đều có nhất giai nhiều thực lực. Diệp thân để hệ thống quét xuống, vốn là nhất giai tả Hữu Huệ Dục sau khi biến thân, thuộc tính này điểm thế mà đều đạt đến 120 tả hữu. Cái này khiến Nhất Mi cùng Tống Tiên đều có chút khó có thể ứng phó, thực sự là hảo hán không chịu nổi nhiều người, một quyền nan địch bốn tay a. Nhất Mi cẩn thận. Đụng. Diệp thân một côn đem một chuẩn bị đánh lén Nhất Mi Huệ Dục cho đánh bay, cấp này Huệ Dục có được lực lượng cường đại, càng kinh khủng chính là bảo lưu lấy trí tuệ của nhân loại phía trước một đám lũ sói con tại che giả măng mọc không sợ chết công kích bọn này nhất giai hệ ruột thế mà chia đội hai một đôi tiến công một đôi đánh lén ngó không thể lưu thủ kiếm sát đến diệp thần cũng không lo được bại lộ thực lực của mình cái này côn nhị khúc tốc độ công kích là nhanh uy lực cũng không tệ nhưng là đối diện với mấy cái này nhất giai hệ ruột đã không thể chí mạng vậy liền đổi lực công kích hai tốc độ một kiếm sát vũ khí sắc bén lúc này xò cây gậy dễ dùng phúc phúc hai tên đường vòng tới nhất giai huệ ruột mở ra huyết bùn đại khẩu đối tống thiên cắn tới tống thiên che chở một người Dù sao cũng so Diệp Thần cùng nhất mi bên này dễ đối phó. Tổn thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn một chỉ, chỉ cần bắt được một tù binh, vậy liền có thể để cho đối thủ sợ đầu sợ đuôi. Bất quá ngay tại Tống Thiên ánh mắt lóe lên một tia tinh mang chuẩn bị động thủ thời điểm, một đạo hàn quang đột nhiên hiện lên, hai viên to lớn đầu sói lập tức bay đến trên trời, kia máu tươi lập tức giống như suối phun đồng dạng đầy trời phun ra. A, tên Điềm mỹ nữ tóc vàng khi nào gặp qua loại cảnh diện này, vừa rồi đàn sói biến thân thời điểm nàng thiếu chút nữa ngất đi, bất quá cũng may thưởng xuyên xem phim kinh dị cũng giỏi bị phiến, trong lòng năng lực chịu đựng mạnh nhưng là lần này liền ở trước mặt nàng hai cái thi thể không đầu suối phun đồng dạng phun máu nàng nhưng không chịu nổi dứt lên một tiếng sau ngất đi ách mỹ nữ ngươi đừng choáng a ngươi dạng này ta càng không tốt hoạt động tống tiên hôm nay tới là được thêm kiến thức có khả năng còn muốn bộc lộ tài năng kiến thức là trưởng nhưng là cái này bộc lộ tài năng nhưng là không có tay ta thế nào thành bảo mẫu nhìn xem diệp thần cùng nhất mi đối mặt quái vật giết đến nhiệt huyết sôi trào tống tiên cũng có chút trông mà thèm máu hắn gặp qua người hắn cũng từng giết nhưng là loại quái vật này càng có thể kích thích hắn hùng tâm đấu trí giết còn không có gánh nặng trong lòng. Kỳ thật giết người cũng không có dễ dàng như vậy, áp lực to lớn trong lòng, máu tanh cảnh tượng, lại thêm mình cùng vì nhân loại cảm giác cùng thân bị, giết người cũng không phải một chuyện đơn giản. Bất quá nếu là giết quái, vậy liền coi là chuyện khác. Ngao. Ngay lúc này, trên đài cao Lang Vương Vũ tần động, tại tiếp tục như thế, hắn liền thành quang can tư lệnh, nếu thật là như thế, hắn liền nguy hiểm. Chương 519, tra hỏi. Ngao, Các ngươi cường công nhiệm hộ, ta đánh lén. Vũ tần cái này âm thanh tiếng sói tru bên trong truyền lại chính là ý tứ này. Bất quá hắn là không thấy được, chính đang múa may kiếm sắt giết địch diệp thần khỏe miệng để lộ ra vẻ tươi cười. Xương hào sạn thị quan, có thể nghe hiểu động vật ở giữa lời nói, Vưu Tần coi là chỉ dùng lang tộc ở giữa chu lên có thể truyền lại tin tức, căn bản cũng không có nghĩ đến Diệp thần thế mà cũng có thể nghe hiểu. Nhất Mi, Tống Thiên, cẩn thận cái kia lang vương, hắn chuẩn bị đánh lén chúng ta, không cần nhìn hắn chằm chằm, chúng ta tương kế tự kế, bắt giặc trước bắt vua. Một tia truyền âm nhập mật tại Nhất Mi cùng Tống Thiên trong thai vang lên, nghe được Diệp thần truyền âm về sau, hai người ánh mắt lóe lên một tia tinh quang nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái, mà Tống Thiên cũng rốt cục phô bày mình thực lực, bắt quái môn bên trong bắt quái trưởng. tóc vàng nữ hài bị hắn thả trên mặt đất, giành tay hắn hai chân vi phần, hai tay giang ra, ra, một cái bắt quái trưởng thức mở đầu bày ra. ngoan. ngay tại một đầu nhất giai hệ ruột đột nhiên vọt lên từ phía sau lưng tập kích thời điểm, Tống Thiên xoay người một cái cách không chính là một trưởng, mà theo một trưởng này đánh ra, thế mà trong không khí tạo thành một cái khí bạo thanh âm, chỉ nghe oanh một tiếng, giữa không trung nhuệ ruột thế mà bị đánh bay ra ngoài, thất xảo chảy hết máu mà chết. thật là lợi hại chân khí ngoại phóng. Nhất Mi ánh mắt lóe lên một tia kinh hãi, Diệp Thần đã giới thiệu qua Tống Thiên Lai Lịch, bắt quái môn làm hoa hạ hai đại môn phái một trong, Nhất Mi khi nóng có nghe thấy, chiêu này đánh từ xa châu đã xuất thần nhập hóa để người khó lòng phòng bị. Bất quá đây cũng chính là đối diện với mấy cái này không có nội lực người ngoại quốc, nếu là một trưởng này đánh vào Nhất Mi trên thân, nhiều nhất chỉ thương không chết. Ngoại quốc những này giống loài theo đuổi đều là cực hạn mục thể, nhưng là nội tạng căn bản không có đạt được rèn luyện, mà hoa hạ ẩn sĩ sở di thế giới mạnh nhất, đó là bởi vì chân khí là một loại từ bên trong ra ngoài rèn luyện. Trước luyện kinh mạch sau luyện ngũ tạng lục phủ cuối cùng mới có thể đến gần xương gia thịt cho nên mỗi một cái đăng đường nhập thất hoa hạ võ giả đều khí tức xa xăm sức chiến đấu bền bị, cùng dai bên trong thường thường cuối cùng cười đến cuối cùng cũng là hoa hạ võ giả bất quá khuyết điểm cũng tương đối rõ ràng vậy liền là người bình thường rất khó hình thành khí cảm về phần đăng đường nhập thất càng là khó càng thêm khó bát quái hồi thiên ngay tại ngay người nhất mi đột nhiên bị tống thiên một tiếng gầm thét bừng tỉnh lẻ mắt xem xét nguyên lai là bốn phía mười cái lũ sói con từ bốn phương tám hướng vị trí tập kích tống thiên bọn hắn muốn cầm xuống trên đất tóc vàng mỹ nhân cho tới bây giờ bọn hắn còn tưởng rằng ba người này đến là bởi vì cái này nữ nhân. ngoan ngoan ngoan. một chiêu bắt quái hồi thiên, tống thiên đối mặt bốn phương tám hướng tới công kích, hai chân gấp dấm hoa sen bước, lấy mị nữ tóc vàng làm trung tâm, song trưởng nhanh chóng múa lên, chỉ nghe từng tiếng khí bạo âm thanh truyền đến, cái này bốn phương tám hướng người dọp nhau nhau bị đánh hụt máu mà quay về. bọn này công chiêu thức thật là sắc bén, không biết thần kỳ hoa hạ còn có bao nhiêu khiến người kinh ngạc không biết lường lượng. diệp thân nhìn thấy tống thiên một chiêu này sau trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, hắn là bởi vì hệ thống kỹ năng mới có thể còn công mà hoa hạ xem ra từ xưa đến nay liền có chiêu này nhìn đến địa cầu bên trên tiên tổ không thể coi thường giang sói. với anh ngay tại tống thiên vừa mới đánh lui một đám cường địch thời điểm trong mắt đột nhiên hiện lên một kia bóng đen chờ hắn thấy rõ ràng thời điểm đã hơi chậm một chút chỉ thấy một trương huyết bùn đại khẩu đối diện cản tới sớm chờ ngươi nhưng vào lúc này tống thiên đột nhiên đem thân thể quét ngang hai chân đầu gối sau cong một chiêu hoa hạ kinh điển chiêu thức thiết bản điều dùng ra ngay tại hữu thần ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc chuẩn bị tiếp tục truy kích thời điểm một đạo bạch quang đột nhiên sẽ qua Diệp Thần kiếm. "Cỏ? Làm sao có thể?" Vụ Tần Không Hổ là lang vương nhất giai trung đoạn, cái này sau khi biến thân tốc độ cũng nhanh không cách nào hình dung, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn cặp kia thật dài lợi trảo thế mà chặn một kiếm này bổ xuống. Sau đó một cái nhảy lùi lại xa xa nhảy ra vòng chiến, một mặt kinh hãi nhìn xem Diệp Thần cùng Tống Thiên. "Đã sớm biết ngươi muốn đánh lén, bất quá phản ứng này thật đúng là nhanh." Diệp Thần cầm kiếm một mặt cười lạnh đứng tại Tống Thiên trước người, vừa rồi Diệp Thần để hệ thống nhìn chằm chằm vào lang vương Vụ Tần. Ngay tại tẩn dấu ở một đám hề duột về sau chuẩn bị tập kích thời điểm, Diệp Thần đã truyền âm cho Tống Thiên để hắn tránh né, mà hắn cũng chạy như bay hương. Cái này chạy đến, tại không có sử dụng hư cấu phóng ra kỹ năng, không có sử dụng các loại át chủ bài tình huống dưới, Diệp Thần thế mà không có một kiếm phế đi hắn, cái này khiến hắn cũng rất là kinh ngạc. Hưu tâm tính vô tâm, tương kế tiểu kế thế mà chưa bắt lại cái này Lang Vương, xem ra Lang tộc thực lực cũng không thể coi thường à. Nhất Mi đương nhiên cũng biết Diệp Thần kế hoạch, không nghĩ tới cái này Lang Vương thế mà tránh khỏi, bất quá nhìn trên mặt đất mấy cây lợi chảo. Diệp Thần công kích cũng không phải không dụng công A. Bàng hữu. các ngươi đến cùng là ai? Liên Vi một nữ nhân đáng ra không? Hữu Tần ánh mắt lóe lên một tia chấn kinh, đây đã là thiên thời địa lợi nhân hòa mạnh nhất hắn. Thế mà tại mấy người này trong tay không có chiếm được một chút lợi lộc, nhìn chung quanh sát chết khắp nơi thi thể, Hữu Tần trong lòng phát lạnh. Nếu như có thể, hắn không muốn cùng những người này liều mạng. Chúng ta không phải là vì nữ nhân này tới, cứu nàng chỉ là thua tay. Chúng ta tới cái này mục đích là bởi vì ngươi. Nhất Mi nhìn thấy Lang Vương tia có chút sợ sợ dáng vẻ, dự định trước bộ hỏi một chút tình báo lại nói. Quả nhiên, hết thảy bình đẳng đối thoại đều là xây dựng ở trên thực lực, nếu là không có thực lực, lúc này ba người bọn họ đoán chừng đã bị phanh thây vào bụng. Bởi vì ta, ta không biết các ngươi a. Newton ánh mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, muốn là vì nữ nhân này còn dễ nói, nói lời xin lỗi đem người còn cho bọn hắn, lại cho bọn hắn chỗ tốt việc này cũng có thể đi qua. Nhưng là vì hắn mà đến, cái này liền không nói được rồi. Đúng, bởi vì ngươi, chúng ta tìm ngươi là muốn nghe được một sự kiện, nghe ngóng sự tình. Nghe được nhất mi nói như vậy, Trần trong lòng thở ra một hơi, sau đó kém chút tại chỗ nước mắt chảy chẳng phải hỏi sự kiện A, Về phần như thế lớn chiến trận sao? Nhìn phía sau còn có ba bốn mươi cái bệ doan, Vị Tần một hơi kém chút nghẹn ngớt đi. Do Bách Lang Vương ngươi biết không? Diệp Thần đột nhiên xen vào hỏi. Theo Diệp Thần vấn đề này, đối diện Vị Tần ánh mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Các ngươi tìm hắn làm gì? Không có trả lời Diệp Thần vấn đề, Vị Tần trong mắt đột nhiên chuyển nhất chuyển, sau đó giả vờ như tùy ý mà hỏi. Ta hỏi ngươi đáp. Hiện tại tựa như là chúng ta chiếm thượng phong, ngươi không có có quyền lợi hỏi chúng ta. Diệp Thần biết rõ người ngoại quốc những này ma bệnh, hết thể lấy năm đấm lớn làm chủ nắm tay người nào lớn người đó là lao đại. Vị Tấn lao tiền bối cách nơi này rất xa, bất quá địa chỉ ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng bỏ qua ta những này tục nhân. Vị Tấn trong mắt lóe lên một tia rào hạn, bất quá tại hắn kia xanh mơn mởn trong ánh mắt căn bản là nhìn không ra. Trương 520, 3 giây Bá Vương chi nộ, lại được đến Diệp Thần sau khi gặp đầu. Vị Tấn cho Diệp Thần ba người nói một cái địa chỉ, nói rõ bẹt là ở chỗ này. Hệ thống hiện chữ, hắn nói dối. Vừa rồi tại hắn nói địa chỉ thời điểm dừng lại hai giây, tim đập nhanh hơn hai hạ nảy lên căn cứ người đang nói láo lúc tâm tình chập chợn hệ thống phán định hắn nói là nói láo. không sai liễu thần căn bản cũng không có dự định nói cho diệp thần rõ bẹt địa chỉ xem xét diệp thần ba người cũng không phải là bản thổ nhân sĩ hắn dự định trước lừa dối quá quan sau đó lập tức hướng lang hoàng báo cáo chuyện này sau đó hắn trước tránh né chờ lang hoàng giải quyết hết những kẻ xâm lấn này về sau hắn lại đồng sơn tái khởi nhưng là hắn không có nghĩ tới là diệp thần có một cái ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật cao trí năng nông trường hệ thống cái này cơ bản nhất máy phát hiện nói dối công năng đương nhiên cũng có mà lại càng thêm tiên tiến, tiến xem ra không đem ngươi hàng phục ngươi là sẽ không nói lời thật hắn nói là nói láo, cầm xuống nó diệp thần ánh mắt lóe lên một tia hàn quang mặc dù hắn không có tính toán giữ lại thủy tần tiếp tục nguy hại bách tính nhưng là đáp ứng đến là cũng không có ý định giết hắn nhiều nhất làm phế đi hắn để hắn qua một cái sám hối tuổi già kết quả không nghĩ tới đối phương thế mà còn muốn đuổi ngịch hắn cái gì muốn chết đối với chuyện này nhất coi trọng nhất vừa mới còn nghiêm túc dưới lưng điệu danh nhất mi đột nhiên ánh mắt lóe lên một tia nổi giận một lời không hợp trực tiếp rút kiếm xông về thủy tần lên giết bọn hắn Lang tộc tôn nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhường, mắt thấy không thể thiện, Diệp Tần trong mắt cũng hiện lên một tia tàn nhẫn. Một tiếng mệnh lệnh, sau lưng mười mấy cái lưỡi dọa nhau nhào vào lên. Dọ bẹt hạ là hắn đương nhiên biết, nhưng là cái này dọ bẹt là thế hệ trước Lang Vương, thực lực hôm nay đã thẳng bức lang hoàng, nếu như hắn nói địa chỉ, vô luận Diệp Thần cuối cùng có thể hay không đối dọ bẹt tạo thành tổn thương, nhưng là hắn khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Trong Lang tộc chế độ đẳng cấp là tương đương nghiêm khắc, nếu là hắn nói, đó chính là làm phản, vô luận trốn đến đâu bên trong, bằng vào Lang tộc trời sinh nhẹ cảm hữu giác, nhất định chạy không được hắn đã nói là chết, không nói khả năng còn không kém cạnh, vậy liền đi chết đi. Sói tập thiên hạ. Ngoeng. Theo cái này âm thanh gầm ghét, còn lại tất cả hệ ruột đột nhiên hai mắt trở nên đỏ như máu, tất cả hệ ruột thực lực lại tăng vọt một tiểu tiết, tại khi tần dẫn đầu hạ sông về Diệp thần. Cái này sói tập thiên hạ là Lang Vương một cái kỹ năng đặc thủ, uy lực không cách nào phán đoán, bên người lang tộc nhân viên càng nhiều, kỹ năng này uy lực càng lớn, đương nhiên tăng lên là có cái hạn độ, sẽ không như Diệp thần bá vương chi nộ biến thái như vậy. Huyền Tào Thiên Quân, Kim Sả Luận Vũ, Trưởng trấn nơi xa xôi mà đối mặt chen chúc mà tới, không chết không thôi cục diện, Diệp thần ba người cũng không còn lưu thủ, nhao nhao xuất ra riêng phần mình tuyệt kỳ sở trường đánh qua. Cứ như vậy một trận gió cắt đi thạch về sau, cuối cùng đứng ở hiện trường chỉ có bốn người, Diệp thần ba người cùng Ưu Tần. Các ngươi đã dám tàn sát chúng ta lang tộc nhiều người như vậy, lang hoàng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ưu Tần ánh mắt lóe lên một chút sợ hãi, tại vừa rồi trong giao chiến, bọn hắn chiếm nhân số cùng địa lợi ưu thế, thế mà bị khảm thái thiết qua đồng dạng chỉ còn lại hắn một cái. Nhìn một chút thành tam tắc trận thế bao quanh mình Diệp thần ba người, Ưu Tần trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng vết sẹo trên mặt cũng càng thêm dữ tợn. Cái này tự tần cảm giác so cái kia do bất mạnh thật nhiều, chẳng lẽ là bởi vì đêm nay mặt trăng. Sau đó Diệp Thần giơ lên ngẩng đầu nhìn trên trời kia tròn vo tròn vo tháng đủ sáng, phản phất có một tia yêu dị tia sáng chiếu xuất tại phiến đại địa này phía trên. Kỳ thật Diệp Thần đoán không lầm, lần trước do bất biến thân là ngày 1 tháng 10 ban đêm, mặc dù cũng có ánh trăng gia chỉ, nhưng là rất yếu ớt. Nhưng là đêm nay, ánh trăng này là trong một tháng nhất thời gian hùng mạnh, cái này tự tần thực lực tối thiểu so do bất mạnh một nữa. Bất quá coi như thế, cũng không phải là đối thủ của ta. Lúc này ba người luyện tập, từng cái đều là nhất giai trung đoạn cao thủ, Diệp Thần lần này ngay cả một cái át chủ bài đều không có sử dụng, liền tạo thành dưới mắt thế cục. Sói chi tế điện. Bất quá ngay tại Diệp Thần ba người coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, Hưu Tần mắt thấy chạy trốn vô vọng, song trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, một chiêu này là chỉ có tại trang tròn chi dạ lang vương cấp bậc trở lên người mới có thể nắm giữ kỹ năng, thực lực gấp bội. Bất quá cái này cũng đại biểu cho sinh mệnh tiêu đốt, bình thường lang vương chỉ có tại ngươi không chết thì là ta vong tình huống dưới mới sẽ sử dụng. Đây cũng là chủng tộc khác hoặc lực lượng không nguyện ý tại đêm trăng tròn cùng lang tộc chiến đấu nguyên nhân. Một đêm này lang tộc chính là Nguyệt Chi Tử, lực lượng mạnh nhất thời khắc. Vây, một quyền. Nhất Mi chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt, trong mắt một con bị gọt sạch bút sói năm đấm đánh vào trên thân, phu một tiếng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bất quá may mắn như tần bút sói đã bị diệp thần gọt sạch, nếu không lần này liền đủ nhất mi chịu. Tam giác vây quanh vùi vỡ, yêu tần thế mà không có ham chiến quay người liền hướng rừng rậm chạy trốn, tốc độ này nhìn tống thiên một trận trợn mắt hốt hồn. Làm sao có thể nhanh như vậy? Thuộc tính gấp bội. Mặc dù Lang tộc lấy lực lượng làm chủ, nhưng là cái này gấp đội sau nhanh nhẹn cũng đạt tới nguy nhị giai. Mắt thấy U Tần liền muốn đột nhập trong núi rừng, Tống Thiên trong mắt dò dỉ ra một tia tiếc nuối. Đêm nay hành động đã chuẩn bị rất chu toàn, không nghĩ tới cái này U tận thế mà còn có một chiêu này. Bất quá ngay tại U Tần trong mắt lóe lên vẻ đắc ý cùng ngạc nhiên thời điểm, trước mắt đột nhiên nhiều hơn một thân ảnh. Diệp Thần. Cổ. Theo một đạo hàn quang hiện lên, U Tần chỉ cảm thấy dưới chân không còn, giống như chạy trước chạy trước đột nhiên bị trượt chân một chút. Không đợi hắn kìm phản ứng, một cái ngã sấp ngã gục đã ném xuống đất. A chân của ta. Diệu Tần một tiếng bi thảm tiếng giống truyền khắp sơ lâm, khiến cho vốn là đen nhánh rừng rậm lộ ra càng thêm âm trầm khủng bố. Tốt tốc độ thật nhanh. Cái này sao có thể? Tống Thiên một mặt kinh hãi nhìn vẻ mặt lạnh lùng đứng tại ở tận bên người Diệp Thần. Vừa rồi hắn chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt, hắn đã bỏ đi đuổi theo mục tiêu Lang Vương Diệu Tần cư nhưng đã bị cắt đứt một cái chân, ném xuống đất. Cái này Diệp Lão đệ đến cùng là sư thừa gì phái? Vì sao sẽ mạnh như vậy? Tông Thiên nhưng không tin Diệp Thần không môn không phái, loại người này tại trong hiện thực tối đa cũng liền đạt tới Long Tổ Thành Viên trình độ, không có khả năng có loại này thân thủ. Nguyên Lai like ngay tại vừa rồi, Diệp Thần mắt thấy nhất Mi bị đánh bay, Huệ Tần muốn trốn thời điểm ra đi, hắn mở ra Bá Vương chi nộ. 3 giây Bá Vương chi nộ. Theo nhất giai trí lực thuộc tính tăng lên, hắn có thể tùy thời mở ra kỹ năng, bao quát Bá Vương chi nộ, lấy so Lang Vương tốc độ nhanh hơn, trực tiếp khía cạnh đối kịp, một kiếm cắt đứt Tần một cái chân. Cái này đột phá nhất giai chính là không giống, kỹ năng này nghĩ bộ phát liền bộ phát, nghĩ quan bế liền quan bế, đỡ tốn thời gian công sức, đáng tin cậy. Diệp Thần sờ mũi một cái đắc ý nghĩ đến, sau đó trường kiếm một chỉ, cái kia thanh lạnh lóng lánh kiếm sắt đã giáng tại Huệ Tần trên cổ. Chương 521, cực hạn lệ tránh. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta cho ngươi biết rồ lẹt hạ lạc. Tân một mặt hoảng sợ nhìn xem trên cổ trường kiếm, mà theo câu nói này, hắn thất xảo bên trong thế mà đang không ngừng thấm lấy máu tươi, đây chính là sói chi lễ tế di chứng, cả đời không thể nghịch. Cũng có lẽ đi qua lần này, lang vương cảnh giới đem cả đời khó mà tiến bộ, vận khí kém sẽ còn rơi xuống cảnh giới. Mới vừa rồi bị đập bay ra ngoài nhất mi cũng chen ngược đi tới, không nghĩ tới một cái nho nhỏ lang vương thế mà là có thể đem hắn đả thương, trong lúc nhất thời nhất mi có chút thương cảm. Sư phó thủ đến cùng còn có thể hay không báo Nhất Mi không nên ngạc trí, cái này Lang tộc mạnh nhất thời điểm chính là đêm trăng tròn, nếu là ban ngày hoặc bình thường, ngươi có thể toàn thắng hắn. Diệp Thần căn cứ quan sát của mình cùng hệ thống phân tích đã xác định Lang tộc tại đêm trăng tròn đặc thù về sau tìm Lang tộc phiền phức tận lực tránh đi ban đêm cùng mười lăm một ngày này. Hô, nghe được Diệp Thần câu nói này, Nhất Mi thở dài một hơi, vừa rồi hắn có chút để tâm vào chuyện vụ vật, nhìn xem người thần dáng vẻ nhất định là sử dụng cái gì di chứng to lớn chiêu số mới có thể như vậy, nghĩ như vậy tâm tình của hắn tốt lên rất nhiều ngẩng đầu đối Diệp Thần ném đi qua một cái ánh mắt cảm kích, ra hiệu mình không có việc gì. Nói, rộn rệt vị trí đến cùng ở nơi nào? Diệp Thần mở trừng hai mắt, nhìn lên trước mặt có chút do do dự dự huy tần quắc khẽ một tiếng truyền vào trong thay của hắn. Một tiếng này Diệp Thần dùng chân khí quan chú, thanh âm trầm thấp như hồng trùng, chấn động đến huy tần sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần, một ngụm máu tươi phun ra. Ta nói, ta nói, cầu các ngươi đừng có giết ta. Sau đó huy tần một mặt sợ hãi nhìn xem Diệp Thần còn nói ra một cái địa chỉ, hắn gan đã bị Diệp Thần dọa cho phá, cái kia còn có ý tưởng gì khác? Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt tất cả đều là vô ích. Hệ thống hiện chữ, tin tức xác nhận hoàn tất, đối phương hẳn không có nói dối. Cỏ. Theo hệ thống nhắc nhở, Diệp Thần trường kiếm trong tay vung lên, một viên mang trên mặt sợ hãi cũng không dám tin thần sắc cự đại lang đầu bay về phía giữa không trung, hắn không tiếp tục cho hội tần cầu xin tha thứ cơ hội, một kiếm đêu đầu. Cái này Lang Vương tụ chúng dâm loạn, đùa bỡn cũng ăn sống người sống, không biết có bao nhiêu vô tội thiếu nữ thảm chết dưới tay hắn, phá hư qua bao nhiêu gia đình mỹ mãn hạnh phúc, chết không có gì đáng tiếc. Diệp Thần thanh trường kiếm hất lên, kiếm trên mặt huyết châu nhao nhao bị quăng trên mặt đất. Đinh, hệ thống hiện chữ. Nhiệm vụ đặc thù vệ giọt uy hiếp đã hoàn thành. Nội dung nhiệm vụ, đến từ Mỹ vệ giọt thế lực uy hiếp, mời túc chủ lần nữa giết chết Lang Vương một, lấy chấn nhiếp Lang Tộc. Chủ nông trường uy nghiêm không có thể tùy ý mạo phạm. Nhiệm vụ ban thưởng, ngẫu nhiên ban thưởng sách kỹ năng một bản, món ăn hoặc chiến kỹ đồng đều có khả năng. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ túc chủ đã sẽ kỹ năng một hạng. Đinh, thu hoạch được sách kỹ năng một bản, mời túc chủ kiểm tra và nhận. Hoa Liên, ta đều đem nhiệm vụ này đem quên đi, sách kỹ năng sẽ là gì chứ? Diệp Thần ánh mắt lóe lên một tia hưng phấn cùng kích động, vừa rồi hắn giết Lang Vương là vì vì dân trừ hại, đem hệ thống nhiệm vụ đều kết hết, không có nghĩ rằng còn thu được một bản sách kỹ năng. Cùng nhất mi Tống Thiên nói một tiếng đi tiểu tiện một chút, Diệp Thần vội vàng chạy tới trong rừng cây. Chiến kỹ, phiếu miểu bộ pháp. Diệp Thần từ nông trường xuất ra sách vợ lớn nhỏ, vỏ đen chữ vàng hình vuông thư tịch, sách không dày, cũng liền mấy chục trang, nhưng là bên trong từng cái múa hai chân cùng thần kỳ bộ pháp để Diệp Thần nhìn như say si như say. Ngay tại Diệp Thần lật đến một trang cuối cùng thời điểm, Quyển sách này thế mà cùng trước kia kỹ có thể giống nhau biến thành đầy trời điểm sáng chui vào diệp thần trong đầu. Phiếu miệng bộ pháp, tập ung ở giữa cực hạn khoảng cách tránh né đối phương công kích, cảnh giới tối cao nhưng dán địch nhân vũ khí 3 ngày 3 đêm mà không thương tổn mảy may. Ta dựa vào, như bước như vậy, đây quả thực là trong tiểu thuyết cực hạn né tránh a. Diệp thần trước kia nhìn qua một quyển tiểu thuyết, phía trên nhân vật chính chính là sẽ loại kỹ năng này, cực hạn né tránh, mặt đối công kích của địch nhân mặt không đổi sắc, làm địch nhân vũ khí lập tức tới người, đám người lấy làm nhân vật chính lập tức liền muốn phải điệu thời điểm rất nhỏ một cái nghiêng người hoặc nhấc chân, liền có thể tránh thoát công kích của địch nhân. Loại này tránh né phương thức được xưng vị cực hạn né tránh, là khám phá địch nhân công kích quỹ đạo cùng phương thức một loại siêu cấp tránh né kỹ năng. Dùng tới trang bức không thể tốt hơn. Ai đúng rồi, vì cái gì quyển sách này có thể mở ra, sau khi xem xong vẫn là hóa thành điểm sáng tiến hành học tập. Diệp thân đột nhiên cảm thấy chỗ nào không đúng, trước kia học kỹ năng không phải trực tiếp liền biến thành điểm sáng sau đó liền học được sao? Làm sao lần này, còn có thể nhìn. Hệ thống nhật chữ, đọc sách là loại niềm vui thú. Đây chỉ là một loại đọc sách hưởng bị mà thôi, thưởng thụ qua trình biết hay không. Mù chữ. Phốc người mới là mù chữ. Diệp thân lười nhắc cùng hệ thống so đo, mở ra giới thiệu lại nhìn một chút kỹ năng giới thiệu. Phiếu miểu bộ pháp, sơ cấp làm địch nhân vũ khí còn có 20 phân tới người thời điểm tự động khởi động, có 30% tỷ lệ tránh né công kích. Trung cấp, làm địch nhân vũ khí còn có 10cm tới người thời điểm tự động khởi động, có 50% tỷ lệ tránh né công kích. Cao cấp, làm địch nhân vũ khí còn có 5cm, có 70% tỷ lệ tránh né công kích. Tông sư làm địch nhân vũ khí còn có một cm có 90% tỷ lệ tránh né công kích đầu đen do muốn đây quả thực là trang bức thần khí a có hay không một cm tránh né 90% công kích hơn nữa còn là kỹ năng bị động diệp thân ánh mắt lóe lên một tia hương phấn cực độ tưởng tượng một chút tại mưa bom báo đạn bên trong trên trăm phát đạn đối với mình phong tới kết quả giống như thê mạ chìm đồng dạng nao nao bị hắn né nhanh qua đi ngẫu nhiên mấy cái như vậy coi như có thể bắn trúng đối với hắn tổn thương cũng không lớn a thoải mái đương nhiên đây chỉ là một loại tưởng tượng liền hắn cái này sơ cấp bộ pháp, đừng nói tông sư cấp, liền là cao cấp cũng rất khó. làm sao tăng lên bộ pháp đẳng cấp? Diệp Thần đột nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, một mặt kích động mà hỏi. hệ thống hiện chữ, này kỹ năng sẽ căn cứ tổn thương lớn nhỏ phán định phải trang khởi động, chỉ có có thể tổn thương đến túc chủ thân thể công kích mới có thể phát động, mỗi tránh thoát đi một lần công kích, tăng thêm một chút điểm thuần thụ, một vạn lần công kích sau có thể thăng vị trung cấp, Phốc một vạn lần. con mẹ nó ngươi đây là chơi ta đây? Diệp Thần đột nhiên có chút muốn chửi mẹ, liêu bức như vậy kỹ năng. Quả thực là trong trò chơi ác ma liệp thủ kỹ năng bị động A, trốn tránh lang ngưu bức giường não kỹ năng A, nhưng là đây chính là hiện thực A, chỗ nào có nhiều như vậy công kích để hắn tránh. Hệ thống hiện chữ, người tốc chủ không ngừng cố gắng, chúc mừng tốc chủ có thể rút ra đến bản này sách kỹ năng, vận khí không tệ. Phốc quan tốt phương trả lời, khinh bị ngươi. Diệp thần. Ngươi tốt chưa? Rớt xuống hố. Ngay lúc này, Nhất mi Thanh Âm từ đằng xa truyền tới, cái này Diệp thần đi giải quyết hạ ba vội hỏi để làm sao lâu như vậy? Có phải là bón? Nếu là táo bón hắn nhưng là có cái đạo gia đơn thuốc có thể thử một chút, rất quản sự à. Chương 522, đánh ta. Nghe được nhất mi la lên diệp thần giật mình mới biết mình cùng hệ thống ở đây quá nhập thần, thế mà quên bên ngoài còn có nhất mi cùng Tống Thiên đang chờ hắn. Đến rồi. Sau đó Diệp Thần vội vàng chạy ra rừng tay, đi tới nhất mi cùng Tống Thiên trước mặt. Nhất mi chân nhân, đánh ta. Diệp Thần mới thu hoạch được kỹ năng này tương đối hưng phấn, nóng lòng nghĩ thử một chút kỹ năng này hiệu quả, mang trên mặt một điểm hương phấn cùng chờ mong đối nhất mi nói đến. Cái gì? Đánh ngươi? Bị Diệp Thần một câu cho làm mộng bứt nhất mi mở to hai mắt cùng Tống Thiên không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thần. Con hàng này ngồi xổm cái háng hại ngồi xổm trong váng. Vẫn là cái này một hồi Diệp lão đệ đã ngộ hại, trước mặt là cái hàng giả. Đúng, đánh ta, mau đánh ta. Hệ thống thế nhưng là nói, chỉ có tại có thể thương tổn hắn trong công kích, cái này phiếu miệng bộ pháp mới có thể khởi động. Nói xong, câu đó Diệp Thần hai mắt nhắm lại, cứ như vậy tùy ý đứng ở nhất mi cùng Tống Thiên trước mặt. Ta dựa vào, Diệp lão đệ, ngươi sẽ không là chơi thật sao? Thật muốn nhất mi chân nhân đánh ngươi. Tống Thiên hôm nay thế nhưng là thêm kiến thức, vô luận là lang tộc dâm loạn cùng biến thái, vẫn là lang vương điên cuồng lễ tế, hiện tại lại tới một cái hai hàng để người đánh hắn. Hắn cảm giác thế giới quan của bản thân đã triệt để bị lật đổ. "Đúng. Mau đánh ta." ta Nghiêm Túc, Diệp Thần nghe thấy Tống Thiên sau khi trả lời lại xác nhận một lần, vẫn là không nhúc nhích nhắm mắt đứng ở nơi đó. Nhất Mi cùng Tống Thiên liếc nhau, nhau nhau cảm thấy Diệp Thần có chút không đúng, bất quá Diệp Thần nhiều lần yêu cầu, hai trong mắt người lộ ra một chút bất đắc dĩ. "Ta không đánh, đây không phải bệnh tâm thần a." Nhất Mi trên người mình còn có tổn thương đâu lại đánh Diệp Thần, đây không phải có bệnh A. Đánh A. ầm, Diệp Thần lại là hét lớn một tiếng, bất quá tiếng nói này còn không có rơi đâu, lực liền bị đánh một quyền. Nhất Mi một mặt cười xấu xa nhìn Tống Thiên một chút, vừa rồi hắn chỉ là cài mạ thôi. đã Diệp Thần để hắn đánh, vậy hắn nhưng phải thật tốt thoải mái một chút. đã sớm nhìn ngươi khó chịu, còn trẻ như vậy thực lực liền mạnh như vậy, trù nghệ tốt như vậy, dáng dấp còn mẹ hắn đẹp trai, không công bằng A. Nhất Mi một mặt nói đùa nói, bất quá trong mắt rước Aogen Tị lại là thật, vừa rồi một quyền kia hắn chỉ dùng ba phần lực, nói là đánh không bằng nói truy tới chuẩn xác. "Ngoá, Nhất Mi, ngươi chưa ăn cơm a, dùng sức a." Diệp Thần nhướng mày, một quyền này căn bản là không đả thương được Diệp Thần, làm sao có thể kích phát kỹ năng này đâu? "Tiểu tử túi, ngươi mới chưa ăn cơm đâu, chờ lấy." "Ẩm." Lại là một quyền, một quyền này Nhất Mi dùng 5 thành lực, cuối cùng vẫn là không tin, sau đó là 6 thành, 7 thành, khi đến 8 thành lực thời điểm, Diệp Thần rốt cục có cảm giác. Bất quá cảm giác này chỉ là một loại tâm lý ám chỉ, ám chỉ hắn vừa rồi kỹ năng khởi động, chỉ là không có thành công tránh né mà thôi. Vừa rồi Nhất Mi nắm đấm khoảng cách Diệp Thần còn có 20 phân thời điểm, hắn liền cảm thấy kỹ năng khởi động, chỉ là 30% chênh lệch tỷ lệ quá thấp, một quyền này vẫn là rắn rắn chắc chắc đánh vào Diệp Thần trên thân. Khu khu lại đến. Diệp Thần vuốt vuốt bị đánh ngực, nhướng mày, hôm nay cũng không tin cái này ta, nhất định phải làm ra tới một lần thử một chút cảm giác. Diệp lão đệ, ngươi bên trong cái gì bệnh, còn tới. Đừng nói Nhất Mi, liền ngay cả Tống Thiên đều nhìn không được, cái này Diệp Thần đến cùng làm cái gì, em đẹp muốn bị đánh. Lại đến. Một hồi liền có đáp án. Nghe được Diệp Thần nói như vậy, Nhất Mi cùng Tống Thiên liếc nhau, vậy liền tiếp tục thôi. Dù sao bị đòn người cũng không phải bọn hắn, người ta yêu cầu cũng không thể không đi làm à? Phanh, khu khu, phanh, khu khu khu. Hôm nay cũng là tám môn, Nhất Mi đem lực quyền duy trì tại tám thành hỏa hậu, một mặt năm quyền đều không thành công tránh thoát khỏi đi. Ngay tại Diệp Thần có chút chịu không được dự định từ bỏ thời điểm. Ô, một trận rất nhỏ tiếng quyền phong đột nhiên truyền đến, ngay tại năm đấm khoảng cách Diệp Thần còn có 20 phân thời điểm, Diệp Thần nhắm hai mắt không có mở ra, thân thể cũng không có ngăn cản. Nhưng là giống như giác quan thứ 6 đồng dạng, Phúc Linh tâm trí, dưới chân đột nhiên không bị khống chế vạch một cái, cả người thế mà liền giống như quỷ mị đường vòng nhất mi phía sau. Ta dựa vào, cái này là chuyện gì xảy ra? Nhất Mi chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt, trước mặt Diệp Thần lão đệ liền đã mất đi bóng dáng, mà lại đối phương vẫn là từ từ nhắm hai mắt. Cái này sao có thể? 3. Ngay tại hắn còn trô đang khiếp sợ thời điểm, một cái tay khoác lên trên vai của hắn. Nhất Mi chân nhân, ta ở chỗ này đây, ha ha ha. Diệp Thần lúc này là đắc ý nhất, vừa rồi cái kia cảm giác thật sự là siêu tán. Hắn không có làm bất kỳ ngăn cản, nhưng là công kích này thế mà liền tự động tránh khỏi. Thần kỳ, quá thần kỳ, Diệp lão đệ ngươi làm như thế nào? Tông Thiên một mặt ngạc nhiên nhìn xem Diệp Thần, đây quả thực là nghe âm thanh mà biết vị trí à? Loại này chỉ ở trong phim ảnh xuất hiện phương thức, thế mà thật thực hiện, ta cũng không biết. Vừa rồi tại cùng Lang Vương giao chiến thời điểm, đột nhiên có chút cảm giác, luôn cảm giác có thể nhìn thấu hắn bước kế tiếp công kích, từ đó sớm tiến hành trốn tránh. Diệp Thần đứng thẳng xuống bả vai, lời kịch này hắn sớm liền chuẩn bị xong, không có ma bệnh. Ta dựa vào Diệp lão đệ, ta là càng ngày càng ghen ghét ngươi. Chiêu này dự phán cùng tránh né, quả thực. Nhất Mi cũng một mặt cao hứng vì Diệp Thần chúc mừng một chút, hiện tại Nhất Mi cùng Tống Thiên rốt cuộc minh bạch Diệp Thần vừa rồi để bọn hắn đánh dụng ý của hắn. Cái này võ học bên trên linh cảm cùng cơ hội thế, nhưng là không nhiều, tới nhất định phải bắt lấy, chỉ cần bắt được, liền tuyệt đối là thuộc về mình giữ nhà tuyệt kỹ. Mà theo Nhất Mi lời nói, Diệp Thần im lặng ngẩng đầu nhìn lên trời, cả người toát mồ hôi lạnh, cố ý chịu 5 6 quyền mới đổi lấy một cái tránh né, đây cũng quá không vạch quên đi thôi. Dỗ Lệ tung tích đã giải quyết, như vậy chúng ta trở về đi. Diệp Thần dự định trước ngày mai gặp thấy cái kia hẹn hắn người, sau đó tại chế định bước kế tiếp kế hoạch là trước giúp Nhất Mi rết rổ lại đâu, vẫn là trước song thành lòng tổ nhiệm vụ lại đến giúp Nhất Mi đâu. Diệp Thần lão đệ, nữ nhân này làm sao bây giờ? Tống Thiên lúc này đã đối Diệp Thần hoàn toàn phục, chắc không được sư phó muốn để hắn tự mình đến mời Diệp Thần nhập bắt quái môn. Nguyên lai Diệp Thần như thế có thiên phú và ngộ tính, cực hạn này lẽ tránh kỹ năng tại Tống Thiên trong mắt đã là Diệp Thần mình ngộ ra tới. Có thể thấy được Diệp Thần thiên phú chi cao, xương cốt chi ngạc nhiên, không thể khinh thường. Có thể làm sao? Ốm đi a không đúng, trước cho ta. Sau đó Diệp Thần đem nữ hài làm tỉnh lại, bất quá tại nàng hoảng sợ muốn hét to thời điểm, Diệp Thần thuật thôi miên cư nhưng đã khởi động. Thôi miên cô gái này để nàng đem chuyện đêm nay toàn bộ đều quên sạch sẽ, nếu không nàng cả đời này đều đem sống đang sợ hãi bên trong. Đối mặt Diệp Thần thuật thôi miên, nhất mi cùng Tống Thiên càng là xấu hổ, cái này Diệp Thần làm sao cái gì cũng biết. Tốt, chúng ta đem cô gái này đưa về đến trên trấn, khởi đầu mới đem bắt đầu từ ngày mai. Một chỗ xác sói tại tử vong về sau thân thể lại biến trở về hình người. Bất quá lần này Tống Thiên nhưng không có nhìn chằm chằm cái gì nhìn, lại thế nào nhìn vừa rồi cũng là quái vật. Chương 523, nhị giai hạt giống. Sau đó mấy người mang theo nữ hải kia về tới trên chấn, cũng mặc kệ cô bé này có phải là người nơi này, đặt ở cục cảnh sát cổng gỗ cửa một cái sau liền rời đi. Diệp Thần, lần này cần không phải ngươi, đoán chừng ta sẽ có nguy hiểm tính mạng, đừng nói báo thủ, nhưng có thể tự mình cũng chôn vào. Nhất Mi hồi tưởng lại hữu Tần kia sau khi biến thân thực lực, còn có cuối cùng làng chi tế điện cường đại, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bất quá nếu biết lang tộc bí mật này Vậy sau này chỉ cần tránh đi 15 đêm trăng tròn là được rồi. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, chúng ta trở về đi. Diệp Thần vô vô nhất mi bà vai, sau đó mấy người hướng người hoa đường phố tiến đến. Khi Diệp Thần ba người trở lại khách sạn cắt về các gian phòng thời điểm. Rang rắc. Diệp đội trưởng. Chính muốn đi vào gian phòng của mình Diệp Thần đột nhiên nghe được sau lưng cửa gian phòng bị mở ra, Diệp Thần cứ như vậy quay đầu nhìn lại. Phốc. Cái này xem xét không quan trọng, Diệp Thần máu môi kem chút liền phun ra ngoài, chỉ thấy Long Vũ mặc vào một kiện màu đen nghề nghiệp bộ đồ, bộ đồ không phải rất rõ ràng nhưng lại khó mà che lớp kia đây đả chập trùng thân thể mềm mại, một đôi trắng non như tuyết, thẳng tắp hai chân con ron dài, càng làm cho Diệp Thần chừng lớn hai mắt. Bắp chân trong suốt như ngọc, đùi tròn trịa căng đầy, mắt cá chân tinh tế mượt mà, một đôi siêu cao gót nhỏ dài cao gót, càng là đem Long Vũ cặp kia chân sấn thắt thon dài thẳng tắp. Theo Diệp Thần nhìn ra, cái này hai chân bỏ đi dài cao gót cũng phải dài một mét. "Ngươi, ngươi làm gì?" Diệp Thần ngừng một tiếng nuốt một chút nước bọt, không nghĩ tới Long Vũ thế mà như thế có liệu, đồ đồng phục hấp dẫn a. "Diệp đội trưởng, người ta muốn tìm ngươi bàn luận nhân sinh cùng lý tưởng." không biết ngươi có rảnh rỗi hay không. Long Vũ trong mắt như có một vũng xuân thủy, vũ mị ánh mắt, dụ hoặc môi đỏ, nửa hiếp hai mắt, còn rỗi ra cái lưỡi đinh hương liếm môi một cái nhìn xem Diệp Thần. Không rảnh. Bị Long Vũ làm cho toàn thân khô nóng Diệp Thần trong đầu đột nhiên hiện ra lục ánh ánh khuôn mặt, đột nhiên như một chậu nước lạnh suối đầu đồng dạng. Tấm kia tại trong tiệm mặt bộ kẹt lại bày ra. Phanh. Ngay tại Long Vũ một mặt đờ đẫn nhìn chăm chú, Diệp Thần đem cửa phòng hung hăng đóng lại. Ha ha ha ta thắng. Tiều Di Tiều Vũ, ta liền nói Diệp đội trưởng không dễ dàng như vậy liền bị cầm xuống đi. Ngay tại Diệp Thần đi vào sau đó không lâu, Đặng Xuân một mặt cười to từ trong một phòng khác mở cửa, một mặt đắc ý nhìn xem Long Vũ. Nguyên lai like là Long Vũ cùng Đặng Xuân đánh cái đánh bạc, Long Vũ đối mị lực của mình là rất có tự tin, không tin tại nàng tận lực cách tán mặc phía dưới còn có nam nhân có thể chống cự lại cái này dụ hoặc, nhưng là Đặng Xuân lại cùng nàng đánh cược, Diệp Thần sẽ không để cho nàng tiến gian phòng. "Hừ, lão nương liền không tin vào ma quỷ, Diệp đội trưởng cũng liền hơn 20 điểm, hỏa lực chính vượng thời điểm, không có khả năng đối ta không có cảm giác." Long Vũ nói dứt lời sau đối Đặng Xuân ném một cái xem thường đúng một tiếng cũng đóng lại cửa phòng. Ta dựa vào hai cái thẳng dành con, thế mà cầm lao tử đánh cực, hôm nào có các ngươi tốt chịu. Đóng hết cửa phòng Diệp Thần nghe trong hành lang đối thoại, cười khổ lắc đầu, lại cúi đầu nhìn một chút phía dưới đã đứng thẳng nhỏ Diệp Thần. Vừa rồi hắn sợ dĩ nhanh như vậy tiến vào cửa phòng cũng là bởi vì hắn đã có phản ứng. Vì để tránh cho ở trước mặt thủ hạ xấu mặt, hắn mới mất mặt cấp tốc tiến vào cửa phòng. Nam ở trên giường, Diệp Thần lăn lộn khó ngủ, trong đầu một mực hiện ra Lang tộc tha hồ vui chơi lớn tụ hội chẳng diện, còn có vừa rồi Long Vũ kia mê người trắng non đôi chân dài. Đóa tiến vào nông trường đã ngủ không được vậy liền trồng trọt đi lúc này nông trường màu đen ruộng đồng đã bị hoàn toàn mở mang ra hết thề 100 cái màu đen đống đất nhỏ diệp thần cùng đại hoàng bọn chúng đánh xong chào hỏi sau liền khuyên quốc đi tới ruộng đồng dự định tiếp tục rèn luyện mình thể năng theo tiến vào nhất gia thể chất ấn nói coi như vận dụng rèn thể pháp phát lực cái này thể chất hẳn là cũng khó mà để cao nhưng là cũng không biết hệ thống dùng phương pháp gì cái này từng cái đống đất nhỏ thế mà so với ban đầu càng thêm kỹ càng băng đường băng đường ta dựa vào này chỗ nào là trên mặt đất đảo hố Quả thực chính là tại Khai Sơn đục Đa. Hệ thống hiện chữ, bởi vì túc chủ đẳng cấp tăng lên, nhị giai kỹ năng xuất hiện, giải tỏa bộ phận nhị giai hạt giống, túc chủ có thể lựa chọn bộ phận trồng. Cái gì? Nhị giai hạt giống? Thứ gì? Diệp thân một mặt nghi hoặc nhìn hệ thống nhắc nhở, sau đó ấn mở loại bảng con, cái này vừa mở ra không sao, Diệp thân miệng nháy mắt liền trương đến lớn nhất. Một điểm đờ đẫn nhìn xem bảng bên trên lựa chọn. Cả rốt hạt giống, nhị giai trồng ra nhị giai cả rốt thanh thủy ngôn miệng, không chỉ có thể thanh nhiệt giải nóng, thanh thủy ngôn miệng còn có thể khôi phục 30% thể lực quả dưa chuột lớn hạt giống, nhị giai trồng ra nhị giai quả dưa chuột lớn tươi mát xanh ngát, không chỉ có thể thanh nhiệt giải nóng, thanh thúy ngon miệng, còn có thể khôi phục 30% tinh thần lực. Nón nốt chuối tiêu hạt giống, nhị giai trồng ra chuối tiêu cây chỉ có thể thu hoạch một cây nhan tiêu, chuối tiêu thơm ngọt thuần hương, tác dụng nhiều hơn, còn có thể khôi phục 10% sinh mệnh lực. Liên cái này ba cái hạt giống. Nhưng là cái này ba cái hạt giống hiệu quả để Diệp Thần nhìn trợn mắt hốt hoồm. Thể lực, tinh thần lực, sinh mệnh lực. Ai? Các loại. Sinh mệnh lực là cái quỷ gì? Mà lại chỉ hồi phục 10% sinh mệnh lực, còn chỉ kết xuất một cây nhang tiêu. Hệ thống hiện trữ, thể lực cùng tinh thần lực rất dễ lý giải, sinh mệnh lực không nhìn thấy sở không được, giống như lúc trước Lang Vương ở tần bộ phát lang chi tế điện chính là đang tiêu đốt sinh mệnh lực, cũng chính là tuổi thọ cực hạn. Nếu như không có bổ sung sinh mệnh đồ vật để đền ngủ, cũng có lẽ hắn sống không quá mấy năm. A, bổ sung sinh mệnh. Cái gì? Bổ sung sinh mệnh? Tà thao qua loa. Có hay không như bức như vậy? Diệp thân vốn đang không có kịp phản ứng, nhưng là nghĩ nghĩ sau đột nhiên hiểu rõ ra, cái này cuối tiêu đến cùng có bao nhiêu nguy bức. Đó có phải hay không một cái tuổi đến cực hạn người, chỉ cần ăn ta cái này chuối tiêu liền có thể đánh vỡ cực hạn, một mực sống sót. Diệp Thần đột nhiên hai mắt sáng lên hỏi vấn đề này, nếu thật là dạng này, hắn liền vô địch thiên hạ. Ai không sợ chết? Ai có thể bất tử? Bất quá hiển nhiên Diệp Thần ý nghĩ này có chút quá nghi đương nhiên, hệ thống đáp lời để hắn tỉnh táo không ít. Hệ thống hiện chữ: "Nhị giai chuối tiêu có thể gia tăng 10% sinh mệnh lực là chỉ vật thể lúc đầu có cái này sinh mệnh lực sau hao tổn sinh mệnh lực, cũng không phải là ngoài định mức gia tăng vật thể sinh mệnh lực, nhưng là nếu như một người bình thường tại đại nạn đi tới thời điểm" ăn cái này chuối tiêu vẫn còn có chút tác dụng, bất quá một mực một lần dùng. Hô. Nghe được hệ thống câu trả lời này, Diệp Thần thở ra một hơi, thì ra là thế, là hắn quá mơ ngộng hao huyền một chút. Cho ta chuối tiêu hạt giống. Ta toàn bộ muốn trồng dâng hương tiêu. Hệ thống hiện chữ: "Nhị giai hạt giống mỗi loại mỗi tuần lễ chỉ đổi mới một hạt, đây không phải rau cải trắng, còn toàn loại, ngươi có thể chẳng phải hai a." Ách. Tại hệ thống liên tiếp đả kích xuống, Diệp Thần cuối cùng vẫn là trồng lên một hạt chuối tiêu, một hạt cà rốt, một hạt quả dưa chuột lớn. Chương 524, hoán loạn. Nhìn xem hắc thổ địa bên trên kia 48 giờ đến ngược, Diệp Thần ánh mắt lóe lên vẻ kích động, không biết từ lúc nào, những này biến thái nguyên liệu nấu ăn cũng có thể cứu hắn một mạng. Đặc biệt là quả dưa chuột lớn cùng cà rốt, tại thời điểm chiến đấu quả thực chính là bự hắc, cắn thuốc hồi lam hồi máu a. Chỉ cần có đầy đủ dược phẩm, cái gì buộc không thể lầy lên. Dùng hết khí lực toàn thân loại xong về sau, Diệp Thần kia một thân khô nóng cũng tiêu hao hầu như không còn, tình trạng kiệt sức rời khỏi nổng trường, trực tiếp liền tiến nhập mơ ngộng. Ngày thứ 2 một buổi buổi trưa, Diệp Thần vẫn như cũ lại trên giường, tối hôm qua thực sự là quá mệt mỏi. Mặc dù thể chất của hắn khôi phục rất nhanh, nhưng là ngẫu nhiên lại cái giường cũng là loại hưởng bị, dù sao hắn còn còn trẻ như vậy, cái kia người trẻ tuổi không tệ giường. Phanh phanh phanh. Diệp đội trưởng, ngươi lại không nổi, chúng ta liền đến chế. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị rời giường thời điểm, ngoài cửa truyền đến Long Vũ kia thanh âm lo lắng, Diệp Thần nghe xong lắc đầu, chín điểm, đến chế là không thể nào, bất quá cũng nên lên. Đứng lên đi đến phòng rửa mặt, cầm lấy dao cạo râu sờ sờ mình hồi lâu không có treo qua râu ria, Diệp Thần râu ria có một ít râu quăn óng, không phải rất nồng đậm, cái chủng loại kia. Hắn nhận là tốt nhất nhìn thời điểm chính là cạo sạch sẽ sơ hơi mọc ra điểm râu ria lúc. Lúc này râu ria nổi bật Diệp Thần đặc biệt có nam nhân vị cùng thành thủ. Nhìn xem trong gương làn da lại khôi phục trắng nõn mình, lại thêm râu ria cạo sạch sẽ sau kia trắng nõn mặt, Diệp Thần mỉm cười, phảng phất lại về tới mình lên đại học tuổi tác. Kết. Diệp đội trưởng, ngươi lại không? Chính đang nói chuyện Long Vũ ngơ ngác nhìn trước mặt Diệp Thần, quải điệu râu ria Diệp Thần cùng trước đó cảm giác thật sự là trên lệch thật lớn, lập tức từ một cái thành thuộc nam tính phảng phất lại về tới thanh niên thời đại. Thế nào Tiểu Vũ? Diệp Thần buồn cười hỏi Long Vũ. Đối phương kia phảng phất gặp quỷ đồng dạng ánh mắt, có hay không khoa trương như vậy. Tiểu Vũ, Diệp đội trưởng, ngươi bây giờ là đệ đệ ta còn tạm được. Long Vũ lập tức nhào lên ôm lấy Diệp thần cánh tay, một bên cẩn thận nhìn xem Diệp thần kia quải điệu dâu gia biến tuổi trẻ mặt, một bên lôi kéo hắn đi xuống dưới. Hôm nay Trương Nhân Hoa đều không có dám mở cửa, bởi vì hôm qua Diệp thần đã bắt chuyện qua, hôm nay hắn tuyệt đối sẽ không lại xuống chu nấu cơm, nếu là khách nhân tìm tới, kia Trương Nhân Hoa tự mình giải quyết. Dứt khoát Trương Nhân Hoa trực tiếp tắt đi lại môn, trước hết để cho đám kia thứ khách tỉnh táo một chút cũng có lẽ vài ngày nữa những người này liền đem Diệp Thần tay nghề quên mất, lại nói coi như sinh ý cho dù tốt, tiền này đều bị Diệp Thần cho thăm dò đi lên, hắn lại một phần không vứt được, tội gì như vậy chứ? Tiểu thân a, nghe nói giữa trưa ngươi muốn cùng Long Vũ bọn hắn đi du ngoạn, đường tiêu bên trên phải chú ý an toàn a, ta giả liền không giúp ngươi. Nhất Mi biết Diệp Thần có nhiệm vụ, hôm qua đã cùng Diệp Thần thông đồng tốt, nói cho Trương Nhân Hoa bọn người nghe. Ta biết rất thật tốt chơi địa phương, Long Vũ tiểu thư, ta cũng có thể dẫn ngươi đi. Muốn là người bình thường, mọi người cũng không phải rất quen nghe được Nhất Mi nói như vậy về sau cũng liền nghe một chút, căn bản liền sẽ không nói cái gì, nhưng là liền có như thế một loại người, không biết điều, không biết tiếng thôi. Nhất Mi ánh mắt lóe lên vẻ tức giận, cái này Trương Dương thật sự là ở không đi gây sự, hắn nói vừa rồi lời kia ý tứ chính là muốn đem hắn cùng Trương Nhân Hoa bỏ qua một bên, hắn cùng Diệp Thần quen như vậy đều không đi, ngươi một cái Trương Dương tính là gì, lại có mặt nói như vậy? Không cần, chúng ta tùy tiện chơi đùa. Diệp Thần tức giận trả lời một câu, cái này Trương Dương thật sự là kiều sinh quán dưỡng, có chút tùy hứng quá mức. Ta cùng Long Vũ nói chuyện, có ngươi chuyện gì? Trương Dương rõ ràng không có đem Diệp Thần để vào mắt, trong mắt từ đầu đến cuối tản ra một cổ trích nhiệt nhìn xem Long Vũ. Hôm nay Long Vũ mặc một thân đồ thể thao, cùng trước đó bó sát người váy dài lại có không đồng dạng phong cách, thanh xuân, sức sống, thật là thế nào xuyên cũng đẹp a. Trương Dương có thể nói, trước đó nói chuyện tất cả nữ nhân không có một người có thể cùng Long Vũ so sánh, cái này hoa hạ nữ nhân đặc lưu tinh tế làn da cùng khí chất cao quý, không phải những cái tia đại dương ngờ có thể có. Ai, có ít người thật sự là cho thể diện mà không cần, thật đem mình làm dễ hành, ngươi nói đúng không lão bà? Diệp Thần sáng nay sờ sờ dâu ria, không chỉ có bộ dáng phảng phất về tới đại học thời kỳ, liền liên tâm tính cũng có một tia đại học thời kỳ xúc động cùng nhiệt huyết. Đã cái này Trương Dương như thế không biết điều, vậy liền hảo hảo ngược ngược hắn. Nói xong lời này Diệp Thần còn cố ý nắm tay ôm vào Long Vũ trên lưng, rất nhỏ một dùng sức, Long Vũ toàn bộ người đã bị hắn kéo đến bên người. Mà Long Vũ ánh mắt lóe lên một vẻ vui mừng, nàng lại có chút cảm tạ Trương Dương khiêu khích, nếu không Diệp Thần cũng sẽ không vì khiêu khích mà ôm nàng. Đúng vậy đâu lão công, có ít người thật sự là đem mình làm dễ hoành, vẫn là thật lớn một viên trứng mắt hoành. Không qua người ta trong mắt cho tới bây giờ chỉ có người, những cái kia sủa loạn đồ vật người ta đều không có nghiêm túc nghe đâu." Long Vũ đầu thuận thế ghé vào Diệp Thần trên bờ vai, trong mắt mối tình thắm thiết nhìn chăm chú lên Diệp Thần, miệng bên trong lẩm bẩm thì thầm đến, thanh âm này mặc dù nhẹ, nhưng là người ở chỗ này công lực đều rất thâm hậu, nghe được rõ rõ ràng ràng. Mà lại Long Vũ lời này so Diệp Thần còn muốn hung ác, trực tiếp đem Trương Dương so sánh một đầu vô lại chó. "Ngươi?" Trương Dương ánh mắt lóe lên một tia ác độc, hung hăng nhìn xem Diệp Thần cùng Long Vũ, hai người này kề sướng người họa ở giữa để cho mình trong lúc nhất thời thế mà chen miệng vào không loạn, mà lại lại dám như thế Vũ Nhật hắn, muốn chết. Ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy giáo huấn một chút Diệp Thần thời điểm, trước mặt đột nhiên đứng tới một người. "Tiểu tử ngươi không gây sự liền toàn thân không được tự nhiên đúng không, cút cho ta." Trương Nhân Hoa một mặt tức giận khiển trách Trương Dương, kỳ thật hắn đây là tại giúp hắn, Diệp Thần tuyệt đối không phải Trương Dương có thể chọc nổi, nhìn như răng dạy, nhưng thật ra là cho Trương Dương một cái hạ bậc thang, nếu không cái này vừa động thủ, tính chất liền thay đổi. "Lao cha, ngươi?" Trương Dương ánh mắt lóe lên một tia chấn kinh cùng khó có thể tin. Bình thường đối với mình bảo vệ có thưởng cùng chịu mệt nhọc phụ thân nay ngày thế mà ngay trước trước mặt nhiều người như vậy gian rẫy chính mình, cái này khiến hắn gương mặt này hướng cái kia thả. Cút. Trương Nhân Hoa ánh mắt phức tạp lại trừng Trương Dương một chút, là nên hảo hảo quan quản đứa bé này. Đáng tiếc là bình thường đã dưỡng thành thói quen há lại một khi có thể cải biến, mà lại giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Chập a. Ẩm. Tốt. Tốt. Các ngươi liền đối với ta như vậy, ta sẽ để các ngươi tất cả mọi người hối hận. Hừ. Trương Dương ánh mắt lóe lên một tia bán động, gắt gao nhìn trầm trầm Diệp Thần cùng Long Vũ một chút. Sau đó liền ngay cả phụ thân của mình cũng hung hăng nhìn thoáng qua. Cái nhìn này nhìn Trương Nhân Hoa nội tâm rung động, cái này ánh mắt toán độc là con của hắn bắn ra tới sao? Đây là mình ngồi hơn 20 năm nhi tử sao? Nói xong câu đó, Trương Dương hung hăng vô bàn một cái quay người đi ra ngoài, Trương Nhân Hoa rối rối tay cánh tay vừa định giữ lại. "Nhân Hoa, để hắn đi, bực này con bất hiếu giữ lại không được." Trương Đình Sơn để Trương Dương thân thể ngừng lại một chút, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn rời đi. Chương 525, đỡ ăn tốt. "Da da, thế mà ngươi cũng thấy như vậy ta, tốt, tốt ta." Về sau các ngươi sẽ vì chuyện ngày hôm nay hối hận cả đời. Trương Dương chỉ muốn đến gia gia cùng phụ thân đối với hắn gian dặn, thế nhưng là vừa rồi biểu hiện của hắn lại như thế nào đâu. Trong mắt kia tia oán độc há có thể trốn qua Trương Đinh Sơn con mắt, người kiểu này không phải đại gian đại ác người, chính là tâm cơ thâm trầm tiểu nhân. Thường thường rất nhiều chuyện, có ít người cảm thấy cha mẹ người thân đối với mình yêu là là, người khác cho chiếu cố của mình là là, một khi những vật này không cho mình, chẳng những sẽ không cảm ơn, ngược lại sẽ oán hận cùng oán trách. Một bên khác, nhất mi há to miệng nghĩ đối Trương Đinh Sơn nói cái gì? nhưng nhìn đến trương đinh sơn khoát tay áo về sau hắn cũng thở dài một cái diệp thần chúng ta cần phải đi muốn hay không thời gian liền không còn kịp rồi đặng xuân đúng lúc đó nhắc nhở một câu tốt cho diệp thần một cái rời đi lý do dù sao trương dương cùng người nhà chơi cứng có diệp thần một điểm trách nhiệm bất quá điểm ấy trách nhiệm có thể bỏ qua không tính Ừm, lao gia tử nhân hoa thúc xin lỗi diệp thần đối trương đinh sơn cùng trương nhân hoa ôm hạ quyền lấy đó ấy nãy diệp thần cái này cũng không trách ngươi là dương dương quá mức chúng ta đều là người sáng suốt không lại bởi vì quan hệ mà thay đổi đối sự thật cái nhìn. Các ngươi mau đi đi, không cần làm trễ nải thời gian. Trương Đinh Sơn đối Diệp Thần phất phất tay, người ta cho mình nói xin lỗi là nghệ tình, mình nếu là lại không biết điều nắm lấy vậy liền không nói được, lao ra tử làm việc vẫn tương đối khéo đưa đẩy. Kia cáo tử. Sau đó Diệp Thần mang theo Long Vũ bọn người đi đến ước định địa điểm, Hoan Tần khách sạn. Hôm nay 12 giờ trưa là trong tin nhắn ngắn hẹn nhau thời gian gặp mặt, mà Hoan Tần khách sạn là một cái cấp 5 sao xa hoa khách sạn, căn cứ đặt trước bản vị trí, Diệp Thần có thể xác định là một cái đại sảnh. Đại sảnh. Nhiều người như vậy nhãn tạm xấu cảnh thích hợp gặp mặt sao? Tiên sinh ngài tốt, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Diệp thân bọn hắn mới vừa đi tới cơm cửa tiệm, liền bị trước cửa phục vụ viên cho ngăn lại, cái này đoàn tần khách sạn cũng không phải ai cũng có thể đi vào, nếu là không có sớm hẹn trước, căn bản là tiến không đến bên trong. Sau đó đằng xuân lấy điện thoại di động ra, cho phục vụ viên nhìn thoáng qua. Ngài tốt tiên sinh, đặt trước bàn ở đại sảnh, mời đi theo ta. Nơi này phục vụ vẫn là rất đúng chỗ, trước cửa cái này tiểu ca mái tóc su mắt xanh, sóng mũi cao, xoáy khí tốn bạc. Lại thêm, kia rõ ràng phục vụ ăn vào mặt kia căng đầy cơ bắp, cho người ấn tượng đầu tiên kia là coi như không tệ. Không biết có bao nhiêu khuê phòng đoán phụ cùng hảo môn tiểu thư đều sẽ nhìn nhiều môn này đồng một chút. Có thể thấy được cái này toàn tần thực lực cùng ăn bài cường đại cỡ nào. Chúc ngài dùng cơm vui sướng. Phục vụ viên cho mấy người kéo ra ghế về sau, một chỗ ngặt eo chậm rãi lui ra ngoài. Bất quá tại lui ra ngoài thời điểm còn ẩn nấp cho Long Vũ đánh cái ánh mắt có chút trêu chọc. Những người nước ngoài này chính là mở ra, Tiểu Vũ, ta nhìn ngươi như thế được nên, không hành tại cái này tìm kim quy tế. Đang xuân một mặt ý cười mở ra long vũ cho đùa, mấy người tận lực giả vờ như một bộ đến đây du ngoạn giải sầu du khách bộ dáng, ánh mắt bắt đầu bốn phía quét hình bốn phía tình huống. Cái này bọn tần trang trí cực điểm xa hoa, cả cái đại sảnh nóc nhà có hơn trăm mét cao, chỉnh thể kiểu dáng châu Âu trang trí phong cách, tất cả đồ dùng trong nhà, bàn ăn cùng bữa ăn ghế dựa toàn bộ đều là màu trắng, liền ngay cả trên bàn ngọn nến đài đều là trắng ngà. Bốn phía cái bàn cùng gia cụ bên trên kia phức tạp mạ vàng phức tạp hoa văn, còn có khắp nơi đều là sáng đèn thủy tinh, đèn đuốc sáng trưng chiếu sạc tại cái này màu trắng độ dùng trong nhà cùng kim sắc viền rìa bên trên lộ ra cực kỳ cao quý, Liên cả mặt đất bên trên khe hở đều dùng cực tốt kim sắc đẹp khe hở tề hiện ra chói mắt kim vàng, cho người ta một loại cấp cao đại khí giản lược mà không đơn giản cảm giác. Diệp Thần, lúc này sắp mười giờ, làm sao vẫn chưa có người nào đến? Phục vụ viên đã hai lần đến hỏi thăm qua mấy người muốn chút gì bữa ăn, mấy người chỉ chọn một ly cà phê, sau đó ra hiệu phục vụ viên chờ một lát. Không biết à, thời gian còn có một số, kiên nhẫn chờ chút, chú ý hoàn cảnh bốn phía, Tống Tiên. Ngươi không cần như vậy trắng trợn nhìn chằm chằm bốn phía nhìn, dư quang, dư quang hiểu không? Diệp Thần có chút im lặng nói khẽ với Tống Tiên nói, Đàng Xuân cùng Long Vũ đều là kẻ già đời, đối điều tra cùng phản trinh sát năng lực đều hết sức quen thuộc, nhưng cái này từ trên núi ra Tống Tiên, Diệp Thần có chút hối hận dẫn hắn cùng đi. Đứa nhỏ này cứ như vậy trừng mắt đen nhánh đen mắt to, lắc lắc viên kia đầu lâu không ngừng quét mắt bốn phía, cái này không rõ ràng nói cho bị người, bàn này người có biến a. Tiên sinh, ngài tốt, ngài điểm bữa ăn đủ. Ngay lúc này, một cái tóc vàng mắt xanh tướng mạo cực đẹp đầu bếp đẩy một cái toa ăn đi tới diệp thần một bàn này bên cạnh Hắt. bữa ăn đủ chúng ta còn không có Tống thiên một mặt kinh ngạc nghiêng đầu lại liền muốn phản bác bất quá vừa lớn hạ miệng liền bị diệp thần đưa tay ngăn cản được rồi mang thức ăn lên đi ngươi không tọa hạ cùng một chỗ ăn chút sao diệp thần một mặt mỉm cười nhìn cái này đầu bếp nữ nhân này tóc vàng mắt xanh một cái tiêu chuẩn mỹ nữ tử tướng mạo nhưng là nhìn từ đến hắn lần đầu tiên diệp thần lại có chút cảm thấy không thích hợp cô bé này làn da cực kỳ tinh tế màu da cũng không phải mỹ loại kia thuần bạch sắc Ngược lại có loại màu ngọc bạch giống như người hoa cái chủng loại kia ngọc bạch đồng dạng cái này tại mỹ không phải như vậy thường gặp mỹ người vô luận nam nữ bởi vì màu da thái bạch tăng thêm lão ăn thịt bỏ chờ nhiệt độ cao lượng đồ ăn sắc tố lắng động phần lớn người trên mặt hoặc trên thân đều có sắc ban hoặc tàn nhang cũng có lẽ nơi xa nhìn không có gì nhưng là tới gần xem xét cái này làn da đều không thế nào tốt mà lại nhìn kỹ thứ năm quan cũng không có ngoại quốc nữ nhân loại kia củ hấu rõ ràng xuống mũi cao miệng rộng môi sâu hốc mắt giá vẽ bộ dạng này mặc dù có lập thể cảm giác nhưng là thiếu một kia nữ nhân hẳn là có ưu mỹ trước mặt nữ tử này xương cốt ngược lại có chút mượt mà, giống như người châu á loại đồng dạng, hôn huyết. đây là diệp thần ấn tượng đầu tiên, mà lại hôn huyết lẫn vào còn rất tốt. phải biết ghen tại phối đôi thời điểm, nếu như chuỗi gen càng xa, hẹn không tái diễn, kia sinh ra cục tương đem càng đẹp mắt càng lưu tú. đây cũng chính là vì cái gì hoa hạ trước đó rất nhiều địa chủ nhà nhiều đồ đần nguyên nhân, họ hàng gần kết hôn, chuỗi gen tái diễn quá nhiều, hài tử cũng phần lớn đồ đần. lại nhìn xuống, lại là gót nhỏ dày cao gót phối hợp một đôi vớ cao màu đen, cái này tại màu trắng đầu bếp ăn vào thế mà lộ ra không có chút nào đùn đùn. Nữ tử này thân cao phải có khoảng 170 cm, tăng thêm giày cao gót một xuyên, Diệp Thần cảm thấy mình coi như đứng lên cũng liền cao không sai biệt cho lắm. Lại thêm bốn phía phục vụ viên tại nàng đi tới lúc có chút dưới đáy đầu lâu, còn có kính sợ bội phục ánh mắt, nữ nhân này địa vị tuyệt đối không phải một cái đầu bếp đơn giản như vậy. Không nghĩ tới lần này Long Tổ cho ta phái người tới lại là cái nhỏ bòi không biết Long Ngạo Thiên là nghĩ như thế nào. Cô gái trước mặt đột nhiên một ngụm lưu loát tiếng hoa thoát ra, thẳng cả kinh tống thiên mấy người há to miệng. Chương 526, giao lưu. Người người là Tuyết Hồ. Long Vũ trừng lớn đôi mắt đẹp của mình nhìn lên trước mặt vị này mặc đầu bếp phục sức mỹ nữ tóc vàng hỏi ở đây ta gọi Helena tiếng trung tên gọi Lina. mỹ nữ chậm rãi mở ra bàn ăn bốn phía phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên hà vài salad bơ dạo y sô cô la bánh quy kèm ly hà vài xì dầu gà nướng tu đu kẹn mỹ tôm hùm nhìn lên trước mặt từng đạo tinh mỹ món ăn mấy người nhao nhao trừng lớn hai mắt thứ này làm tinh mỹ tuyệt luân để người nhịn không được thèm ăn nhỏ rãi đây đều là ta làm các ngươi nếm thử. Helena câu nói này để đang ngồi mấy người toàn bộ Trấn Kinh những này đồ ăn, đây đều là ngươi làm, ngươi sẽ còn làm cái này. Đang Xuân ánh mắt lóe lên một tia Trấn Kinh, cái này tuyệt hổ là Hoa Hạ An bài tại Mỹ cao cấp giám điểm, thế mà lại còn làm đồ ăn, nhìn xem trình độ cùng tiêu chuẩn còn không là bình thường hội. Đây là nghề nghiệp của ta à, các ngươi sẽ không cho là ta tại Mỹ chính là làm cái viên chức hoặc là thư ký loại hình. Đây đều là lao kiểu đoạn, bình thường ta phụ trách Mỹ nhà trắng món ăn giữ cửa ải, không nghĩ tới à? Sau đó tại Diệp Thần mấy người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Helena đem nghề nghiệp của mình cùng làm việc đều giảng giải cho bọn hắn. Mà bọn tận khách sạn có cái quý cũ, mỗi một bàn khách nhân món ăn đều muốn làm bọn chúng đầu bếp tự mình giảng giải. Cho nên người ở bên ngoài xem ra, Helena đứng ở chỗ này cùng Diệp Thần bọn hắn nói chuyện tiếng không thể bình thường hơn được. Ngươi vẫn là mỹ Kỳ lâm ngũ tinh đầu bếp, phụ trách nhà trắng đồ ăn. Ta, Diệp Thần cảm thấy hôm nay mở rộng tầm mắt. Tại hắn nghĩ đến, những rán điệp này đều là ẩn nấp vô cùng, cùng bọn hắn tiếp xúc phải cùng dưới làm việc người đồng dạng, ước định cái địa điểm, ném một phần tình báo, sau đó mình nhặt được chậm rãi quan sát. Không có nghĩ rằng cùng Tuyết Hồ giao lưu thế mà như thế Quang Minh Chính Đại mà lại để người khác tìm không ra ma bệnh. Hoa Hạ không phải có câu nói, càng địa phương nguy hiểm càng an toàn à? Chúng ta tại trước mặt mọi người giao lưu, bọn hắn chỉ sẽ cho rằng ta tại cho các ngươi giới thiệu món ăn, thế nào, lợi hại à? Tuyết Hồ một mặt đắc ý nhìn thoáng qua Diệp Thần, đây chính là lần hành động này đội trưởng. Cũng tuổi còn rất trẻ đi. Nhìn xem Helena trong ánh mắt hoài nghi, Diệp Thần theo bản năng sờ lên cái cằm. Buổi sáng cái này dâu dịa không nên pha à, thế mà bị người hoài nghi năng lực của hắn. Mẫu thân của ta là mỹ người. Phụ thân là người Hoa, nhưng là phụ mẫu cuối cùng ly dị, ta theo phụ thân lên đại học thời điểm mới xuất ngoại đến Mỹ du học, cũng ở tại mẫu thân trong nhà, cho nên sẽ không có người hoài nghi ta. Helena Lena cười như một con gian xảo tiểu hồ ly, tại Hoa Hạ nàng học được rất nhiều động tác võ thuật, cũng nhìn qua rất nhiều binh pháp sách, bao quát lần này gặp mặt đều là tại nàng trường không phía dưới, cho dù có người dám thị nàng, cự Lisa nhìn lại cũng chính là đầu bếp bình thường hành vi, chắc không được ta nhìn dung mạo ngươi giống người Hoa, chính là màu tóc cùng con mắt không giống. Diệp Thần cười khổ một cái, không thể không cảm thán tuyết hồ lớn mật gián điệp loại này nành nghề bị bắt lại đây chính là không tốt chịu tốt chúng ta tiếp xuống trước đảm một chút nhiệm vụ đi quái vật là có ý gì diệp thân nhìn xem Helena từng cái vì mỗi người phân giải đồ ăn thấp giọng hỏi cái này ta cũng không chắc chắn lắm đoạn thời gian trước đi nhà trắng chuẩn bị tuyệt tối, kết quả nhìn thấy rất nhiều đại nhân vật toàn bộ trình diện trong lòng ta chính là giật mình sau đó nhiều phương diện quan sát bao quát tại bọn hắn thời điểm dùng cơm nghe được ngữ hẳn là loại vũ khí nhìn mỗi người bọn họ trong mắt chấn kinh cùng khó có thể tin thần sắc ta cảm thấy vũ khí này hẳn là rất cường đại Sau đó mấy ngày cũng xác minh ta ta ý nghĩ, tổng thống cùng bộ trưởng bộ quốc phòng mỗi ngày chạm mặt, còn để ta đi quân đội chuẩn bị qua đồ ăn, có một chút ta có thể khẳng định, vũ khí này không phải vũ khí nóng loại kia tiên tiến khoa học kỹ thuật, hẳn là súng. Helena cũng thấp giọng nói, một bên nở nụ cười cho đám người giới thiệu đồ ăn, một bên bất động thanh sắc cho Diệp Thần giảng giải một chút nàng nhìn thấy hết thảy. Sống. Chết không được dùng quái vật để hình dung, địa điểm tại quân đội sao? Diệp Thần từ trong lời nói trực tiếp phân tích ra được trọng yếu tin tức, Anthony cùng tổng thống tự mình tiến đến, súng, mà lại là loại vũ khí vẫn là một loại có thể chấn kinh tổng thống cùng Anthony vũ khí. Sơ bộ phán định chính là tại quân đội, hiện tại vấn đề là các ngươi làm sao trà trộn vào đi, nơi đó để phòng xâm nghiêm, cũng không phải tùy tiện liền có thể vào. Helena chỉ phụ trách công tác tình báo, cái khác nàng cũng bất lực, nàng sợ dĩ trợ giúp Hoa Hạ là bởi vì nàng thích Hoa Hạ, thích Hoa Hạ phong thổ, thích Hoa Hạ đạo lý đối nhân xử thế, cũng càng yêu phụ thân của hắn. Mà nàng mẫu thân ở đây trải qua cũng không tốt, cho nên cái nghề này nàng làm, đương nhiên là tại tuyệt đối an toàn tình huống dưới mới đi làm. Helena trí thông minh phi thường cao, Cái này cũng có lẽ chính là hôn huyết chỗ tốt đi, qua một thời gian ngắn nữa, nhiệm vụ của nàng sau khi hoàn thành liền muốn về Hoa Hạ tìm phụ thân rồi, lần này nàng sẽ còn đem mẫu thân cùng một chỗ mang về, mẫu thân tại cái này qua cũng không tốt. Đúng vậy a, muốn làm sao chả trộn vào đi đâu. Diệp thân mấy người đối với vấn đề này cũng có chút đau đầu. Các ngươi mau nếm thử tay người ta, ta thế nhưng làm mà tuyển cấp năm sao đầu bếp, người bình thường nhưng ăn không được ta tay người này, bảo đảm cho phép các ngươi ăn đủ lưới tới. Helena không thể tại cái này chậm trễ thời gian quá dài, mà lại chỉ nói không ăn dễ dàng bị người hoài nghi cho nên ra hiệu diệp thần bọn hắn một chút. Bẹp. Nghe Helena lời nói, còn có trước mặt cái này tinh mỹ đồ ăn, quả thật có thể để người thèm ăn nhỏ rãi. Tại Helena một mặt đắc ý nhìn chăm chú, mấy người nhau nhau đem mình thích đồ ăn bỏ vào trong miệng. Cứ như vậy, tại Helena đắc ý ánh mắt hạ, mấy người bắt đầu ăn, không quá lớn lâu trầm mặc về sau. Helena trên mặt đắc ý biến mất, không đúng, làm sao cảm giác thiếu chút gì? Ít cái gì đâu, khen ngợi đâu, tiếng vỗ tay đâu, mùi vị không tệ, ăn thật ngon. Cũng có lẽ là xem ở Helena một mặt mong đợi đứng nửa ngày phân thượng. Diệp Thần lau miệng bên trên sa lắc ngẩng đầu cười nói: "Ừm, còn tốt, thật không tệ." Sau đó, Tống Thiên cùng Long Vũ mấy người cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. "Không có." Helena đột nhiên mở to hai mắt, cứ như vậy ngơ ngác nhìn một bàn này bình tĩnh bắt đầu dùng cơm bốn người. "Chẳng lẽ hôm nay nàng phát huy thất thường rồi?" Cầm lấy trên bàn một khối gà nướng thịt bỏ vào trong miệng, "Không có vấn đề a." "Đồ ăn không có vấn đề, đó chính là đám người này có vấn đề." Bình thường mọi người ăn vào nàng làm mỹ thực, cái nào không phải một mặt kinh ngạc nhìn mình, các loại khen ngợi cùng tiếng vỗ tay vang lên. Nhưng là cùng Diệp Thần bọn hắn lúc này phản ứng so sánh, quả thực là cách biệt một trời a. Trong lúc nhất thời Helena trực tiếp đứng sở tại nơi đó, sắc mặt cũng không có lúc trước dễ nhìn như vậy rồi. Chương 527, Cái vã. Đây chính là nàng tỉ mị chuẩn bị mỹ thực, xem như nàng tốt nhất phát huy, cũng không phải trách cứ Diệp Thần bọn hắn có lỗi, mà là Dị vãng bị đã quen ca ngợi nàng lúc này trong lòng chênh lệch thực sự là quá lớn. Đám người này còn trẻ như vậy, nhất định là chưa thấy qua cái gì việc đời, cũng có lẽ bọn hắn đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ rồi. Helena tự nhủ mình như vậy, Trên mặt lại từ từ khôi phục tiêu dung. Bất quá, ngay tại trên mặt nàng vừa treo lên tiêu dung đến thời điểm, không có Diệp Thần làm ăn ngon, bất quá còn có thể khi đồ ngọt rất tốt. Long Vũ đột nhiên không để ý tới đầu xuất hiện một câu nói như vậy, sau đó nằm xuống đầu tiếp tục ăn lấy cơm tây. Hết lên A cái này ngầm thừa nhận phân chương 6 a xinh đẹp, còn muốn cùng Diệp Thần hoàn thành nhiệm vụ, Long Vũ cảm thấy một tia cảm giác nguy cơ, nếu là bình thường nàng sẽ không như thế nói, nhưng là nàng chính là nghĩ tại Diệp Thần trước mặt rèm pha một chút những nữ sinh khác. Mà lại nàng cái này lời nói thực sự nói thật, cũng không có ma bệnh. Ai ngờ nghe được nàng cái này vô tâm lời nói về sau, Tống Thiên cùng Đằng Xuân còn tốt chết không sống nhẹ gật đầu. Lần này Helena trên mặt có chút nhịn không được, rồi nàng vừa khen mình là mặt lìn ngũ tinh đầu bếp, lại là nhà trắng đồ ăn chú bếp, thế mà bị nói như vậy, mỹ nữ có phải là chưa ăn qua loại này cơm tây, không biết tinh túy trong đó chỗ. Helena bình thường tính tình đều rất tốt, người cũng rất hiền lành, nhưng là chỉ cần chạm tới mỹ thực phương diện này, nàng đặc biệt chăm chỉ. Nếu không cũng sẽ không như thế tuổi trẻ liền bị mặt lìn ban phát cấp năm sao đầu bếp giấy chứng nhận, chúa vương tranh bá trẻ tuổi nhất quán quân bảo trì người cũng cũng là bởi vì cái tiết mục này nàng mới có thể bị mỹ nhà trắng mời mời đi theo tăng thêm vóc người ngọt ngào nhưng cho mỹ chiêu đại ngoại tân thời điểm nhảy vọt mặt mũi sau đó nàng đem mỗi một loại thức ăn ngon cách làm bên trong ngẩn chứa các loại nguyên liệu nấu ăn còn có phức tạp kỹ thuật thủ đoạn toàn bộ giảng giải một bên trong đó các loại công nghệ cao phun súng ra lệnh 30 độ ướp lạnh thịt bò cổ bẹ các loại tất cả đều giảng giải một cái thông thấu lấy đột hiện ra cái này mỹ thực nấu nướng trình độ phức tạp cùng tình mỹ tuyệt luân nghe he cái này phức tạp làm công mấy người không ngừng gật đầu sau đó sau đó liền không có sau đó So, Long Vũ tại vừa rồi Helena nói nàng chưa ăn qua cơm Tây thời điểm liền liếc mắt, thân thể của nàng giá không ít, những vật này cũng đều nên qua. Helena là cùng nàng chăm chỉ mỹ thực, mà nàng đã cảm thấy Helena là tại cùng nàng thị uy, tại chăm chỉ Diệp Thần. Tiểu Vũ, đủ rồi, chúng ta muốn cảm tạ Helena cho chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị mỹ thực. Diệp Thần có chút im lặng nhìn xem hai nữ nhân tại kia phân cao thấp, thật sự là lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển á. So, tốt ta, lúc đầu cái này đống nhiên vẫn là ta tỉ mỉ chuẩn bị cho mấy vị hữu dụng, đã dạng này vậy các ngươi trả tiền đi. Helena tức giận liếc mắt, đã không biết cái này đồ ăn chân quý cỡ nào, vậy liền nhìn giá cả đi. Nhiều tiền. Long vũ như thế nào tốt cùng nhau cho, nếu là so khác nàng trừ giết người cũng không biết, nhưng là nếu là so với ai khác hầu bao trống, nàng thật đúng là ai còn không sợ. Không nhiều, tính ngươi một vạn đồng Mỹ tốt. Helena mắt trong mang theo một tia khinh miệt nhìn xem mấy người này, lần này biết cái này đồ ăn đến bao nhiêu không dễ đi. Muốn nói thật ra, cái này Helena còn thật không có trào giá quá không hợp với thường. Tại loại này cấp bậc tiệm cơm ăn cơm lại là làm ra chủ chủ tự mình xuống bếp tự mình giảng giải lại thêm đẹp dừng căn cứ chính xác sách cùng chủ vương tranh bá quan quân đương nhiên còn có nhà trắng đầu bếp cái này một cái thân phận giá tiền này đã rất rẻ phúc liên tài nghệ này ngươi muốn một vạn ngươi tại sao không đi đoạn long vũ đột nhiên đem miệng bên trong chạm ẩn cho phun ra một mặt im lặng nhìn lên trước mặt có chút đắc ý helena mà diệp thần mấy người cũng không nghĩ tới giá tiền này thế mà đắt như vậy cũng nhao nhao mở to hai mắt đặc biệt là diệp thần cái này một vạn đồng mỹ tương đương với hơn tám vạn đồng trung quốc Hắn bình thường làm mỹ thực đã là giá trên trời, nhưng là cùng cái giá tiền này so sánh, quả thực quá tiện nghi. Cuộc sống của người có tiền, người nghèo không hiểu a. Có lầm hay không, một vạn đồng mỹ. Tông tiên đối với mấy cái này giá cả không có khái niệm, nhưng là đằng Xuân biết a, liền hắn một tháng kia tiền lương một trận này liền không có. Được rồi, biết ta cái này thức ăn ngon chân quý liền tốt, cũng là vì hoa hạ nhiệm vụ, thật đúng là muốn ngươi tiền sao? Helena đang giận qua sau thiện lương tính cách lại phát tác, nhìn xem mấy người ánh mắt kinh ngạc, nàng cũng không tiện tiếp tục chọc ghẹo bọn hắn. Ba. Ai ngờ nàng vừa dứt lời, trên mặt bàn liền nhiều hơn một tấm thẻ vàng. Loại này thẻ vàng toàn cầu thông dụng, chỉ có tài sản hơn trăm triệu người mới có thể nắm giữ. Helena đương nhiên biết cái này thẻ vàng, rất nhiều nàng khách hàng đều là dùng cái này quét thẻ. Hơi kinh ngạc nhìn một chút xuất ra thẻ vàng lại đi túi đầu ăn cơm Long Vũ, đây là lòng tổ thành viên. Lúc nào Long tổ thành viên có tiền như vậy? Helena, ta cũng sẽ không chiếm ngươi ánh sáng, nên bao nhiêu tiền là bao nhiêu tiền, ta mời, nhưng là ta chỉ muốn nói một câu. Long Vũ lại ăn vài miếng trong chén mỹ thực, sau đó ngẩng đầu lên đối Helena nói: Ừm. Helena coi là lòng Vũ tức giận, có chút ngượng ngùng đáp, lúc đầu rất vui vẻ, kết quả biến thành dạng này. Nàng thế nhưng là biết những này, lòng tổ thành viên chấp hành nhiệm vụ rất không dễ dàng, thường xuyên xuất sinh nhập tử, cho nên nghĩ đến điểm này nàng có chút hối hận. Ngươi cũng nên được thêm kiến thức, liền ngươi mùi vị kia căn bản không đáng một vạn đồng mỹ, ta nói chính là nói thật. Nói xong lời này lòng Vũ nhún vai, như là đã trả tiền, liền tiếp tục căn thôi, tiền nàng là có, nhưng là Hoa Hạ mỹ đức từ nhỏ đã giáo dục nàng, lãng phí là đáng xấu hổ. Vâng Long Vũ câu nói này để Helena trực tiếp ngốc tại nơi đó. Nàng nói cái gì? Được thêm kiến thức, không đáng một vạn đồng Mỹ. Thật đúng là lời nói. Diệp Thần có chút bận tâm nhìn một chút Helena, cái này mỹ nữ tâm là tốt, nhưng là Long Vũ nói cũng không sai. Giữa hai người hiểu là muốn làm sao giải khai đâu, mà lại có loại dự cảm xấu chậm rãi tịch chạy lên não. Quả nhiên, Liên tại nghe Long Vũ câu nói này về sau, Helena đối thức ăn ngon truy cầu cùng chăm chỉ lập tức bạo ra, cái này nhỏ bạo tính tình nháy mắt mặt đỏ lên. Ngươi nói cái gì? Ngươi mới gặp bao nhiêu mỹ thực? Ngươi biết làm cơm sao? Thế mà gióng giạc nói ta làm những này không đáng một vạn đồng mỹ. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi ai làm giá trị? Ai làm so với ta tốt? Helena khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, liền liên thanh điệu đều tăng lên không ít, đưa tới bốn phía thực khách chú ý. Cái này tại loại này cấp 5 sao khách sạn bên trong thế nhưng là không thường gặp, chủ bếp thế mà cùng khách nhân dùng bèn, mà nghe khách nhân có ý tứ là nói cái này chủ bếp chủ nghệ không đáng cái giá này. A, trời ạ, đây không phải là Helena sao? Cái nhau lại là nàng. Đúng a, là chủ vương Helena chủ vương trẻ tuổi nhất bảo trì người. Mấy người kia xem xét chính là đội nhà quê, thế mà tìm Helena phiền phức, người hoa đều là nhà giàu mới nổi, có tiền nhưng là không có kiến thức. Chương 528, làm một món ăn. Bốn phía duy trì thân sĩ tác phong một đám người, nhao nhao ghé mắt nhìn lại, mang theo khinh bị nhìn xem Diệp Thần một bàn này. Bọn hắn thế nhưng là không có tư cách hưởng bị Helena tự mình phục vụ, không nghĩ tới cái này Helena ở đây thế mà cùng khách nhân dùng bữa. Bất quá bọn hắn cũng không cho rằng là Helena chủ nghệ không được, chỉ là đám người này kiếm chuyện hoặc là không có kiến thức. Ta không biết làm cơm nhưng là hắn sẽ a, làm sao ngươi ăn ngon gấp trăm lần. Lúc đầu nghe bốn phía thực khách đều giúp đỡ chính mình, Helena một mặt đắc ý, có chút khinh miệt đối Long Vũ giơ lên cái cằm, có tiền lại như thế nào, tại nàng, cái bệ tìm phiền toái, kia thật là có thua không thằng a. Lúc này thiếu nữ tâm cùng đối thức ăn ngon truy cầu trực tiếp để nàng quên đi giữa bọn hắn nhiệm vụ, bất quá coi như nhớ tới nhiệm vụ cũng không có việc gì, đầu bếp này cùng thực khách ở giữa cái nhau là kiện lại chuyện không quá bình thường. Bất quá liền đang nghe Long Vũ câu nói này về sau, lại thấy được nàng duỗi ra một cây tinh tế ngón tay như ngọc chỉ hướng Diệp Thần thời điểm, Helena ngây dại. Phúc hắn biết làm cơm, còn làm giỏi hơn ta gấp trăm lần. Tiểu thư, ngươi khoác lác đều không nộp thuế thật sao? Helena nhìn một chút Diệp Thần trẻ tuổi gương mặt, hắn mới bao nhiêu lớn? Helena trí thông minh nhưng là rất cao, nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều phương diện. Diệp Thần còn trẻ như vậy đã có thể bị Long Tổ An bài thành vì hành động lần này đội trưởng tất có chỗ hơn người, thực lực hẳn là không thể khinh thường. Nhưng là thực lực mạnh như vậy còn trẻ như vậy tuổi tác, trong bụng mẹ luyện cũng cứ như vậy, còn biết làm cơm, tốt hơn chính mình ăn gấp trăm lần. Phải biết một người tinh lực là có hạn, nàng dùng những năm này cũng chỉ nghiên cứu trung nghệ. Ai khoan lác, Lão Công ngươi bộc lộ tài năng để nàng được thêm kiến thức. Thế mà sư tử đại trương miệng muốn một vạn, nhớ kỹ ngươi bộ kêu bữa ăn mới muốn người ta 100 đồng mỹ mà thôi. Nếu là chơi tâm lý chiến, Long Vũ nhưng so sánh Diệp Thần đều kẻ ra đời. Một câu nói kêu bên trong liền ẩn chứa mỹ nhân kế, phép khích tướng, còn có nũng nịu cùng tâm lý ám chỉ, làm cho một bên Helena đều một mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Lão Công, là thật vợ chồng vẫn là nhiệm vụ quan hệ. Các ngươi có nghe hay không? Mấy cái này người hoa muốn khiêu chiến Helena, lần này có trò hay để nhìn. Thôi đi. Không phải liền là mấy cái đồ nhà quê à, có gì đáng xem, kết cục đều đã nghĩ đến. Người hoa đều là sẽ chỉ nói sẽ không làm chủ, còn tốt ăn gấp trăm lần. Người hoa khoác Lạc Thiên Hạ không có quốc gia nào có thể hơn được. Các ngươi biết cái gì, chúng ta nhìn cũng không phải người hoa chủ nghệ, mà là Helena biểu diễn, ngươi nhìn kia đôi chân dài, ngươi nhìn kia khuôn mặt nhỏ nhắn, à. Cuối cùng nói chuyện nam tử kia một mặt hèn mọn nhìn chằm chằm Helena, ai ngờ lời còn chưa nói hết liền co quắc một trận, người xung quanh đều đầy vẻ kinh bị nhìn hắn một cái. Thật mẹ hắn xạ thủ tốc độ. Được, để ta được thêm kiến thức đúng không? Vậy ngươi liền đến a, nếu là ta thua, ta vô điều kiện đáp ứng ngươi một cái yêu cầu." Helena thần sắc có chút kích động đối với Long Vũ nói, dù sao vẫn là tuổi quá nhỏ, cái này phía sau Vinh Quang cùng Quang Hoàn để nàng có chút mê thất mình, một khi có người nghi ngờ tài nấu nướng của nàng, nàng đều sẽ lập tức phản bác. Đối với cái này Diệp Thần nhíu mày một cái, cái này Helena quá coi trọng mình danh dự cùng danh tiếng, đây đối với lấy hậu nhân sinh cùng hành động đều rất bất lợi. Kiêu nhiệm vụ của chúng ta đâu?" Diệp Thần thấp giọng hỏi một chút, cũng không thể đặt vào nhiệm vụ mặc kệ a. Không cần lo lắng nhiệm vụ Ở đây so tài sẽ không ảnh hưởng nhiệm vụ hoàn thành, mà lại hiện tại trọng yếu nhất là thế nào trà trộn vào đi, đang nghĩ đến đáp án trước đó đều là nghĩ ngợi kỳ. Đối với cái này Helena cũng là biết nặng nhẹ, lần này công khai cùng bọn hắn gặp mặt là bởi vì nàng vững tin trước đó cũng không có có gì thường cử động gây nên mị phương diện hoài nghi, nếu không nàng thật muốn học trên TV như thế, đến cái chấp đầu ám hiệu, trao đổi một chút tình báo liền đi. Tốt, vậy chúng ta liền đến tỉ thí một chút. Nghe được câu trả lời này về sau, Diệp Thần cảm thấy cũng có lý, tại không có bại lộ trước đó, Helena chỉ là một cái đầu bếp mà bọn hắn cũng chỉ là tới nơi này du ngoạn du khách. Đã như vậy, vậy liền tỉnh táo một chút Helena, không cần nhìn như vậy bên trong danh dự cùng thanh danh, nếu không về sau gặp nhiều thua thiệt. Hệ thống hiện chữ, không nên nghĩ như vậy đại khí bĩ nhưng, rõ ràng chính là làm một đầu bếp lòng háo thắng đang thiếu đốt, chủ thân địa vị nhận hoài nghi mà muốn chứng minh một chút mình, chứa đựng bức mà thôi, tìm cho mình như vậy lấy cớ làm gì dính. Ách. Đúng vậy, Diệp Thần Nội tâm kỳ thật cũng không có lúc trước nói như vậy cao thượng như vậy, kỳ thật tại vừa rồi Helena tại giới thiệu thức ăn ngon chế tác quá trình lúc, hắn liền có rất nhiều chú ý cùng phủ định ý nghĩ của đối phương. Mà lại mặc dù hắn biết người giàu có sinh hoạt người nghèo không hiểu, nhưng là cái này một vạn đồng Mỹ quả thực không nhỏ. Lại thêm Helena cái này cho dễ kích động tính cách còn có đối thức ăn ngon loại kia vinh quang cảm giác, Diệp Thần đều có cần phải bộc lộ tài năng, giả cái ít. Ngươi nói đi, so cái gì? Helena hai tay vừa bấm eo, cao ngạo hất cầm lên, để Diệp Thần lựa chọn. Không cần so cái gì, ngươi đồ ăn đã trên bàn, đồ ăn đồ ngọt tương đối nhiều, dễ dàng như vậy để ngươi phát dính, vậy ta liền làm một cái đồ ăn, một hồi ngươi cũng nhấm nháp một chút. Dù sao song phương không là địch nhân, Diệp Thần chỉ là nghĩ tỉnh táo một chút Helena không cần đắm chìm trong đầu bếp quang hoàn bên trong, cho nên không cần thiết làm cho mọi người đều biết. "Tốt, vậy ngươi cần gì?" Helena không nghĩ tới Diệp Thần đưa ra so tài phương thức đơn giản như vậy, bất quá nàng cũng không nói gì thêm, nàng coi như lại đi chuẩn bị, làm ra mỹ thực cũng chính là cái bản này bên trên hương vị. Bởi vì nàng đối thức ăn ngon truy cầu là hoàn mỹ, mỗi một lần mỗi một phần đồ ăn đều muốn hoàn mỹ, cho nên nàng không lại bởi vì khách nhân khác biệt mà dẫn đến đồ ăn hương vị cũng chênh lệch rất xa. Ngươi đánh tốt chào hỏi để ta dùng xuống phòng bếp liên tốt. Sau đó Diệp Thần tại Helena sau khi thông báo xong đi theo một phục vụ viên đi hướng phía sau phòng bếp. Trên đường đi tất cả thực khách đều đầy vẻ khinh bỉ ánh mắt nhìn xem Diệp Thần, phảng phất đang chế giễu Diệp Thần không biết lượng sức. Nếu là chúng ta thua, ngươi có yêu cầu gì? Tại Diệp Thần sau khi đi, Long Vũ đem thân thể hướng trên ghế khé nghiêng, có chút buồn cười nhìn lên trước mặt tóc vàng mỹ nhân. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn thắng? Nếu như các ngươi thua, ta không có yêu cầu gì. Ngoài ý liệu là Helena cũng không có nói ra yêu cầu của mình. Cái này khiến đằng xuân mấy người đều đối nàng cao nhìn thoáng qua. Nàng này có ngông lên, có ý tứ. Rất nhiều người chỉ có ngạo khí, đồ có thứ tự biểu, nhìn như cường đại, kỳ thật ngoài mạnh trong yếu. Mà ngông lên thì lại khác, đây là đối với mình có tuyệt đối tự tin, ý chí lại rộng lượng người mới sẽ có. Helena căn bản là không có nghĩ tới mình sẽ thua, tài nấu nướng của nàng hàng năm đều muốn tham gia chủ vương tranh bá, từ ban đầu tuyển thủ đến đội trưởng, hiện tại lại từ đội trưởng đến ban giám khảo. Nàng đến nay còn chưa phát hiện chủ nghệ mạnh hơn chính mình người xuất hiện, đương nhiên mỗi cái đầu bếp đều có các cường hạng nhưng đã đến cái này cấp bậc, đã không quan trọng tự điện món ăn. Chương 529, làm xong nếm thử. Đồ tốt, tốt mỹ thực, chỉ cần một ngụm, liền có thể ăn ra tốt xấu tới. Helena cũng gặp qua mấy cái tuyển thủ làm đồ ăn so với nàng làm tốt, nhưng giống như đều có cường hạng đồng dạng, nàng thức ăn cầm tay lại sẽ so người khác tốt. Cho nên rất khó phân ra ai thắng ai kém, đều tại cái này một cái cấp bậc phạm đảo bên trong. Ta cũng không tin, con trẻ như vậy nếu là hắn có thể làm ra giống như ta cấp bậc đồ ăn, dù là hắn liền sẽ món ăn này, chỉ cần đến, ta coi như thua. Helena mình cho mình rơi xuống kết luận, đây chính là đến từ một cái vương giả cao ngạo. Ngươi ngươi, cái này đây là mùi vị gì? Thơm quá a, làm sao lại thơm như vậy? Đúng đúng, các ngươi cũng ngửi thấy. Làm sao lại thơm như vậy a, đây quả thực quá dễ ngửi. Đây cũng là thịt bò mùi thơm, bất quá cái này thịt bò làm sao lại thơm như vậy? Bốn phía kia chính đang bàn luận mấy cái này, người hoa không biết lượng sức các đạt quan quý nhân nhao nhao ngừng dùng cơm, giấy rủa đầu lâu của mình bốn phía nhìn quanh. Mùi thơm này đến cùng là nơi nào xuyên qua? Tới, tới, Diệp đội trưởng trùng nghệ lại xuất hiện mỗi lần nghe được cái mùi này đều là một loại hưởng bị a đúng a lần trước quốc khánh giả yến bên trên cũng có món ăn này đáng tiếc chúng ta chỉ ngửi thấy hương vị không có ăn vào Ừ ngực. nghe long vũ cùng đằng xuân lời nói sau cùng tông thiên đã không biết nói cái gì để diễn tả mình nội tâm chớ mắt nhìn bắt đồ ăn ở bên trong nhắm mắt lại ngửi ngửi trong lỗ mũi hương khí ăn trước điểm điểm điểm mà một bên helena cũng một mặt kinh ngạc ngẩng đầu lên cái mùi này ngay tại mọi người nhìn chung quanh thời điểm rời đi mấy mười phút diệp thần đã bưng một cái bàn ăn đi ra trên bàn ăn một cái ngân sắc món chính chờ đợi đây là vì bảo trì món ăn nhiệt độ, gia tăng cảm giác thần bí mà chuyên môn thiết kế cái lồng. rất nhiều quốc gia phương tây tại khách nhân ngồi xuống về sau, từ phục vụ viên tại chỗ mở ra, có thể cho mỗi vị khách nhân mang đến không ít kinh hỉ cảm giác. làm xong, nếm thử. Diệp thân một mặt mỉm cười đi vào Helena trước mặt, nhìn xem không so với mình thấp bao nhiêu Helena, Diệp thân ánh mắt lóe lên mỉm cười, là để cô nàng này kiến thức hạ chân chính chủ thần tay nghề. hệ thống hiểu chữ, mọi người mau đến xem, mau đến xem, cái này túc chủ đôi cao rốt cục do gì ra tới. Ngươi chính là không quen nhìn người khác ở trước mặt ngươi khoe khoang, không quen nhìn người khác ở trước mặt ngươi trang bức. Ách! Bị hệ thống tiểu nói này, Diệp Thần còn cảm thấy thật sự là chuyện như vậy. Helena các loại đầu tiếp thu một lúc nói, nội tâm của hắn liền có chút xúc động, rất muốn vỡ ra. Cô nương ta có thể không khoác lác những này à? Đinh. Theo Helena đem trên bàn ăn ngân sắc cái lồng mở ra, cái này cái lồng đụng chạm lấy mâm sứ phát ra một tiếng êm tai gốm sứ âm thanh. Bất quá mặc dù công cụ này rất tinh mỹ, nhưng là lúc này lực chú ý của mọi người lại đều bị trên mâm mỹ thực hấp dẫn. Hương. Quá thơm. Ngay tại bữa ăn này bản vừa mở ra nháy mắt, cả cái đại sảnh bên trong đều tràn ngập một cỗ mê người mùi thịt tương bạo thịt bò. Cái này tương bạo thịt bò đã có tương cái chữ này, vậy khẳng định là muốn dùng đến tương liệu, mà Diệp Thần ở bên trong tìm một vòng thế mà phát hiện cái này cơm tây bên trong không có hắn muốn dùng tương liệu. Không tệ nghĩ lại, trực tiếp lấy ra hệ thống cung cấp một phần thịt bò tương, thịt bò tương vốn là cự ăn ngon, lại trải qua Diệp Thần cái này một nấu nướng. Mà thịt bò dùng chính là nơi này thịt bò cô bệ, thịt này chất không sai. Diệp Thần cũng không hiếm có dùng nông trường cung cấp thần cấp nguyên liệu nấu ăn đến khi phụ một cái tiểu nữ hải. Bất quá nhớ đến lúc ấy cảnh tượng nhưng không có Diệp Thần nói như vậy đại khí. Hệ thống hiện chữ, tất còn không có thèm dùng hệ thống cung cấp thần cấp nguyên liệu nấu ăn khi dễ một cái tiểu nữ hải, hư ảo. Có bản lĩnh ngươi liên hệ thống tự điển món ăn kỹ năng cũng đừng dùng. Ách! Diệp Thần trong tay vừa mới rửa sạch thịt bò cổ bệ lập tức đứng tại nơi đó. Hệ thống này nói lời vì cái gì mỗi lần đều như thế có lý, lại để hắn không phản bắt được. Sau đó Diệp Thần đem thịt bò theo đường vân cắt miếng, cái này thịt bò phiến rất mỏng mấy tận trong suốt, thịt bò càng mỏng, đến lúc đó chiếm được tương liệu diện tích càng lớn. Liên hắn đao công này, nhìn một bên mấy tên ngoại quốc đầu bếp kinh hô không thể tưởng tượng nổi, hoa hạ công phu. Đối với cái này Diệp Thần mỉm cười, đem thịt bò vung vào sinh phấn, rót vào số lượng vừa phải dầu ô liu, sau đó lấy ra hệ thống thịt bò tương chỉ lấy tương, đem thịt bò hạt loại bỏ ra, cuối cùng quấy đều, đắp lên cái nắp. Tại mọi người nhìn không thấy thời điểm, hắn thu nhập nông trường, sau đó lợi dụng nông trường thời gian gia tốc, nhanh chóng để thịt bò ngon miệng. Chỉ một điểm này chính là cái khác đầu bếp muốn hao phí mấy giờ sự tỉnh để diệp thần một phút giải quyết. Sau đó lên nồi rót dầu, đại họa bốc cháy, sau đó đem tất cả phối đồ ăn cùng thịt bò phiến để vào trong nồi một cái xào lăn. Liên cái này xào lăn, hệ thống nhắc nhở qua, tốc độ phải nhanh, điên muội muốn hung ác. Nếu không thế nào gọi tương bạo. Cái này khẽ vấp môi không quan trọng, bốn phía đầu bếp nhao nhao dừng tay lại trên đầu làm việc, làm thành một vòng tới vây xem. Bọn hắn những này làm cơm tây, bình thường đều là cầm đốt súng đối thịt bò phụ lửa, cái này bò bít tết làm mấy phần quen, cái này đốt súng tốt không chế. Mặc dù làm ra hương vị không kém, trên quốc tế cũng phần lớn dùng cái này để nướng bò bít tết, nhưng là luôn cảm giác thiếu chỗ gì. Bọn hắn bọn này cơm tây đầu bếp khi nào gặp qua như thế dữ dội điên muội cùng xào lăn, không có một hồi, cái này tương nổ mùi thơm liền tràn ngập tại bốn phía, không chỉ có phòng bếp đầu bếp một mặt say mê ngửi người. Liền ngay cả bên ngoài quan lại quyền quý cũng nhao nhao nghiêng đầu nhìn qua. Diệp Diệp thần, đây là ngươi làm? Helena nhìn lên trước mặt phần này hào phóng, phân lượng ước chừng tương bạo thịt bỏ, từ ngực nuốt nước, nước miếng. Cái này có thể ăn được sao? Cơm tây bình thường giảng cứu chính là tinh xảo cái gì đều là một nhỏ phần, khi nào xuất hiện qua như thế lớn phần thức ăn phẩm. bất quá điểm này Helena quá lo lắng, một hồi nàng liền biết cái gì gọi là điên cuồng. bình thường một bộ thân sĩ, háo hoa phong nhã quan lại quyền quý, cũng nho nhao vây quanh. thực sự quá thơm, đây là cái gì? mặc dù cái này bề ngoài có chút hào phóng, nhưng là vì cái gì ta không chế không nội nghị ăn một miếng. đúng, ta cũng có loại cảm giác này, đây cũng là cơm trưa, cũng chính là hoa hạ mỹ thực, cùng chúng ta bình thường ăn vào đồ ăn hoàn toàn không giống. cơm tây giảng cứu bảy bàn cùng xấu cảnh, mà cơm trưa số lượng lớn cùng náo nhiệt. Đây là ta cá nhân kiến giải. Bất quá thật muốn ăn một ngụm. Một đám người tất cả đều buông xuống mình thận trọng cùng mắt mũi, nhao nhao đi tới vây xem. Nếm thử. Diệp Thần đưa tay ra hiệu một chút Helena, còn đưa cho nàng một cái công cộng cái nĩa. Helena tiếp nhận cái nĩa sau chọn chúng một khối thịt bò chậm rãi bỏ vào trong miệng. Mà bốn phía thực khách cũng đều đem toàn bộ ánh mắt tập trung vào khối này thịt bò bên trên, đương nhiên còn có có chút mở ra tấm kia miệng anh đào nhỏ. Từ ngực. Mỗi cái nhìn thấy mỹ thực cùng mỹ nữ người đều nhao nhao theo bản năng nuốt nước miếng. Khi Helena đem khối kia thịt bò rốt cục bỏ vào trong miệng một máy mắt, nàng cặp kia mắt to xinh đẹp nháy mắt trận đến lớn nhất. Trương 530, trăm ba chịu thua. Cái này sao có thể? Cái này miệng vừa hạ xuống, Helena cả người đều phủ. Cái này tương bạo thịt bò hơi cay, đây là thịt bò tương tương liệu. Cắn một cái xuống dưới ẩn chứa tại thịt bò bên trong nước tương toàn bộ đè ép mà ra, vị vị tại vị giác bên trên nổ tung. Cùng nàng làm cơm tây khác biệt, cơm tây giảng cứu tinh xảo, soi mói hoàn mỹ, nhưng là loại này hoàn mỹ mang tới thường thường cho người ta một loại sinh lạnh cảm giác, giống như người máy làm mỹ thực đồng dạng. Hoàn mỹ. Nhưng là luôn luôn thiếu ít một chút người sinh động cùng khí tức, nàng chính là loại này nấu bếp. Mỗi một loại gia vị, mỗi một loại phối liệu, mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn đều dựa theo yêu cầu nghiêm khắc, bóp lấy điểm, bóp lấy nhiệt độ nấu nướng mà ra. Nhưng là diệp thần cái này tương bạo thịt bò, mặc dù bề ngoài nhìn không tính tinh xảo, nhưng là hương vị. Ăn quá ngon, ta thế mà ăn ra đầu này trâu sinh hoạt. Helena tinh tế thưởng thức trước mặt cái này mâm đồ ăn, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong miệng đầu lưỡi cuốn lại, cái này là cao cấp ban giám khảo, bao quát cao cấp phẩm tiểu sư mới có thể kỹ năng. Quyển lưỡi mục đích là vì để vị giác tốt hơn, càng nhiều diện tích tiếp xúc đến trong miệng mỹ thực. Mà một vài bức hình tượng chậm rãi hiện lên ở trong đầu, nàng phảng phất biến thành đầu nai châu, sinh hoạt tại mục châu trong tràng, nghe âm nhạc, ưu tiên tản ra bước. Thịt bò cỗ bệ sở dĩ là trên thế giới món ngon nhất thịt bò, cũng là bởi vì hoàn cảnh địa lý cùng tỉ mỉ chiêu cố, có xoa bóp, có âm nhạc, loại cuộc sống này thậm chí so phần lớn người qua đều dễ chịu, đều còn tinh sảo hơn. Thế nào? Diệp đội trưởng sẽ không biết làm cơm, có phải là làm so người tốt? Long Vũ trong mắt lộ ra một cỗ đắc ý nhìn lên trước mặt Helena, trên mặt trầm rãi hiện ra một niềm hạnh phúc, phảng phất mọi người nhận đồng diệp thần mỹ thực, giống như nhận đồng nàng đồng dạng. Helena để chúng ta cũng nếm thử à? Thực sự là quá thơm. Đúng à, Helena, ta thế nhưng là ngươi khách quen cũ, để ta cũng nếm thử. Bất quá ta tin tưởng thứ này mặc dù không tệ, nhưng khẳng định không có ngươi làm tốt. Đúng vậy à? Thức ăn này ánh sáng hương không thể được, thật tốt ăn mới được. Nhanh để chúng ta nếm thử. Bốn phía thực khách nhao nhao xong tới, bất quá nơi này dù sao cũng là hoàn tần khách sạn, Helena là nơi này chú biết. Như thế nào đi nữa cũng phải giữ gìn một chút Helena chủ nghệ. Những này người hoa đi, bọn hắn vẫn là phải nhìn Helena sắc mặt, lại nói cái này mỹ thực coi như ăn ngon, lại có thể ăn ngon đi nơi nào? Húng chi người ta Helena vẫn là một cái siêu cấp đại mỹ nữ. Helena đầy mắt phức tạp nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn trong mâm tương bạo thịt bò, sau đó bị bốn phía thực khách nói dở khóc dở cười. Xin cứ tự nhiên, bất quá xin cầm đến bên kia đi ăn, không cần kéo dài làm hại chúng ta dùng cơm. Diệp Thần đưa tay ra hiệu một chút Helena, nhìn thấy Helena khách quen yêu cầu. Diệp Thần biết nàng lúc này tương đối khó xử, dù sao không phải nàng làm. "Tạ ơn Diệp tiên sinh." quấy dậy. Helena sưng hô đều đã vận dụng kính ngữ, khi lấy được Diệp Thần cho phép hạ, Helena bưng lên đi hướng giữa đại sảnh bàn ăn bên trên đi đến, bất quá trước đó, Long Vũ cùng đặng Xuân mấy người nhau nhau đều đào một mùi lớn nữa ra. Chờ Helena bưng đi bàn ăn về sau, nơi này xấu cảnh rốt cục yên tĩnh trở lại. "Diệp đội trưởng, ăn quá ngon, trời ạ, rốt cục để ta ăn vào cái này bản tương bạo thịt bò, thật hạnh phúc, thật muốn cả một đời đều có thể ăn vào ăn ngon như vậy đồ ăn." Đàng Xuân sau khi ăn xong cái thứ nhất thời điểm, liền trừng lớn hai mắt, tăng thêm hắn kia tương đối nữ tính hóa mặt. Diệp Thần nghe được thẳng nổi da gà. Một bên khác Long Vũ tại Helena đi sau liền lặng lẽ chuyên tâm bắt đầu ăn. Nàng biết, vừa rồi hành vi của nàng đối lần hành động này bất lợi, hiện tại tận khả năng giảm bất mình tồn tại cảm. Đối với cái này Diệp Thần cười khổ lắc đầu, việc đã đến nước này, còn có thể làm sao? Về phần sau cùng Tống Thiên, trên mặt biểu lộ là khá phức tạp. Cái này Diệp Thần người tốt, tâm thật, thực lực mạnh, chủ nghệ tốt, làm sao lại có người hoàn mỹ như vậy tồn tại? Cái này khiến hắn cái này một mực cao cao tại thượng, mỗi ngày được xưng là đại sư huynh mà lăng lăng hắn làm sao chịu nổi. Một bên khác, khi Helena đem cái này bản tương bạo thịt bỏ phân cho mọi người thời điểm, cả cái đại sảnh đột nhiên ăn tĩnh quỷ dị xuống dưới. Mỗi người cũng là bất khả tư nghị nhìn xem đã trống không đĩa, sau đó ngơ ngác nghiêng đầu đi nhìn về phía đang dùng bữa ăn dịp thần. Cái này chính là ta nói đồ nhà quê. Con chó cười người ta thổ. Ta hiện tại cảm thấy con mẹ nó chứ mới là lớn nhất đồ nhà quê. Trời ạ, cái này cơm chưa làm sao có thể ăn ngon như vậy. Người Hoa thật sự là quá hạnh phúc. Cùng cái này so sánh, cái này bỏ bít tết chính là cặn bã a. Cái này cay kinh thật đã nghiện, rất muốn lại ăn một miếng, không biết người này có phải là đầu bếp, hắn có hay không mở tiệm. Xuyệt, Helena còn ở lại chỗ này đâu, các ngươi cái này làm phản rồi. Nghe bốn phía nghị luận, Helena biết mình thua, mà lại thua rất triệt để. Hai người trùng nghệ căn bản cũng không tại một cái cấp bậc, nàng rốt cuộc tìm được một cái để nàng nói không nên lời mà bệnh, tìm không ra đâm, còn toàn thắng nàng đầu bếp. Sau đó Helena đẩy ra đám người, đi từ từ đến ngay tại ăn nàng thức ăn ngon diệp thần trước mặt. Diệp tiên sinh ta thua, có điều kiện gì ngươi sẽ đi. đúng vậy, nàng lần này thua rất triệt để, tại nàng đắc ý nhất, tối cường hạng, khó nhất thua mỹ thực bên trên triệt để thua. dĩ vang quang hoàng cùng vinh quang bây giờ nhìn lấy là buồn cười như vậy, cái này diệp thần hình như là lòng tổ thành viên, tại mỹ thực bên trên hẳn không có cái gì tên tuổi. nhưng là người ta tùy tiện một cái đồ ăn, ngược nàng, Phản phất có một trận ba ba ba đánh mặt tiếng vang lên. nhìn xem vừa rồi mình dương dương đắc ý giới thiệu qua mỹ thực cùng nấu nướng độ khó, lúc này thật sự là im lặng đánh mặt. điều kiện, thật là có, quên đi thôi. Diệp Thần ăn xong mình bàn ăn đồ ăn ở bên trong sau lau miệng nhìn về phía Helena. Lúc này trong mắt nàng không còn có lúc trước cao ngạo cũng đắc ý, ngược lại có chút cô đơn cùng nản lòng thoái trí cảm giác. Nhìn Diệp Thần lại có chút hối hận, mặt mũi này có phải là đánh có chút hung ác? Không được, đã mới vừa nói qua nếu bị thua liền sẽ đáp ứng ngươi một cái điều kiện, vậy liền sẽ thực hiện. Nghe được Diệp Thần về sau, Helena phản ứng so trong tưởng tượng còn mưa lớn, chủ nghệ đã thua, nếu là nguyên tắc lại thua rơi, kia liền xong rồi, đừng nói người khác, chính nàng đều nhìn không nổi chính mình. Ách việc này làm cho. Diệp Thần có chút đau đầu nhìn một chút đối diện ba người, mà ba người lại túi đầu dùng sức hướng miệng bên trong đút lấy đồ ăn, phảng phất quỷ chết đói đầu thai đầu dạng. Long Vũ lúc này cũng không lên tiếng, dù sao cũng là Tuyết Hồ, đã kích một chút đối phương phách lối khí diễm liền tốt, nàng thật đúng là không nghĩ tới muốn thế nào nàng. Đã dạng này, vậy ta cần phải ra điều kiện. Diệp Thần một mặt mỉm cười nhìn một chút Helena, nghe xong hắn muốn ra điều kiện, tất cả mọi người lô thệ đều dựng lên. Sẽ không quá mức ca. sẽ không là lấy dùng thân đánh cuộc a. Người xung quanh đều một mặt hèn mọn nghĩ đến, nếu là đổi thành bọn hắn Nhất định phải đem Helena cưới trở về không thể. Vậy cái này đỗng nhiên cơm tây liền cho chúng ta miễn phí đi. Chương 531, nguy trang. Diệp Thần đem trên bàn thẻ vàng cầm lên lại trả lại cho Long Vũ, ra hiệu để nàng thu lại. Bất quá Long Vũ không có thu, còn muốn nói gì, nhưng là bị Diệp Thần trừng mắt liếc về sau, Long Vũ đành phải thôi. Chúng ta đều là đồng sự, đều là bằng hữu, không là địch nhân. Diệp Thần đối hai tên nữ hải cười nhẹ một tiếng nói đến, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, hắn làm không rõ ràng. Nhưng là tại nhiệm vụ phương diện này, mấy người đều một lòng, vì hoa hạ nghe được Diệp Thần về sau, Helena ánh mắt lóe lên một tia cảm kích. Đối Diệp Thần hảo cảm cũng tăng lên không ít. Ngay lúc này, Helena trong đầu hiện lên một tia linh quang, mỹ thực. Diệp Thần, ta nghĩ đến ngươi làm sao trà trộn vào quân khu, mỹ thực. Helena đột nhiên đem mình ý nghĩ thấp giọng nói ra, chỉ bằng Diệp Thần cái này tay nghề, chỉ cần thông qua nàng để cử, tuyệt đối có thể đi vào mỹ quân đội. Mỹ thực. Diệp Thần nghe được cái từ này bước nhỏ là sức sờ, về sau trong mắt cũng hiện lên một tia tinh quang. Đúng à, mỹ thực. Không được, Diệp đội trưởng gương mặt này Antony gặp qua. Nếu thật là đi khẳng định sẽ bị phát hiện." Đàng Xuân đột nhiên nhướng mày, quốc khánh đêm đó quốc kiến Anthony thế, nhưng là mang tới một cái bi giọng, cuối cùng vẫn là bị Diệp Thần cho giết chết. Đoán trưởng Anthony đã sớm đem Diệp Thần tướng mạo vững vàng khắc ở trong đầu. "A, kia tốt đáng tiếc a, đây là ta Duy vừa nghĩ tới có thể bất động thanh sắc trà trộn vào quân khu biện pháp." Helena vừa vừa có một chút hưng phấn kình cũng bởi vì Đàng Xuân cho dập tắt. "Không có việc gì, liền dùng phương pháp này, ngươi cùng Long Vũ một mực tại chỗ tối bảo hộ, không có lộ mặt qua, về phần Tống Thiên liền càng không thành vấn đề, hắn là về sau mới đến." Còn ta cái này tướng mạo, ha ha, sơn nhân tự có diệu kế. Diệp Thần cảm thấy cái chủ ý này không sai, nếu thật là bôi nhỏ ẩn vào quân đội, kia rất có thể tìm không đúng phương, cũng quá vội vàng, trong quân khu cái gì công trình cùng xấu cảnh bọn hắn đều hoàn toàn không biết, tùy tiện đi vào tính nguy hiểm quá lớn. Nhưng nếu là làm một đầu bếp quang minh chính đại đi vào, kia xấu cảnh liền có thể quang minh chính đại nhìn. Về phần Anthony biết hắn điểm này, đừng quên hắn có dịch dung a. Trước đó còn dịch dung thành cha của hắn bộ dáng lừa qua hắn đại gia, lần này cũng có thể dịch dung. Diệu kế, đã dạng này vậy ta coi như cho ngươi đề cử, đến lúc đó ngươi đừng nhưng làm ta hại. Helena ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, bất quá Diệp Thần tay nghề đã triệt để chấn kinh nàng. Hiện tại Diệp Thần làm ra cái gì hành động kinh người nàng cũng sẽ không kinh ngạc. đây chính là cùng ái quy cao người giao lưu chỗ tốt, mọi thứ không cần tìm căn nguyên đến cùng, chỉ cần một cái tin chữ. sau đó Helena muốn Diệp Thần địa chỉ, nói có tin tức sẽ tìm đến hắn, sau đó liền đẩy Toa An đi ra. buổi chiều nàng liền muốn đi nhà trắng một chuyến, đến lúc đó trước tiên đem chuyện này cùng phía trên nói lại, nhìn nhìn phản ứng của bọn hắn, mà lại Diệp Thần đem danh tự cũng sửa lại. Chân Diệp. Hết thảy cũng là vì phòng ngừa Anthony hoài nghi. Diệp đội trưởng, ngươi làm sao tránh né Anthony ánh mắt? Ta đoán chừng hắn nhưng là đem ngươi hận thấu xương. Đúng đúng, ta cảm thấy ngươi chính là hóa thành cho hắn đều có thể nhận ra ngươi tới. Vừa về tới khách sạn, mấy người tại Diệp thần gian phòng ngồi xuống, sau đó đằng Xuân cùng Long Vũ có chút hoài nghi mà hỏi. Đúng a, nghe hắn hai có ý tứ là lần này người muốn gặp nhận bên ngươi. Ngươi đây không phải tự chui đầu vào lưới a? Tống Thiên nghe nửa ngày rốt cuộc hiểu rõ tới, sau đó cũng một mặt kinh ngạc hỏi Diệp thần. Các ngươi chờ một lát ta một hồi. Đối ba người bọn họ vẫn để Diệp Thần không có làm nhiều giải thích, theo sau tiến nhập phòng vệ sinh từ nông trường lấy ra trước đó tấm kia ngụy trang da mặt, để hệ thống ngẫu nhiên sinh thành một cái người hoa gương mặt, khi Diệp Thần xuất hiện lần nữa tại ba người trước mặt thời điểm. "Ta dựa vào, ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Diệp đội trưởng đâu? Người kia là ai? Trộm nghe chúng ta nói chuyện." Nói, "Ngươi là lúc nào trốn ở chỗ này, trốn bao lâu rồi?" Nhìn lên trước mặt cái này nam tử xa lạ, Long Vũ ba người toàn bộ đều kinh hãi đứng lên, mà Đằng Xuân trong mắt càng là hiện lên một tia sắc ý một cái cổ tay chặt liền đối lên trước mặt nam tử này bộ tới, đụng chỉ thấy tên này nam tử xa lạ cũng không ngưng đầu, mắt thấy cổ tay chặt liền muốn chém vào chỗ cổ, đột nhiên một cái tay đem Đằng Xuân cổ tay chặt cho cầm ở trong tay, không tốt, kẻ địch khó chơi, cùng tiến lên. Long Vũ ánh mắt lóe lên một tia chấn kinh, Đằng Xuân thân thủ thế nhưng là tại Long Tổ bên trong xếp hạng thứ nhất, đương nhiên kia là bài trừ Diệp Thần cùng Long Ngạo Thiên tồn tại, nhưng là bị đối phương một hiệp liền cầm xuống, sau đó quay đầu đối Tống Thiên hô một câu, Đằng Xuân, ngươi cái này thân thủ lại có chỗ tiến bộ a? Nhưng vào lúc này trước mặt tên này nam tử xa lạ đột nhiên nói ra một câu cái này khiến trong phòng ba người khác đều há to miệng sau đó một mặt không dám tin nhìn về phía nam tử xa lạ diệp thần ngươi là diệp đội trưởng cái này sao có thể ông trời ơi ta có phải là hoa mắt đàng xuân một chút đem cánh tay cho giật trở về sau đó một mặt kinh ngạc nhìn trước mặt nam tử này trước mắt nam tử xa lạ dáng dấp không tính đẹp trai trên mặt làn da hơi vàng con mắt không có quá mức một ít mũi không cao có chút lớn tại dưới khoẹt miệng bên cạnh còn có một cái nốt ruồi đen nốt ruồi bên trên còn có một cây không lâu lắm có chút uốn lượn lông đen. Cái này mẹ hắn cũng quá giống như thật ta. Sau đó ba người lập tức đều xông tới, đặc biệt là Long Vũ, càng là đem Diệp Thần ôm vào trong ngực, đào lấy Diệp Thần mặt bốn phía, muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là thế nào trở nên mặt. "Ô ô Long Vũ, ngươi thả ta ra, ta nhanh thở không nổi." Diệp Thần cả khuôn mặt đều bị Long Vũ trước ngực cho che lại, trong lúc nhất thời xinh đẹp lại khó bị. Cái này làm sao làm được? Một điểm vết tích đều không có, giống như trời sinh chính là gương mặt này đồng dạng. Long Vũ đột nhiên ngẩng đầu, một mặt khiếp sợ nhìn lên trước mặt Diệp Thần, trong truyền thuyết mặt nạ da người, không đúng, mặt nạ ra người không phải đều có đường nối sao? nhìn kỹ, hẳn là sẽ có lỗ thủng. Đang, tông tiên càng là đối với lấy kia nốt ruồi đen nghiên cứu lên, còn đưa tay rút nổ nốt ruồi bên trên lông đen, kết quả không có kéo xuống đến. đây cũng quá giống như thật đi, cái này nốt ruồi còn có chút đen tỏa sáng, thật sự thật đúng là, ngươi xác định ngươi là diệp thần, không có khả năng à? Long vũ, ngươi tiến nhà vệ sinh nhìn xem, có phải là diệp đội trưởng ở bên trong phối âm đâu? Đang Xuân ánh mắt lóe lên một vẻ hoài nghi, hắn tại Long tổ nhiều năm như vậy, hạng người gì dạng gì sự tình chưa thấy qua. Nhưng là lần này, cái này thiên ý vô cùng đổi mặt, hắn thật không thể tin được. Vẫn là nói đây mới thật sự là Diệp Thần. Trước đó chính là Diệp Thần mang theo một chiếc mặt nạ. "Tốt, ta chính là Diệp Thần, Long Vũ ngươi tại sở loạn, ta cần phải đánh cái mồm ngươi." Diệp Thần tức giận đánh dụng thừa dịp cơ khai du Long Vũ, sau đó ngồi thẳng người, nhìn xem trên mặt còn rất kinh ngạc ba người cười nói, "Thế nào? Lần này Anthony không nhận ra được à?" Diệp Thần cái này ngụy trang mặt nạ thế nhưng là hệ thống cung cấp, tuyệt đối vượt qua địa cầu khoa học kỹ thuật mấy trăm năm. Chương 532, nhu độ Chương 533, biểu hiện thất bại. Hệ thống hiện chữ: Bởi vì túc chủ đạt tới nhất giai trung đoạn thực lực, nắm giữ nhị giai nông trường hư cấu phóng ra, đi săn hình thức đẳng cấp đề cao. Hệ thống hiện chữ: Đi săn hình thức đếm ngược một phút thời gian chuẩn bị. Quả nhiên cái này độ khó cũng gia tăng, mấy người các ngươi nhưng phải cố gắng lên. Diệp thần đối bên người vây quanh đại hoàng, nhị hoàng, tiểu bạch còn có ngân ngẩn nói, độ khó gia tăng quái vật kinh nghiệm hẳn là cũng cao, vừa vặn tăng lên một chút cấp bậc của bọn chúng. Hệ thống hiện chữ: Đi săn hình thức đếm ngược 54321. Hệ thống hiện chữ: Đối ác lang nhóm đã xuất hiện. Số lượng 500 con, mời túc chủ bảo vệ cẩn thận nông trường. Diệp thân nhìn lên trước mặt đổi mới 500 chỉ ác lang, ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, khi hắn nhìn thấy ác lang thuộc tính thời điểm, càng là chủng lớn hai mắt. Đối ác lang, lực công kích 6, lực phòng ngự 5, tốc độ 8. Ta dựa vào, cái này ác lang thuộc tính thật cao, đã đạt tới xích diễm quân thực lực. Mà lại số lượng này cũng có thay đổi, hết thảy bốn sóng, cái này đợt thứ nhất liền 500 chỉ ác lang, kia cuối cùng một đợt muốn bao nhiêu? Mà lại lại là sói. Hệ thống gần nhất cùng sói chơi lên rồi. Mọi người cẩn thận đối phương số lượng quá nhiều, không nên bị cuốn lấy. Ách, nhị hoàng ngoại trừ. Nói rất lời Diệp Thần nhìn một chút nhị hoàng kia thân thể to lớn, đoán chừng đối phương đều không phá được nhị hoàng phòng nữa đi. Lên. Gâu. Bò bốn. Ở. Chiếm chiếp. Ngân Nguyệt, ngươi thế nào không gọi? Như thế không có kích tỉnh. Nhìn xem Ngân Nguyệt đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem mình, Diệp Thần chỉ có thể cảm thán, cái này mèo già già rồi. Vô anh. Ngay tại Diệp Thần bên này còn tại mở ra mèo già cho đối lúc, bên kia lấy nhị hoàng làm tiễn đầu đã hung hăng đụng phải khổng lồ đàn sói. Diệp Thần cũng liền bận bịu cầm lấy trường kiếm gia nhập chiến cuộc. Những này sói đều không có đột phá đến nhất giai, mặc dù tốc độ mau một chút, nhưng là không phá được nhị hoàng phong ngự, đại hoàng cùng ngân nguyệt cũng đều có nhanh nhẹn thuộc tính, lại thêm tiểu bạch bay trên trời, Diệp Thần thật đúng là không phải quá lo lắng. Tiêu diệt những này ác lang cũng chỉ là vấn đề thời gian, không phải hệ thống độ khó tăng lên không lớn, mà là Diệp Thần bọn hắn đã rất mạnh. Đợt thứ 2 1000 đầu, đợt thứ 3 2000 đậu, mặc dù thân thể rất mệt mỏi, nhưng là Diệp Thần biết, coi như đợt thứ 4 4000 đậu, kia cũng hẳn là có thể chống đỡ xuống tới. Nhưng là Hệ thống có thể để cho Diệp Thần nhẹ nhàng như vậy cùng dễ dàng vượt qua mỗi lần đi săn sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Hệ thống hiện chữ: "Đợt thứ tư công kích tới lâm, mời tại 10 phút bên trong tiêu diệt những này đàn sói, sau đó nên chiến ác lang thủ lĩnh." Hắt. 10 phút, ngàn đầu. Ngươi sao không đi chết đi? Diệp Thần nghe được hệ thống nhắc nhở sau tại chỗ mắt chớp váng, 4000 đầu 10 phút. Coi như Diệp Thần cùng bốn cái sùng vật đều tính đến, bình quân xuống tới 1 giây đồng hồ cũng phải một đầu nhiều. Mà nhìn xem đã mệt mỏi có chút thở mạnh các sủng vật, Diệp Thần rốt cục nghiêm túc. Bá Vương chi nô, Hình tạo thiên quân. Diệp thân nhìn xem đã dạy đặc tập hợp một chỗ hương cái này vọt tới đàn sói, dẫn đầu phát động công kích, cấp này về sau kỹ năng có thể tùy thời mở ra, lúc này hắn liền là dùng lực công kích tối đại hóa, cái này hình tạo thiên quân là hình quạt công kích, đối mặt cái này dạy đặc lấy nhét chung một chỗ đàn sói là không có gì thích hợp bằng. Lại thêm ba vương chi nộ lực lượng gấp bội, ngụy nhị giai công kích. Oèn. Như vậy một kích, trực tiếp liền tiêu diệt 200 đầu đắc lang, mà tiểu bạch cũng tại thiên không không ngừng tụ lực. Một viên siêu cấp lớn động cảm ba ba cầu đã so chậu giữa mặt còn càng lớn hơn. Lang nhà phong phong trảo. Go. Đại hoàng cũng liều mạng, hệ thống này thời gian trong hạn chế giết 4000 đầu ác lang, mặc dù có thể hoàn thành, nhưng là nghĩ nhẹ nhõm hoàn thành đã không thể nào. Soát soát soát soát. Đại hoàng giống như một đạo kim sắc thiểm điện đồng dạng, từ đàn sói biên giới tránh đến tránh đi, từng khỏa đầu sói toàn bộ bị bêu đầu bay về phía bầu trời, bất quá hệ thống vì chẳng phải huyết tinh, cái này đầu sói vừa bay lên liền biến thành điểm sáng biến mất không thấy. Và anh. Trên trời tiểu bạch rốt cục tụ lực hoàn thành, nhất giai tiểu bạch thuộc tính tăng nhiều, cái này động cảm 33 cầu uy lực cũng tăng lên mấy cái cấp độ lần này nổ xuống, phảng phất mấy trái lựu đạn cùng một chỗ bạo tạc đồng dạng, một cái vượt qua rộng 3 mét, một mét sâu hố to xuất hiện ở mặt đất, mà bởi vì một kích này bị tạc chết ác lang càng là đạt tới chừng 50 đầu. giống, nhìn thấy tiểu bạch, đại hoàng còn có diệp thần phát lực, ngân nguyệt cũng không cam chịu yếu thế, hiện tại hắn đã ẩn ẩn trở thành chúng sùng vật lão đại, bình thường đại hoàng, nhị hoàng loại hình cũng nguyện ý nghe theo ngân nguyệt lời nói. lúc này tiểu đệ đều phát huy, hắn lao đại này nếu là không có điểm thành tích, vậy liền mất mặt. một cái đại chiêu vô ảnh trảo liền vỗ ra trong lúc nhất thời đầy trời vớt mèo nháy mắt bao trùm trước mặt một mảng lớn diện tích thế mà cũng là quần thể công kích mỗi một cái bị ngân nguyệt chảo bên trong mục tiêu cũng nhao nhao hóa thành điểm sáng biến mất trong không khí Bỏ bốn ờ cuối cùng chỉ còn lại một đầu nhị hoàng buồn bực nhất nó am hiểu nhất là phòng ngự lực công kích này đến là cũng có thể nhẹ nhóm giết chết ác lang nhưng là nó đuổi không kịp à nhanh nhẹn tám ác lang nhất giai nhị hoàng cũng đuổi không kịp tức giận đến nó thẳng bỏ bốn ờ Bỏ bốn ờ gọi bất quá coi như không có nhị hoàng giết địch số lượng Cái này không đến nửa phút bên trong, thế mà liền giết chết 400 địa vị ác lang, cái này khiến Diệp Thần hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới lực công kích của bọn hắn đã mạnh như thế hung hãn. Nhưng là theo thời gian trì hoãn, đại chiêu liên tiếp phát sinh Diệp Thần cùng sùng vật càng ngày càng tình trạng kiệt sức, mắt thấy còn có chừng 500 đầu ác lang, mà thời gian của bọn hắn chỉ còn lại có 2 phút, bất quá cái này 2 phút, Diệp Thần lại có loại nâng không nổi tay tới cảm giác. Mệt mỏi, thật mệt mỏi. Thời gian gấp gáp, tăng thêm đại chiêu không ngừng người đi, Diệp Thần cùng các sủng vật toàn bộ mỏi mệt không chịu nổi. Mặc dù còn có 2 phút Nhưng là Diệp Thần lại có loại muốn kết thúc không thành nhiệm vụ cảm giác. Cái này 8 phút, trừ Nhi Hoàng, bọn hắn bình quân giết hơn 800 đầu ác lang, nếu là đổi lại người, không ngừng vùng chặt vũ khí, không chỉ có trên thân thể, liền liên tâm bên trong bên trên cũng sinh ra cực độ mỏi mệt Hệ thống hiện chữ, đếm ngược 10 giây, ác lang còn thừa 50 đầu. Ta dựa vào, mọi người thêm chút sức, còn có cuối cùng 50 đầu. Cuối cùng ngay tại còn có một giây đồng hồ thời điểm, Diệp Thần rốt cục chém xuống cuối cùng một đầu ác lang đầu lâu, sau đó hắn liền nằm trên mặt đất miệng lớn hô hấp lấy không khí mễ mẻ mà cái khác sùng vật trừ ngân nguyệt cùng nhị hoàng còn tốt điểm, tiểu bạch mệnh đều không bay lên được. Nằm dưới đất Diệp Thần trên mặt để lộ ra một điểm tiêu dung, bất quá nụ cười này không có tiếp tục bao lâu, đột nhiên hắn cảm giác giống như là lọt thứ gì đồng dạng. Lọt cái gì đâu? Ngao. Đoá. Ác Lang Đầu Lĩnh. Diệp Thần rốt cục nhớ tới hắn bỏ sót cái gì, 10 phút nội sát chết 4000 đầu ác lang sau sẽ nên chiến ác lang đầu lĩnh, bất quá nhìn xem đã không động được đại hoàng cùng tiểu bạch, Diệp Thần mỏi mệt bỏ lên. Hệ thống hiện chữ, biết vì cái gì để ngươi chiến lang nhóm sao? Vừa rồi tốc chủ biểu hiện thất bại mà thất bại kết cục thường thường rất nghiêm trọng. Chương 534, kỹ năng, Chào phúng. Nguyên lai hệ thống an bài đây hết thảy đều là căn cứ diệp thần tiếp xuống khả năng gặp phải chiến cuộc chỗ thiết định. Ở trước mặt đối quần quật không dứt, mặc dù thực lực không cao đàn sói lúc, diệp thần làm không tốt, đây chính là không có kinh nghiệm kết quả. Hệ thống hiện chữ, tốc chủ tại đối mặt số lượng to lớn, thời cơ cấp bách tình huống dưới lãng phí quá nhiều năng lượng, đây là không khôn ngoan tiến hành, lấy tốc chủ cùng sủng vật thực lực, chỉ cần nhịn ở tính tình, vướng bước công kích, làm địch nhân tại dày đặc nhất thời điểm ngẫu nhiên thả cái đại chiêu, có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Thần bị hệ thống câu nói này cho nói phủ, hồi tưởng lại vừa rồi hắn cùng mấy cái sùng vật các loại đại chiêu, đúng là lãng phí rất nhiều công kích, ánh sáng vì thời gian đang gấp, không có dậy công tính toán số lượng địch nhân, có khi mười mấy đầu ác lang tại trước mặt, Diệp Thần liền một chiêu hành tạo thiên quân đánh qua. Ma Tiểu Bạch Động cảm ba ba cũng nhiều lần chỉ nổ chết mấy đầu ác lang, không có lần thứ nhất cao như vậy hiệu suất. Nguyên lai like hệ thống an bài lần này tác chiến là vì dạy bảo ta phải tiết kiệm chiến đấu năng lượng cùng thể lực, xác thực, chỉ cần có một chốc nhoáng giết chết một đầu tốc độ, ngẫu nhiên mấy cái đại chiêu cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ mà lại sẽ không như thế mệt mỏi. Diệp Thần cười khổ một tiếng, "Thụ giáo." Bình thường hắn đối mặt đối thủ hoặc là thực lực cường đại, hoặc là số lượng thua tớt, lần này đi săn hình thức, hệ thống vận dụng thực lực không mạnh, số lượng đông đảo quái vật công thành, cuối cùng hắn cũng phát hiện, căn bản cũng không cần bá vương chi nội phối hợp hành tạo thiên quân liền có thể giết chết lạc lang. Hắn lãng phí rất nhiều tinh thần lực. Hệ thống hiện chữ, nếu như tại trong hiện thực, Túc chủ đối mặt lang hoàng lúc, lang hoàng một tiếng hiệu lệnh có thể động viên tất cả lang tộc thành viên, chỉ dùng chiến thuật biện người liền có thể kéo đổ ngươi, ngươi còn có phần thắng sao? Diệp Thần đầu chỉ cảm thấy một trận oanh minh, toàn thân toát ra một trận mồ hôi lạnh. Hệ thống nói không sai, lang tộc số lượng đông đảo, sau khi biến thân đại bộ phận mất lý trí, như là dã thu chen chúc mà tới, nếu như Diệp Thần cũng là như thế đánh, không tiết chế lãng phí thể lực cùng tinh thần lực, kia sau cùng kết cục có thể nghĩ. Giống như lúc này Diệp Thần cùng ác lang thủ lĩnh. Đúng. Vừa bò dậy Diệp Thần chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt, toàn bộ người đã bị cắn bắp chân ngã vang ra ngoài. Đau. Đau đớn kịch liệt không ngừng kích thích Diệp Thần, rốt cục để Diệp Thần nhận rõ lúc này hiện huống. Diệp Thần. Vào 4. Họ, Ngân Nguyệt cùng Nhị Hoàng lập tức đứng ở Diệp Thần trước mặt, nhìn lên trước mặt đầu kia hình thể to lớn, nghe răng trợn mắt ác lang thủ lĩnh trước mặt. Ác lang thủ lĩnh, lực công kích 12, lực phòng ngự 8, tốc độ 15. Ngoá, lại là song thuộc tính nhất giai sinh vật, mà lại tốc độ đạt đến trung đoạn. Diệp Thần đột nhiên cảm thấy, hệ thống an bài đây hết thảy cũng là vì hắn tốt, để hắn đang không ngừng sai lầm bên trong hấp thụ dưỡng hấn, tránh tại trong hiện thực chiến bại. Bởi vì tại hiện tại bên trong chiến bại, kết cục chỉ có chết. Nghị Hoàng, ngươi hấp dẫn công kích, Ngân Nguyệt cùng ta đánh lén, tiết kiệm thể lực cùng năng lượng bò 4. ờ, bá, nhị hoàng mở ra tráng kiện bóng châu, thẳng đến ác lang thủ lĩnh phóng đi. Bất quá ác lang thủ lĩnh cũng có lẽ là trí tuệ quá cao, thế mà không nhìn nhị hoàng khiêu khích, một cái lắc mình lại xông về diệp thần. Tốt ta, là ta nghĩ quá đơn giản, trong hiện thực lang vương phía trên đều có thể tại sau khi biến thân bảo trì lý trí, điểm này mới là đáng sợ nhất. Đây quả nhiên không phải trò chơi, không thể để cho nhị hoàng khăng quái, mọi người chuyển vận a. Diệp thần khoe miệng do gì ra một tia chào phúng, chào phúng mình ngây thơ, sau đó cùng ngân nguyệt nên hướng bay thẳng mà đến ác lang thủ lĩnh. Vô hình, một chảo, liên một chảo này, ngân nguyệt kia con mèo lớn nhỏ thân thể thế mà bị đập bay ra ngoài. Nếu là bình thường, đồng thời nhất giai trung đoạn ngân nguyệt tuyệt đối sẽ không như thế suy yếu. Đây hết thể đều là thể lực cùng năng lượng tiêu hao quá lớn nguyên nhân. Diệp thần lại một lần cảm giác được đánh trận dựa vào là nhiệt huyết, chiến tranh dựa vào lại là trí tuệ tầm quan trọng. Khi số lượng đạt tới mấy ngàn trình độ lúc, đã không phải là chiến đấu, chiến tranh, bá vương chi nộ. Vô hình, ngân nguyệt bị quét bay về sau chính là diệp thần, tương để tinh thần sau diệp thần cắn răng một cái dùng ra bá vương chi nộ. Đột nhiên một trận nhói nhói trên ghế đầu, tinh thần lực đã đạt đến cực hạn, lúc này là Tiêu Hao. Ô ô. Đối mặt Diệp Thần một kích này, ác lang thủ lĩnh có lẽ là không nghĩ tới như thế mọi mệnh địch nhân còn có thể phát ra cường đại như vậy công kích, trực tiếp bị Diệp Thần vào đầu một quyền cho đập xuống đất. Phốc. Mặc dù công kích thấy hiệu quả, nhưng là Diệp Thần cũng chịu không được tinh thần lực Tiêu Hao, một ngụm máu tươi phun tới, hai đầu gối đánh mềm kém chút quỳ xuống. Bỏ bốn! Họ. Oh. Một bên nhị hoàng trong mắt lộ ra lo lắng, di chuyển lấy thô to móng châu lại chạy tới, trong cuộc chiến tranh này, nó đưa đến tác dụng nhỏ nhất mặc dù không sợ công kích, nhưng là người khác có thể không công kích nó à. Vò 4. Họ, mắt nhìn chủ nhân của mình cũng là ân nhân cứu mạng của nó thụ thương thổ huyết, đại hoàng cùng tiểu bạch đã mệt mỏi nằm sắp dậy không nổi, ngân nguyệt lại bị quét bay ra ngoài, nó gớp, nổi giận. Châu một mực là trung hậu trung thực, một kia thật thà đại danh tử, nhưng là đừng quên, trên thế giới kẻ đáng sợ nhất không phải những cái kia dương nhanh múa vướt tưởng xuyên biểu hiện mình rất thích tàn nhẫn tranh đấu người, ngược lại là người thành thật. Tục nữ nói, không cần khi dễ người thành thật, khi người thành thật bị bức ép đến mức nóng nảy thời điểm, giết người đều là chuyện nhỏ. Về hệ thống hiện chữ, tốc chủ sùng vật nhị hoàng kích phát tự thân tiềm lực, kích hoạt kỹ năng chào phúng. Chào phúng, nhóm chào mặt trước 100 trăm mét bên trong chỗ có sinh vật, làm đối phương không bị không chế công kích chào phúng người. Ngao, về lúc đầu thông thả lại sức ác lang thủ lĩnh liền muốn cắn một cái tại diệp thần trên cổ, nhưng là nhị hoàng cái này chào phúng vừa mở, ác lang thủ lĩnh đột nhiên dừng lại, sau đó cấp tốc quay người xông về nhị hoàng, trong mắt lộ ra to lớn cựu hận cùng hung lệ, phản phất nhị hoàng là nó cửu nhân giết cha. Ba ba ba, đối mặt gác lang thủ lĩnh công kích. Nhị Hoàng căn bản là theo không kịp tốc độ của đối phương, chỉ có thể bị động bị đánh, mà ác lang thủ lĩnh công kích cũng đã phá vỡ nhị hoàng phong ngự, từng đạo vết máu chậm rãi xuất hiện ở nhị hoàng trên thân, từng giọt máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất. Hỗn đản, bá vương chi nộ, du long bộ pháp, đi chết đi. Diệp Thần nhìn thấy hệ thống nhắc nhở bứt nhỏ là xương sờ, lúc đầu tưởng rằng tất thua kết cục, nhiệm vụ muốn thất bại, không nghĩ tới nhị hoàng thế mà bạo, một cái chào phúng cứu được Diệp Thần một mạng. Nhìn lấy thực lực cách xa to lớn, chỉ có thống khổ bị đánh phần nhị hoàng, Diệp Thần trong mắt đột nhiên chảy ra nước mắt cả người đều đốt lên. một cỗ không cách nào hình dung phẫn nội tràn ngập trong lòng. hắn coi trọng nhất đồng bạn, thân nhân thế mà đang vì hắn bị đánh. giận, nổi giận, đã đạt đến cực hạn Diệp Thần đột nhiên cảm giác tứ chi lại tràn đầy lực lượng. đây là tại tiêu hao lực lượng cùng tinh thần lực. quát to một tiếng nháy mắt vọt tới ác lang phía sau. chết, với anh, Diệp Thần cái này ẩn chứa nổi giận một kích một kiếm đeo đầu. sau đó hung hăng nện trên mặt đất, mặt đất thế mà bị kiếm sắt ném ra một cái hố sâu. có thể thấy được lực đạo chi lớn. bất quá cũng không thể không cảm thán hệ thống vũ khí chính là cứng rắn a. Chương 535, 24 cả khắc kim cẩu nhãn. Bèn, Mà theo Ác Lang thủ lĩnh tiêu tán, trên mặt đất rơi xuống một cái vật phẩm lóe kim quang, bất quá Diệp Thần còn chưa kịp nhìn, trước mặt nhị hoàng kia to lớn thân thể đã ầm vàng ngã xuống đất. Ngay tại vừa rồi ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, nhị hoàng mở ra chảo phúng tiếp thụ Ác Lang thủ lĩnh tiếp tục công kích, nhiều đến hơn 200 hạ. Rất nhiều nơi huyết nhục biến mất, đều để lộ ra xương cốt. Hệ thống, dùng năng lượng cứu chữa nó. Diệp Thần tại nói xong câu đó về sau trước mắt cũng là tối đen, một cú không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức đánh lên đầu giống như sọ não bị mở ra, dùng châm đang thắt đồng dạng, tích tích tích tích, chính đang say giấc nồng diệp thần đột nhiên bị một trận chuông báo thức cho bừng tỉnh, cái này vừa làm thân thể lập tức đau đến không thể động đậy. Dung giầy hai tay từ trong túi móc ra một điếu thuốc lá chậm rãi điểm lên, diệp thần lập tức tựa tại đầu giường bên trên. hô, thật mẹ hắn đau a, hệ thống, nhị hoàng thế nào? Mọi người thế nào? nô ngụm thuốc lá, một mặt mỏi mệt hỏi hệ thống, lần này giáo huấn thật sự là đủ sâu, diệp thần cũng một mực nhớ kỹ cái này tinh thần lực cùng thể lực nhất định phải tiết kiệm quy tắc. vô luận tại cái gì mời hướng hạ đều muốn lấy thấp nhất năng lượng tiêu hao để hoàn thành đánh giết, không thể lãng phí một phân một hào. Hệ thống hiện chữ, cỡ nào đau lĩnh ngộ ngươi từng là ta toàn bộ, ta dựa vào, ta đều thành dạng này, ngươi cũng đừng có dùng ca từ đến trả lời được không? Bọn hắn như thế nào? Tựa ở đầu giường bên trên diệp thần kém chút bị hệ thống cho khí cười, hắn đều nửa co quắp ở trên giường, hệ thống này thế mà còn dùng ca từ đến kích thích hắn. Hệ thống hiện chữ, nhị hoàng bọn hắn đều vô sự, lần này vô dụng chậm rãi phương pháp khôi phục để bọn chúng bản thân trị liệu, căn cứ túc chủ yêu cầu hao phí đại lượng nồng trường năng lượng nháy mắt chữa khỏi bọn chúng bọn chúng. Ta không phải chỉ nói trị liệu nhị hoàng a, ta dựa vào, đại hoàng, tiểu bạch bọn chúng chỉ là mệt mỏi nằm xuống có được hay không? Ông trời ơi, cái này muốn bao nhiêu nông trường năng lực a? Diệp thân vừa mới bắt đầu nghe được nhị hoàng bọn hắn lúc không có chuyện gì làm thở dài một hơi, nhưng phía sau nghe được liền có chút không đúng, đều trị liệu. Đây không phải lãng phí a? Hệ thống hiện chữ, tốc chủ trong chiến đấu lãng phí nhiều như vậy thể lực cùng tinh thần lực, điểm ấy lãng phí không có quan hệ. Phốc, ta một ngụm nước ga mặn phun trước người, tốt, ta đã nhớ lãng phí đáng xấu hổ câu nói này, không cần lại kích thích ta. Hệ thống hiện chữ, hệ thống dụng tâm lương khổ người rốt của biết. Trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ con là dễ dạy. Bất quá, vì đại hoàng bọn chúng trị liệu không tính lãng phí, bởi vì ta quan tâm bọn chúng. Rốt cuộc tìm được một cái lý do tại hệ thống trước mặt bác bỏ một thành. Diệp thân nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đều sáng ngày thứ hai tám điểm. Hắn đến cùng hôn mê bao lâu à? Nếu không phải chuông báo đem hắn đánh thức, đoán chừng còn muốn ngủ thật lâu. Hệ thống hiện chữ, tốc chủ tiêu hao tinh thần lực quá lớn, di chứng nghiêm trọng, căn cứ túc chủ tốc độ khôi phục, đề nghị hôm nay không nên đi ra ngoài hoạt động, hảo hảo tĩnh dưỡng. Hệ thống hiện chữ. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 24 ca khắc kim cậu nhãn vô độ số kính sắt trong một đôi, mời kiểm tra và nhận. Hắc, lại có vật phẩm rơi xuống. Giết cái ác lang vì lông gọi mắt chó. Kinh bị ngươi. Hệ thống nhận chữ, buồn hệ thống vui lòng ngươi cắn ta a. Đối với hệ thống loại này vô lại hành vi diệp thần đã không cảm thấy kinh ngạc, trực tiếp không thèm để ý nó. Đột nhiên nhớ tới tại hắn cuối cùng lúc hôn mê sắc thực thấy được một cái lóe kim quang đồ vật, nghĩ đến hẳn là hệ thống nói 24 ca khắc kim cậu nhãn. 24 ca khắc kim cẩu nhãn, trình độ nhất định có thể nhìn thấu bất luận cái gì vật chất mặt ngoài. Thấu thị trình độ căn cứ chất liệu quyết định, không thể xuyên thấu cơ thể người. Mới tốt chủ dùng tại chính độ, không cần loạn dùng a. Ta dựa vào, mắt nhìn xuyên tường. Có hay không loại vật này? Ta muốn thử một chút. Diệp Thần hai mắt tỏa sáng, đột nhiên bị hệ thống kiện vật phẩm này cho kinh ngạc cái kinh ngạc. Trong truyền thuyết thấu thị, mỗi một nam nhân nhất muốn đạt được một kiện vật phẩm. Cái này một hồi nghỉ ngơi đã để Diệp Thần thông thả lại sức, đầu vẫn nặng nề như cũ đau đớn, nhưng là đã đến có thể nhịn chịu phạm vi bên trong. Giun giầy hai tay, Diệp Thần đem hai mươi khắc kim cẩu nhãn béo ở trên mắt, quả nhiên bốn phía hết thảy phảng phất đều thành thủy tinh chế phẩm, thế mà ngay cả trong vách tường dây điện tuyến đường đều có thể nhìn thấy. Phanh phanh phanh. Ngay lúc này, ngoài phòng cửa phòng đột nhiên vang lên, Diệp Thần quay đầu nhìn lại, đã xuyên tấu qua thật dày cửa phòng mơ hồ có thể nhìn thấy một nữ tính bóng người đứng ở ngoài cửa. Long Vũ, tiến đến, cửa không có khóa." Diệp Thần hưu khí vô lực đối bên ngoài hô một câu, sau đó lại tựa vào đầu giường bên trên nghỉ ngơi. "Diệp đội trưởng, hôm nay có cái gì an bài a?" Lâm Vũ đẩy cửa ra sau có chút kinh ngạc nhìn một mặt suy yếu tựa ở đầu giường bên trên Diệp Thần. Bất quá tiếng nói của nàng vừa dứt, phốc. Diệp Thần kia máu mũi đột nhiên phun ra ngoài, trực tiếp đem trên trăn phun ra hai đạo trưởng dài vết máu. Ngay tại Long Vũ đẩy cửa ra về sau, bởi vì không có thật dày cửa phòng che chắn, Long Vũ lập tức xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Mà lúc này Diệp Thần chính mang theo 24 ca khắc kim cậu nhãn, cái này xem xét Long Vũ không quan trọng, con mắt này nhưng liền cũng không rời đi nữa. Hiện tại Long Vũ giống như mặc vào một kiện trong suốt váy xa đồng dạng đứng tại Diệp Thần trước mặt, mà 24 ca khắc kim cậu nhãn lại không thể thấu thị cơ thể người, cho nên lấy Long Vũ dục thể làm nền áo thế mà trong suốt loại này như ẩn như hiện dụ hoặc tăng thêm long vũ kia có lồi có lõm dáng người ma quỷ trực tiếp kích thích diệp thần phun ra lão lẩn trọng đại này máu mũi. A diệp đội trưởng ngươi thế nào đối diện long vũ còn không biết lúc này nàng tại diệp thần trước mặt phảng phất giống như không mặc quần áo đồng dạng vừa sau khi vào cửa nhìn thấy diệp thần mặt tái nhợt dựa vào trên giường lại thêm cái này đột nhiên bắn ra máu mũi long vũ dọa đến hoa dung thất sắc một tiếng kinh hô sau lập tức đem diệp thần ôm vào trong ngực phúc ta dựa vào tiểu vũ a ngươi nếu là không muốn ta chết sớm. Ngươi cũng đừng ôm ta, tại cái này ngồi chờ ta." Diệp Thần Phí sức tránh thoát Long Vũ ôm ấp, vừa mới nhìn phảng phất không có mặc quần áo đồng dạng Long Vũ xông lại sau lập tức ôm mình, Diệp Thần kém chút kích động ngất đi. Cái này kích thích thực sự quá hơi lớn, sau cùng lý chi để Diệp Thần chật vật đẩy ra Long Vũ, chịu đựng đau đầu đi hướng phòng vệ sinh. "Hệ thống, đem cái này đáng chết 24K khắc kim cẩu nhãn cho ta thu lại, ngươi là chế ta mệnh cứng rắn đúng không?" Diệp Thần tiến vào phòng vệ sinh sau lập tức đem ảnh hình hai xuống, sau đó để vào núm trường, thở dài một hơi sau nhìn một chút trong gương chính mình. Bởi vì đau đầu tăng thêm tinh thần lực tiêu hao, lúc này Diệp Thần nhìn qua rất là rã rời, sắc mặt cũng bởi vì vừa rồi phun máu hơi có vẻ tái nhợt, lần này hệ thống mang đến cho hắn giáo huấn thật sự là muốn ghi khắc cả đời a. Dậm dậm, dùng nước lạnh xông tắm một cái trên mũi lưu lại vết máu, Diệp Thần vẫn là quay người về tới gian phòng. Diệp đội trưởng, ngươi đến cùng thế nào? Ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Lúc này Long Vũ có vẻ hơi bối rối, Diệp Thần trạng thái để nàng tử dọa. Chương 536, đồ ăn thành thủ. Chẳng lẽ ta thật thích Diệp Thần rồi? Long Vũ khi nào đối một cái nam nhân như thế để bụng hoặc lo lắng qua, vừa mới nhìn đến Diệp Thần mặt tái nhợt tựa ở đầu giường bên trên, tăng thêm kia hai đạo bắn ra rất xa máu mũi. Long Vũ thần dọa, phản phất liền muốn mất đi nào đó dạng trọng yếu đồ vật đồng dạng, để nàng có chút đau lòng. Cho nên phản xạ có điều kiện đồng dạng trực tiếp đem Diệp Thần ôm vào trong lực, đem đầu của hắn đặt ở ngực của mình, chỉ vì để cho hắn có thể dễ chịu một chút, mềm mại một chút. Ta không sao, tối hôm qua vận công có chút tham công liều lĩnh, đả thương kinh mạch, bất quá không cần lo lắng, rất nhanh sẽ tốt. Đến ở hôm nay không có ăn bài các ngươi có thể ra ngoài dạo chơi, ta ở chỗ này chờ Helena tin tức. Diệp Thần chậm rãi ngồi ở trên ghế salon, tận lực làm ra một bộ bình thường bộ dáng. hắn sợ hắn tình huống sẽ cho đội viên mang đến áp lực, mà lại hệ thống nói một ngày liền có thể gần như hoàn toàn khôi phục, cho nên Diệp Thần cũng chưa hề nói nhiều nghiêm trọng. Hô không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. vậy hôm nay ta cũng không đi ra, hảo hảo tại cái này buổi tiếp ngươi, ngươi nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi. đói bụng sao? ta đi cấp ngươi làm ăn chút gì, ngươi hảo hảo nằm không nên động. Long Vũ viện Diệp Thần chậm rãi nằm xuống sau đó tỷ mị xuất ra một đầu tấm thảm trùm lên diệp thần trên thân, vừa sửa sang lại diệp thần chân mện, một bên tỷ mị dò hỏi, không có việc gì, ta không đói bụng, các ngươi đi làm việc đi. còn tốt diệp thần cầm xuống mắt kiếm nhìn thấu, lúc này long vũ cúi người cho hắn đắp chân, nếu như nếu là lại mang theo cái mắt kính này, kia thật là cách cái chết không xa, cũng có lẽ hắn sẽ là cái thứ nhất phun máu vui mà chết nhất dài sinh vật. ngươi không cần nói, ta sẽ an bài. long vũ dùng ngón tay chỏ chống đỡ tại diệp thần trên môi, một mặt ôn nhu nói, cuối cùng còn chen lớn một chút con mắt lịch ngậm đứng lên trước khi đi còn đem diệp thần kia giường bị trào máu chăn mền cũng cầm ra đi nàng dự định cùng đằng xuân bọn hắn nói một chút diệp thần tình huống bọn hắn hôm nay cũng không đi ra hoạt động lưu tại nơi này tốt bảo hộ diệp thần an toàn sau đó đằng xuân cùng tống thiên mấy người cũng đều đến thăm qua diệp thần bất quá nhìn xem diệp thần kia ngủ dáng vẻ mấy người lại lặng lẽ lui đi ra ngoài hô rốt cục đều đi không phải liền là tinh thần lực tiêu hao à làm cho cùng ta sắp không được đồng dạng diệp thần tại tất cả mọi người sau khi đi lập tức ngồi dậy nhìn lên trước mặt cơ hồ diệp thần thật là có chút đói luôn uống hệ thống nhận chữ Tốc chủ có thể nghỉ ngơi một ngày, tổng kết một chút trước đó chiến đấu mất còn có bước kế tiếp kế hoạch hành trình. Đề nghị tốc chủ mọi thứ nào đó sau mà động, kế hoạch tốt hết thảy, hợp lý phân phối mỗi một phần lực lượng. Nông trường hệ thống nhiệm vụ cũng chính là cái này a. Diệp Thần ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, có chút chăm chú hỏi. Hệ thống hiện chữ, đúng vậy, a nhị khắc lợi tinh sáng tạo nông trường hệ thống chính là vì bồi dưỡng vi đại chủ nông trường sinh ra, hệ thống làm hết thảy cũng là vì để Túc chủ càng thêm cường đại cùng thành thụ. Không sợ tương lai, không hối hận quá khứ. Quả nhiên cái này a nhĩ khắc lợi tinh đến cùng là một viên dạng gì tinh cầu cái này bồi dưỡng vĩ đại chủ nông trường lại là vì cái gì đâu đây hết thảy vấn đề đều quanh quẩn tại diệp thần trong lòng tại sao phải phát xạ nhiều như vậy nông trường hệ thống đến trong vũ trụ đâu cứ như vậy diệp thần tại trong tiểu điếm nghỉ ngơi cả ngày cái này một ngày ba bữa đều là long vũ đưa tới mà lại diệp thần một mực tại vờ ngủ tự hỏi bước kế tiếp kế hoạch mà long vũ cứ như vậy lặng lặng bồi tiếp diệp thần một mực nhìn lấy hắn đinh hệ thống hiện chữ nhị giai hạt giống đã thành thục túc chủ nhưng để hái nhanh như vậy cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh hôm trước trong đêm reo xuống hạt giống 48 giờ hôm nay quả nhiên đến thu hoạch thời khắc diệp thần từ từ nhắm hai mắt cùng hệ thống làm lấy giao lưu nội tâm hưng phấn nghĩ đến cái này ngày kế hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục tại cái này vờ ngủ cũng là vì tránh đi một mực đuổi tiếp hắn long vũ cô nàng này sẽ không thật coi trọng hắn đi hắn nhưng là danh thảo có chủ người sẽ không làm kia bội tình bạc nghĩa hoạt động thu hoạch đem đạt được thu hoạch chứa đựng tại trong nông trại trong nông trại chứa đựng đồ vật địa phương không có thời gian trôi qua khái niệm nói cách khác cái này vừa thu hoạch dưa leo Cà rốt còn có chuối tiêu thả ở bên trong không gặp qua kỳ sẽ không hư, làm ngươi cầm lúc đi ra vẫn là hái một khắc này mới mẹ độ. Hệ thống hiện chữ, trung thu hoạch nhị giai nguyên liệu nấu ăn cà rốt hai cây, dưa leo hai cây, chuối tiêu một cây. Không tệ à? Cà rốt cùng dưa leo rõ ràng đều là hai cây sản lượng, thứ này có thể hay không cho người khác ăn? Diệp Thần đột nhiên đối hệ thống hỏi, bởi vì trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một bộ không hiểu vui cảm giác hình tượng. Nếu như có thể cho, hình ảnh kia là như vậy. Diệp Thần về sau cùng Nhất Mi còn có Tống Thiên giết tiến Lang tộc sau đó đối phương lấy chiến thuật biển người kéo sụp đổ bang người Nhất Mi cùng Tống Thiên đều mệt đứng không tới ha ha ha lần này biết nói chúng ta Lang tộc cường đại đi Lang Hoàng đối ba người điên cuồng cười to đối mặt ba cái tình trạng kiệt sức đối thủ Lang Hoàng một điểm áp lực đều không có Nhất Mi các ngươi không có sao chứ không có việc gì đều mẹ hắn mệt mỏi nằm xuống không đứng lên nổi Nhất Mi cùng Tống Thiên trong mắt tràn đầy mỏi mệt cùng không cam lòng đối phương đây là chơi xấu đói hàng đến dò dưa leo cùng cà rốt đi nhưng vào lúc này Diệp Thần đột nhiên xuất ra một dò dưa leo cùng cà rốt Tại Lang Hoàng một mặt trong lúc khiếp sợ, ba người gặm dưa leo cùng cà rốt lại đứng lên. Ha ha ha! Liên nghĩ như vậy, Diệp Thần thế mà bị mình não bổ hình tượng cho cười tỉnh. Diệp đội trưởng, người đã tỉnh. Tốt đi một chút không? Long vũ nghe được thanh âm sau lập tức đứng lên, trên mặt còn có chút hồng nhuận nhìn xem Diệp Thần. Vừa rồi nàng nhìn Diệp Thần nhìn mê mẩn, sớm đã hồn du thiên ngoại, vẫn là Diệp Thần tiếng cười bừng tỉnh nàng. Cũng không biết Diệp Thần cười là cái gì, có thể hay không nàng kia hoa si dáng vẻ bị hắn nhìn đi. A, không có việc gì, ta tốt hơn nhiều, ngươi một mực tại cái này. Diệp Thần ra vẻ như không biết nhìn xem Long Vũ, nội tâm thở dài, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, hắn không phải loại kia lạm tình người. À, ta ta cũng là vừa tới, chính là nhìn xem ngươi đã tỉnh không có. Long Vũ ánh mắt lóe lên một vẻ bối rối, nàng biểu hiện này nếu như bị Long Tổ người nhìn lại nhất định phải chấn kinh đại môn nha không thể, đây là Long Tổ đại tỷ đại sao? Đây là tính cách hào sảng, nữ hán tử tính cách Long Vũ sao? Làm sao cảm giác như một cái tiểu gia bích ngọc đồng dạng khen thùng? À, ta không sao, ngươi đi về nghỉ nơi đi, nếu là Minh Thời còn chưa có tin tức. Vậy ta muốn cùng nhất mi đi ra ngoài một chuyến. Diệp Thần thử hạ khôi phục tình huống, rất tốt, đã không chậm trễ hành động. A, tốt, vậy ngươi nghỉ ngơi nhiều. Nhìn xem có chút bối rối đi ra khỏi cửa phòng Long Vũ, Diệp Thần cười khổ lắc đầu. Nếu là những cái kia lạm tình người gặp phải loại sự tình này cao hứng còn không kịp, kia có dạng này đẩy ra phía ngoài. Hệ thống hiện chữ, a nhĩ khắc lợi tinh có bản lĩnh nam nhân đều là tam thê tứ thiếp, không có bản lĩnh nam nhân cả một đời lư manh. Chương 537, chán ghét mỹ Helena. Chương 538, nhiệm vụ bắt đầu. Mà cái này vừa giữa trưa Diệp Thần đều tại kế hoạch làm sao để nhà trắng lãnh đạo có thể sâu nhớ kỹ ở hắn. Đồng thời còn muốn đối với hắn tiến tâm mới được, dạng này mới có thể đem hắn đưa đến quân đội đi. Về phần cơm trưa sau Helena nhìn thấy Diệp Thần dịch dung về sau, một mực kinh hô không thể tưởng tượng nổi, lần này nàng rốt cuộc biết Diệp Thần nói câu kia sơn nhân tự có rượu kế là có ý gì. Đồng thời đối với Diệp Thần tên mới, nàng cũng rất thích. Trần Diệp, danh tự đảo lại niệm. Helena tại hoa hạ lớn lên, đối hoa hạ danh tự đương nhiên rất mãn cảm, tại biết Diệp Thần danh tự, lại thêm Trần Diệp cái này tên mới, nàng lập tức liên tưởng lại với nhau cứ như vậy, mấy người một mực nghiên cứu cái này, chuyện có thể xảy ra cùng chi tiết, thẳng đến xế chiều, nhà trắng cũng xưng là bạch phòng, là mỹ tổng thống biệt thự cùng văn phòng, là tổng thống công viên một bộ phận. tại đồng mỹ 20 đồng mặt sau chính là nhà trắng đồ án. khi diệp thần bọn hắn đi vào cái này chiếm diện tích bảy, hơn 3 vạn mét vuông cỡ lớn công viên cùng ký túc xá thời điểm, mấy người đều bị cái này xinh đẹp cảnh đẹp hấp dẫn. nhà trắng từ lầu chính tăng thêm đông tây hai cánh tạo thành. tại ưu mỹ này hoàn cảnh bên trong, tòa này màu trắng kiến trúc lộ ra phá lệ trang nhã cùng thần thánh. Nơi này còn không có tiến vào nhà tráng phạm vi cảnh giới, mà lại đã hủy bỏ gần 40 năm du khách cấm chỉ chụp ánh quy định, cho nên du khách có thể tới, nhưng là một sẽ đi qua về sau, các ngươi không cần nói, một mực phối hợp kiểm tra liền tốt. Helena dẫn theo mấy người đi tới trên thế giới này mạnh nhất cơ cấu quyền lực trước mặt, Mỹ trước kia một mực được công nhận chính là thế giới lão đại, cũng chính là mấy năm gần đây, hoa hạ quật khởi để hắn mười phần bất an, nếu như không có hoa hạ quật khởi, nơi này quả thực chính là thế giới nhân dân hoàng cung. Nơi này luôn luôn cho người ta một loại cảm giác thần thánh. Màu trắng kiến trúc dưới ánh mặt trời lộ ra rất ưu mỹ cùng đại khí. Không sai, cái này màu trắng cung điện mặc dù không cao, nhưng là chỗ hoàn cảnh duyên dáng tổng thống công viên. Bốn phía lại không có những kiến trúc khác, lại thêm mọi người đối với nơi này kính sợ, cho nên lộ ra rất thần thánh. Đằng Xuân cùng Long Vũ hai người vừa đi vừa trò chuyện, muốn thông qua loại phương thức này nói chuyện giảm xuống một chút trong bọn họ tâm cẩn trương. Dù sao bọn hắn đi tới địa phương là toàn thế giới tối cường quốc nhà chính trị hệ tâm, mà bọn hắn đến là vì hoàn thành nhiệm vụ, cho nên nội tâm bất an có thể lý giải. Cái gì đó. Không phải liền là một cái công viên xây cái thấp lâu à? Có cái gì thần thánh? Tại chúng ta môn phái, so cái này phong cảnh tốt, kiến trúc càng có đặc sắc địa phương có là. Tống Thiên ở một bên miết miệng, hắn là trên núi tới bé con, căn bản là không làm rõ ràng được cái này nhà trắng đại biểu là có ý gì, mà lại bọn hắn những này không tại trong xã hội lớn lên hài tử. Đối với mấy cái này quyền lợi, luật pháp phương diện không có một chút e ngại cảm giác. Tiểu Thiên nói rất đúng, cái này nhà trắng đúng là cái thấp lâu, mà lại trước đó cũng không phải màu trắng, là Anh Quốc cùng Mỹ tại thật lâu trước đó phát sinh qua chiến tranh. Anh quốc chiếm lĩnh nơi này về sau, phóng hỏa tiêu hủy những kiến trúc này, sau đó vì che dấu bị lớn lửa đốt qua vết tích, nơi này thạch đầu tượng bị tẩy thành màu trắng, sau đó bị chính thức mệnh danh là nhà trắng. Diệp Thần đối với cái này mỉm cười, hắn đến là đối với nơi này cũng không có cảm giác sợ hãi, khi một cá nhân thực lực đạt tới trình độ nhất định thời điểm, trong thế tục quyền lợi cùng thế lực đã không thể ảnh hưởng tâm tình của bọn hắn. "Hệ thống, ngươi liền không thể trực tiếp quét hình nhiệm vụ lần này kết quả sao?" Diệp Thần thế nhưng lại biết nông trường hệ thống đây chính là tự mang quét hình kỹ năng, còn có thể lục soát toàn cầu lượng tin tức các loại vô cùng tương đại. Hệ thống hiện chữ. Đầu tiên, nơi này bị một cố vô hình năng lượng bao phủ, hệ thống không cách nào trực tiếp tiến hành quyết hình. Tiếp theo, đây là hệ thống ban phát nhiệm vụ, nó mục đích là rèn luyện tốc chủ năng lực ứng biến cùng đầu óc chính trị. Nếu như dễ dàng như vậy còn muốn ngươi làm gì? Ách liền biết không có đơn giản như vậy. Biết được hệ thống sau khi trả lời, Diệp Thần tâm tư là triệt để chầm xuống. Kỳ thật vừa rồi hắn hỏi một chút cũng liền chỉ là hỏi một chút, nhìn xem có hay không đường tắt có thể đi. Bị hệ thống một trầu cớ trách, Diệp Thần nháy mắt cảm giác toàn thân sảng khoái không ít. Hệ thống nhận chữ, tiện. Sóc. Du khách dừng bước, liên tại bọn hắn chậm rãi tiến lên thời điểm. Đột nhiên mấy tên quân nhân cầm súng ngăn cản đường đi, nhìn xem cái này mấy tên khôi ngô đại binh, Diệp thần cảm giác được. Mấy người kia lực lượng cơ thể không yếu, chí ít có xích diễm quân thực lực. Ngươi tốt, đây là ta dây thông hành, còn có phía trên ra lệnh, để ta mang mấy người đi vào. Helena đối mấy người làm cái chờ một lát thủ thế, sau đó nở nụ cười đối với mấy cái đại binh nói. À, là Helena A, ngươi mang theo cái này lớn che nắng mũ đều không nhận ra ngươi đến, làm sao? Đây chính là bộ trưởng muốn gặp mấy cái đầu bếp. Trong đó một tên nhìn xem giống tiểu đội trưởng người đối Helena cười nói, bất quá sau đó kiểm tra thế nhưng là một chút cũng không có tình lực, nhận biết về nhận biết, qua kiểm an vẫn là phải qua. Bất quá diệp thần vũ khí đều tại trong nông trại, cái này kiểm an thế nhưng là kiểm chắc không ra. Sau đó Helena dẫn theo mấy người tới đến chủ cửa lầu, nhìn xem chỉ có 3 tầng lầu cao nhà trắng, mấy người vẫn là bị chấn động, kiên cố, đại khí, trang nhã. Đây là nhà trắng cho bọn hắn ấn tượng đầu tiên, sau đó Helena cùng đứng ở cửa bảo tiêu nói thứ gì, có người quay người đi vào. Những người này đều không phải mặc quân trang. Ngược lại là một thân âu phục màu đen cách cách mặc, trên lỗ tai mang theo thay nghe, ánh mắt cảnh giác quét mắt Diệp Thần bọn người. Bọn hắn tất cả đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện bảo tiêu, điều tra năng lực, phản trinh sát năng lực, bắc kích năng lực, các loại vũ khí sử dụng mọi thứ tinh thông. Tốt, Bộ trưởng chính đang họp, hắn thông chi các ngươi đi vào đại sảnh chờ. Không bao lâu, cái kia tóc vàng mang theo thay nghe bảo tiêu đi ra. Nếu là chỉ có Helena hắn sẽ không đi thông báo, nhưng là Diệp Thần những người này là lần đầu tiên đến, hắn muốn cùng phía trên hồi báo một chút. Đi thôi Trần Diệp, chúng ta đi tiếp đại thất chờ. Helena lúc này lộ ra đặc biệt trang nhã cùng đoan trang, lên bậc cấp thời điểm hai tay nhẹ nhàng nhấc lên váy, giống như một cái tiểu thư khuê các đồng dạng, khiến người ta cảm thấy nàng lúc này ung dung hoa quý. Nếu là kẻ không quen biết thật rất khó tưởng tượng, lúc này như đại tiểu thư đồng dạng Helena lại là cái đầu bếp. Đi, các ngươi tùy cơ ứng biến, tận lực không cần nói. Diệp Thần thấp giọng với ba người dặn dò một tiếng, cũng đi theo Helena đi lên đi. William, ngươi xem bọn hắn có vấn đề sao? Một người da đen bảo tiêu tại trong thai nghe cùng đội viên của hắn làm lấy giao lưu. Tại một người cử chỉ lời nói cùng ánh mắt bên trong, có thể nhìn ra rất nhiều chuyện. Rất tin, ta nhìn có vấn đề. Tiên kia bị hỏi người da trắng một mặt nghiêm túc đối đen người nói, gây nên những hộ vệ khác một trận ghé mắt. Các ngươi nhìn, đằng sau nữ nhân kia, trước sau lồi lõm, dáng người thế mà so Helena đều tốt hơn, vẫn là cái người hoa, vấn đề này không lớn sao? Tiên kia người da trắng bảo tiêu một mặt nghiêm túc, nói xong lời cuối cùng chính mình cũng nợ nụ cười. Chương 539, đội trưởng ẻo lạ. Là... Ai đặc biệt? William, ta nhìn ngươi ngựa già, nếu để cho đội trưởng biết không phải đem ngươi cái mông mở ra hòa không thể, ha ha, chính là chính là, William, ta muốn cho đội trưởng báo cáo, ngươi cái sao mà, bình thường nhìn chậm chậm, Helena nhìn không đủ, hiện tại lại phát hiện mục tiêu mới. Mặc dù nói như vậy, nhưng là William nói không sai, nữ nhân này dáng người thật thật tuyệt, ta nhìn so đội trưởng còn muốn gợi cảm. Các ngươi nói nhỏ chút, đội trưởng nếu là biết chúng ta làm việc đàm luận nữ nhân, không phải lộn ra của chúng ta không thể. Một đám bảo tiêu mà không biểu tình, nhưng là rất nhỏ Jun lấy khoẹt miệng lại là có thể để cho tất cả mọi người nghe thấy nói chuyện. Đây cũng chính là nhiệm vụ bên trong thường thường sẽ gia tăng một nữ đội viên nguyên nhân chủ yếu, bởi vì nữ nhân lại càng dễ hấp dẫn sự chú ý của người khác cùng ánh mắt, thấp xuống thật nhiều chân chính muốn hành động đội viên phong hiểm cùng tồn tại cảm. Nữ đội trưởng, diệp thân tính lực cũng không phải giả, những người hộ vệ này thấp giọng lời đàm luận để để hắn siêu tập đến không ít tin tức, loại này điều tra làm việc tại quân đội từng có chuyên môn huấn luyện, mỗi người mỗi tiếng nói cử động, đều có thể từ đó rút ra ra tin tức hữu dụng. Helena, kéo lạ tỉ tỉ. Ngay tại Helena vừa đi vào đại sảnh thời điểm, một tiếng thở nhẹ để đám người ghé mắt chỉ thấy một người mặc một thân âu phục màu đen, kim sắc tóc ngắn, làn da trắng non gợi cảm nữ tử đi tới. vì cái gì nói âu phục màu đen còn có thể cho thấy gợi cảm đâu? bởi vì cái này nữ nhân kia lồi da to lớn cùng phía sau ngạo não nghệưỡng lên, thuyết minh cái gì gọi là có liệu không sợ của não nhiều. bất quá thượng thiên là công bằng, cho nữ nhân này một bộ hoàn mỹ dáng người, lại chỉ là một trường phổ thông khuôn mặt, không thể nói xinh đẹp, bất quá cũng không xấu. bọn hắn chính là người ngươi mang tới. được sương éo là nữ nhân lạnh lùng nhìn lướt qua diệp thần bọn người, sau đó quay đầu đối hơi cười nói. Nàng sở dĩ cùng Helena quan hệ cá nhân rất tốt, cũng là bởi vì nàng là một cái điển hình ăn hàng. Sau khi tan việc thường xuyên đi hoàn tầng khách sạn tìm Helena ăn cơm, lần này đúng lúc là nàng trực ban, nghe nói Helena để cử một cái ngay cả nàng đều mặc cảm hoa hạ đầu bếp, cho nên nàng tới xem một chút. Bất quá nhìn lướt qua mấy người này, kéo là có chút thất vọng, người bên trong này đều còn trẻ như vậy, mà lại không có một cái có đầu bếp phong phạm, mặc dù Helena cũng rất trẻ trung, nhưng tốt xấu nàng đến qua. Bộ trưởng bọn hắn chính đang họp, một lát nữa sẽ tới, để ta tới trước chiêu đái một chút mọi người. Éo Lạ cùng Helena nói dứt lời sau lại khôi phục thái độ làm việc, một mặt nghề nghiệp hóa cùng Diệp Thần bọn hắn nói. "Ừm, vị này là éo Lạ, đây là Trần Diệp, đằng sau là trợ thủ của hắn." Helena đơn giản vì Song phương làm hạ giới thiệu, sau đó đem Diệp Thần bọn hắn dẫn tới trên ghế salon ngồi xuống. Thẳng đến lúc này, Diệp Thần bọn hắn mới có rảnh quan sát một chút hoàn cảnh bốn phía cùng trang trí, nhao nhao biểu hiện ra một bức kinh ngạc cùng tò mò cục cưng dáng vẻ đông nhìn nhìn tây nhìn xem. Đây cũng là một hạng mắt không thể thiếu động tác cùng thần sắc, đây là nơi nào? Mỹ trung tâm quyền lực nhà trắng. Nếu như sau khi đi vào một bộ bình thản không có gì lạ, rất bình tĩnh bộ dáng, trực tiếp sẽ khiến người khác hoài nghi, đây là một cái bình thường nhỏ lão bách tính nên có phản ứng sao? Éo lạ tiểu thư, ta có thể chụp ảnh sao? Ta thực sự là quá hưng phấn. Diệp thần cố ý làm ra một bộ không có thấy qua việc đời, có chút kích động dáng vẻ hỏi. Không có ý tứ tiên sinh, nhà trắng chỉ có thể từ ngoại bộ quay chụp, trừ phi có hợp pháp phóng viên chứng cùng xin, nếu không là không thể chụp ảnh. Đối với cái này éo lạ là làm làm ra một bộ đáng tiếc biểu lộ, Diệp thân biểu hiện mới là lần đầu tiên tiến vào nhà trắng người trẻ tuổi nên có dáng vẻ cái này giảm mạnh nàng đối diệp thần cảnh giác, mà diệp thần đang thán phục nhìn xem bốn phía thời điểm, mắt nhìn sáu hướng thay nghe tạm phương, nhanh chóng nhớ kỹ nơi này bề ngoài vị trí cùng cách cục. Từ cửa chính tiến vào tầng lầu tổng cộng có 5 cái chủ yếu gian phòng, từ tây tới đông theo tự là quốc Kín thất, đỏ thất, lam thất, lục thất cùng đông thất. Đông thất là nhà trắng lớn nhất một cái phòng có thể dung nạp 300 vị tân khách, chủ yếu dùng làm cỡ lớn chiêu đáy hội, vũ hội cùng các loại kỷ niệm tính nghi thức khánh điển. Trình thể trang trí phong cách thuần kiểu dáng châu Âu, tất cả đồ dùng trong nhà đều là màu trắng cùng kim sắc lộ ra đặc biệt lộng lẫy cùng đại khí, cái này khiến Diệp Thần Miệng bên trong không ngừng kinh hô. Thôi đi, một đám đồ nhà quê, tại Hoa Hạ chưa từng gặp qua cao đường như vậy địa phương a. Kéo lại trong mắt cảnh giác mặc dù tại giảm xuống, nhưng là cái này khinh bị lại là càng lúc càng nồng nặc. Diệp Thần lúc này biểu hiện giống như một người trẻ tuổi thích tự chụp đồng dạng, cái gì mới lạ đồ vật cũng có thể làm cho hắn hai mắt tỏa sáng. Vị này Trần Diệp Tiên Sinh thật là vị đầu bếp sao? Kéo lại một mặt hoài nghi hướng về đường biển nam hỏi, liên loại này tầm mắt cùng tâm tính chủ nghệ có thể có bao nhiêu lợi hại. Cùng Helena kia cao quý Đoan Trang tác phong so ra, quả thực chính là một cái đồ nhà quê cùng một cái thiên kim đại tiểu thư. Đúng vậy đâu, éo là tỷ tỷ, tài nấu nướng của hắn thật so với ta tốt rất nhiều rất nhiều, ta cảm thấy không bằng. Helena đây là phát ra từ phế phủ lời nói, liên từ lần trước ăn diệp thần tương bạo thịt bò về sau, nàng từ đầu đến cuối không cách nào quên, nếm thử làm nhiều lần, cũng tìm rất nhiều phối phương, nhưng là đều không có cái mùi kia cùng cảnh giới. Trần Diệp Tiên Sinh, ngươi là làm việc gì? Tại sao tới Mỹ? Cùng Helena là thế nào nhận thức? Éo là tới đây mục đích nhưng không riêng gì chiêu đãi đám bọn hắn. Nàng còn muốn điều tra một chút mấy người này lai lịch cùng bối cảnh, còn có vì cái gì Helena sẽ đề cử mấy người này. À, kéo lạ tiểu thư, ta tại Hoa Hạ chính là một đồ bếp, lần này là mang theo bạn gái ra du lịch, bất quá bọn hắn ba người đều là trợ thủ của ta, Helena tiểu thư ta cũng là hôm trước mới quen, lúc ấy chúng ta tìm một nhà nhìn qua không tệ tiệm cơm liền đi vào. Diệp thân ánh mắt lóe lên một tia cảnh giác, tới, cái này thẩm vấn tại trong vô hình liền muốn bắt đầu. Đúng vậy, kéo lạ tỷ tỷ, lúc ấy ngươi là không biết, cái này Trần Diệp tiên sinh tức chết ta rồi, lúc ấy đúng lúc là ta chủ ban. Tự thân vì bọn hắn đẩy đi qua tòa ăn, kết quả bọn hắn nói: "Tính tình của ta ngươi cũng biết, phàm là tại mỹ thực phương diện vấn đề ta đều rất chăm chỉ." Helena cũng tức thời chen vào nói tiền đến, lấy sự thông minh của nàng tăng thêm cùng éo là quan hệ, lại càng dễ có sức thuyết phục. Sau đó các ngươi liền cái vã. Quả nhiên, kéo là nghe đến đó liền nở nụ cười, Helena tính cách nàng nhất quá là rõ ràng, lần trước một cái ngoại quốc quý khách chứng gà bên trong chọn sự cốt, chỉ cây dâu mà mang cây hoẻ nói quốc tế vấn đề, kết quả Anthony còn không có bão nổi, cái này Helena thế mà ngay trước hết thấy mọi người bão nổi. Ngươi nếu là nói có lý nàng nghe, ngươi nếu là không để ý tới còn tìm sự tình, vậy liền tuyệt đối sẽ bị mang cái cầu hết lâm đầu. Cuối cùng vẫn là tổng thống ra mặt đem chuyện này lăng xuống, dọa đến nàng ở một bên run như cầy sấy, vì Helena lo lắng. Bất quá cuối cùng tổng thống còn biểu dương Helena, đây là để hẻo lạ ý chuyện không nghĩ tới. Chương 540, lục trong phòng người. Đúng vậy, giống như Hẻo Lạ tỷ ngươi nói, lúc ấy nhiều như vậy thực khách, ta cùng hắn so sánh lên thật, bất quá cuối cùng. Ta thua. Helena ánh mắt lóe lên một tia ảm đạm, đây cũng không phải là diễn xuất tới. Diệp Thần cảnh giới nàng là thật không đạt được, cho nên tương đối thương tâm. Bất quá éo là nhìn ở trong mắt, càng là tăng lên tính chân thực. Ngươi đừng nhìn éo là chỉ là một cái bảo tiêu đội trưởng, nhưng là cái này tâm lý học, nhìn mặt mà nói chuyện, điều tra các loại năng lực tuyệt đối là đứng đầu nhất. Rất nhiều ngoại quốc quý khách đều là nàng trước tiếtãi, không có vấn đề người mới sẽ mặt thấy người ở phía trên. Nàng nhân vật ở đây cũng không so một chút chính khách thấp. Helena tiểu thư khiêm tốn, ta cũng chỉ là hơn một chút, đường thắng một bậc mà thôi. Diệp Thần tức thời vội vàng kiêm tuấn đến, đương nhiên cũng có một tầng an ủi Helena ý tứ ở bên trong. "Thua? Làm sao có thể?" Làm một tiêu chuẩn ăn hàng mèo là ánh mắt lóe lên một tia chấn kinh cùng khó có thể tin, Helena thế nhưng là trên thế giới có tên tuổi xinh đẹp đầu bếp nữ, cái này thua hai chữ thế nhưng là nàng lần thứ nhất từ Helena miệng bên trong nói ra. Mà lại nàng thế nhưng là thường xuyên ăn Helena mỹ thực, mỗi lần đều là một loại thị giác cùng vị giác bên trên hưởng bị, làm sao có thể thua? Đúng vậy, lúc ấy ta cùng vị nữ sĩ này phát sinh trên khóe miệng xung đột, sau đó chúng ta đánh cái đánh bạc, nếu là ta thua sẽ đáp ứng một cái điều kiện, liền xo so làm đồ ăn. Kéo là không hỏi Diệp thần thua sẽ làm gì. Lấy Helena ngạo khí, nàng khẳng định khinh thường yêu cầu cái gì, chỉ là cẩn thận hướng xuống nghe. Tinh quang trong mắt không ngắn thoáng hiện, mấy người kia thần thái cùng ngôn ngữ đều vô cùng chân thành, hồi ức quá trình bên trong cũng không có dừng lại, lại thêm cùng Helena quan hệ, nàng chậm rãi tin. Cuối cùng Trần Diệp Tiên sinh làm một phần tương bạo thịt bò, thứ mùi đó, ai cảm thấy không bằng a. Helena một bên lắc đầu, vừa có chút thất lần nói, tại trung nghệ bên trên, nàng rốt cục thấy được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên. Tương bạo thịt bò, ăn thật ngon sao? Kéo là cái con tham ăn này mà bệnh lại phải vào. Thế mà ngay cả Helena đều cảm thấy không bằng, cái này cần tốt bao nhiêu ăn. Nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, nàng cũng nhiều vẻ tôn kính, không như lúc trước như vậy ngạ mạn. Trên thế giới sự tình chính là như vậy, ngươi chỉ cần có thực lực mới sẽ có được người khác tôn trọng. Ừm, ăn thật ngon, có một loại ta không cách nào hình dung đồ vật tại cái này mỹ thực bên trong, ăn phần này thì bỏ, ta phản phất đến một cái thế giới khác, ta phản phất thể nghiệm được đầu này trâu một đời, đây là một loại cảnh giới, ta làm không được. Helena nhớ lại ngay lúc đó cảm giác, một mặt hướng tới đối yếu lạ nói, sau đó lại nhìn Diệp Thần một chút. Trong mắt có chút oán trách, vì cái gì để nàng biết mỹ thực còn có loại cấp bậc này mà nàng còn làm không được. Từ ngực, kéo là hung hăng nuốt một chút nước bọt, trong đầu lập tức náo bổ lên lúc ấy Helena ăn vào thức ăn ngon cảm giác, không tự chủ trong miệng nước bọt thế mà bắt đầu bài tiết. Lập tức phái người điều lấy đoạn tần ngày đó video thu hình lại, nhìn xem có phải là tình huống này. Tại trong một gian phòng khác, mấy cái mang theo hai nghe Âu phục màu đen người trầm trầm lên trước mặt màn hình lớn nói, mà biểu hiện trên màn ảnh chính là lúc này Diệp Thần bọn hắn hình tượng. Cái này nhìn như đơn giản táng gỗ, kỳ thật chính là khảo nghiệm, chỉ có qua cửa này mới có thể nhìn thấy phía trên lãnh đạo. Không có một hồi, đoạn tần video bị điều ra, sự tình phát triển cũng đúng như Diệp Thần cùng Helena nói, bởi vì khoảng cách quá xa, thanh âm cùng mặt mũi đều có chút nhìn không phải quá rõ ràng, bất quá xem ra hẳn là chuyện như vậy. Đội trưởng đã nhìn qua thu hình lại, bọn hắn đúng là không biết, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Thằng đến trong thai nghe vang lên câu trả lời này, quéo là Tiếu Dung mới chính thức thoát ra tới. Tốt, bộ trưởng đại nhân mở xong sẽ, các ngươi mời đi theo ta. Quéo là tức thời kết thúc cùng Diệp Thần đề tài của bọn họ. Sau đó đứng lên đối diệp thần bọn hắn làm một cái thủ hiệu mời. Sau đó Diệp thần đi theo hẻo lạ đi vào phòng khách chính bên trên lục thất, lục thất là tổng thống bọn người dùng cơm địa phương, mà khi Diệp thần bọn hắn đi tới thời điểm, chỉ thấy một cái thật dài bàn dài bảy ở trung ương, mà bàn ăn đứng đầu ngồi mấy người, trong đó tại thủ tọa bên tay trái chính là Diệp thần bọn hắn thấy qua Anthony. Mà phía sau bọn họ còn đứng lấy mấy người mặc áo khoác trắng đồ bếp, theo đại môn đẩy ra, ánh mắt mọi người toàn bộ tụ tập tại Diệp thần mấy trên thân người. "A Helena, để cho ngươi chờ lâu, vừa rồi tại họp, các ngươi chờ lâu lắm rồi đi." Anthony dẫn đầu đứng lên cùng Helena làm cái thiếp diện lễ, nở nụ cười nhìn về phía Diệp thần. Ta đậu phộng, cái này lao sát quỷ, cái này là nhân cơ hội chấm mút ta, mà lại cái gì họ, nơi này một mực liền có người có được hay không. Diệp thần nội tâm đầy vẻ khinh bị nhìn xem Anthony, vừa rồi hắn liền cảm giác được cái này cửa phòng sau một mực có mấy người này khí tức ba động, đây rõ ràng chính là nói lão. Mấy vị này chính là người đề cử đầu béo A. Vị nào là Trần Diệp tiên sinh? Có thể làm ra so Helena còn tốt mỹ thực. Anthony một mặt khoa trương nhìn xem Diệp Thần mấy người tại lung lạc nhân tài phương diện này bọn hắn chính sách một mực là thân như bằng hưu điều kiện tự yêu nhưng ngươi phải có bản lĩnh thật sự mới được nếu không ngươi nhìn thấy tuyệt đối là một trương thối đến không cách nào hình dung mặt tối ngài tốt bộ trưởng đại nhân ta là trần diệp ta thường xuyên tại trên TV nhìn thấy ngài cùng tổng thống tiên sinh thân ảnh có thể nhìn thấy ngài cảm giác sâu sắc vinh hạnh diệp thân tiến lên một bước đối antony cùng thủ tọa bên trên người kia làm một cái kỵ sĩ lễ biểu hiện phá lệ thân sĩ haha tốt tốt hoan lên trần diệp tiên sinh đến Ngồi tại thủ tọa bên trên người kia cử đi nâng trong tay rượu đỏ đối Diệp Thần ra hiệu một chút, cái này thiên xuyên vạn xuyên lệnh nó không xuôi. Diệp Thần câu này cảm giác sâu sắc vinh hạnh để thủ tọa bên trên người trên mặt thêm ra vẻ tươi cười. Mỹ tổng thống ta rằng tự, tức Obama về sau tân nhiệm tổng thống, so Obama càng lớn chiến tranh con buôn. Mỹ tổng thống tuyển cử phải đi qua 4 cái quá trình, giai đoạn thứ nhất sinh ra người ứng cử, giai đoạn thứ hai tranh giành nhà trắng, cũng chính là bắt đầu biện luận, giai đoạn thứ 3 là trùng cử tờ cỡ, cũng chính là được hoan nên nhất hai người tiến hành biện luận, giai đoạn thứ 4 chính là đi ngang qua sân khấu cùng nghi thức. Nói cách khác mỗi một cái có thể lên làm tổng thống người, đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra, không có một cái là đơn giản người. Trần Diệp đúng không? Mặc dù có Helena dẫn tiến cùng Anthony đồng ý, nhưng là ta đối Hoa Hạ mỹ thực vẫn là nắm giữ lo nghĩ, duy trì quan sát thái độ. Ở đây ta vì ngươi chuẩn bị ba cái đầu bếp, bọn hắn theo thứ tự là mình trong lĩnh vực nấu nướng đại sư, ta hy vọng ngươi có thể vì ta biểu diễn một chút. Tờ rằng lý tứ lại rõ ràng bất quá, chỉ nói là tương đối hàm súc, mà lại khả năng này vẫn là xem ở Diệp Thần vừa mới đối với hắn ca ngợi phân thượng. Theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, Sau lưng ba tên mặc bạch tạp dề người tập thể tiến lên một bước. Chương 541, dê nướng nguyên con VS thịt vị nướng. Tở cờ. Đây là tại rõ ràng bất quá ở cờ chủ nghệ, tở rằng vẫn là đối diệp thần chủ nghệ duy trì hoài nghi, có thể đi vào nhà trắng người tuyệt đối là có năng lực hoặc là tại phương diện nào đó siêu cấp người có quyền. Nếu là Diệp thần thật là có bản lĩnh, hắn rất hoan nên. Nếu là có tiếng không có miếng, vậy hắn tuyệt đối không phải loại kia sóng tốn thời gian, mù khách sáu người. Chỉ cần Trần Diệp tiên sinh có thể chiến thắng ba người này, hoặc là đều chiến bình, kia nhà trắng sẽ có ngươi một chỗ cắm rủi. Đãi ngộ tuyệt đối là trên thế giới đãi ngộ tốt nhất. Tơ rằng một mặt mỉm cười đối Diệp Thần gia hiệu đạo, sau đó chỉ chỉ sau lưng ba người. đệ nhất nhân là đồ nướng đại sư, đến từ nước ngông cổ, người này một mặt chính tề, lưng hùm vai gấu, khắp khuôn mặt mặt râu quai nón, một bộ nước ngông cổ tiêu chuẩn đại hán hình tượng, mà hắn mặc cũng rất có dân tộc đặc sắc, mặc dù là đầu bếp phủ, nhưng là một cái cánh tay tay háo treo chết ở trên người, trần truỵ một cây cánh tay trắng tiệt, người xương thịt nướng vương ăn ba. Người thứ hai là vị đồ ăn kiểu Nhật đại sư, đến từ Nhật Bản, chiều cao thấp, gầy gò ba ba, không qua tuổi tác nhưng không coi là nhỏ phải có 5 60 tuổi, giữ lại một cái trọm râu dê, có vẻ hơi gian trá, nếp nhăn trên mặt đã rất rõ ràng nhất, người xương xui xi vương mà Sủ Dịn. Người cuối cùng lại là một cái nước Pháp xoay ca, mặc một thân màu trắng đổ vét, cũng chính là hắn đầu bếp phụ, dáng người không cao không thấp, sống mũi cao sâu hút mắt, tiêu chuẩn nước Pháp xoay ca, nhìn thấy Diệp Thần nhìn qua, còn rất lịch sự thiếu hạ eo, người xương gan ngống đại sư phạm Mỗ Sạ. Cuối cùng tăng thêm mỹ đầu bếp Helena, đây chính là mỹ nhà trắng chủ nghệ bốn cây trụ lớn, mỗi lần ngoại tân lúc đến, vô luận là cái gì khẩu vị ngoại tân cũng có thể làm cho bọn hắn ăn lưu luyến quên về. Đây hết thảy đều cho Mỹ nhảy vọt mặt mũi. Mấy vị này sẽ làm mỹ thực cơ hồ đã bao hàm trên thế giới tất cả mỹ thực, không biết Trần Diệp Tiên Sinh còn có lòng tin hay không. Tợ rằng ánh mắt lóe lên một tia khinh miệt, Mỹ một mực đem hoa hạ người xem như một cái địch giả tưởng, rất sợ tương lai hoa hạ quật khởi sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn bá chủ địa vị, cho nên nơi này đầu bếp duy trì có không có người hoa, bởi vì bọn hắn không có coi trọng quá hoa hạ mỹ thực. Mà Helena lần này đề cử, nếu không phải Anthony không biết phạm vào bệnh gì một mực cùng hộ tờ rằng là tuyệt đối sẽ không cho Diệp Thần cơ hội lần này, mà hắn bày cái này ba tầng khảo nghiệm cũng là vì để Diệp Thần biết khó mà lui. Tổng thống tiên sinh, ta nghĩ ngài khả năng không để mắt đến một điểm, Hoa Hạ mỹ thực mới là toàn thế giới liên quan đến phổ biến nhất, cách làm nhiều nhất, lịch sử dài lâu nhất mỹ thực, không, có cái thứ hai. Mà lại nếu như ta có thể thắng được mấy vị tiên sinh, ta đều chỉ là vì chứng minh một chút Hoa Hạ thức ăn ngon địa vị, về phần lưu không lưu tại nơi này ta còn muốn trước nhìn kỹ hăng nói. Diệp Thần làm một có thể giết chết Lang Vương, bị Lang Hoàng truy nã cường giả cũng sẽ không đối tự rằng tự sinh ra cái gì kính sợ cảm giác, nhìn đối phương trong mắt kia khinh miệt cùng đối hoa hạ thức ăn ngon kinh thị, Diệp Thần không khỏi một trận phẫn nộ. Một cái nho nhỏ thanh đồng lại dám xem thường vương giả vinh quang, không đánh chết ngươi. Khẩu khí thật lớn, bất quá ta tự rằng tự không thích sẽ chỉ khoác lác ra hỏa, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng ba người này, ta sẽ xuất ra thành ý của ta, nhưng là nếu như ngươi không thể, kêu hoa hạ mỹ thực cũng không gì hơn cái này. Tự rằng tự không nghĩ tới một cái nho nhỏ người hoa lại dám đỉnh miệng của hắn, cái này để trong lòng hắn có chút nén giận. Lúc trước Diệp Thần nịnh nọt để hắn tươi cười đắc ý cũng toàn bộ biến mất. "Tổng thống đại nhân, cho cái này người hoa một cái cơ hội, ta cảm thấy hắn có chút đạo lý." Anthony không biết phạm vào bệnh gì, thế mà vào lúc này giúp Diệp Thần nói đến lời nói, cái này khiến Diệp Thần cùng sau lưng Long Vũ bọn hắn đều có chút kinh ngạc nhìn hắn. Mà mấy cái kia đầu bếp lại một mặt cười lạnh nhếch miệng, bọn hắn cùng nhà trắng cũng chỉ là ký kết thuê hợp đồng, không phải người hầu, thật muốn trọc tới cũng là có thể từ trước. Đối Anthony lời này, bọn hắn phi thường không phục cũng không tán đồng, liền ngay cả mấy người bọn hắn ở giữa đều lẫn nhau không phục, huống chi cái này vừa tới người hoa Mấy cái không kiến thức gia hỏa, còn có tợ rằng từ ngươi cái này nướng ngẩn, hoa hạ mỹ thực các ngươi ngày đó không có ăn vào, nếu là ngày đó các ngươi cũng ở tại chỗ, không phải đem các ngươi đầu lười ăn tới. Anthony trên mặt mặc dù treo thiếu dung, nhưng là nội tâm lại không ngừng khi dễ mấy người, từ khi hoa hạ quốc khánh trở về, hắn duy nhất không bỏ xuống được chính là đêm đó mỹ thực. Ăn ngon. cứ ăn ngon hoa hạ bữa ăn. Lần này vừa nghe đến Helena đề cử, Anthony hai mắt tỏa sáng, so Helena còn biết làm cơm người hoa, kia có phải hay không có đêm đó hương vị đâu. Đây chính là Anthony người da đen này lúc này nội tâm ý nghĩ cũng là ủng hộ Helena đề nghị nguyên nhân chủ yếu. "Tốt, đã Anthony ủng hộ các ngươi, vậy các ngươi liền bắt đầu đi, ta cũng muốn nhấm nháp một chút hoa hạ thức ăn ngon hương vị." Tờ rằng mặc dù là tổng thống, nhưng là Anthony địa vị cũng tuyệt đối không thấp, cái này cả nước điều động binh lực, Anthony ý kiến rất trọng yếu. "Trận đầu ta đến, ta muốn biểu hiện ra hạ ta thì nướng hoa hạ mỹ thực." Ta nhổ vào. tên là An Ba nước nông cổ tráng hắn lập tức đi ra, tính cách của hắn ngay thẳng, để mắt chính là coi trọng, xem thường chính là xem thường. Vừa rồi Diệp Thần đã chọc giận tên tráng hắn này, cho nên hắn cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Thuận tiện còn phô bày một chút hắn kia trần trụi bên ngoài cố giả bộ cánh tay. Cái này thịt nướng tại trên thế giới nổi tiếng nhất hẳn là Tây Ba thịt nướng, mà nhà trắng trước đó thịt nướng đại sư đúng là một vị thế giới nổi danh Tây Ba thịt nướng sư phó, nhưng lại An Ba đến lại ngạnh sinh sinh đem người kia cho trên đi. Bởi vì hắn nướng ra tới thịt, càng hương, càng ăn ngon hơn. Đúng. Ngay tại Diệp Thần bọn hắn vẫn không nói gì thời điểm, đối diện An Ba đơn tay mang theo một con con cừu non đã đụng một chút còn tại trên mặt bàn. Khi những cái này còn cựu non là bị xử lý tốt, cái này lục thất là dùng bữa ăn địa phương, cũng không phải lò sát sinh. Nếu là làm đồ ăn có phòng bếp đương nhiên có thể, nhưng là hiện trường đồ sát không thể được. Ta làm chính là dê nướng nguyên con, ngươi làm cái gì? An Ba tính cách ngay thẳng, cũng không có cái gì tâm cơ, dẫn đầu đem mình thức ăn cầm tay cho bày ra. Tây Ba thịt nướng đại sư sở trường nhất chính là thịt bò nướng, mà hắn am hiểu nhất lại là nướng thịt dê, mà lại hắn nướng ra tới nguyên con dê kim hoàng kim hoàng lỡ ra chất béo, kinh ngạc, mùi thơm nước mũi, không biết có bao nhiêu quý khách ăn không để ý hình tượng. Ách nướng sao? Diệp thần có chút im lặng nhìn xem đã chuẩn bị xong An Ba, Diệp thần coi là tới để lọt hai cái đồ ăn liền dẹp đi, không nghĩ tới ốc tợ rằng tự thế mà còn chuẩn bị cho hắn một cái so tài. Nếu là so tài, đó chính là có quy tắc, người ta là dê nướng nguyên con, vậy hắn nướng cái gì đâu? Bất quá hoa hạ mỹ thực vạn và ngàn, đột nhiên Diệp thần đầu lình quang loại lên, có rồi, thịt vịt nướng. Diệp thần đối An Ba cười hắc hắc, đã có đáp án. Trước 542, An Ba dê nướng nguyên con thịt vịt nướng là nhất có thể đại biểu hoa hạ đặc sắc một món ăn, mà thịt vịt nướng nổi danh nhất địa phương đương nhiên là hoa hạ thủ đô kinh thành lao tụ đức thịt vịt nướng. cái này mỗi ngày mộ danh mà đến du khách cùng kinh thành người địa phương đều muốn xếp thành hàng dài tiến đến mua, tuyệt đối nóng nảy. mặc dù hoa hạ mỹ thực bên trong cũng có đồ nướng cái này một hạng, nhưng là diệp thần không muốn cùng đối phương làm đồng dạng đồ vật. thịt vịt nướng, ha ha ha một con vịt có thể thi ra mùi vị gì đến? ngươi trực tiếp nhận thua tốt. an ba đang nghe diệp thần sau một trận trào phúng, ánh mắt lóe lên một tia khinh miệt, bọn hắn nước mông cổ thịt nướng có thịt bò nướng. Có nướng thịt dê, nhưng là tuyệt đối không có cái gì gà nướng, thịt vịt nướng tử. Người quản ta nướng cái gì, chỉ cần nướng cho so ngươi ăn ngon liền tốt. Diệp thân đối với cái này cười khinh bỉ, một đám đồ nhà quê, thịt vịt nướng tử làm ăn đương nhiên không bằng dê nướng nguyên con ăn ngon, nhưng là nếu là tăng thêm đơn bánh cùng tương liệu, đương nhiên còn có hành hoa vậy liền hoàn toàn khác nhau. Những vật này ở nước ngoài căn bản liền sẽ không làm, cũng không nghĩ ra xử lý như vậy còn bị thịt. Cho nên nói, chân chính Mỹ từ quốc gia hẳn là hóa mục nát thành thần kỳ địa phương, hoa hạ là được chỉ dựa vào nguyên liệu nấu ăn bản thân thật quý cùng hương vị làm ra mỹ thực không có gì tài ba, bởi vì vì mọi người khẳng định cũng có thể làm được. mà đem nguyên liệu nấu ăn thông qua phối hợp cùng dung hợp ra mỹ vị, đây mới thật sự là chủ nghệ. tốt, các ngươi bắt đầu đi. lãnh tảng quỹ bên trong có nguyên liệu nấu ăn, ngươi đi tìm con vịt đi. tớ rằng đang nghe diệp thần muốn làm con vịt quay từ thời điểm nội tâm liền có chút khinh thị hắn, thịt vịt nướng tử. ngắm lại ạ lũ bạn nạc kim hoàng kim hoàng dê nướng nguyên con, tớ rằng miệng bên trong liền không ngừng bắt đầu bài tiết nước bọt. lúc này thời gian còn sớm. Cái này dê nướng nguyên con làm được muốn 2 đến 3 giờ, đây cũng là An Ba cái thứ nhất bên trên nguyên nhân chủ yếu, khi hắn món ăn này làm xong, cũng liền đến ban đêm dùng cơm thời gian. Cái này dê con là chúng ta nước mông cổ đặc sản màu trắng đầu to kiểu thiến, tuổi trẻ tại 1 đến 2 tuổi ở giữa, lúc này dê con chất thịt nhất là tươi non. An Ba vừa nói một bên làm, động tác trên tay rất là thành thạo cùng mau lẹ. Cái này dê nướng nguyên con trải qua giết, bỏng da, lui lông, ướp gia vị, gia vị sau mới có thể tiến hành nướng. Mà An Ba lúc này làm chính là bước thứ 2, bỏng 890 độ nóng nước sôi lập tức ngã xuống dê con trên thân, An Ba cũng không thấy nóng sao, hai tay nhanh chóng chèo lên phía trên, thừa dịp nóng lui lông mà kéo xuống tới lông dê toàn bộ rơi tại trong nước nóng, thế mà không có khắp nơi bay loạn. An Ba đừng nhìn người cao lớn thu kệ, nhưng là làm việc thế mà phi thường tinh tế, rất nhiều chi tiết nhỏ đều phá lệ chú ý. Mở ra do lớn lượng máy hút khói nấu ăn càng là đem dê bệnh xa năng cho hút đi, cũng không có có ảnh hưởng đến bốn phía thực khách hiếu giác. Bước thứ hai đi nội tạo, cái này phá tẩy nhất định phải sạch sẽ. An Ba nói đến đây, cũng có lẽ là vì biểu hiện ra đạo công của mình. Có một chút xuất ra một thanh nguyệt nha nhỏ luôn nào, đao, đao này cực kỳ sắc bén, nhẹ nhàng chử đi, cái này dê con liền bị mở ngực một bụng. Thật là tàn nhẫn a, ai, nhìn có chút khó bị. Long Vũ đột nhiên thấp giọng nói, mặc dù nàng trải qua rất nhiều nhiệm vụ, cũng từng giết người từng thấy máu, nhưng là nữ nhân đối diện với mấy cái này tiểu động vật thời điểm, trời sinh có loại ý muốn bảo hộ. Xoát xoát xoát. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang lóe lên, An Ba đao đã thu hồi lại, sau đó một tay ôm dê con đến một cái cái chậu bên trên, đem dê lật một cái, lộp bộp nội tạng thế mà toàn bộ chạy xuống rơi vào trong chậu các người mau nhìn cái này An Ba đao công thật là không tầm thường à mỗi lần nhìn thời điểm đều để ta có loại rung động cảm giác Đao răng một mặt cao hứng hô lớn hắn đặc biệt thích ăn An Ba thịt nướng bao quát lần này sớm sang đây xem bọn hắn so tải. cũng là vì nhìn An Ba những này công tác chuẩn bị nếu thật là làm xong bắt đầu thịt nướng vậy liền không có ý gì Đúng. sau đó An Ba lại dùng loan đao tại dê ổ bụng bên trong cùng lui lại bên trong chất thịt dày địa phương dùng đao cắt một số miệng nhỏ cùng sử dụng mũi tinh bắt đầu xoa xoa ngon miệng vết đao chỗ ổ bụng bên trong đều bị đều đều bôi chất lấy Lúc này An Ba trên mặt lại có một tia ôn nhu thần sắc buộc lộ mà ra, liền phảng phất đang luốt ve ra thịt của tình nhân đồng dạng. "Si." Lúc này nhìn xem An Ba dáng vẻ, Diệp Thần trong đầu nháy mắt ra cái chữ này, giống như võ sĩ si đồng dạng, An Ba cái này cực độ đầu nhập và chuyên chú, để hắn có si biểu hiện. Hiện tại đến dê ở bụng bên trong để vào hành đoạn, miếng ngừng, hạt tiêu, hạt hồi, hồi hương mật trở gia vị. Cái này phối liệu tỷ lệ có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc, cũng không phải cố định không đổi, cái này phải căn cứ dê con lớn nhỏ, chất thịt tươi non trình độ, từ vong thời gian thời gian dài ngắn đến điều phối điểm này cũng chỉ có cực kỳ lao luyện đồ nướng đại sư mới có thể nắm giữ mà an ba trời sinh đối với cái này có một loại đặc thù cảm giác hắn luôn luôn có thể so sánh bất luận kẻ nào để vào tỷ lệ càng thêm hoàn mỹ để sau cùng thịt nướng ngon miệng càng thêm hoàn thiện sau đó hắn đem dê đuôi dùng sắt ký đừng trong bụng bộ ngực hướng lên trên tứ chi dùng móc sắt treo lại ra thịt xát bên trên xì dầu cùng nước màu dầu vừng các loại mà những này gia vị cũng là an ba mình bí chế tương liệu cái này cũng đưa đến người ta nướng ra tới là đỏ vàng sắc nướng thịt dê mà hắn là kim hoàng sắc nướng thịt dê nguyên nhân chủ yếu tốt đến Bắt đầu nướng thịt dê. An Ba thẳng đến lúc này mới lại khôi phục lúc trước sảng khoái tính cách, lập tức đem xuyên tốt dê con cho nhấc lên, đặt ở một cái đặc thù giá nướng bên trên bắt đầu đồ nướng. Mà cái này đồ nướng thời gian muốn 2 đến 4 giờ, căn cứ dê con lớn nhỏ cùng giai đoạn trước xử lý khác biệt thời gian cũng có thay đổi. Chờ ta 2 giờ liền tốt, sẽ không chậm trễ bữa tối thời gian. An Ba đối Ẩm tự rằng từ nói, mà Ẩm tự rằng tư cũng mạn ý nhẹ gật đầu, 2 giờ vừa vặn đến dùng cơm thời gian, cái này An Ba làm việc chính là tinh tế. Mà cái này dê nướng nguyên con quá trình bên trong An Ba muốn một khắp không rời đứng tại cái này nguyên con dê bên người, không ngừng khuấy động cùng chuyển động gia nướng, không ngừng điều chỉnh thịt nướng vị trí cùng soát bên trên mới tương liệu. "Trần Diệp Tiên Sinh, ngươi làm sao còn bất động? Bữa tối thời gian thế nhưng là nhanh đến, ngươi hẳn là cũng sẽ không chậm trễ bữa tối thời gian a." Đa Dương thứ một mặt mỉm cười đối Diệp thần nói, bất quá cái này trong mắt cùng trong lời nói ngữ khí lại không phải rất thân mật, ý tứ của những lời này cũng lại rõ ràng bất quá. Đây là biến tướng cho hắn tăng thêm điều kiện cùng quy định, không thể chậm trễ bữa tối thời gian, mà An Ba mới vừa nói, 2 giờ liền tốt, sẽ không chậm trễ bữa tối thời gian. Ta bây giờ liền bắt đầu, sẽ không chậm trễ thời gian. Diệp Thần mặt không thay đổi liếc qua Bồ rằng vừa nhìn về phía một bên An Ba, cái này An Ba không sai, đối thức ăn ngon nghiêm túc cùng Si Mê, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Bất quá chỉ là làm việc quá sống động, miệng cũng quá thối, vậy hôm nay liền hảo hảo dạy dỗ ngươi cái gì gọi là điệu thấp bên trong máy bay chiến đấu. Làm thịt vịt nướng dạy các ngươi làm người. Chương 543, tính đứng 1 giờ Diệp Thần. Hệ thống, giúp ta chọn chỉ sau đến 6. 2 cân con vịt, giúp ta đi lông đi nội tạng làm sạch sẽ. Diệp thân một bên hướng lãnh tảng quỷ đi vào trong đi, một bên thông qua lãnh tảng quỷ che chắn đem trong tủ lạnh con vịt cùng nông trưởng con vịt thuận tay tới cái đánh cháo. Làm thịt vịt nướng, đây chính là tương đương hao tổn tốn thời gian, thịt vịt nướng muốn phân nghiệm vịt, chế phôi, phơi phôi, sắp xếp chua, nướng, phiến vịt sáu con lớn. Mà phơi phôi cùng sắp xếp chua liền các cần 6 đến 8 giờ, đây vẫn chỉ là nướng trước đó công tác chuẩn bị, tờ rằng thứ 2 giờ quy định tuyệt đối là một cái người ngoài nghề mới sẽ nói ra. Bất quá ở đây ai hiểu thịt vịt nướng, cũng đều không hiểu. Diệp Thần trong nông trại thời gian ra tốc hoàn toàn có thể đem quá trình này cấp tốc rút ngắn, mà kinh thành thịt vịt nướng vì cái gì ăn ngon? Một là trước đưa làm việc liền phức tạp như vậy cùng thời gian dài, hai là đằng sau còn có tương liệu nhào bột mì bánh phối hợp. Đúng. Ngay tại mọi người nhìn Diệp Thần xoay người nửa trời còn chưa có lên thời điểm, Diệp Thần đột nhiên đem một con vịt bảy tại trên đất. Cái này con vịt da không tổn hại, màu sắc trắng loãng, ngoại hình sung mãn, đã bị lui sạch sẽ da lông, thế mà cho người ta một loại đẹp mắt cảm giác. Con vịt 6 cân 2 lạng, trọng lượng phù hợp, nhìn cũng không tệ lắm. Diệp Thần cũng học An Ba dáng vẽ một bên chuẩn bị một bên cho mọi người giới thiệu. Bất quá tại nghe được câu này thời điểm, An Ba cùng trợ răng tứ lết miệng. Một con vịt mà thôi, còn nói còn lông à? Liên ngay cả hai cái khác đầu bếp cũng một bộ xem kịch vui dáng vẽ nhìn xem Diệp Thần. Thế mà dùng con vịt cùng An Ba nguyên con dê đến trợ cờ. Cái này thật đúng là khôi hài. Mọi người đang ngồi người cũng liền Anthony duy trì quan sát thái độ. Thực sự là tại Hoa Hạ Quốc kiến ngày đó hắn nhận đả kích cùng rung động thực sự nhiều lắm. Phúc. Ngay lúc này, Diệp Thần đem con vịt tuổi phòng sau đi trường bảng, chỉ toàn thân giấu trọn. Sau đó cầm lấy nước sôi từ con vịt phần cổ đều đều tưới chế làm con vịt làn da thích chặt, cũng hình thành nóng nở ra lạnh có lại, vịt thân sung mãn. Làm vịt bị đầy đặn thời điểm, hắn đem con vịt đắp lên một khối vải trắng, hai tay thoa lên con vịt bên trên, trực tiếp đem con vịt thu nhập trong nông trại, mà hai tay cứ như vậy chống đỡ, đám người cũng không biết vải trắng phía dưới cư, nhưng đã không có vật gì. Hệ thống, giúp ta máy quạt gió ra tốc khoắc lắc lạnh 8 giờ. Diệp thần nhắm hai mắt, nội tâm tại cùng hệ thống trao đổi, nhưng làm một màn này rơi tại trong mắt người khác, Diệp thần cứ như vậy cư nhưng bất động. Trần Diệp đây là đang làm cái gì? Suy nghĩ nhân sinh sao? Đây là một cái đầu bếp nên có dáng vẻ sao? Tờ răng một tiếng cười khẽ, sau đó lại nhìn một chút nóng đầu đầy mồ hôi han ba, so sánh với diệp thần yên lặng của nơi này, ạ lũ bạn nạ bên trong thế nhưng là khí thế ngất trời, không ngừng chuyển động cùng nướng lấy nguyên con dê. Cái này người hoa đang làm gì? Hắn thật biết chủ nghệ sao? Nào có dạng này nhắm mắt chờ đợi, nhìn hai tay của hắn cũng không có động tác, đây là tại làm gì? Một bên khác nước Pháp xoáy ca phạ mồ sạ cũng nhẹ giọng cùng bên người Nhật Bản lão đầu trò chuyện, một bộ im lặng bộ dáng. Nói không chừng cái này, người Hoa đang chờ bánh từ trên trời rơi xuống đâu, hắn sẽ không để ý dâm bên trong chiến thắng a. Ha ha ha. Nhật Bản tiểu lão đầu mặt sủ rỉn nhưng không có đệ thấp thanh âm của mình, cố ý kích thích Diệp Thần, liền ngay cả tợ rằng tứ nghe được câu này thời điểm, cũng thiếu chút cười ra tiếng. Đầu này Nhật Bản chó không sai, rất hiểu chủ người tâm a, đối mặt Hoa Hạ, Nhật Bản cùng Mỹ đều là có chút căm thủ thái độ. Tiểu Vũ, Trần Diệp đang làm cái gì? Cứ như vậy đứng có 5 phút đi. Lần này liền ngay cả Helena đều có chút nhìn không rõ, lần trước xào lăn thịt bò không có khả năng cũng là làm được như vậy a chẳng lẽ Diệp Thần sẽ còn làm mạo thuật? Ách, ta cũng không biết hắn đang làm gì. Bất quá đã hắn làm như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Long Vũ bị Helena hỏi một chút càng là choáng váng. Các nàng căn bản cũng không biết kinh thành thịt vịt nướng muốn làm thế nào, đánh trợ thủ vẫn được, đến nơi này liền không nói được rồi. Làm sao? Trần Diệp Tiên Sinh ở trước mặt các ngươi không có làm qua thịt vịt nướng sao? Tô Dương có chút kỳ quái hỏi, bọn hắn đều là trợ thủ của hắn, làm sao lại chưa từng gặp qua hắn đi làm vịt từ đâu? À, Tổng thống Tiên Sinh, Trần Diệp không am hiểu đồ nướng, hắn sợ trường nhất chính là xào rau. Cho nên chúng ta không giúp đỡ được cái gì." Đàng Xuân một mặt mỉm cười đối tựa rằng thú nói, cũng là nói cho hắn biết người cái này so tại có chút không công bằng, cũng không có chương cầu trần diệp ý kiến, liền đến cái đồ nướng tranh tài. Bất quá lời này Đàng Xuân thật đúng là nói đúng, hệ thống cho Diệp Thần ban thưởng là món cay tứ xuyên hệ cùng ẩm thực sơn đông hệ, cái này kinh thành thịt vịt nướng thật đúng là không am hiểu, nhưng là Diệp Thần là ai? Nông trường hệ thống chủ nhân. Dùng đến nông trường cung cấp siêu cấp nguyên liệu nấu ăn biến trùng thịt vịt, bánh mì là hoàng kim mạch vật liệu, tăng thêm hệ thống cung cấp tương liệu, coi như không phải hắn ám hiểu, nhưng cũng tuyệt đối ăn ngon mà nghe được đằng xuân về sau, do rằng tự trên mặt dò gì ra vẻ tươi cười, hắn đương nhiên biết mỗi cái đầu bếp đều có mình thức ăn cầm tay, hắn thiết lập cái này và cái so tài chính là vì chèn ép một chút trần diệp. một cái người hoa, nếu thật là nâng lên trời còn chịu nổi sao? Kỳ thật hắn bên trong trong lòng nghĩ là chỉ cần trần diệp trình độ hắn thức ăn cầm tay chỉ muốn đạt tới helena cấp bậc, hắn liền sẽ mến hắn. những này so tài chỉ là động tác võ thuật, cứ như vậy, diệp thần từ từ nhắm hai mắt thế mà một chạm chính là một giờ. cái này khiến ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía an ba đều coi là cái này Diệp Thần đã bỏ đi lần tranh tài này. Mỗi người trong mắt đều mang một tia khinh bị, cái này người Hoa không được liền trực tiếp nhận thua. Làm gì tại cái này luận người? Mà An Ba nơi nào dê nướng nguyên con đã đơn giản quy mô, một tia nồng đậm mùi thịt bắt đầu phiêu tán ra, toàn bộ nguyên con dê lốt búp không ngừng mở mới bước lên dầu. Thơ quá, mỗi lần vừa đến lúc này thật muốn lập tức ăn vào miệng bên trong, đáng tiếc còn phải đợi thêm một giờ. Đúng vậy à, An Ba cái này nướng thịt dê thật sự là thiên hạ vô song, nướng vương tên tội trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ừ, các ngươi nhìn hắn kia toàn thân đại hãn còn có cực độ tinh tế động tác, người bình thường thật đúng là làm không được. Bốn phía đầu bếp cùng bảo tiêu nhau nhau người người trong lỗ mũi mùi thơm, mỗi lần cái này nguyên con dê cũng tự dở rằng cứ bọn hắn đều ăn không được, có khi cũng sẽ để bọn hắn nếm một chút, nhớ kỹ lần trước ăn vào cái này nguyên con dê thời điểm, thật nhiều ngày mấy người đều không có ăn hết các đồ ăn qua. Anthony đại nhân, ngươi ủng hộ cái này người hoa, đến cùng được hay không a? Lập tức đến bữa tối thời gian, hắn làm sao còn bất động. Trừ tự dở rằng tứ cùng Anthony, cạnh bàn ăn bên trên còn ngồi mấy người, những người này niên cấp đều khá lớn, là Mỹ một chút chính khách bịm tơ răng cứ cùng Antony kéo qua cùng một chỗ dùng cơm. Lúc này nói chuyện chính là tài vụ đại thần Hiểu Đồn. Hiểu Đồn, có thể là ta nghĩ quá ngây thơ. Lần này Hoa Hạ chuyến đi, để ta đem tất cả Hoa Hạ đầu bếp đều nhìn quá cao. Antony trong mắt cũng lộ ra một cỗ thất vọng. Hắn những ngày này vẫn nghĩ Diệp Thần mỹ thực, dẫn đến đối Hoa Hạ mỹ thực kỳ vọng khá cao. Chương 544, chuyên tâm chơi đùa Diệp Thần. Hồ rốt cũng tốt, nhưng vào lúc này Diệp Thần đột nhiên thở dài một hơi, thịt vịt nướng đã từ nông trường đem ra lại về tới hai tay của hắn phía dưới. Lúc này con vịt đã thông qua máy quạt gió ra tốc 8 giờ khoác lớp hơi, còn có để vào đông lạnh trong kho 6 giờ sắp xếp chua, công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Hoa. Theo Diệp Thần xong lật tay một cái, trên phiến lá mặt đang đắp vải trắng đã bị vặn ra. Bất quá, phốc đây là con vịt kia a, không có một chút biến hóa, cái này người hoa là đến khôi hài sao? Ai dù, cái này con vịt mới vừa rồi là dạng này, hiện tại không biến hóa, lãng phí một cách vô ích một giờ a. Bất quá các ngươi đừng nói, cái này con vịt dáng dấp không tệ a. Ha ha ha. Người ở chỗ này nhao nhao thấp giọng nở nụ cười bất quá sau đó đều một mặt kinh mệt nhìn xem Diệp Thần, lúc này đậu. Còn có thời gian không? Kỳ thật, bọn hắn cũng đều không hiểu thịt vịt nướng, chỉ cần trước mặt trình tự làm việc chuẩn bị hoàn tất, thịt vịt nướng từ thời gian chỉ cần 45 phút là được. Phía dưới ta muốn dùng 220 độ nhiệt độ ổn định nướng con vịt, hẳn là có thể gặp phải bữa tối. Diệp Thần phảng phất không có nghe thấy đám người treo chọc, đem con vịt treo tốt về sau, trực tiếp điều chuẩn nhiệt độ, bắt đầu nướng. Sau đó, sau đó liền không có sau đó. Diệp Thần thế mà ngồi tại trên ghế nghỉ ngơi. Phốc vị này ca là đến khôi hài sao? Người hoa đều như thế có cảm giác vui mừng sao? Ngươi xem người ta An Ba, mệt đầu đầy mồ hôi, thần sắc cực độ nghiêm túc. Đúng à? Ngươi nhìn hắn, thế mà bắt đầu chơi điện thoại, vẫn là lá bài trò chơi. Ông trời ơi, ta nhìn hắn là triệt để từ bỏ trận đấu này. Bất quá cũng thế, An Ba thịt nướng kỹ thuật thiên hạ vô song, chỉ cần là đồ nướng phương diện này, ai cũng không sánh bằng à? Nghe bốn phía nghị luận, Diệp Thân mỉm cười, hắn ngay cả da mặt đều chẳng muốn chuẩn bị, một sẽ trực tiếp cùng hệ thống bên trong thị trường giao dịch giao dịch điểm bánh mì cùng tư liệu, như thế mấy trương bánh bột nô không đáng lại đi làm. Hắn là trong lòng hiểu rõ, bất quá cái này nhưng làm Helena sầu chết. "Trần Diệp, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi liền đối xử với ta như thế để cử sao?" Helena trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, lần này để cử nàng thế nhưng là đánh căn đoan, cũng không phải bởi vì cái này nàng có chút tức giận, mà là tiếp xuống đi quân khu nhiệm vụ. Diệp thân làm như vậy, căn bản cũng không khả năng bị mang theo tiến vào quân đội nấu cơm. Helena thế nhưng là biết, Antoni muốn khảo trong quân khu nhà khoa học nhà nghiên cứu, muốn dẫn lấy bốn người bọn họ đi quân đội vì mọi người chuẩn bị một lần phong phú tiệc. Đây là tốt bao nhiêu một cơ hội a? Tiên nào, sơn nhân tự có diệu kế, một hồi ngươi sẽ biết. Diệp Thần đối với cái này cũng không có quá nhiều lo lắng, mà là một bên chơi lấy lá bài trò chơi, vừa cùng hệ thống còn giá. Ta dựa vào. Hệ thống, ngươi tại sao không đi đoạt? Ta không phải liền là hối đoái hai bao thịt vịt nướng tương liệu a, ngươi đến mức muốn ta 10 cân gạo a. Còn có mặt này bánh, thế mà muốn 10 cân hoàng kim mạch. Ngươi biết cái này 10 cân hoàng kim mạch có thể làm bao nhiêu bánh mì? Diệp Thần sắc bị hệ thống cho khí phát điên, hắn nghĩ tiết kiệm một chút sự tỉnh không đi chuẩn bị những vật nhỏ này. Không nghĩ tới hệ thống thế mà công phu sư tương ngộ. Hệ thống hiện chữ, tương liệu là hệ thống cung cấp thần cấp tương liệu, trong đó có lần thần cấp thịt bò tương tương liệu, thứ thần cấp tương ngọt liệu, thứ thần cấp. Cuối cùng hợp thành thần cấp thịt vị tương liệu. Ta dựa vào, có hay không khoa trương như vậy. Diệp thân một mặt giật mình nhìn lên trước mặt dài đến tiến lên chữ tương liệu phối phương, cái này thật sự có phức tạp như vậy sao? Hệ thống hiện chữ, tốc chủ muốn hay không giải thích cho ngươi hạ lần này thần cấp thịt bò tương liệu, thứ thần cấp trộn mặt tương liệu các loại tương liệu phối phương. Phốc từ bò Cái này một cái thần cấp thịt vị tương liệu liền lên ngàn chữ giải thích, cái này mười mấy cái thứ thần cấp tương liệu mỗi một cái cũng hơn ngàn chữ giải thích, kia không được soát bạo ta náo nhân." Diệp Thần cả người toát mồ hôi lạnh vội vàng cự tuyệt nói, bất quá sau đó hắn cam tâm tình nguyện để lên 10 cân thần cấp nguyên liệu nấu ăn gạo, trong túi nhiều hai cái rót trang nước tương hộ. "Vậy cái này bánh mì nhưng không có gì đặc biệt ta. ta nếu là làm cũng là dùng hoàng kim mạch có được hay không?" Diệp Thần thu được tương liệu về sau, lại bắt đầu trả giá mặt này bánh, mặt này bánh thế mà cũng phải dùng 10 cân hoàng kim mạch. Phải biết Hắn mỗi ngày trồng trọt thu hoạch mới nhiều ít một chút. Lại thêm cùng hệ thống đổi bất kỳ vật gì chỉ có thể dùng nông trường thu hoạch, cho nên hắn rất tiết kiệm, bình thường không nỡ dùng. Hệ thống hiện chữ, đây là hoàng kim bánh mì, trong đó gia nhập các loại công nghệ cao chế tác công nghệ, nói ngươi cũng không hiểu, 10 cân đổi hay không? Không đổi mình đi làm. Đổi. Ta đổi. Diệp thần trực tiếp bị hệ thống nạo kiều đánh bại, ném lên 10 cân hoàng kim mạch, đột đột, đột hệ thống phun ra bốn bao mì sợi bánh. Hệ thống hiện chữ, kỳ thật vừa rồi giải thích nhiều như vậy, buồn hệ thống cảm thấy thần cấp thịt vị tương liệu cùng ngươi một ít. Cái này mới cân hoàng kim mạch xem như để bù. Phốc ta ít gì chít ngươi bố khỉ. Phía sau ngươi không cần cùng ta giải thích. Diệp Thần tức sạm mặt lại thối lui ra khỏi nông trường hệ thống, suy nghĩ lại về tới trước mặt trò chơi bên trên. Phốc, đơn giản như vậy lá bài trò chơi cũng sẽ thua, ta nhìn cái này người hòa không cứu nổi. Đúng a, ta nhìn cũng thế, cái này lá bài trò chơi tiểu hài tử cũng có thể quá quân đi. Vừa lấy lại tinh thần Diệp Thần liền thấy trên màn hình một cái game over. Xem xét lại là đơn giản nhất cấp bậc, hắn thế mà thua. Ai ta? Diệp Thần chính mình cũng nói không được nữa vừa rồi suy nghĩ của hắn thế nhưng là đặt ở cùng nông trường trả giá bên trên lại bị hệ thống hơn ngàn chữ nhắc nhở soát bình phong trong đầu căn bản là không bỏ xuống được những vật khác phía sau tống thiên cùng đằng xuân mấy người cũng một mặt im lặng che cái chán đây thật là lão đại của bọn hắn diệt đội trưởng. làm sao dễ cái cho làm sao cùng biến thành người khác hương thơm quá a an ba thịt nướng kỹ thuật lại có tiến bộ nhớ kỹ trước đó trong thời gian này căn bản sẽ không có thơm như vậy hương vị hiệu đồn lao đầu kia tiệt khí mũi hắn cùng bên người mấy cái chính khách niên kỷ đều lớn rồi bình thường đối loại này đồ nướng loại bóng mỡ đồ vật cũng không có hứng thú nhưng là từ khi nếm qua An Ba thịt nướng về sau mỗi người bọn họ thế mà đều thích thịt nướng cứ việc bác sĩ dặn dò không cần ăn cô lẽ quá cao cùng dầu mỡ đồ vật nhưng là mỗi lần đến lúc này bọn hắn cũng nhịn không được a lúc này An Ba dê nướng nguyên con đã biến thành màu vàng từng giọt mỡ dê xa xát tại trên vị nướng từng đợt mùi thịt đập vào mặt lại nhìn Diệp Thần bên này hắn thế mà lại bắt đầu một ván lá bài trò chơi cái này trực tiếp để đám người đối với hắn nhím nặng bất quá cũng tương đương bội phục dũng khí của hắn Thế mà tại toàn thế giới tối cường quốc nhà người lãnh đạo tối cao trước mặt chơi đùa. Dơ rằng tư sắc mặt đã có chút không cao hứng, cái này người hoa loại thái độ này rõ ràng có chút qua loa cùng không chăm chú à. Một hồi chờ tranh tài kết quả mới ra, hắn sẽ để cho cái này người hoa để mắt. Đám người cũng một mặt cười lạnh cùng đợi xem kịch vui, cái này người hoa xong. Chương 545, bóp phân bóp giây. Cứ như vậy thời gian trôi qua 4 hơn 10 phút, toàn bộ lục trong phòng đã tràn đầy thịt nướng hương khí, An Ba trên mặt cũng hiện ra một tầng tiêu dung, đối mặt lần này dê nướng nguyên con, hắn rất hài lòng, không riêng hài lòng kỹ thuật của mình cũng đối cái này dê chất thịt mà hài lòng. lúc này nguyên con dê đã toàn bộ là kim hoàng kim hoàng nhăn sắc, từng tầng từng tầng dầu chân treo ở nguyên con dê ra, tại ánh đèn chiếu xuống lóe mê người sáng sắc. Ừ ngực tất cả mọi người ở đây, bao quát đằng xuân cùng long vũ bọn người, thế mà đều nuốt nước miếng, tống thiên chưa thấy qua như thế mê người đổ vỡ, vô luận là hương khí vẫn là bề ngoài. ta tốt. ngay lúc này, an ba hét lớn một tiếng, trần chuôi cánh tay một dùng sức, toàn bộ xuyên tại nướng trên kệ nguyên con dê đã bị cầm lên, cùng nhau đi tới, lốp bốt dọt dầu âm thanh không ngừng. Dẫn tới ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung vào phía trên. Lợi hại, thế mà trước thời hạn 10 phút. Cái này An Ba kỹ thuật thật sự là tiến bộ, thật muốn ăn một khối. Cái này An Ba thịt nướng sớm hoàn thành, cái kia người hoa thế mà còn tại chơi điện thoại. Mặc dù tổng thống nói 2 giờ còn có 10 phút, nhưng là hắn có thể hoàn thành sao? Không cần quản người kia, ngươi nhìn An Ba đã đem dê nướng nguyên con bưng lên, thật muốn ăn. Bốn phía ánh mắt mọi người đều tụ tập tại An Ba thân ảnh bên trên, theo hắn đi lại, mỗi người trong mắt đều nhìn chằm chọp vào trong tay hắn dê nướng nguyên con. Rằng tự rằng tư tiên sinh, Anthony tiên sinh Còn có các vị, ta cái này dê nướng nguyên con đã hoàn thành, mời trừ vị nhấm nháp. An Ba đụng một tiếng đem dê nướng nguyên con đặt ở trong ầm, toàn bộ dê lại bị hắn xếp thành lúc đầu dê con hình, sau đó hắn đem đĩa lấy được bàn ăn thủ vị. Vậy chúng ta cũng đừng có chờ cái kia người hoa, cái này dê nướng nguyên con nhân lúc còn nóng ăn mới món ngon nhất, tất cả mọi người nếm thử đi, các ngươi cũng tới phần một khối. Tơ rằng lờ nụ cười đối với đám người nói đến, liền ngay cả Hẹo là những người hộ vệ này cũng bị hắn gọi tới. Trần Diệp tiên sinh, bữa ăn tối này đã đến giờ, ta cho ngươi thêm 10 phút nếu là 10 năm phút sau chúng ta còn ăn không được ngươi thịt vì nướng coi như ngươi thua cuối cùng đặc biệt phổ lãng nói một câu về sau ngẩng đầu nhìn trên tường biểu bắt đầu cho Diệp Thần tính theo thời gian giang dác giang dác mà An Ba nhìn xem vây tới đám người còn có trong con mắt của bọn họ loại kia khát vọng phảng phất người thắng đồng dạng Thị Uy nhìn thoáng qua Diệp Thần sau đó đem đuổi dê toàn bộ tách ra xuống dưới hai đầu chân sau phân biệt cho Tạ Giang tứ cùng Antony hai đầu chân trước cho hiệu đồn cùng một vị khác lãnh đạo sau đó hắn xuất ra dao mỗi qua tới một người hắn đều cạo khối tiếp theo thịt đến phân cho mọi người Tê ăn ngon, cái này thịt dê kinh ngạc, miệng đầy lưu hương, da cứng nhưng đã bị nướng giòn, đây là ta nếm qua món ngon nhất thịt nướng. Ừm, cái này nướng thịt dê có thể làm được trình độ này, thật sự là quá lợi hại, một điểm dê bệnh sa năng đều không có, thơm quá. Ta nhìn cái này người hoa trực tiếp nhận thua được, căn bản không có khả năng có so với nó càng ăn ngon hơn thịt nướng. Người xung quanh nao nao ăn An Ba thịt nướng, một bên tán dương lấy hắn. Mà An Ba nghe đến mọi người ca ngợi sau càng là một mặt đắc ý, phảng phất đây là hắn hẳn là có vinh dự. Đang Xuân, tại sao ta cảm giác ta theo cái dạ đội trưởng? Long Vũ nhìn xem dịch dung sau cải biến tướng mạo Diệp Thần nói, trước đó nhìn Diệp Thần xào rau, được lạnh băng lang rất náo nhiệt, nào có dạng này lẳng lặng chỉ là đang ngồi dáng vẻ. Tiểu Vũ, trong lòng ta cũng có chút thấp thỏm à, còn có mấy phút thời gian đã đến, ta xem là xong. Đang Xuân cũng là một mặt sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, Diệp đội trưởng lúc nào như thế không đáng tin cậy. Một bên khác Tống Thiên càng là không dám nói lời nào, cảm giác hiện trường này không ai xem trọng Diệp huynh đệ à, thật không được liền đỗ võ, trực tiếp bước hỏi cái này ngoại quốc lão đầu, hoàn thành nhiệm vụ được. Nếu để cho Diệp Thần bọn hắn biết Tống Thiên ý nghĩ nhất định phải chấn kinh răng cửa không thể, nguyên lai vị này mới là đại ca. Mấy người này mặc dù không lợi hại, nhưng là bọn hắn lực ảnh hưởng quá lớn. Nếu thật là làm như vậy, kia mị không phải lập tức cùng hoa hạ khai chiến không thể. Anthony, ta nhìn cái kia người hoa không được, không biết dùng biện pháp gì lừa Helena, cũng có lẽ lần kia so tài hắn gian lận rồi. Hậu đồn xé miệng bên trong đùi cựu tướng, nhìn xem Anthony kia một mặt táo bón dáng vẻ, hảo tâm vui đùa ăn ùi. Hậu đồn tiên sinh, ngươi nhưng có thể nói không sai, là ta quá chấp nhất, khả năng Helena thật bị lừa. Anthony trong mắt cũng hiện lên vẻ thất vọng cùng không vui, liền ngay cả An ba thịt nướng bắt đầu ăn cũng không có thơm như vậy. Tợ Dัง Tư nhìn một chút trên tường còn có 3 phút, lại nhìn một chút Diệp Thần vẫn như cũ ngồi thân ảnh, đem miệng bên trong đuổi cừu nướng vô xuống, liền muốn trương miệng nói chuyện. Mà mọi người thấy Tợ Dัง Tư dáng vẻ về sau, đều kinh miệt cười lạnh, đến rồi. Tợ Dัง Tư đoán chừng muốn báo nổi. Đinh. Bất quá mọi người ở đây đều lấy là kết cục đã định thời điểm, cái này lò nướng đột nhiên thanh thúy vang lên một tiếng. Chỉ thấy Diệp Thần đưa di động vừa để xuống, đột nhiên mang tới một cái găng tay sau đó mở ra lò nướng đem con vịt kia đem ra cái này con vịt ra thế mà cũng bóng loáng vu sáng có chút kim hoàng nhẫn sắc bày bàn chén nhỏ đĩa nhỏ xanh nhạt diệp thần đột nhiên đối còn chưa hiểu tới đảng xuân cùng long vũ mấy người hô mà những này hắn đều lúc trước giao cho qua bọn hắn cho nên mặc dù không rõ diệp thần đang làm cái gì nhưng là mệnh lệnh này đã tạo thành theo bản năng động tác có đi tẩy hành có đi lấy bát cầm đĩa có cầm đĩa tới đón diệp thần ba người làm đây hết thảy thế mà ra dáng phảng phất thật cho diệp thần trợ thủ đánh đã quen đồng dạng Mà Diệp Thần cái này vài tiếng gào to cũng đem toàn trường ánh mắt hấp dẫn tới, nhao nhao không rõ Diệp Thần muốn làm gì. Đụng đụng, đều nếm qua thịt vịt nướng đi, đem hai bình này tương liệu thả chén nhỏ bên trong, cái này mới bao bánh mì thả trong đĩa nhỏ. Diệp Thần một bên chỉ huy mấy người để bọn hắn bận rộn, mà hắn đem cả con vịt quay bỏ vào tống thiên bưng tới mâm lớn bên trong. Lúc này thời gian chỉ còn lại có hai phút không đến, Diệp Thần đối với cái này lại không hoảng hốt không đội, một tay hắn lấy con vịt, một tay cầm lên một thanh tiểu xảo hẹp mặt đao. Soát soát soát. Chỉ thấy Diệp Thần đối lên trước mặt thịt vịt nướng một trận vùng đao. Dao quang kiếm ảnh về sau để đám người mở rộng tầm mắt là, cái này con vịt không núc núc. Phàn Phất vừa rồi vung đao căn bản cũng không có chạm chúng mục tiêu đồng dạng. Sau đó Diệp Thần thế mà đối trong mâm con vịt không tiếp tục để ý, tiếp nhận đằng xuân rửa sạch sẽ hành hoa, chỉ lấy xanh nhạt vị trí, chặt chặt chặt đem màu trắng hành đoạn cắt thành cao nhường hình. Liền chiêu này bao công, để trước mắt mọi người sáng lên, tối thiểu cái này người hoa thật biết làm cơm. Lúc này thời gian đã chỉ còn lại có 30 đến, đến giây, Diệp Thần đem cắt gọn hành đoạn vây quanh thịt vịt nướng bày một vòng tròn, Lăng Vũ vừa vặn đem đĩa nhỏ cùng chén nhỏ đều chuẩn bị, cũng bưng tới tí tách, theo kim dây một dây sau cùng, bữa ăn tốt mời nhấm nháp, chương 546, không phục, ngươi nếm thử, thịt vịt nướng tốt, theo Diệp Thần Câu nói này, đám người toàn bộ đưa ánh mắt chuyển hướng đồng hồ treo tường bên trên, thế mà không nhiều một dây, cũng không ít một dây hoàn thành, giờ khác này mặc dù còn không biết cái này thịt vịt nướng hương vị như thế nào, nhưng là không biết vì cái gì, đám người đối cái này người hoa lại thêm ra một tia cảm giác không giống nhau, trầm ổn, bình tĩnh, lão luyện, cũng không biết này thời gian không chế đến cùng là trùng hợp vẫn là dạy công tính toán tốt. Đối mặt những thứ không biết, tất cả mọi người sẽ có một tia không hiểu kính sợ cảm giác, liền ngay cả An Ba lúc này cũng thu liễm một chút mình qua trường. Cái này liền xong rồi. Ta làm sao lại nhìn thấy từ tủ lạnh bên trong xuất ra một con vịt, sau đó dùng vải trắng đóng một giờ, sau đó ném vào lò nướng bên trong, cái này liền xong rồi. Đúng à, muốn làm như thế này liền có thể khi đồ biết? kia ta nghĩ ta cũng được, đây cũng quá đơn giản, quá qua loa đi. Cái này người hoa toàn bộ quá trình ta nhìn liền kia các hành đoạn vẫn được, cái khác chính là người đều sẽ làm đến mặc dù đám người không biết này thời gian bên trên không chế có phải trùng hợp hay không nhưng là vì xóa đi mình nội tâm kia kia không giống vỡ sóng mỗi người đều tại chê hai diệp thần trùng nghệ cái này liền xong rồi kia bưng tới tơ răng lánh mắt lóe lên một tia trầm trọng cái này liền xong rồi dùng sức hít khí mũi một điểm mùi thơm đều không có cái này cũng gọi thịt nướng tại hắn trong ấn tượng tất cả thịt nướng loại đều hẳn là hun khói lửa cháy trong không khí tràn ngập nồng đậm hương khí đây mới gọi là thịt nướng trái lại diệp thần cái này thịt vị nướng bình thản không có gì lạ liền bày cái hành còn có đây là cái gì Bánh bao ra Còn có tương liệu. Thả ra trong tay còn có hơn nửa lớn đủ dê, Dận Dương tư dự định trước nếm thử cái này, người hòa tay nghề, chết sớm sớm siêu sinh, nếu là không thể ăn, lập tức để bọn hắn xéo đi, bất trướng mắt. Cái này làm sao ăn? Ngươi liền không được cho mọi người phân một chút sao? Dận Dương tư nhìn xem trong mâm cả con vị quay, có chút cao ngạo cùng chán ghét nhìn Diệp Thần một chút, đây là để hắn hạ thủ sẽ sao? Đụng. Ai ngờ ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, Diệp Thần đột nhiên giơ bàn tay lên lập tức đập vào bàn ăn bên kia, bữa ăn này bản đặc biệt dài. Nếu không phải Diệp Thần cách tởa rằng tựa xa, những người hộ vệ này đoán chừng đã móc ra xuống tới. Bất quá lần này tiếng vang cũng thật dọa mọi người nhảy một cái, đoán chừng Diệp Thần là cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất dám ở tựa rằng tự trước mặt nện cái bàn người. Hoa rồi. Bất quá ngay tại cái này một đập bên trong, bày ở bàn ăn đầu cả bàn thịt vịt nướng đột nhiên lập tức tảng ra, nguyên một con vịt hình dạng đột nhiên lập tức ở trước mặt mọi người tản ra, đây tuyệt đối là một loại rung động. Từng mảnh từng mảnh không tính dày cũng không tính mỏng thịt vịt nướng thịt thế mà đều đều tản ra, cái này là làm sao làm được? Lần này Một cỗ không cách nào dùng luôn ngữ hình dung mùi thơm đột nhiên truyền ra, hương khí đầy phòng. Thế mà so an ba j nướng nguyên con còn muốn hương rất nhiều. Đem thịt vịt chấm tương để vào da mặt bên trong, sau đó tăng thêm chút hành tiêu, cuốn lại liền có thể ăn. Diệp Thần vô bản là có nguyên nhân. Đầu tiên là cho đối phương một loại kinh hỉ cùng rung động. Thứ hai là cho đối phương một cái chấn nhiếp, tổng thống không tầm thường. Sớm tối có xuống đài một ngày. Thứ ba là mùi thơm này toàn bộ bị bao khỏa tại thịt vịt nướng nội bộ, liền ngay cả vừa rồi phiến vịt đều không có phá hư bề ngoài dáng vẻ, cái này vô bản một cái con vị hương khí toàn bộ tỏa ra. Quả nhiên, nhìn trước mắt một màn thần kỳ này cùng mũi thở bên trong truyền đến trận trận hương khí, Tơ rằng mặc dù nội tâm có chút phẫn nộ, nhưng là đã không lo được nhiều như vậy, mà lại lần này vô bản coi là thật dọa hắn nhảy một cái. Thế mà để hắn đối Diệp Thần sinh ra một tia kính sợ, nghĩ bước nữa, hắn cũng chỉ là một người bình thường, chỉ là quyền lợi ủy vọng để hắn sinh ra một cô nói một không hai tính cách, nhưng là nếu như quyền lợi không quản sự thời điểm, vậy hắn cũng chỉ là một cái ăn nói khéo léo người bình thường. Nhìn thấy Diệp Thần cái này thần kỳ biểu hiện, tăng thêm mũi thở bên trong truyền đến đặc thù hương khí còn có nghĩ đến vừa rồi kia bóp phân bóp dây hoàn thành nhiệm vụ. Cái này khiến đám người giữa lúc bất chi bất giác chậm dãi buông xuống đối diệp thần thành kiến, thế mà án lấy diệp thần phương pháp làm. Khi tự dâng từ dẫn đầu đem cầm chắc kinh thành thịt vịt nướng để vào miệng bên trong thời điểm, cặp mắt của hắn lập tức lồi ra. Trừng mắt như nhãn kích cỡ tương đương con mắt nhìn chằm chằm vào trước mặt thịt vịt nướng, mà những người khác biểu diễn cũng không sai biệt nhiều. Ta thế mà tìm không đến bất luận cái gì từ ngữ có thể hình dung ta tâm tình lúc này, làm sao có thể có mỹ vị như vậy thịt nướng. Chơi ạ, đây là con vịt kia. Lúc trước lấy ra chỉ là có chút đẹp mắt con vịt. Đây quả thực là thượng đế ban đấng a. Ta đây là đang nằm mơ chứ? Ta cái này miệng bên trong hương vị đến cùng là cái gì? Làm sao có loại thật hạnh phúc tốt cảm giác cấm áp, không cách nào hình dung. Trong lúc nhất thời, lấy trợ răng tư cầm đầu Anthony, còn có hai người khác đều nhao nhao kinh ngạc đứng lên. Đúng vậy, khi ăn vào cái này một ngụm kinh thành thịt vịt nướng thời điểm, mấy người đều giật mình đứng lên. Mà những người khác giật nảy mình, bởi vì con vịt quá nhỏ, lại thêm lúc trước đối diệp thần kinh miệt, bọn hắn đều không có ăn vào con vịt. Không rõ ràng cho lắm nhìn xem đột nhiên đứng lên gợn rằng từ bọn người, các ngươi có mấy người ý kiến đâu? Dư Dăng Tư cố nén lại đi quyển cái bánh mì xúc động, quay đầu nhìn một chút ba người khác, mà ba người khác cũng biết hắn hỏi ý tứ, nhao nhao gật đầu một cái. Phía dưới ta tuyên bố, trận này thịt nướng tranh tài người thắng trận là đến từ Hoa Hạ trần Diệp Tiên Sinh. Ba ba ba, Dư Dăng Tư đang nói xong kết quả này thời điểm dẫn đầu vô tay lên, mà lại đối diệp thần sương hô cũng tăng thêm tiên sinh hai chữ, có thể thấy được cái này thịt vịt nướng rung động đối với hắn đến cùng lớn đến bao nhiêu. Lập tức từ chào phúng, khinh miệt giây nâng lên tôn kính hai chữ. Và anh, do rằng tư quyết định này tới quá đột ngột, trực tiếp để người xung quanh đại nào tròn váng, mà kinh ngạc nhất lại là an ba, mặt xấu xỉ, phạm mổ xa ba người, đây là có chuyện gì? coi như đối phương làm không tệ, kia cũng hẳn là nhiều ăn thử mấy người, để tất cả mọi người đến bình luận một chút. ta không phục. quả nhiên, kết quả này mới ra, cái thứ nhất đứng ra chính là an ba, hắn tính cách ngay thẳng, cùng mỹ ký kết cũng chỉ là thuê hợp đồng, nếu là lần này không thể cho hắn một cái mạnh hữu lực chứng minh, hắn liền từ trước không làm. không phục. do rằng lúc này lại cảm thấy an ba có chút khôi hài sau đó dùng ngón tay chỉ trên bàn thịt vịt nướng ra hiệu hắn đi ăn một cái, mà vì công bằng lý do, do rằng mấy người lại cuốn hai cái bánh về sau đem thịt vịt nướng phân cho mọi người, trong tay còn nắm chặt thịt dê mấy người khi bỏ vào trong miệng tiến thịt vịt nướng thời điểm, lạch cạch một chút, tất cả nhân thủ bên trong thịt dê tất cả đều rơi trên mặt đất bao quát an ba, làm sao có thể, làm sao có thể, trong đám người phản ứng mãnh liệt nhất không là người khác, ngược lại chính là an ba ngơ ngác nhai lấy miệng bên trong da mặt, bên trong thịt vịt nướng kinh ngạc, da phát giòn, mỏng như giấy trang, mập mà không án lại thêm cái này bánh mì cùng tương liệu phối hợp, quả thực là loại hưởng bị. Nhân gian mỹ vị. Chương 547, Phạp mộ xạ VS Trần Diệp. Trong này nhất hưởng chịu lại là hiểu đồn tài vụ đại thần cùng một vị khác lão giả, bọn hắn niên kỷ tương đối lớn, không thể ăn độ nhiều dầu mỡ. An ba dê nướng nguyên con quả thật không tệ, nhưng là ăn nhiều có chút dính, nhưng là diệp thần cái này thịt vị nướng, con vịt da đã bị nướng so giấy con mỏng. Bên trong thịt mỡ toàn bộ biến thành dầu chân nhỏ xuống tại trên vị nướng, chỉ có hạ tinh tế gầy thịt vịt dính lấy tương liệu, lại thêm da mặt bao khỏa cùng bạch hành mùi thơm ngát thế mà một điểm dính cảm giác đều không có. Ông trời ơi, đây là con vịt kia. Làm sao lại ăn ngon đến loại trình độ này? Kéo là cảm giác mình biến thành một con con vịt nhỏ, cả người đều tiến vào một thế giới khác, trong nước du lịch, bay trên trời. Lúc này nàng đối diệp thần cảm giác từ bắt đầu bình thản đến kinh bị, từ kinh bị đến kinh miệt, sau đó một cái cực lớn tương phản, từ kinh miệt đi thẳng đến sùng bái. Hiện trường người chỉ có hai người không có đi lên cầm vịt bánh ăn, đó chính là Matsujin cùng Phạm Môsa. Hai người sợ lo lắng tiếp xuống tranh tài sẽ chịu ảnh hưởng, cũng không có đi lên nhấm nháp diệp thần thịt vịt nướng nhưng là từ phản ứng của mọi người nhìn lại, thế mà so ăn Ba Ze nướng nguyên con muốn tốt ăn rất nhiều. "Tốt, các ngươi ăn một cái nếm thử là được rồi a, ta lúc này có chút đói, liền không khách khí." Tự rằng tự nhìn xem trong mâm còn thừa lại gần một nửa con vịt nhào bột mì bánh, có chút đau lòng vội vàng bưng trở về. Vừa rồi nếu không phải vì để mọi người lập tức ban giám khảo, nhấm nháp một chút con vịt, bớt nói hắn tuyên bố kết quả có bất công, hắn mới sẽ không đem con vịt phân đi ra. "Đợi sau khi trở về, nhất định phải làm cho Diệp Thần lại cho chúng ta nướng một con." "Đúng, không sai, một con không thể được, chí ít một người một con." đồng ý. Long Vũ bọn người lúc này cũng không dám tiến lên nữa cầm vịt bánh ăn. Vừa rồi nhiều người thích hợp cầm một cái, ăn ngon đầu lưỡi đều nuốt xuống. Bây giờ nhìn lấy do răng tự trong mắt kia tia đau lòng, còn giống như hộ gà con đồng dạng động tác. Mấy người bọn hắn cùng nghèo là bọn người không còn dám muốn. Do răng tự tiên sinh, đằng sau còn có không ít tranh tài, chúng ta cũng có chút đói bụng, cái này con vịt mọi người cùng nhau ăn mới tốt à? Đúng à, do răng tự tiên sinh, ngươi nhìn cái này con vịt ra nhiều như vậy dầu, ăn nhiều dính, để chúng ta chia sẻ một chút đi. Đúng vậy, trận đấu này mới vừa mới bắt đầu. Cái này người Hoa ngươi có thể lưu lại, về sau chúng ta có thể mỗi ngày ăn vào. Kéo là bọn người không dám muốn con vịt ăn, nhưng lại Anthony cũng hiểu đồn bọn người thế, nhưng là quyền cao chức trọng, dám há mồm à. Lại nói cái này Mỹ tổng thống thường xuyên đổi, nhưng là cái này bộ trưởng bộ quốc phòng cùng tài vật đại thần nhưng sẽ không dễ dàng điều động, cho nên vị cũng không thấp. Ách ta, một người hai tầm bánh, ít dính tương. Phốc. Nhìn xem cỡ rằng từ kia hẹp hỏi bộ dáng, đám người đột nhiên đều muốn cười, bất quá sau đó cũng đều hiểu được, Diệp thần cái này con vịt thực sự là ăn quá ngon. Fan. Trần Diệp tiên sinh. Ta An Ba thua. Chờ ta học tốt được đồ nướng, lại đến hướng ngài khiêu chiến. Tổng thống tiên sinh, ta An Ba phải đi về, ta muốn chuyên tâm nghiên cứu đồ nướng, chờ sẽ có một ngày có thể chiến thắng Trần Diệp tiên sinh thời điểm lại đến. An Ba đột nhiên đi tới dùng trần chùi cánh tay đập một cái ngực, một mặt trịnh trọng đối Diệp thần nói, sau đó lại hướng ngay tại tranh đoạt thịt viện tợ răng Tư cùng Anthony nói, "Cái này." Tợ răng mấy trong lòng người đều giận mình, cái này An Ba là muốn từ chức trở về nước. Bất quá lại liếc mắt nhìn Diệp thần, tính toán, có tốt hơn, theo hắn đi thôi. Đối An Ba phất phắt tay, Tờ rằng bọn người lại hết sức chuyên chú nghiên cứu lên thịt vịt nướng phương pháp ăn tới. A. Diệp Thần nhìn xem An Ba có chuốt xuống dốc túi đầu đi ra ngoài, vươn tay muốn an ủi hắn vài câu, cái này An Ba tính cách tương đối xung động, nhưng là rất ngay thẳng. Thích liền là ưa thích, không thích chính là không thích, mà lại kia thịt nướng thực tỉnh không sai, bất quá cùng bật hợp Diệp Thần so, quá bị thua thiệt. Tính toán. Nghĩ lại, cũng có lẽ rời đi nơi này sẽ đối với hắn loại này người đơn thuần càng được rồi hơn, để mỹ tổn thất một cái chân chính đồ nướng đại sư, Diệp Thần cũng rất tình nguyện a. Chân Diệp tiên sinh, ngươi ngươi được đấy cái này không am hiểu thịt vịt nướng thế mà chiến thắng đồ nướng vương ăn ba, thơm tàng bất lộ a. Helena cũng nở nụ cười đi tới, trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. vừa rồi nhìn Diệp Thần kia cả lơ phất phơ dáng vẻ, chơi điện thoại di động không yên lòng tranh tài, nàng dọa phải cẩn thận lá gan hủy tuyệt nảy loạn. bất quá nhớ lại, Diệp Thần cái này con vịt vì cái gì ăn ngon như vậy? chẳng lẽ quyết khiếu đều tại vải trắng che chắn một giờ bên trong? ha ha, Helena, ta xác thực không am hiểu đồ nướng, chỉ có thể nói là tương tốt, bánh tốt, con vịt tốt. Diệp Thần thực sự nói thật, thần cấp thịt vịt nướng tương liều. Thần cấp hoàng kim mạch bánh mì, thần cấp nguyên liệu nấu ăn vị béo, tổ hợp lại với nhau lại thêm diệp thần mị thực thiên phú tăng thêm. Cái này sao có thể không thể ăn? Đây quả thực là để hoa hạ con vịt đi ra biên giới a có hay không? Trần Diệp tiên sinh, tiếp xuống ngươi muốn nên chiến vị này là nước pháp phả mộ xà đại sư, ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Làm vịt bị phân cho tới khi nào xong thôi, dở rằng tự dùng khăn ăn lau miệng bên cạnh nước tường, một mặt mỉm cười đối Diệp thần nói. Lúc này đám người nhìn về phía Diệp thần ánh mắt đã hoàn toàn khác nhau, cái này người hoa bề ngoài thường thường, trên mặt còn có cái nốt ruồi. Nốt rồi trên có cây quan xoắn lông đen, lúc này nhìn thế mà có cá tính như vậy. Đây chính là thực lực mang tới cải biến, nếu không bình thường nhìn thấy cái này, Nốt rồi cùng lông đen sẽ chỉ buồn nôn. Trần Diệp tiên sinh, ta muốn làm chính là chính tông nhất kiểu pháp gia ngỗng, xin chỉ giáo. Phạm Mộ xạ tại tiếp thụ lấy dở răng tứ bẩy mưu đặt kế về sau, mấy bước đi tới, đối Diệp thần làm một cái thân sĩ lễ, mà Diệp thần cũng đáp lễ một chút lễ tiết. Cái này tại trong hệ thống đều có giáo trình, giống như trò chơi nhỏ đồng dạng, tại Diệp thần loại xong mệt mỏi nằm xuống thời điểm, đều sẽ chơi một chút những loại trò chơi nhỏ. Trong đó có toàn thế giới các loại lễ tiết đáp lại. Nhìn thấy Diệp thần kia tiêu chuẩn đáp lễ, Phạm Mỗ sạ hai mắt tỏa sáng, nhìn thật sâu Diệp thần một chút. Hắn vừa rồi lễ tiết cũng không phải bình thường người đấm ngực xoay người lễ, mà là phức tạp hơn một loại chỉ có tại nước pháp tầng cao nhất đám người mới lưu hành lễ tiết. Nhưng là không nghĩ tới Diệp thần thế mà dùng rất chính tông đáp lễ cũng tới một chút. Ta nhìn thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cũng đều nói, các ngươi liền cùng một chỗ làm đi, đến lúc đó chúng ta cũng tốt cùng một chỗ nhâm nháp một chút. Tự rằng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nhớ tới vừa rồi thịt vịt nướng hương vị, một cú cảm giác đói bụng tập tới không tự chủ sờ lên còn có một nửa trước đó thích gan đuổi tiểu nướng, lại cắn, trước điểm điếm. Kết quả không ăn hai miệng, liền phi một chút toàn phun ra, đến qua cái này thịt vịt nướng về sau, cái gì thịt nướng đều nuốt không trôi à. Ta chỉ cần một giờ. Phạm Mô xạ đột nhiên đối diệp thần cùng mọi người nói, ra hiệu mình tranh tại thời gian chỉ cần một giờ. Ta tùy ý. Chương 548, vịt lá gan lai lịch. Ta tùy ý. Vòng trang bức hai có thể chứa qua chúng ta lớn diệp thần, mỹ mắt đều không ngẩng, trực tiếp nhún vai nói ra ba chữ, có thể thấy được lòng tin siêu đủ. Muốn là trước kia hắn nói như vậy Mọi người nhất định phải chết cười không thể, nhưng là lúc này, mỗi người đều một mặt thận trọng suy nghĩ Diệp Thần ba chữ này. "Chú ý." Nói cách khác hắn còn không có đem hết toàn lực. Tiểu pháp đang ngẫm. Diệp Thần rơi vào trầm tư, mặc dù trong tỉ thí không có quy định nguyên liệu nấu ăn cùng món ăn, nhưng là Diệp Thần chính là nghĩ tìm một cái có thể cùng loại hoặc là nhìn không sai biệt lắm đến so tài một chút. Hoa hạ mỹ thực nhiều như vậy, tổng cũng phải có chút cùng loại a. Bất quá nghĩ nửa ngày, Diệp Thần thế mà thật hắn a không nghĩ tới lá gan có cái gì món ăn nổi tiếng. Mặc dù đồ ăn thường ngày có rất nhiều lá gan cách làm nhưng là tương đối nổi danh thật đúng là không nhiều xào lăn gan heo lá tỏi xào gan heo dầu vừng xào gan heo canh lựu lá gan nhọn kho gan heo rau trộn gan heo ta đổ phộng hoa hạ quả nhiên là độc lươn qua phổ biến nhất, vị thực cách làm nhiều nhất quốc gia nhìn xem hệ thống liệt kê ra tới trên trăm loại gan heo cách làm Diệp Thần có chút mắt tròn tròn đến cùng chọn cái nào đây ta nghĩ kỹ ta muốn làm xào gan heo nhìn xem mọi người đều tại đợi chờ mình trả lời Diệp Thần rốt cuộc quyết định dùng đơn giản nhất cũng là thường thấy nhất xào gan heo đến tranh tài cái này xào gan heo thủ pháp đơn giản nhưng là diệp thần tin tưởng càng là đơn giản nấu nướng mới càng có thể thể hiện ra chủ nghệ hệ thống hiện chữ ta nhổ vào còn thể hiện chủ nghệ là càng đơn giản chủ nghệ càng có thể trang đốt đi tựa như vừa rồi thịt vị nướng rõ ràng chương trình rất đơn giản nhưng là ăn ngon à làm cho những người này đều đem ngươi kinh động như gặp tiên nhân hệ thống hiện chữ ngươi điểm tiểu tâm tư kia cái mông hướng cái kia về lên bổn hệ thống liền biết ngươi có thể lôi ra dạng gì thịt thịt tới ách con mẹ nó ngươi không làm người khác con run trong bụng đều là bạo tàn thiên vật Diệp Thần Tiểu Tâm Tư lại bị nhìn xuyên, bất quá hắn đã luyện thành tường đồng vách sắt ra mặt dày, mặt không biểu tình, không có chút rung động nào bắt đầu công tác chuẩn bị. Mà đối diện phàm mổ xạ càng là tuyển chọn tỉ mỉ lên gan ngỗng vật liệu. Phàm mổ xạ gan ngỗng là một đạo mỹ thực, dùng vịt khoa động vật nga gan chế tạo mà thành, nga gan nặng đến 700 đến 900 trăm công khắc, nhưng đây không phải phàm mổ xạ mục tiêu, hắn lựa chọn là trên đời ít có sản xuất từ tủ lũ sẹ cùng xì chặt bồ hoa địa khu nga, lá gan trọng đại hai kg, mà trừ trọng lượng, gan ngỗng nhan sắc, thủ thương hoặc là có hay không tổn hại cũng rất trọng yếu mà những này xử lý gan ngỗng đều là một chút bị quá phận nuôi nấng nga lấy ra lá gan, mà gan ngỗng, trứng cá muối còn có lỏng lộ được xưng là thế giới tam đại chân tu, đương nhiên hoa hạ chân tu quá nhiều, nếu là đều được xếp vào, vậy liền lộ ra chẳng phải hiếm có? ai kỳ thật gan ngỗng loại vật này cực kỳ tàn nhẫn, sẽ không có loại vật này tồn tại. nhìn xem phàm bổ xạ từ nơi nào chọn lựa gan ngỗng, diệp thần đột nhiên nói ra một câu như vậy, liền ngay cả phàm bổ xạ vừa sờ được gan ngỗng tay cũng ngừng lại một chút, kỳ thật cái này một mực là bị bọn hắn tận lực né tránh cùng không nhìn chủ đề. Diệp Thần Câu nói này để bọn hắn cũng đều nhớ tới sản xuất gan ngông quá trình. Những này nga đều là bị ép buộc cho ăn, cái kia sợ chúng nó đã không muốn ăn, hay là dùng ống sắt xuyên qua huyết hầu đi thẳng đến dạ dày tiếp tục cho ăn. Mà vì để tránh cho nga lãng phí thể lực, bọn chúng chiếc lồng phi thường nhỏ, bị ép buộc chỉ có thể lấy cùng một tư thế đứng. Dạng này có thể đem đồ ăn chuyển biến thành mỡ. Bàn chân bởi vì mỗi ngày đứng thẳng mà xương vụ, không thể ngủ, bởi vì mỗi ngày ống sắt đạo tổn thương, khiến cho chúng nó nước uống cũng thay đổi thành huyết thủy, cuối cùng bị ép buộc cho ăn mà chết đi, thẳng đến bọn hắn không cách nào đứng thẳng ta nói đúng không mọi người? Loại thức ăn này quá mức tàn nhẫn, hẳn là bị thủ tiêu. Diệp Thần tiện tay từ nông trường xuất ra một khối đen bối ngũ cất chứa gan heo đến, lợi dụng kho lạnh che chắn, vừa nói trong miệng chuyển di lấy lực chú ý của chúng nhân, một bên bày tại đồ ăn trên bảng. Thật sao? Trần Diệp nói là sự thật a. Cái này gan ngỗng sản xuất quá trình tàn nhẫn như vậy sao? Ông trời ơi, ta là lần đầu tiên biết, về sau ta cũng không tiếp tục ăn gan ngỗng. Helena che lấy miệng nhỏ của mình, trong mắt đều có chút nổi lên nước mắt, nàng vốn là thiện lương bản tính nhưng không đến mức đối mặt động vật mà không dám xuống tay ngu thiện dù sao nàng là đồ bếp nhưng là nàng cho rằng những động vật này tối thiểu đều trải qua không tệ sinh hoạt chờ đến ngày đó mới có thể bị đồ tệ ăn hết dù sao mạnh được yêu thua nàng hiểu thế nhưng là nàng không có nghĩ qua những này nga một đời thế mà bi thảm như vậy có chút để nàng khó mà tiếp bị mà nghe được diệp thần những lời này đám người có lâm vào trầm tư có một mặt khó bị còn có một mặt xem thường trần diệp tiên sinh nhanh lên bắt đầu đi mỗi cái vật thể đều có sứ mạng của mình tớ rằng đột nhiên há miệng nói nếu không phải Diệp Thần vừa rồi kinh thành thịt vịt nướng thực tại mang đến cho hắn quá lớn rung động, hắn mới sẽ không để hắn tại cái này yêu nôn hoặc chúng. tốt ta, kia làm ta không nói. Kỳ thật Diệp Thần cũng biết hắn coi như nói những này cũng không thay đổi được cái gì, nhưng là hắn chính là nghĩ nói ra, khiến cái này ăn gan ngông trong lòng người cách tướng. để các ngươi ăn cũng không thế nào thoải mái. để các ngươi biết mình là tội nhân. để mọi người biết các ngươi có bao nhiêu tàn nhẫn. đây chính là Diệp Thần mục đích không có mua bán liền không có sát hại, đặc biệt là đối mặt loại này vì một tia tư dục để sự tình trở nên càng thêm tàn nhẫn sự tình. Những này gan ngỗng ta sớm đã đem màng da trừ sạch, cũng đào lên gan ngỗng lấy ra mạch máu, dùng muối, bột hồ tiêu, đường, đậu khấu phấn, vỡ dẳng đi rượu ướp ra vị qua, cho nên ta mới có thể sử dụng một giờ để hoàn thành. Cũng có lẽ là vì chuyện di mọi người chủ đề, Phạm mổ Sạ xuất ra một khối sớm bị hắn xử lý qua gan ngỗng đặt ở trước mặt. Cái này tiểu pháp gan ngỗng có thể giảm xuống cô stazone, giảm xuống mỡ máu, mềm hóa mạch máu, trì hoan giả yếu, có thể nói tác dụng nhiều hơn, cho nên cũng là thường xuyên bị đắng người điểm một món ăn. Cho nên Phạm Mộ Sạ vì có thể nhanh chóng làm ra gan ngỗng mỹ thực. Lúc trước góp gia vị làm việc sớm đã chuẩn bị hoàn tất. Lúc này chỉ cần làm sơ chế biến, liền có thể bày biện ra một phần hoàn mỹ chính tông tiểu pháp gan ngâm đến. Mà một bên Diệp Thần tại xuất ra gan heo về sau, lại bắt đầu cắt miếng làm việc, cái này gan heo đã từ hệ thống bên trong ra tốc 1 giờ ngâm ra máu nước. Lúc này chỉ cần hiện ăn hiện làm, nếu như thả lâu sẽ có mật chảy ra, phá hư cảm nhận. Khi Diệp Thần đem gan heo cắt thành lớn nhỏ đồng dạng miếng mỏng đồng thời dùng muối cùng xì si dầu bắt đầu rớp gia vị về sau, hắn lại lấy điện thoại di động ra bắt đầu đánh lá bài trò chơi đi mà một bên khác phạ mổ dạ liền tương đối nhận thật sự xuất sắng, vừa rồi An Ba thất bại để hắn gõ cảnh báo. Không biết vì cái gì, đối mặt cái này có chút bất cần đời người hoa, hắn lại có chút mặt đối sư phụ mình cảm giác. Gan heo. Vừa rồi Diệp Thần dùng nhỏ thể tích con vị chiến thắng An Ba nguyên con dê. Hiện tại hắn dùng gan ngỗng, đối phương lại xuất ra khối thật to gan heo. Cái này người hoa đến cùng dùng chính là cái gì chiến thuật? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút nhìn không rõ. Chương 549, khí thế ngất trời song vương. Mà Diệp Thần cách làm này cũng làm cho đám người nghĩ lầm hắn đã tinh trước đang chờ phạ mổ xạ đâu dạng. Cho nên trong lúc vô hình, phạ mổ xạ thế mà cảm giác được một trận áp lực đánh tới. Mở ra lò nướng, đem gan ngỗng lò nướng điều đến 140 độ, 50 phút, nói cách khác, cái này một giờ đại bộ phận đều là tại lò nướng bên trong vượt qua. Nếu không phải phạ mổ xạ sớm chuẩn bị tốt ướp gia vị quá trình, làm ra một phần truyền thống gan ngỗng đến, chỉ ít cần 3 giờ. Khi lò nướng tại vận hành thời điểm, phạ mổ xạ bắt đầu chuẩn bị các loại phối liệu, xuất ra một một trái táo đi ra đi hạch sau đó cắt miếng, nhúng lên một mì dùng bên trong bó đuốc quả táo sắc thành kim hoàng sắc dự bị sau đó lại lấy ra cà rốt cùng quả cà cắt miếng dự bị người ngoại quốc thích đem hoa quả cùng thực phẩm chín đặt chung một chỗ ăn dạng này có thể đưa đến trừ dính tác dụng khi hắn bên này bận biểu khí thế ngất trời thời điểm diệp thần bên kia ướp gia vị cũng đã hoàn thành chuẩn bị phối liệu gương mặt hành mạt ớt xanh tiểu mễ diệp thần một bên chơi điện thoại di động vừa hướng đẳng xuân mấy người hô cái này đầu bếp trang bức phong phạm hiển lộ hoàn toàn mà nhận được mệnh lệnh mấy người cũng hấp tấp bận rộn những chuyện này bọn hắn đều đã học được lúc này làm cũng ra dáng Mặc dù chỉ là đơn giản một chút chuẩn bị, nhưng là cái đoàn đội này hợp tác đã biểu hiện ra cho mọi người, cho người ta một loại mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, mình làm mình, kia một công việc dáng vẻ. Khi bọn hắn chuẩn bị xong những ngày thời điểm, cũng chỉ mấy phút, nhìn đồng hồ, còn có nửa giờ mới đến thời gian, Diệp Thần đối bọn hắn phất phắt tay, thế mà tiếp tục chơi điện thoại di động. Cái này cái này Trần Diệp Tiên Sinh là đang làm gì? Làm sao cùng trước đồ ăn đồng dạng, để người xem không hiểu a. Xem không hiểu là được rồi, ngươi nếu là xem hiểu, ngươi cũng chính là đại thần cấp đầu bếp. Đúng đấy chính là vừa rồi cái kia thịt vịt nướng các ngươi ai xem hiểu rồi thật mẹ hắn ăn ngon không tưởng nổi a ngấp lại liền chảy nước miếng bốn phía bảo tiêu cùng người vây xem nhau nhau thấp giọng nghị luận phảng phất diệp thần lúc này cách làm mới thật sự là đầu bếp phong phạm lại nhìn xem bận biểu khí thế ngất trời nghiêm túc vô cùng phạm bộ xa đám người lại có loại chủ thần cùng người mới học tại đấu cảm giác Anthony, lần trước ngươi đi hoa hạ ăn vào chính là loại vị lạ này do răng tử trên mặt cũng không tiếp tục phục lúc trước ngạo mạn lại cúp lên vẻ tươi cười hỏi antony do răng tử thiên sinh lần này đi hoa hạ ta ăn vào đúng là hoa hạ mỹ thực dư vị vô tận, để ta ngày ngày nhớ ngắm trông, nhưng là ta không có ăn vào thịt vịt nướng. Cái này thịt vịt nướng cũng là lần đầu tiên ăn. Anthony đương nhiên biết tựa giăng tự hỏi chính là cái gì, bởi vì tựa giăng tự chỉ ăn qua cái này thịt vịt nướng. Ai, cái này hoa hạ quả nhiên là cái thần kỳ quốc gia, vài thập niên trước bị các quốc gia liên quân đánh thành như thế, lúc này mới bao lâu. Thế mà ẩn ẩn sẽ vượt qua Mỹ su thế, không phục không được, không phục không được a. Tựa giăng thứ một mặt cảm thán thở dài một hơi, cái này khiến bên người mấy vị chính khách đều có chút kinh ngạc nhìn hắn cái này còn là lần đầu tiên từ tơ răng từ miệng bên trong nghe được loại lời này, thế mà ẩn ẩn lộ ra một cố kính sợ cùng thận trọng ngứa khí. không có việc gì, tơ răng từ tiên sinh, coi như hoa hạ phát triển lại nhanh cường đại hơn nữa, chỉ cần chúng ta nắm giữ cái này vũ khí, có thể bảo vệ trăm năm bá chủ địa vị. Anthony dùng tay che miệng, thấp giọng với tơ răng nói, mà hắn lại nói câu nói này thời điểm còn cảnh giác nhìn chung quanh, để tránh bị người khác nghe qua. mà nhìn xem bốn phía vậy vẫn là nguyên dạng, nên bận bịu gấp cái gì cái gì đắng người. antony nhẹ nhàng thở ra, bất quá hắn không có chú ý tới chính là. Chính tại game điện thoại Diệp Thần, kia trượt ra tay chỉ dừng lại như vậy một giây. Ừm, ít nói chuyện. Tờ rằng nghe được Gan Tony sau nội tâm cũng thở dài một hơi, xác thực chỉ muốn nắm giữ loại vũ khí này, có thể đại lượng sản xuất ra, cái kia thiên hạ vẫn là bọn hắn. Mấy người cứ như vậy trò chuyện, khi thời gian còn có 10 phút thời điểm, lò nướng đột nhiên vang lên đinh còi báo động. Gan nóng nướng xong. Bất quá cũng chính là tại thời khắc này, Diệp Thần cũng đưa di động để xuống, lập tức đứng lên đi tới bếp nấu bên cạnh. Roeng, đại hỏa chào nóng, đổ vào dầu ô liu, để vào hành ngừng tỏi, bắt đầu Diệp thân mình sở trường xảo rau rốt cục diễn ra. Phạm Mô Sa một bên thận trọng mang sang nướng bàn, một bên dùng khỏe mắt quét nhìn nhìn đồng hồ. Trong lòng giọ gì ra một tia cười lạnh, cái này hoa hạ anh em trang bức gắn qua đi. Mười phút có thể vượt qua một cái mỹ vị tới sao? Bước kế tiếp hắn liền phải đem cái này gan ngỗng để vào đông lạnh tầng. Để nó cấp tốc bắt đầu hạ nhiệt độ, mà gan ngỗng bên trong còn đặt vào một cái chuyên dụng nhiệt kế, đo đạc lấy gan ngỗng chuẩn xác nhiệt độ. Khi nhiệt độ xuống đến 38 độ tuyệt điểm, chính là lấy ra cắt miếng, chuẩn bị bày bàn thời điểm. Bang đường bang đường Ngay tại Phạ Mộ Sạ một mặt tự tin, bưng đĩa chuẩn bị để vào lệnh trong tủ thời điểm, cái này đột nhiên vang lên tiếng vang dọa đến hắn kém chút đem đĩa ném đi. Ta rửa vào, đây là xào rau điên nổi. Cái này độ cao, thế mà một tia nước canh đều không có rò rỉ ra, toàn bộ bị tiếp nhận. Mà lại ngươi nhìn Trần Diệp tiên sinh kia điên nổi thần thái cùng động tác, tiêu sái tự nhiên, nước chảy mây trôi, cảm giác tại làm một kiện lại chuyện quá đơn giản tình. Đây tuyệt đối là đại thần một tôn, chỉ có phản pháp quy chân chủ nghệ cùng kỹ nghệ mới có thể làm được dạng này cử trọng lực hình, lợi hại a. Phạ Mộ Sạ ngơ ngác nghiêng đầu sang chỗ khác. Bên hai nghe bốn phía ca ngợi, lại nhìn xem Diệp Thần Kiệt như tạm kỹ đồng dạng điên cuồng. Đầu đen do uống, nói không chừng hắn thật có thể tại 10 phút bên trong xào ra một cái mỹ vị. Bất quá ta cái này tỉ mỉ chuẩn bị gan ngông cũng tuyệt đối không kém. Phạm Mô sạ trong mắt dấy lên một cô đấu trí, hai tay vững vàng đem nướng bàn để vào tủ lạnh, lại bắt đầu chế biến nước tương đi. Chỉ cần gan ngông làm lạnh cắt miếng về sau, rưới lên nước tương, thức ăn này liền tốt. Hệ thống hiện chữ, người bảo trì cái tốc độ này, tốc chủ đem sẽ có được lớn nhất trang bước hiệu quả, bóp phân bóp giây hoàn thành trên tải. Ai muốn trang trước? Ngươi biểu loạn có chịu không? Diệp Thần Điên lấy nổi kém chút bởi vì hệ thống loạn nhập lập tức ném ra, sau đó tức sạm mặt lại đối hệ thống quát. Đám người ngay tại loại này chờ đợi lo lắng bên trong, nhìn xem song phương tại kia đại chiến trung nghệ, liền ngay cả tọa răng tự trời chính khách đều đem thân thể trước nằm sấp, hai tay chống trên bàn, cái cổ trước do sét, ngửi ngửi trong không khí đột nhiên truyền đến hương khí, thơm quá, đây là Trần Diệp Tiên sinh trong nổi truyền đến hương khí, tốt mê người mùi thơm. Cũng không phải sao, chỉ là nghe liền có loại lâng lâng cảm giác, nếu có thể ăn một miếng, vậy nếu là mùi vị gì? Cái này hoa hạ mỹ thực đều thơm như vậy sao? Cảm giác cái này gan heo tại hương khí bên trên càng hơn lúc trước thịt vịt nướng a. Người xung quanh tất cả đều hai mắt sáng lên nhìn xem không nhanh không chậm lật xào lấy trong nồi món ăn dị thần, thế mà không ai đang chăm chú phạ Mộ Xạ cái này xoay ca. Ta dựa vào, bình thường những ánh mắt này đều là ném cho ta. Phạ Mộ Xạ nội tâm một trận phẫn nộ, sau đó ngẩng đầu nhìn thời gian. Chương 550, giữ hắn lại. Ta làm xong. Phạ Mộ Xạ nóng lòng nghĩ đưa ánh mắt đều hấp dẫn tới, thế mà sớm 2 phút bảy xong bạn, một phần chính tông tiểu pháp gan ngông hoàn thành. Khi hắn bừng lên thời điểm, cũng không nhận được mọi người nhiệt liệt hoan nên, ánh mắt của mọi người vẫn là nhìn chằm chằm Diệp Thần còn có đồng hồ trên tường. 2 phút. Cái này còn có 2 phút thời gian sắp đến, mặc dù không có minh xác quy định nói quá thời gian thế nào, nhưng là đối với mấy cái này đại thần cấp đầu bếp đến nói, quá thời gian chính là thua. Mặt mũi thua. Đĩa. Mọi người ở đây trông mong chờ đợi bên trong, Diệp Thần tại cuối cùng 10 giây rốt cục đối đằng Xuân hô một câu. Mà đằng Xuân sớm liền lấy ra tới đĩa cũng lập tức đặt ở trên mặt bàn. Ba rồi ba rồi. Khi kim giây chỉ hướng một giây sau cùng, liền muốn uy vị một khắc, Diệp Thần cái này trong nồi xào gan heo cũng triệt để thịnh đến trong âm. Thời gian vừa vặn không nhiều một giây, không ít một giây. Nếu như lần đầu tiên là trùng hợp, vậy lần này không có người sẽ cảm thấy vẫn là trùng hợp. Diệp Thần loại này đối mỹ thực, đối thời gian đem khống đã đến giây cực hạn. Xào gan heo tốt. Khi Diệp Thần bưng đĩa cùng phàm mổ xạ song song đứng chung một chỗ thời điểm, đám người đưa ánh mắt tất cả đều nhìn về phía trên bàn hai cái bữa ăn. Thẳng đến lúc này, mọi người mới đột nhiên nhìn thấy cái này bản kiệu pháp gan lũng, mới nghĩ đến phàm mồ xạ người này. Đây là thứ độ gì? Gan heo. Gan heo có thể ăn sao? Tôi rằng từ đám người tới lúc này mới đột nhiên nhớ tới, bọn hắn chưa từng ăn qua gan heo a. Thứ này đến cùng có thể ăn được hay không? Từ bề ngoài bên trên nhìn, cái này tiểu pháp gan ngông càng hơn một bậc. Đây là lòng của mọi người bên trong suy nghĩ, nhưng là vì cái gì từ mùi thơm bên trên, cái này gan heo có thể đem chúng ta hồn đều câu ra. Nghe được câu này đám người cũng không ngừng gật đầu, đến cùng cái nào càng ăn ngon hơn đâu. Trước nhấm nháp gan ngông đi, cái này gan heo đến cùng có thể ăn được hay không a? Mặc dù gan heo rất mê người, mùi thơm nước muối làm cho người thèm nhỏ dãi nhưng là bọn hắn đối xa lạ mới nguyên liệu nấu ăn có chút sợ hãi cảm giác bởi vì chưa ăn qua nghe được tớ răng tư về sau phạm bồ xạ trên mặt để lộ ra vẻ tươi cười sau đó một mặt đắc ý nhìn thoáng qua diệp thần mặc dù ngươi xảo rất thơm nhưng là không dễ nhìn à chẳng những không dễ nhìn mọi người còn chưa ăn qua à phạm bồ xạ len lén che miệng thấp giọng với diệp thần nói phản phất hắn đã lấy được thắng lợi lồng dạng trong giọng nói cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác nữ khí thực sự là vừa rồi diệp thần cho áp lực của hắn thực sự có chút lớn lúc này món ăn làm được về sau hắn buông lòng xuống kỳ thật phàm mổ xạ lời nói này có sai lầm bất công, diệp thân phần này xào gan heo tuyệt đối sẽ không không dễ nhìn, chỉ là cùng hắn kia bày nửa ngày bàn, giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật đồng dạng gan ngỗng so ra, có chút thô cuồng mà thôi. Ưu ăn ngon, cái này gan ngỗng nhiệt độ thích hợp, vào miệng tan đi, phối hợp đại sư điều phối gan ngỗng tương liệu, mỹ vị. Hiệu đồn những lao gia hỏa này nhưng không có ăn ít qua cái này gan ngỗng, cái này gan ngỗng dinh dưỡng phong phú, giảm xuống cô cùng đường máu các loại, đối thân thể rất có chỗ tốt. Hắn ăn những này gan ngỗng liền cái này phàm mộ xạ làm nhăn nhủi nhất món ngon nhất cho nên trên một điểm này hắn ủng hộ Phạm Mùa Sa quả thật không tệ cái này gan ngỗng làm chính tông cửa vào nu một cỗ nồng đậm mùi thơm tràn ngập tại đầu lưỡi tăng thêm cái này thanh miệng hoa quả tuyệt không ngập dính đỡ giằng tự cầm dao ăn cùng nghĩa một bên ăn một bên cũng không ngừng gật đầu cái này gan ngỗng tương đối lớn cuối cùng mỗi người đều phân đến một khối nhỏ đương nhiên đại bộ phận vẫn là lưu tại chủ bàn ăn bên trên mỗi cái ăn vào gan ngỗng người đều một mặt hưởng chịu hai mắt nhắm nghiền chậm rãi thưởng thức nó nhớ lại nó ách người ngoại quốc không ăn gan heo sao Diệp Thần tức giận mặt lại nhìn xem mình tác phẩm đất ý kia bản mùi thơm nước muối xào gan heo, giống như người Hoa không quá ăn gan ngỗng đồng dạng, người ngoại quốc cũng cực ít có người ăn gan heo. Những này lòng lợn bọn hắn đồng dạng đều ném đi hoặc là rửa qua, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bọn hắn sẽ không làm a. Phạm Mộ Sa nhìn xem hiện trường không ngừng khen ngợi, còn có đến nay không có có nhân phẩm nếm xào gan heo, trên mặt đắc ý cùng tiếu dung càng ngày càng nhiều. Có phải là hắn hay không thắng? Đối phương đồ ăn thế mà không ai dám ăn, ta đến nếm thử Trần Diệp Tiên sinh xào gan heo. Ngay tại có chút kẽ ngắt thời điểm, một cái ngoài ý muốn thanh em đột nhiên nhớ tới chỉ thấy Anthony đột nhiên giơ cái nĩa hướng diệp thần trong bàn ăn xào gan heo đâm một khối bỏ vào trong miệng. Anthony tại Hoa Hạ Dạ Yến bên trên đã biết rất nhiều bọn hắn bình thường không ăn đồ vật kỳ thật rất mỹ vị, giống như kia con cua lớn, giống như kia châu á cá chép, tại Hoa Hạ đêm đó cái kia đầu bếp thủ hạ, từng cái nguyên liệu nấu ăn tất cả đều biến thành trên đời món ngon nhất mỹ vị. Cho nên lần này, hắn đối loại này bọn hắn không thường gặp đồ ăn không coi ôm quá lớn phản cảm, ngược lại rất nghĩ thử một chút. Lần ăn này không sao, Anthony kia một cặp mắt hắc bạch phân minh kèm chút lồi ra hốc mắt. A, mì ngọt, chính là cái mùi này. Đêm đó ta ăn vào chính là cái mùi này Chính là cái này để ta hàng đêm khó ngủ dương vị Anthony kích động kém chút đứng lên Không nghĩ tới trước mặt nam tử này thế mà cũng có thể làm ra cái mùi này Đây là tại là quá tốt rồi Đúng Tổng thống tiên sinh nhất định phải đem người này cho lưu lại Mọi người ở đây đều nhìn Anthony trên mặt kia khoa trương biểu lộ Cùng giật mình ánh mắt lúc Anthony đột nhiên vỗ bàn một cái Chỉ vào trần diệp hô Cái này đột nhiên đến biến cố dọa tất cả mọi người ở đây nhảy một cái Chẳng lẽ đồ ăn có vấn đề Dơ tay lên Không được lúc Éo lạ cùng sau lưng bảo tiêu toàn bộ một bộ sau lưng, nhanh chóng lấy ra một cây xuống lục, toàn bộ nhắm ngay diệp thần còn có diệp thần sau lưng đằng xuân bọn người. Liên ngay cả bưng trong tay gan ngỗng đĩa nhỏ cũng toàn bộ ngã nát trên mặt đất mà không lo được quản. Ách đây là làm a làm a đâu các người chơi a đâu? Anthony cũng không nghĩ tới mình một động tác dẫn đến phản ứng lớn như vậy, mà lại phản ứng này còn không phải hắn dự đoán loại kia. Liên vội vàng đứng lên đi éo lạ thương trong tay cho đè xuống, sau đó có chút thấy náy nhìn xem diệp thần. Anthony, ngươi làm cái gì? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? tự rằng từ trên mặt có chút không dễ nhìn trầm trầm lên trước mặt đại hán người da đen Anthony, cái này nhất kinh nhất sợ còn thể thống gì? anh không có ý tứ, không có ý tứ, tiên sinh nếm thử ngài nếm thử liền biết. Anthony cũng biết là mình cần dỡ, một mặt bồi tiếu ra hiệu tự rằng từ người nếm thử kia bàn xào gan heo, nhìn xem Anthony động tác, còn có vì cái gì Anthony sẽ có phản ứng lớn như vậy lòng hiếu kỳ, mấy người nho nhau, nhau chiến thắng nội tâm ngăn cách, đem cái nĩa đưa về phía trong mâm xào gan heo, khi tự rằng từ đem trên cái nĩa gan heo bỏ vào trong miệng, cái nĩa quất lúc đi ra. Trên tay cái nĩa đột nhiên đinh đương một tiếng rơi trên mặt đất. Phút. Ta nhất định phải giữ ngươi lại. Tơ rằng phản ứng cùng Anthony đồng dạng, thế mà cũng chỉ vào Diệp Thần quát lớn. Chương 551, chỉ điểm. Hoa lạt lạt lạt. Tổng thống đại nhân một câu nói kia, lại để cho Diệp Thần phía trước bày đầy súng ngắn, đối với cái này Diệp Thần im lặng luôn bay, đã thành thói quen. Ai đặc biệt? Khẩu súng đều thu lại, không có mệnh lệnh của ta ai cũng không cho phép rút súng, không cần hù đến khách quý của chúng ta. Tơ Dăng rốt cuộc biết Anthony vừa rồi biểu hiện ra bộ dáng là nguyên nhân gì. Ăn ngon ăn quá ngon. Nghe liền cự hương vô cùng xào gan heo, đến miệng bên trong kia càng là dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung, thực sự là ăn quá ngon. Mà theo Anthony cùng tớ rằng từ hai người biểu hiện, Hiểu Đồn cùng một người khác cũng nhao nhao hiếu kỳ đâm một khối gan heo hướng bỏ vào trong miệng đi. Đúng, Đúng. giữ hắn lại. Hiểu Đồn cùng một tên khác chính khách đang ăn đến xào gan heo về sau, nhao nhao cũng chỉ vào Diệp Thần hô. Ếo là cùng chúng bảo tiêu đều nhanh hỏng mất. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Từng cái chính khách đều hô hào kêu đem Trần Diệp lưu lại, nhưng là bọn hắn thật muốn rút súng lưu hắn lại thời điểm. Chính khách nhóm lại để bọn hắn thu xuống lại. Thế giới này đến cùng là sướng à rồi. Số đổ. Ăn ngon. Ăn quá ngon. Gan heo ăn ngon như vậy sao? Vậy chúng ta mỹ bách tính đến cùng lãng phí bao nhiêu mỹ thực. Hiếu đồn cái này cao tuổi rồi, liền chưa từng ăn qua mỹ vị như vậy đồ ăn. Diệp thân lúc đầu sợ trường chính là xào rau, còn có mỹ vị hai thiên phú, lại thêm hắc bối ngũ cấp chư thần cấp nguyên liệu nấu ăn, không có đem đầu lưỡi nuốt xuống liền thật sự không tệ. Các ngươi cũng nếm thử, bất quá một người chỉ có một hồi, không thể lấy thêm. Tơ răng đuối phá mồ sạ cùng sau lưng mọi người nói cái này một người chỉ có một khối cắn đặc biệt nặng, có thể thấy được hắn đối diệp thần cái này xào gan heo coi trọng trình độ, có thể để cho một quốc gia láo đại nói ra loại này không phong khoáng, cũng thật sự là không có người nào. khi phàm bổ xạ xin bên trên một khối gan heo bỏ vào trong miệng thời điểm, với anh, cả người hắn đều phủ, người khác gan chính là một niềm hạnh phúc, là một loại hưởng bị, hắn lại là một loại đam chát. hắn kiểu pháp gan ngông tinh tế thoải mái trưởng, để người làm một loại hưởng bị nhìn thấy biểu tình của tất cả mọi người, hắn biết hắn kiểu pháp gan ngông không phải là không tốt ăn, ngược lại rất mỹ vị, nhưng là cái này xào gan heo vừa vào miệng nháy mắt, phạ mổ xa lại có loại hoài nghi nhân sinh cảm giác. một loại gan heo đặc hữu mùi thơm nháy mắt tại vị giác nổ tung, không có có một tia xúc động vật gan mùi thành cùng buồn nôn cảm giác. lại thêm bớt xanh trở phối món ăn ngon miệng, cái này một ngụm xào gan heo trực tiếp để phạ mổ xả sướng sở ngay tại chỗ. ha ha ha, ta nghĩ kết quả đã ra tới, phạ mổ xa, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Anthony vừa cùng mấy người cướp trong mâm xào gan heo, một bên mỉm cười đối phạ mổ xa nói. lúc này antony đừng để cập có bao nhiêu thần khí rồi, cái này hoa hạ mỹ thực là hắn đề cử. Cái này Trần Diệp tranh tài là hắn ủng hộ, liền ngay cả cùng tự rằng tứ đoạt gan heo hắn thế mà sống lưng đều đứng thẳng lên. Trần Diệp tiên sinh tài cao, bội phục, bội phục a. Phạm Mộ xả đến là không có cùng An Ba đồng dạng bị tức giận rời đi, rất phong độ thân sĩ đối với Diệp thần cúc một cái thân sĩ lễ, lúc này hắn là triệt để đối Trần Diệp tâm phục khẩu phục. Mùi vị kia liền đã vượt xa hắn kiểu pháp gan ngỗng, chớ đừng nói chi là bên trong còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác ở bên trong. Ngẫm lại vừa rồi á lù bạn nạ khí thế ngất trời, Trần Diệp bên này liên tính chơi điện thoại di động cảnh tượng hiện tại nhìn nhìn lại hắn kia công nghệ một đồng lớn, Trần Diệp kia tùy tiện dáng vẻ. Trần Diệp tiên sinh, ta vì vừa rồi lời nói của mình cùng ý nghĩ cảm thấy thật có lỗi, ván này ta thua, thua tâm phục khẩu phục. nước pháp người có một chút tương đối tốt, đó chính là thân sĩ cùng kỵ sĩ phong độ, sai chính là sai, thua chính là thua, tuyệt đối sẽ không ở sau lưng làm cái gì tiểu động tác. ta có thể nếm thử sao? Diệp thần chỉ chỉ lúc này đã không người hỏi tham gan lỗng, đối phạ mổ xạ hỏi. đương nhiên có thể, vinh hạnh của ta. phàm mổ xạ không có nghĩ đến cái này người hoa thế mà không có thửa cơ trầm trọng hắn mà là đi hướng hắn kiểu pháp gan nũng, Diệp Thần lại tới đây dùng cơm cắt khối tiếp theo gan nũng để vào trong miệng chậm rãi nhắm mắt lại phầm mũi. Cửa vào nu gặp nước bạch hóa, thuần hương, tinh tế không tệ. Diệp Thần mặc dù không hiểu nhiều cơm Tây, nhưng là cái này nhất thông bách thông đạo lý chính là như vậy, kỳ thật thiên hạ đồ ăn đều có cộng đồng chỗ. Hắn nhìn thấy Phạm Mộ Sả cái này tiểu tử không sai, có lòng muốn chỉ giáo một chút hắn. Vậy vẫn là không sánh bằng Trần Diệp Tiên sinh mỹ thực. Phạm Mộ Sả nghe được Diệp Thần ca ngợi, sau hai mắt tỏa sáng, bất quá lập tức lại hồi tưởng lại Diệp Thần mỹ thực đến, trên lệ quá xa vậy ngươi biết vì cái gì không sánh bằng sao? nghe được diệp thần vấn đề, phạm mộ xạ vội vàng lắc đầu. bởi vì tỉnh, tỉnh. nhìn xem phạm mộ xạ ánh mắt nghi hoặc, diệp thần mỉm cười, hắn dự định chia hạt một chút cái này phạm mộ xạ. mấy cái này đầu bếp bên trong an ba quá ngay thẳng, tính cách quá táo bạo không thích hợp. cái kia nhật bản lão đầu mạt sủ dình diệp thần ép căn bản không hề quyết định này. chỉ có cái này phạm mộ xạ, tiến thôi có độ, hiểu được lễ phép, đồng thời tuổi trẻ, có thể chia hạt một chút. đúng vậy, tỉnh, ngươi cùng he cơm tây làm đều rất tinh sảo, tinh sảo đến để người tán thưởng để người cảm thấy là kiện tác phẩm nghệ thuật, là kiện hàng mỹ nghệ. Nói tới chỗ này, Diệp Thần đúng là có chút bội phục những nồi cơm tây đó bếp. Ngươi nói liền điểm này thức nhắm, không đủ hai cả lăm, bọn hắn sừng sốt có thể cho ngươi bảy bên trên mấy mười phút đĩa, chỉ vì có thể càng đẹp mắt một điểm. Nhưng là cái này mỹ thực là cái gì? Là để người ăn sau có loại cảm giác hạnh phúc, có loại cảm giác thỏa mãn, là loại nhiệt tình cùng đối với cuộc sống hướng tới. Ngươi bữa ăn này quá lạnh, giống như máy móc làm ra đồ dạng, không có người hương vị. Ngươi hiểu không? Và anh. Diệp Thần lời nói này để Phạ Mộ Xạ trực tiếp xứng sở tại nơi đó, nếu là không có ăn vào xảo gan heo thời điểm, ngươi cùng hắn nói những này, hắn khẳng định không đồng ý. Bởi vì hắn không có so sánh. Nhưng là giờ phút này, Diệp Thần cái này một lời nói tăng thêm vừa rồi kia xảo gan heo hương vị, hắn đã hiểu. Tình, chỉ có dùng tình mỹ thực mới là trên thế giới đẹp nhất món ngon, cái gì đồ ăn có thể so sánh mụ mụ, so người yêu của ngươi làm ra càng ăn ngon hơn đâu. Tạ ơn tạ ơn tiên sinh chỉ điểm, Phạ Mộ Xạ nếu có đột phá, tiên sinh đại ân đại đức suốt đời khó quên. Phạm Mộ Sa đột nhiên đối Diệp Thần lần nữa khẽ có ngheo, lần này hắn không có đi kia thân sĩ lễ, mà làm một cái thật sâu cúi đầu. Có khi cũng có lẽ chỉ cần cao nhân một câu chỉ điểm, cuộc đời của ngươi cũng có lẽ liền sẽ có thay đổi. Các ngươi mau nhìn, cái này Phạm Mộ Sa đại sư thế mà tại cho cái kia người hoa cúi đầu, cái này lý giải tại nước Pháp thế nhưng là đủ nặng a, xảy ra chuyện gì? Một đám bảo tiêu đang nghĩ ngợi tìm một chút sự tình có thể chuyển di hạ bọn hắn tại gan heo bên trên lực chú ý, vừa vặn liền thấy Phạm Mộ Sa thế mà lại cho Diệp Thần cúi đầu. Lần này thế nhưng là sợ ngây người tất cả tiểu bà bảo. Bọn hắn không là địch nhân sao? Làm sao cảm giác càng giống là bằng hữu nhiều một ít? Trương năm trăm vs Sushi tiếp xuống đến phiên ta ra sân, ta không tin một cái nho nhỏ người hoa thế mà có thể thắng liên tiếp ba trận. Ngay lúc này, người cuối cùng Nhật Bản Matsuzi một mặt cười lạnh đi tới. Hắn không muốn để cho cái này người hoa xuất tận danh tiếng, mà lại hắn không tin mình cường hạng sẽ bại bởi một cái người hoa. Matsuzi, Trần Diệp Tiên sinh chủ nghệ mọi người chúng ta đã thắng thành, vô luận cuộc tỷ thí này kết quả như thế nào, ta đều sẽ lấy lớn nhất thành ý đến lưu lại Trần Diệp Tiên sinh tôi rằng đang ăn đến kinh thành thịt vịt nướng thời điểm liền quyết định muốn thuê diệp thần mà lại ăn đến cái này xào gan heo thời điểm không phải thuê mà là nhất định phải lưu lại hắn nghe được mà sủ dỉn cái này có chút phách lối về sau hắn ngưỡng mày cái này chó sẽ cắn người không giả nhưng là sẽ không xem sắc mặt ta lúc này hắn nghĩ giữ lại trần diệp tiên sinh kết quả mặt thế mà tại trâm trọng hắn tôi rằng tự tiên sinh ta nghĩ an ba cùng phàm mổ xạ hai vị đầu bếp thua liền thua tuổi trẻ bên trên đồng thời bọn hắn đều không hiểu rõ hoa hạ đồ ăn cho nên bị đánh một trở tay không kịp nhưng là ta hiểu rõ a chúng ta nhật bản cùng hoa hạ gần như vậy, rất nhiều thứ đều như thế. matsu dĩn cảm giác hắn đã đã tìm được diệp thần ngữ điểm, vừa rồi có một chút hắn nói không sai, cơm tây làm đều tương đối tinh xảo, cảm giác không có đem tình cảm đầu nhập đi vào. nhưng là hắn sẽ à, hắn người kia sinh lịch duyệt, hắn đôi kia hoa hạ thức ăn ngon hiểu rõ, hắn cảm thấy mình sẽ không thua. đúng vậy à, nhật bản cùng hoa hạ rất nhiều thứ đều như thế, còn không phải học chúng ta. liền ngay cả các ngươi văn chữ đều là chúng ta hoa hạ thiên bảng, có ý tốt tại cái này nói. long vũ tính cách đối ngoại thế nhưng là rất hot, nếu không phải trường hợp này tương đối trọng yếu. Nàng đều muốn trực tiếp mắng lên. Cái này Nhật Bản mới bao nhiêu năm lịch sử? Đại bộ phận đều là học trộm hoa hạ văn hóa, thế mà còn có mặt mũi tại người Hoa trước mặt nói, "Ngươi, ngươi biết cái gì? Một tiểu nha đầu phía tử, hơn nữa còn chỉ là một cái trợ thủ hòa kế, ngươi biết ta là ai không?" "Ta là, chẳng cần biết ngươi là ai. Gia ma không kính, người người có thể chỉ trích." Diệp Thần không đợi mà Sụ Dỉnh nói dứt lời, liền trực tiếp đánh gãy lời nói của đối phương, "Thứ độ gì? Hắn ghét nhất chính là người Nhật Bản." "Ngươi?" Đối mặt chân Diệp người trẻ tuổi này, mà dù gìn không dám tùy tiện đục mạn, thông qua vừa rồi tờ răng tư đám người phản ứng, cái này Trần Diệp khẳng định sẽ lưu lại, mà lại địa vị tuyệt đối sẽ không thấp. Mà lại hắn lén lén liếc một chút tờ răng tư cùng Anthony thần sắc, hai vị chủ nhân thế mà không có thay hắn con chó này ra mặt. Vậy đã nói rõ vừa rồi ngôn ngữ của mình có chút không được chủ nhân miền vui.